513 chương 57, tiến công 3 ngày tốt nhất đừng cùng Tô Liên quân đội động thủ đây là thưởng thức 6. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Liên nắm giữ máy bay trực thăng vũ trang, bọn hắn có thể mượi phần phương tiện đối với chúng ta tiến hành trên không đặc kích, thậm chí là lợi dụng máy bay trực thăng ném tiến đưa bộ binh phong tỏa ngăn cản đường lui của chúng ta, mà lúc này chúng ta 6 lại quyết thiếu cơ bản phòng không trang bị. Kết quả như vậy thường thường là chí mạng, đánh trận thứ này có khi dạng không rõ ràng 6. Coi như trong tay địch nhân có máy bay trực thăng vũ trang không nhiều 6, chỉ có một trận, hai khung, nhưng lại bởi vì này đồ chơi là của chúng ta thiên địch. nó ở trên trời vòng tới vòng lui tùy thời cũng có thể đối với chúng ta tạo thành đả kích trí mạng mà chúng ta lại ngay cả căn bản sức hoàn thủ cũng không có sáu nhân tâm cũng là thịt làm sáu huấn luyện nữa có làm chiến sĩ đối mặt loại tình huống này đều sẽ sợ đều sẽ khẩn trương thậm chí còn có thể cảm thấy đánh tiếp như vậy ngoại trừ chịu chết bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì sáu thế là binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ cho nên giới tình huống bình thường tại ban ngày đi khiêu chiến quân liên xô sẽ bị cho rằng là rất ngu ngốc một việc nhưng mà bây giờ chúng ta tựa hồ không đắc bất lựa chọn làm như vậy sáu bởi vì nếu như tô quân tại chuẩn bị khởi sướng một kích cuối cùng liền mang ý nghĩa quân liên xô xì bở có mãn đỡ có niềm tin khá lớn ở nơi này một trận đem hi kế tháo sơn cốc đánh xuống một khi hi kế tháo sơn cốc bị quân liên xô toàn diện công hãm như vậy chúng ta lại nghĩ từ trong tay bọn họ cướp về cũng liền khó khăn nghĩ tới đây ta không tiếp tục chần chờ móc ra địa đồ tại một cái trên tảng đá mở ra tiếp đó vây vây tay liền đem cán bộ phần tuyển được bên cạnh tới mở một lần sẽ chúng ta rất có thể muốn sớm tiến công ta nói trại trường ý là sáu ở nơi này ban ngày khởi xướng tiến công ta nhìn thấy một bộ phận cán bộ trong mắt lo nghĩ ân Ta gật đầu một cái, nếu như ta không có đoán sai, quân Liên Xô đây là đang tổ chức một kích cuối cùng sáu. Nếu như chúng ta không tiến công mà nói, rất có thể liền sẽ không có cơ hội. Nghe vậy các chiến sĩ không khỏi sương sở, tiếp lấy liền trầm trọng gật đầu một cái. Chúng ta mấy chi bộ đội vị trí theo thứ tự là ở đây, ở đây sáu. Ta tại trên địa đồ chỉ ra bốn cái điểm, nói, ưu điểm của chúng ta là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa còn đại cảm khái đem quân Liên Xô bao quanh binh lực lại càng dễ bày ra, khuyết điểm chính là trang bị lên không bằng quân Liên Xô, nhất là máy bay trực thăng vũ trang sáu. Dựa theo quân Liên Xô dĩ vang đấu pháp, Dừng một chút ta liền tiếp tục nói, bọn hắn đồng dạng sẽ trước tiến hành một hồi chuẩn bị pháo hỏa hoặc là không tập sáu. Trận này pháo tập, kích, cùng không tập thời gian kéo dài có lẽ sẽ tương đối dài, ta cho rằng lúc này chính là chúng ta đánh ra thời cơ tốt nhất. Ta đồng ý. Triệu Kính Bình lúc này gật đầu tán thành nói, lúc này quân liên xô chuẩn bị pháo hỏa sẽ tạo thành rất lớn tạp âm. Tạp âm không chỉ biết che giấu chúng ta bày ra binh lực âm thành, đồng thời cũng sẽ nhường quân liên xô phản ứng trì độn, lại thêm hỏa lực còn có thể nhấc lên số lớn dương mù hơn nữa quân liên xô chú ý của lực còn hoàn toàn tập trung ở một phương hướng khác, cho nên chúng ta rất có thể đánh lén thành công. Trọng yếu nhất vẫn là quân Liên Xô có thể tưởng bất đến hội có đội du kích tại ban ngày có can đảm hướng bọn hắn khởi sướng đánh lén. Ta nói, tại dĩ vãng trong chiến đấu 6, đội du kích trên cơ bản cũng là lợi dụng ban đêm đối với quân Liên Xô khởi xướng tập kích, ban ngày nhiều lắm là cũng chỉ là đánh một chút ban lén, cho nên bọn hắn sẽ theo thói quen cho rằng ban ngày chính là an toàn sáu. Này lại giảm xuống bọn họ tính cảnh giác. Doanh trưởng nói có lý. Chính trị viên gật đầu một cái, nhưng chúng ta chính là muốn đi ngược lại con đường cũ, ở nơi này ban ngày cùng bọn hắn đánh lên một trận. Nhưng mà sáu, Marcel có chút lo lắng nói, ta lo lắng hai cái phương diện. Một là binh lực của chúng ta cũng không so quân Liên Xô nhiều, mặc dù từ về số người nhìn không sai biệt lắm, nhưng quân Liên Xô là nghiêm chỉnh huấn luyện lính này dù, mà chúng ta lại có một bộ phận là vẹn vẹn huấn luyện hơn một tháng đội du kích. Trên phương diện khác sáu, chính là quân Liên Xô máy bay trực thăng, mặc dù chúng ta trang bị có mười mấy bộ ống thổi thức tên lửa phòng không, thế nhưng đồ chơi rất khó đối với máy bay trực thăng cấu thành nguy hiếp. Binh lực so sánh phương diện 6. Ta gật đầu nói, có thể chúng ta thực sự không sánh được quân Liên Xô. nhưng lần này thanh trừ có thể nói là quân liên xô lần thứ nhất xâm nhập vùng núi cùng áp Phanis xờ tăng đội du kích chiến đấu vừa rồi ta quan sát một chút liền xem như quân liên xô lính nhảy dù cũng không cách nào trong thời gian ngắn thích hướng chiến trường cho nên mấy ngày này chiến sự đã để quân liên xô mọi mệnh không chịu nổi mà quân ta nhưng là vừa mới đầu nhập chiến đấu sinh lực quân lại thêm quân liên xô trên thực tế trước khi là trong ngoài giáp công cái này ở trình độ nhất định liền đền bù quân ta bộ phận binh sĩ huấn luyện chưa đủ yếu thế đến nỗi máy bay trực thăng vấn đề này a sáu nghĩ nghĩ ta liền nói cho nên chúng ta hẳn là cấp tốc cùng quân liên xô dạo cùng một chỗ đánh cập chiến đánh cận chiến đối với ta nói giữ tô quân dạo cùng một chỗ đánh vật lộ 6. liền có thể làm cho quân liên xô máy bay trực thăng hoàn toàn mất đi tác dụng một phương diện khác chúng ta tại phương diện thể lực lại so quân liên xô chiếm ưu sáu ân trầm mặc một hồi phía sau chính trị viên liền nói ta cảm thấy có thể đánh cứ như vậy đánh các chiến sĩ người người đều ma quyền sát trưởng kích động hạ sản có vấn đề hay không ta hỏi đương nhiên không có vấn đề nhất định muốn chú ý ta giải thích đạo tại đối mặt tô liên quân đội thời điểm không cần phải sợ mà phải dũng cảm mang theo binh sĩ vọt vào sáu dạng này mới không để bị quân liên xô hỏa lực ngăn cách mở cũng sẽ không chịu đến quân liên xô máy bay trực thăng sát thương minh bạch hạ sàn nặng nghề gật gật đầu thế là mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống 6. mệnh lệnh này không chỉ là truyền đạt đến trên tay của ta chi bộ đội này còn hữu dụng vô tuyến điện truyền cho những thứ khác bốn chi bộ đội 6. ở đây chúng ta cơ bản không cần lo lắng quân liên xô vô tuyến điện chính xác nguyên nhân một là đây là vùng núi quân liên xô vô tuyến điện trinh nghe thiết bị rất khó đi vào hai là không có cái này tất yếu sáu xác thực nói là quân liên xô cho rằng không cần thiết afanit sở tăng đội du kích trang bị quá yếu phía sau rất nhiều còn tại dùng đệ nhị thế chiến kéo cái chốt thức súng trường, thậm chí cầm súng săn người đều có, cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng cái này vô tuyến điện trinh nghe không có tác dụng gì. Điều này cũng làm cho tiện nghi chúng ta sáu. Ngay tại quân liên xô bên cạnh cũng có thể to gan dùng vô tuyến điện tiến hành giao lưu. Tất cả đơn vị rất nhanh liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sáu. Kỳ thực cái này chuẩn bị chiến đấu căn bản cũng không cần làm như thế nào sáu. Chúng ta một đường chạy đến cũng là quần áo nhẹ đi tới, tại đến ở đây phía trước đều trước đó đem con la dấu đi sáu. Nói đùa, chúng ta liền giấu ở quân liên xô bên cạnh, cái này con la dám dẫn tới sao? Tùy tiện kêu to một chút liền đem chúng ta toàn bộ người đều bại lộ. Cho nên 6. Cái này cái gọi là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trên thực tế chính là kiểm tra đạn dược còn kém không nhiều lắm. Tiếp đó liền xếp thành nhất tuyến tại chỗ cửa hang thời gian dần qua chờ lấy 6. Lại qua hơn nửa giờ 6. Trên không từ xa mà đến gần truyền đến một mạng lớn xoắn ốc tương thanh âm, trong lòng ta cả kinh 6. Nghe thanh âm này quân liên xô lần này phái ra máy bay trực thăng cũng không ít, ta. xem ra bọn họ là đối với cái này Hí kia táo sơn cốc nhất định phải được. Tâm niệm vừa động liền nghe trên không truyền đến một hồi đạn đại bác gạo 6. Sắp thực tới nói hẳn không phải là đạn tháo. mà là đạn hỏa tiễn loại kia the thế mà tiếng gào chát chỗ 6. Tại Việt Nam chiến trường đánh lâu như vậy, hơn nữa quân ta thì có trang bị số lớn đạn hỏa tiễn, cho nên khi nhiên đối với cái này tiếng gào không xa lạ gì. Tiếp theo chính là một hồi tiếp lấy một hồi nổ thật to cùng chấn động 6. Đạn hỏa tiễn thứ này chính là như vậy, bọn chúng mặc dù không có cái gì chính xác, nhưng là lại nhiều lại bí mật 6. Một chiếc đạn hỏa tiễn phóng ra xe liền trang có 12 phát đạn hỏa tiễn, hơn nữa cái này 12 phát đạn hỏa tiễn cơ hồ chính là tại 3 phút bên trong liền có thể phóng ra xong nếu như đồng thời đến như vậy mấy chục chiếc vậy chính là có mấy trăm hơn ngàn mai đạn hỏa tiễn trong khoảng thời gian ngắn đập về phía mục tiêu này đối mục tiêu tạo thành tổn thương cũng không phải hỏa pháo một phát một phát đánh có thể so sánh thế là ta vung tay lên các chiến sĩ liền ngồi tô quân tại chuẩn bị pháo hỏa lúc từ trong sơn động nối đuôi nhau mà ra sáu chúng ta sơn động mở miệng là đưa lưng về phía quân liên xô phương hướng hơn nữa còn có rất nhiều tảng đá làm nhiệm vụ lại thêm súng tôi tiếng ẩm ẩm cùng khắp nơi là ánh lửa cùng sương mù sáu khiến cho quân liên xô căn bản cũng không có chú ý tới chúng ta đã len lén ở tại bọn hắn cách bọn họ chỗ không xa triển khai binh lực. ta chui ra sơn động lúc phóng nhãn xem xét sáu khá lắm khi kiệt táo sơn cốc đã lâm vào một cái biển lửa bên trong trên không lượn vòng lấy bảy tám chiếc khác biệt hình hào máy bay trực thăng thỉnh thoảng còn hướng trong sơn cốc hỏa pháo góc chết phóng ra mới phát đạn đạo hoặc đánh lên một hồi súng máy sáu nhìn bộ dáng này nhất định chính là đem khi kiệt táo sơn cốc bên trong đội du kích để đánh kế tiếp chỉ cần máy bay trực thăng phối hợp với bộ binh hướng phía trước sông lên sáu không sai biệt lắm liền có thể xong việc lúc này ta không cấm may mắn làm tấn công quyết định sáu bằng không mà nói lấy quân liên xô loại trận thế này sáu Nhẹ nhõm cầm xuống hy kỳ táo sơn cốc phía sau còn có thời gian dài xây dựng công sự, thậm chí còn có có thể mới tăng thêm binh lực tăng cường nơi này đóng giữ. Khi đó muốn tiến công hy Kiệt táo sơn cốc đúng là chúng ta xấu. Thế là ta không có nửa điểm chần chờ, vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ hóc lưng lại như mẹo cầm thương hướng những cái kia nằm sắp tại chiến hào chuẩn bị trước khởi sướng tấn công quân liên xô bao vây đi lên sáu. Lúc này quân liên xô chính nhất người người ló đầu ra đi quan sát bên trong sơn cốc chiến đấu đâu, thỉnh thoảng còn có thể vì máy bay trực thăng đặc sắc biểu diễn mà reo họ vài tiếng, hoàn toàn liền không có chú ý tới sau lưng chúng ta đang chậm rãi hướng bọn họ tới gần. lúc này ta đột nhiên phát hiện có một trận máy bay trực thăng lao thẳng tới chúng ta mà đến sáu thế là ta rất nhanh liền ý thức được nó đã phát hiện chúng ta sáu bởi vì cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa trên không trung máy bay trực thăng hơn nữa còn là vòng quanh chiến trường nói máy bay tự nhiên lại càng dễ phát hiện chúng ta này một đám mặc đội du kích trang phục cầm súng người sáu ta muốn nó có thể trước tiên liền hướng quân liên xô phát ra cảnh cáo nhưng bởi vì trên chiến trường tiếng nổ quá cao cho nên tô quân bộ binh vẫn là không có phản ứng lại ta đương nhiên biết rõ chúng ta thời gian đã không nhiều lắm thế là vung tay lên liền mang theo các chiến sĩ tăng nhanh tốc độ hướng quân liên xô lao nhanh sáu. Một cái đang tại nghe điện thoại quân liên xô tựa hồ nghe rõ ràng máy bay trực thăng đối với hắn gọi hàng, mở mịt quay đầu sáu. Nhìn thấy sau lưng một đoàn như lang như hổ chúng ta không khỏi choáng váng sáu. Hơn nửa ngày lúc phản ứng lại đang muốn nhắc nhở bên người các chiến sĩ khác, lại bị mấy phát đạn cho 10 phần dứt khoát đánh ngã trên mặt đất. Lúc này sáu. Cái khác quân liên xô mới phát hiện ra sau lưng nguy hiểm. 514 chương 58, chiến đấu ts hôm nay cầu phiếu thông cáo vừa ra tới, liền thấy nguyện phiếu cùng phiếu đề cử bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vô cùng cảm tạ các vị thư hữu. Binh sĩ đã làm tốt canh ba ngày mai chuẩn bị. Đánh theo ta một cái động tác chiến đấu đánh liền vang lên lúc này đương nhiên là thủ thế 6. nguyên nhân là không xa chiến trường chỗ còn tại từng mảnh từng mảnh nổ liền vừa rồi mở mấy phát đều bị bao phủ tại ủ ủ tiếng pháo bên trong thì càng không cần phải nói tiếng la của ta lúc này quân liên xô vừa mới phát hiện nguy hiểm 6. lính nảy dù cũng không hổ là lính nảy dù bọn hắn phát hiện nguy hiểm phía sau trước tiên liền quỳ người xuống hướng chúng ta phương hướng dơ súng muốn phản kháng sáu nhưng lúc này mới làm động tác này rõ ràng đã không kịp trong tay chúng ta vũ khí sớm đã nhắm ngay bọn hắn càng quan trọng chính là quân liên xô vị trí là mặt hướng chúng ta mặt phản nghiêm sáu cho nên cứ việc quân Liên Xô phản ứng nhanh, động tác cũng sắp, nhưng bọn hắn như vậy một nắm sấp chính là chân ở trên cao đầu tại chỗ thấp, toàn bộ thân thể đều bại lộ tại trước mặt chúng ta đâu sáu. Thế là hào hào một mảnh súng vang lên sáu. Các chiến sĩ lúc này vang dội trong tay các thức vũ khí, phải biết lúc này chúng ta không phải trang bị A47 chính là trang bị A74, cái kia mưa đạn đánh lên đi thoáng chốc giống như là đông nghịt tông mật tựa như lao thẳng tới đội kia quân Liên Xô mà đi. Hơn nữa hai loại súng trường lực sát thương cũng là tương đối đáng sợ sáu. A47 là đại đường kính súng trường, A 74 tuy là đường kính nhỏ súng trường nhưng đạn tiến vào nhân thể phía sau lại nở hoa sáu. thế là chỉ đánh đám kia quân liên xô phát ra kêu thảm liên miên không hề có lực phản thủ ta phải thừa nhận là sáu quân liên xô máy bay trực thăng bay hành viên tố chất vẫn là tương đối tốt giờ khác này bọn hắn lập tức liền phân ra hai khung máy bay trực thăng thẳng đến phương hướng của chúng ta sáu một bên hướng chúng ta lao vùn vụt còn một bên đánh súng máy sáu phi cơ trực thăng đáng sợ cũng liền ở đây nó phía trên trang bị súng máy là gạt lịnh sáu cái đồ chơi này thế nhưng là có 6 cái nòng súng vừa đánh nhau cái kia sáu cái nòng súng liền chuyển động một phút có thể đánh ra hai ba ngàn phát đạn sáu thế là chỉ trong chốc nhoáng này thì có mười mấy danh chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu hơn nữa chết trang cơ thảm cơ hội chính là nhường súng máy kia đánh nát rất rõ ràng là sáu cái này hai khung máy bay trực thăng là hy vọng có thể đem chúng ta ngăn tại tô quân bộ binh bên ngoài nhường tô quân bộ binh có thời gian tổ chức hỏa lực đồng thời cấu tạo một đạo phòng tuyến sáu một khi đánh thành cục diện như vậy vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bên trên có máy bay trực thăng dưới có tô liên bộ binh cục diện cũng may đối với cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị sáu đang đi ra trước sơn động ta liền tổ chức tốt sáu cái phòng không tiểu tổ sáu Cái này 6 cái phòng không tiểu tổ là 4 cái ống thổi thức tiên lửa phòng không khác thêm 2 rất 67 thước súng máy hạng nặng 6. Những thứ này phòng không tiểu tổ tại chúng ta đi ra sơn động một khắp này liền đã chuẩn bị kỹ càng, lần này không cần ta mệnh lệnh liền hướng máy bay trực thăng khai hỏa 6. Đầu tiên khai hỏa chính là súng máy hạng nặng 6. Súng máy hạng nặng mặc dù cũng không cách nào cho mét 24 tạo thành cái gì lớn tổn thương. Thế nhưng đạn bắn vào trên trực thăng đương đương vang lên mặc kệ ai cũng biết sợ sáu. Nói không chính xác ỉu xuyên thấu cái nào bộ vị yếu kém đâu. Nói không chính xác đánh liền đã chung yếu hại đâu. không chi cái kia phía dưới còn có mấy cái giống đạn đạo một dạng đồ vật đang nhắm vào chính mình sáu thế là dọa đến những cái kia máy bay trực thăng lập tức kéo cao ngật vào một cái liền tránh xa xa tên lửa phòng không chỉ đánh ra một cái sáu đương nhiên cũng không có đánh trúng máy bay trực thăng nhưng đây cũng là đang nói cho những cái kia máy bay trực thăng chúng ta có tên lửa phòng không sáu các ngươi phải kiềm chế một chút đương nhiên đây là đang quân liên xô cũng không biết chúng ta trang bị là nước anh ống thổi thức tên lửa phòng không dưới tình huống mới có thể chuyện phát sinh ta làm những cái kia máy bay trực thăng bay hành viên sau đó biết được những thứ này tên lửa phòng không bất quá là ống thổi thức mà nói chỉ sợ ruột đều phải hối hận thanh nhưng mà chiến trường chính là như vậy không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn sáu sự thật chính là các ngươi một hồi này tránh đi cứ như vậy tránh một cái mở chúng ta liền níu lấy cơ hội sáu cô ta liền đã xông tới gần quân liên xô phòng tuyến khoảng cách mười m một hồi này tại đẻ lên tô quân bộ binh một hồi dồn sức đánh sau đó rút tay ra lựu đạn liền một hồi điên cuồng vùng sáu đây là có trung hoa trung quốc đặc sắc xung kích phương thức sáu âu mỹ quân đội rất ít khi dùng một chiêu này là bởi vì bọn hắn đồng dạng không cường địa vật lộn trang bị vũ khí tân tiến đi vậy cùng địch nhân đánh vật lộn đó là đổ nước vào não Tô Liên trước đó cũng sẽ chơi một chiêu này sáu, nhưng mà kể từ hắn đơn binh vũ khí phát triển sau đó loại chiến thuật này cũng chậm chậm ra khỏi võ đài, đặc biệt là đang đối với trận áp sở tăng đội du kích thời điểm 6. Đội du kích trong tay hạc 47 tầm bắn chỉ có 300m, quân liên xô trong tay hạc 74 tầm bắn có thể đạt đến 400m, lắp đặt kính ống nhắm thời điểm còn có thể đánh càng xa chuẩn hơn sáu. Vậy cùng áp sở tăng đội du kích chơi xung kích vật lộn vậy khẳng định là đầu bị cửa kẹp. Thế là tìm tới tìm lui có thể như vậy tại dã chiến bên trong sông pha chiến đấu đại quốc lại chỉ có chúng ta sáu. Cái này cũng không biện pháp ai bảo chúng ta vũ khí trang bị không bằng người khác đâu nhân ra có bầu trời bay trên mặt đất chạy nếu không phải là chúng ta giao nộp một cái phê ạc 74 bây giờ cầm trong tay vẫn là ạc bốn thảm đi nữa điểm còn có thể cầm năm hướng hoặc là năm mươi sáu nửa sáu cho nên cũng chỉ có dùng đánh cận chiến để đền bù trang bị lên trên 6 sáu lần này chúng ta là rất may mắn bởi vì đánh quân liên xô một cái trở tay không kịp cho nên một loạt lựu đạn phía sau theo sát lấy hô to một tiếng giết sáu cả chi binh sĩ giống như lao nhọn một dạng cắm vào quân liên xô trong đội ngũ sáu kế tiếp chính là máu dầm dầy vật lộ sáu điểm này nhưng chính là chúng ta cường hạng phải biết chúng ta những thứ này đến từ Việt Nam chiến sĩ người người cũng là từ Việt Nam trong núi thây biển máu giết ra tới mà quân liên xô lính này dù mặc dù nói là nghiêm chỉnh huấn luyện sáu nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện cũng vẹn vẹn chỉ là huấn luyện mà thôi bọn hắn lúc nào có trải qua chiến trường chân chính chỉ sợ lần đầu trên chiến trường cũng chính là mấy tháng trước ta chỉ sợ tổng cộng đã tham gia chiến đấu còn không có mấy lần a sáu sau khi giết người bóng tối còn không có hoàn toàn tiêu trừ a cho nên là hắn nhóm việc trải qua như vậy sáu. sao có thể cùng chúng ta những thứ này có tiên huyết cùng sinh mệnh đánh ra người Soa, lại thêm tô liên quân đội ở đây liền với chiến đấu mấy ngày thể lực tiêu hao nghiêm trọng sáu thế là trong tay chúng ta cái kia lưới lê chính là trái trọn phải đâm giết đến những cái kia quân liên xô quỷ khóc sói chu quân lính tan giã để cho ta có chút bất ngờ là áp Phanis sờ tăng người đang vật lộn lên biểu hiện cũng ra ta ngoài ý liệu hào sáu nguyên bản ta còn lo lắng bọn hắn lại bởi vì chưa từng đánh dạng này đối mặt máu tươi trận chiến mà khiếp đảm bây giờ phát hiện loại lo lắng này hoàn toàn là không cần phải sáu Bọn hắn giống như từng cái mánh hổ một dạng bưng lưới lê chiếu vào quân liên xô mánh liệt đâm mánh liệt đâm, căn bản cũng không giống như là lần đầu đánh cận chiến binh sĩ. Về sau suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này không có gì kỳ quái. Đầu tiên là bởi vì Afanitser tăng vốn chính là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, sinh hoạt tại chiến loạn bên trong bọn hắn đối với những cái kia sinh sinh tử tử đã sớm thấy có lạ hay không. Thứ yếu cũng là bởi vì những thứ này đội du kích các đội viên trong lòng chứa đối với mấy cái này người xâm lược hạn sáu. Có hai điều này, liền khiến cho đội du kích các đội viên buông tay buông chân đối với quân liên xô đại sát đặc sát, thậm chí còn có chút đội du kích đội viên hồ to qua giết đến đã 515 chương 59, Ado Damyriev từ trường xa trở về, đặt tới vừa mở ra máy tính liền thấy cũng tại bảng đề cử bên trên có cái vị trí, mặc dù là thứ hai đến thứ sáu, nhưng binh sĩ cũng rất thỏa mãn. Buổi tối còn có hai trường, cảm tạ các vị thư hữu Chiến đấu tại nửa giờ sau liền kết thúc. Trên thực tế trận chiến này đánh muốn so chúng ta tưởng tượng còn muốn đơn giản sáu. Cái này dĩ nhiên có chúng ta công quân Liên Xô không sẵn sàng nguyên nhân, nhưng ta cho rằng càng quan trọng chính là quân Liên Xô không có huấn luyện cận thân vật lộn sáu. Nói đùa, quân Liên Xô bây giờ trang bị cơ hồ chính là có thể cùng nước Mỹ lao xé ngang. có chút phương diện thậm chí so với Mỹ quốc Lão còn tân tiến hơn 6. Lại thêm ạc 74 xuất hiện cùng trang bị, thì càng khiến cho Tô Liên chuyên gia cho rằng vật lộn tại thời đại này đã là không thích hợp nghi. Nhưng trên chiến trường bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh 6. Bao quát thịt này đấu tranh chiến đấu, giống như bây giờ một dạng 6. Bởi vì xuất kỳ bất ý, cho nên chúng ta vẫn là thành công đánh một hồi vật lộn, mà quân Liên Xô là bởi vì không có huấn luyện phương diện này cùng với trường kỳ lại hiện đại hóa trang bị. Thế là tại vật lộn bên trong lộ ra 10 phần vụ về, cái này khiến chúng ta những thứ này từ việc trên chiến trường xuống chiến sĩ giống như là từng cái xâm nhập bảy dê lão hổ tựa như sáu. Xông vào quân Liên Xô trong đám người liền chém giết thông khoái. Cả trang chiến đấu sở dĩ phải dùng nửa giờ nguyên nhân sáu, là bởi vì có một chi đội du kích đánh đắc bất kiên quyết, giống như ta phía trước lo lắng như thế sáu. Nếu như đang hướng hướng quân Liên Xô lúc hơi chần trở phía dưới hoặc là động tác không đủ nhanh, như vậy rất có thể cũng sẽ bị quân Liên Xô hỏa lực ngăn cách mở sáu. Cái này liền phiên thoái. Vài khung máy bay trực thăng rất nhanh liền tìm được cơ hội này, lập tức liền xoay quanh đến tô quân bộ binh bầu trời phối hợp với nhau lấy không để bất luận cái gì binh sĩ tới gần sáu Vốn là chúng ta cũng cầm chi này quân liên xô không có cách nào, phía dưới có một đại đội quân liên xô, trên không lại có 7 chiếc máy bay trực thăng trên không trung vì đó cung cấp điểm hộ sáu Đội du kích đó là sông đi lên một đợt đã bị đánh xuống một đợt, kết quả chi này đội du kích rất nhanh liền bị đánh tan. Nhìn thấy tình cảnh này ta thầm hô một tiếng không ổn Nếu như quân liên xô đại đội này đáp lấy chúng ta còn tại cùng nó quân liên xô chém giết đằng không ra tay thời điểm cấu tạo trận địa tổ chức phòng tuyến, sau đó lại dựa vào máy bay trực thăng cùng viễn trình hỏa pháo điểm hộ sáu, chỉ sợ chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng ngay tại ta muốn nên nếu như đối phó cái này một chi bị tách ra đi đội du kích thời điểm, để cho ta cảm thấy kinh ngạc chuyện phát sinh sáu. Cái kia tô liên đại đội cư nhiên lựa chọn chạy trốn sáu. Về sau suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng không ngoài ý muốn, tô liên quân đội đi sáu. Một chi mấy chục năm chưa từng đánh trận chiến quân đội, hơn nữa lúc này tô liên phải nói sinh hoạt cũng khá. sinh hoạt khá một chút trở nên sợ chết sáu. Đây là nhân chi thường tình. Giống áp sở tăng người tuổi thọ bình quân chỉ có 42 tuổi, hơn nữa bình thường sinh hoạt liền trải qua rất đáng, tại chiến trên sân hy sinh đối bọn hắn tới nói thường thường chính là vinh quang giải thoát. Nhưng tôi liên nhân cũng không giống nhau sáu. Bọn hắn có quá nhiều đồ vật cần lưu luyến, cuộc sống tốt đẹp, ấm áp gia đình, thiện giải nhân ý bạn gái vân vân vân vân. Thế là giống như bây giờ ta chỗ đã thấy một dạng, chi tiết áp sở tăng đội du kích đều bị đánh không có còn lại mấy người, nhưng lại vẫn như cũ cầm súng xa xa giàn co. mà quân Liên Xô lại nhận cơ hội này bỏ lại chính mình đang khổ chiến bọn chiến hữu bỏ chạy sáu, bọn hắn lo lắng không trốn nữa đi, như vậy chính mình rất nhanh cũng sẽ biến thành cùng những chiến hữu này vậy. Máy bay trực thăng vốn đang làm muốn lại đánh một chục sáu, nhưng xem xét phía dưới bộ binh đều chạy, những thứ khác Tô quân bộ binh lại cùng địch nhân hỗn chiến thành một đoàn căn bản giúp không được gì, lại thêm lúc này bọn họ đạn dược cùng du liêu đã còn thừa không nhiều lắm, rơi vào đường cùng đành phải đi theo bộ binh cùng một chỗ rút lui. Máy bay trực thăng cùng cái tia đại đội quân Liên Xô như thế vừa rút lui sáu, bị chúng ta cuốn lấy quân Liên Xô thì càng là nửa điểm chiến ý cũng không có. còn có cơ hội liền lăn lẫn bỏ cùng theo đào tẩu, không có cơ hội liền giơ tay lên giao ra vũ khí mình. đây chính là tô liên quỷ tử. đánh xong trận chiến này phía sau lương liên binh đều có chút không tin, hơn nữa còn là tô liên nghiêm chỉnh huấn luyện lính ngay rủ. liền cái này tính tình, ta không tử cười khổ một tiếng sáu. chúng ta là một chi dạng gì binh sĩ à không chỉ là tại chiến trên sân liệu mạng đi ra ngoài, hơn nữa mỗi cái thành viên đều vẫn là từ 40 sư bên trong tinh tuyển đi ra ngoài. tô liên quân đội sẽ trải qua chịu nổi chúng ta tiến công đó mới là quái sự. tiếp lấy ta không để ý tới quét dọn chiến trường sáu. mang theo mấy cái cảnh vệ viên liền thẳng đến trong thung lũng bị tạc phải một mảnh xám đen thổ địa mà đi rất nhanh chúng ta ngay tại một cái tràn đầy mùi cháy khét hiện đây tử thi trong sơn động tìm được đeo tố nhĩ một đoàn người sáu xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương cơ hồ liền phải đem chúng ta coi như tô liên nhân đánh còn tốt vung hải đức hy đờ kêu nhanh kịp thời ngăn hắn lại nhóm trung hoa trung quốc bằng hữu một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh áp phanit sờ tăng người nhận ra là ta sau đó vội vàng thu hồi thường chạy tới nói cải các ngươi đuổi đi tô liên nhân sáu đeo tố nhĩ sáu đeo tố nhĩ thế nào nhìn xem cái này, áp phan nít sở tăng người biểu lộ ta liền biết đeo tố nhĩ là giữ nhiều lãnh ít. quả nhiên, cái kia áp phan nít sở tăng người lắc đầu hồi đáp, đeo tố nhĩ bị thương sáu. ta không nói hai lời liền mang theo cảnh vệ viên chui vào sơn động sáu. làm ta nhìn thấy đeo tố nhĩ lúc đơn giản cũng không dám tin tưởng hắn chính là ta phía trước nhìn thấy cái kia khí định thần nhàn lão nhân, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, toàn thân cũng là ô cùng vết máu. chân trái bừa buồn quấn quanh lấy một đoàn băng vải, nhưng không có một chi chân vốn có bộ dáng sáu. đeo tố nhĩ đã dẫm vào địa lôi. một cái áp Phanis sở tăng người đang bên cạnh giải thích nói, đó là tô liên nhân từ trên trực thăng bộ ra tới. đêm qua chúng ta tại chuyển rời trận địa thời điểm không có trông thấy thế là sáu chuyện kế tiếp cũng không cần nói rất có thể quân liên xôn là biết đeo tố nhị bị thương cho nên mới vây quanh ở đây khởi xướng sau cùng tiến công 6. trung hoa trung quốc bằng hữu cái kia áp phan ít tăng người có chút lo lắng hỏi các người có biện pháp chữa khỏi đeo tố nhị sao giúp chúng ta một tay ta nhìn đeo tố nhĩ chân trái không nói gì mà lắc đầu sáu đây cũng không phải là thông thường thương thế đeo tố nhị toàn bộ bản chân đều để địa lôi cho nổ không còn lại thêm đeo tố nhĩ còn là một cái lao nhân sáu hơn nữa nơi này cách chúng ta căn cứ khoảng chừng cả đêm đường đi cho nên phải đem hắn trị tốt khả năng cơ hồ chẳng khác nào linh tôn kính bằng hữu lúc này đeo tố nhi hơi hơi mở mắt thấy là ta liền giấy rủa muốn ngồi xuống nhưng rất nhanh liền bị ta ngăn trở ngài khỏe hảo nghỉ ngơi đi tô liên quân đội đã để chúng ta đánh chạy ta nói các ngươi tạm thời an toàn đeo tố nhi lắc đầu nói tôn kính bằng hữu ta hối hận không nghe ngươi khuyên cáo sáu ngươi là đúng chúng ta hẳn là hợp tác với các ngươi chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản tô liên quân đội tiến công sáu chúng ta tới chế không tôn kính bằng hữu đeo tố nhi trả lời các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều sáu các ngươi là đáng giá tín nhiệm, ta muốn sáu. tại trước khi chết đem hi kỵ táo sơn cốc giao cho ngươi sáu. nói hắn liền hướng bên người vị kia a phú người nói, vị này là a đô đâm ý, ta nhường hắn lãnh đạo quân đội của ta, nhường hắn nghe lời ngươi mệnh lệnh sáu. tôn kính trung hoa trung quốc bằng hưu, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn bảo vệ hi kỵ táo sơn cốc, bảo vệ sơn cốc bách tính sáu. đeo tố nhi tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng cuối cùng nghiêng đầu một cái liền sẽ không có một điểm sinh khí. long phía dưới không khỏi một hồi cảm thán sáu. dứt bỏ phía trước đeo tố nhi phía trước không thực tế chủ nghĩa lý tưởng. đeo tố nhị có thể nói là rất ưu tú áp phanit tăng người, hắn rất cơ chí hơn nữa vẫn luôn tại thử nghiệm thay đổi quốc gia của mình muốn cho quốc gia của mình trở nên tốt hơn để cho mình phạm vi thế lực bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn 6. hắn là ta tại áp phanit tăng đụng phải thứ nhất để cho ta kính nể trí giả cái này ở sinh hoạt trình độ rất lại phía sau giáo dục trình độ thấp hèn áp phanit tăng là vô cùng khó được chỉ có như vậy một cái trí giả 6. đang cùng ta vẹn vẹn tiếp xúc mấy lần phía sau rời đi nhân thế 6. nhìn xem đeo tố nhĩ thi thể mền bên trên tiếp đó khi đi tâm tình của ta rất phức tạp sáu từ quân sự cùng lợi ích góc độ tới nói như bây giờ kết cục hẳn là lý tưởng nhất sáu chúng ta chẳng những tiến vào chiếm giữ hi kỳ táo Sơn cốc thậm chí còn tiếp quản hi kỳ táo sơn cốc đội du kích nhưng từ phương diện tình cảm cá nhân tới nói sáu ta nhưng lại không hy vọng là như vậy kết cục bởi vì trong lúc vô tình sáu ta đã không biết lúc nào đem beo tố nhĩ coi như một người bạn trung hoa trung quốc bằng hữu trầm mặc một hồi lâu a đô đâm ý mới hướng ta làm cái lời nói ta tin tưởng đeo tố nhĩ mà nói chỉ có các ngươi mới có thể bảo vệ hi kỳ táo sơn cốc cùng máy tính chúng ta phục tùng sắp xếp của ngươi chúng ta phục tùng sắp xếp của ngươi Cái khát phan phanị sở tăng người cũng miệng đồng thanh nói, đối với cái này một điểm ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bây giờ hiện thực tàn khốc đã bày tại trước mặt của bọn hắn sáu, hoặc là tiếp nhận lãnh đạo của ta, hoặc là liền bị Tô Liên quân đội từ nơi này chiến trường đào thải. Người sau đại giới rõ ràng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cái trước. Các ngươi còn có bao nhiêu người? Ta hỏi. Ta quan tâm nhất đương nhiên chính là cái này, bởi vì cái này Hi Kiệt Áo Sơn cốc là một cái dài vì 50 km sơn cốc, cái này không có mấy ngàn người là thủ không được. Con số cụ thể còn không biết. A Đô đăm ý nghĩ nghĩ liền trả lời đạo. bởi vì chúng ta rất nhiều binh sĩ đã bị đánh tan, có trốn ở những thứ khác trong sân động, có đã chạy trốn tới trong núi rừng sáu. bất quá ta tin tưởng bọn họ nếu như biết tô liên quân đội bị chúng ta đánh bại, rất nhanh sẽ trở lại. đại cảm khái sáu, Con sẽ có sáu, bảy danh chiến sĩ a. ân, ta gật đầu một cái, cái này sáu, 700 danh chiến sĩ lại thêm trong tay chúng ta hơn ngàn người, còn kém không nhiều sẽ có hai ngàn người. phòng thủ sơn cốc này cũng liền không sai bị lắm, dù sao tại ta ý nghĩ bên trong sáu, giao đấu quân liên Xô cũng không nên là từ thủ, mà hẳn là kéo lấy phòng thủ sáu. Kỳ thực cũng chính là ta ở trong nước họp lúc thảo luận đi ra ngoài hăng hái phòng ngự 6. Một chiêu này ở Trung Quốc vẫn không có thể dùng tới, ở nơi này Apfanis sở tăng ngược lại có khả năng dùng trước lên. Vấn đề mấu chốt chính là 6. Apfanis sở tăng đội du kích tố chất cao thấp không đều, hơn nữa đây cũng không phải là một ngày, hai ngày liền có thể huấn luyện ra. Càng quan trọng chính là 6. Ta lo lắng quân liên xô sẽ không cho chúng ta thời gian huấn luyện cùng phát triển, dù sao một trận sau đó, ta muốn bọn hắn đã biết là chi bộ đội đó tại Hy Kiệt Táo Sơn cấp 6. Đây là rất rõ ràng, bởi vì chúng ta dùng là A 74 Toàn bộ áp sở tăng chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta cái này một chi quân đội trang bị nhiều như vậy như thế toàn bộ ác 74, thế là quân liên xô đương nhiên liền sẽ liên tưởng đến trước đây hai lần bị tập kích. 516 chương 60, địa lôi ta quả nhiên không có đoán sai sáu. Quân liên xô bởi vì biết rõ chúng ta chi bộ đội này tuyệt đại đa số là trang bị ác 74, hơn nữa sức chiến đấu 10 phần cường hơn sáu. Bằng không cũng không khả năng vừa đối mặt đánh liền phải quân liên xô lính nhảy dù binh sĩ đánh tơi bởi chạy chối chết, cho dù là tại quân liên xô không có phòng bị tình huống phía dưới. Quân Liên Xô bởi vậy liền đoán được cứu viện Kiệt Hy Áo Sơn Cốc cũng chính là lúc này đóng tại Kiệt Hy Áo Sơn Cốc binh sĩ chính là chúng ta 6. phía trước đánh lén qua Kabul đánh tan một cái bộ binh cơ giới doanh tiếp đó lại nổ nát tắt lãng đường hầm binh sĩ càng quan trọng chính là 6. cái này hai lần hành động đều tạo thành tô Liên quân đội không đắc bất ngừng đang tiến hành càn quét làm rối loạn Quân Liên Xô toàn bộ kế hoạch lại thêm lần này chúng ta lại đem bọn hắn chỉ lát nữa là phải ăn đến trong miệng hy kiệt Áo Sơn Cốc đoạt đi 6. cái này có thể nói là thù mới hận cũ a, không tức phải Quân Liên Xô xì bỡ có mạn chân chửi mẹ mới là lạ đương nhiên sáu. ta là không nhìn thấy quân liên xô xì bở có mạn đờ bộ dáng thở hổn hển, nhưng là cảm nhận được sáu. Tại quân liên xô rút lui không lâu sau, rất nhanh lại từ nơi xa đánh tới từng nhóm đạn tháo. Ngay sau đó là mấy cái hàng không đạn lửa sáu. Chỉ nổ cái kia đoạn sơn cốc giống như là hỏa diệm sơn tựa như. Cũng may chúng ta đã sớm liệu đến quân liên xô sẽ có cái này một nước. Hơn nữa sơn cốc này diện tích cũng rất lớn sáu. 50 km dài, bình quân có 2 km rộng sáu. Tóm lại là một mảng lớn từ nơi này một đầu đi đến bên kia đều cần cả ngày. Cho nên chúng ta chỉ cần tùy tiện chuyển rời đến một địa phương khác sáu. tô liên phen này vành tạc cũng liền uổng phí tâm cơ nhưng quân liên xô nổ rất nổ sáu bọn hắn lại không có phái binh đối với chúng ta tiến hành thanh trừ 6. nguyên nhân này là cái gì tự nhiên là không cần phải nói cũng biết sáu quân liên xô trước đây thanh trừ đánh quá mạnh đến mức hiện tại cũng không có đầy đủ đạn dược tới đối phó chúng ta hơn nữa quân liên xô xì bở cỏ mạng nở cũng không ngu sáu phía trước chỉ là đánh một chi đội du kích liền phí hết khí lực lớn như vậy mặc dù thiếu chút nữa thì đánh rất nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc sáu như vậy hiện tại khi kiệt áo sơn cốc đã đổi lại một chi sức chiến đấu mạnh hơn binh sĩ cái kia còn phải tiêu bao nhiêu khí lực mới có thể đánh xuống a cho nên như thế thảo luận một chút sáu vẫn là lần tiếp theo chờ đạn dược chuẩn bị đầy đủ sẽ chậm chậm giải quyết ta ngược lại bây giờ chi này vị trí của địch nhân đã nắm giữ rõ ràng kỳ thực ta cảm thấy quân liên xô xỉ bở có mạn ở đây là nghĩ sai sáu mặc dù lực chiến đấu của chúng ta rõ ràng so đeo làm người đội du kích mạnh nhưng vấn đề là chúng ta cũng không quen thuộc tất hy kia áo sơn cốc địa hình cho nên sáu nếu như quân liên xô lúc này thật sự liều mạng một chút đạn dược lại đến cùng chúng ta đánh lên một trận sáu chỉ sợ chúng ta thật có khả năng không chịu được nổi dù sao lúc này chúng ta năng lực phòng không có thể nói là tương đương yếu 6. đây có thể nói là chúng ta không may đương nhiên quân liên xô xỉ bở có mãn đỡ cũng không thể nào biết được chúng ta là không quen thuộc hi kiệt áo sơn cốc địa hình cho nên từ góc độ của hắn tới nói 6. lựa chọn không đánh cũng là đúng thế là này liền cho chúng ta một cái thời gian thở dốc 6. ta làm chuyện thứ nhất chính là lập tức nhường căn cứ sớm đã chuẩn bị xong la ngựa đội bắt đầu hướng về sơn cốc tiến xa tiếp tế những thứ này tiếp tế bao quát lương thực vũ khí đạn dược các loại sáu lúc này phía trước sửa đường núi đã mang lại tác dụng rất lớn sáu có thể tưởng tượng Nếu như Pakistan thông hướng hy Kỷ táo sơn cốc đường núi vẫn là như bình thường một dạng chỉ có hai đầu mà nói như vậy tô liên quân con này muốn như thế một phong sáu cái này phong tỏa phương pháp có rất nhiều loại tỷ như tại đường núi cái khác điểm cao chỗ xây dựng công sự muốn đi qua đường núi nhất định phải phải đánh xuống điểm cao lại tỷ như nói ở nơi này trên sơn đạo đặt mìn sáu này ngược lại là lại đơn giản vừa nhanh phương pháp giống như Ado đâm ý nói quân liên xô máy bay trực thăng là có thể đặt mìn cứ đi máy bay trực thăng đem cái kia địa lôi hướng về trên sơn đạo vậy một cái sáu con đường núi này cơ bản cũng sẽ không thông. nhưng trên thực tế lại không có đơn giản như vậy nguyên nhân là tô liên địa lôi cũng không thích hướng áp phan ít tăng địa hình nơi này sáu tô liên lúc này dùng máy bay trực thăng 7 lôi có hai loại một loại chính là phổ thông hình tròn cái loại này lôi tương đối nặng cái đồ chơi này nếu là tại tô liên dùng cũng không có cái gì vấn đề sáu bởi vì tô liên nhiều khi cũng là tuyết trắng mê mang máy bay trực thăng đem cái này địa lôi hướng về trên mặt đất ném đi sáu địa lôi liền thiên nhiên rơi vào trong đống tuyết nhưng vấn đề là sáu áp tăng mặt đất phần lớn là tảng đá cho nên cái này địa lôi hướng về áp tăng trên mặt đất ném sáu Đó chính là bá kỵ một chút ngã cái nát như hoặc tại chỗ liền bị dẫn nổ 6. Tại chỗ liền nổ địa lôi vậy không gọi đất lôi, gọi là bom. Hơn nữa bởi vì nó thể tích khá lớn, cho nên coi như không có rơi vỡ cũng không bị dẫn bạo 6. Một cái dạng này tròn dẹp hình đồ chơi đặt tại giữa đường giống như tên chọc trên đầu phong tử tựa như, ai còn sẽ hướng về nó bên trên dâm a. Một loại khác chính là hình con bướm, hơn nữa còn là nylon, đựng bên trong là chất lòng thuốc nổ, kim loại không chắc khí không chắc không đến 6. Hắn uy lực nổ tung chính là vừa vặn nổ gãy mục tiêu bắn chân 6. Đeo làm ngươi chính là bị cái loại này lôi nổ bị thương. Bất quá mười phần bẫy tra là 6. Cái loại này lôi dùng nhựa bọt là tịt là thanh nhất sắc lục sắc sáu. Đây nếu là tại tô liên dùng cũng không có cái gì vấn đề. Tô liên ngoại trừ đất tuyết chính là bãi cỏ, dừng dậm đi sáu. Cái này màu xanh lá cây hồ điệp bom đi đến đầu ném đi, thật đúng là thiên nhiên hiểm hộ sắc. Thế nhưng là đây là áp phan ít sở tăng sáu. Mao vàng xám thổ địa hoặc là trên tảng đá nằm cái màu xanh lá cây đồ vật, có mắt đều sẽ nhìn thấy đi. Đeo làm người sở dĩ sẽ bị cái đồ chơi này nổ đến hoàn toàn là bởi vì tại ban đêm, hơn nữa chung quanh còn ẩn núp rất nhiều quân liên xô không dám đánh đèn tin sáu. Cho nên tô liên địa lôi phong tỏa cũng không có cho chúng ta tạo thành quá lớn phiền phức 6. Căn cứ phụ trách hậu cần chuyển vận Triệu Kính Bình nói, la ngựa đội đội du kích các đội viên, liền đem những đất kia lôi coi như luyện thương pháp mục tiêu 6. Thật ra nhìn thấy mấy cái địa lôi trên đường, liền mò xuống thương tới phanh phanh vài tiếng sáu. Còn một người khác nguyên nhân chính là sáu. Quân liên xô địa lôi cũng hoàn toàn không đủ phong tỏa chúng ta tất cả đường núi sáu. Cái này đồng dạng cũng là bởi vì quân liên xô phải phong tỏa đường núi quá nhiều mà hậu cần vận chuyển năng lực lại hết sức khẩn trương lâu thuẫn tạo thành. Trên thực tế, hậu cần vận lực không đủ một mực là Tô Liên xâm lấn áp nít sở tăng một cái tệ nạn sáu. Lúc này Tô Liên trên thực tế là lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, vì muốn bảo vệ hảo hậu cần đường tiếp tế, liền yêu cầu có càng nhiều trang bị cùng càng nhiều binh lực, mà càng nhiều trang bị cùng càng nhiều binh lực lại cần càng nhiều cấp dưỡng, muốn vận chuyển càng nhiều cấp dưỡng lại cần càng nhiều phương tiện chuyên trở cùng binh lực bảo hộ sáu. Nay liên khiến cho Tô Liên đang xâm phạm áp sờ tăng toàn bộ quá trình cũng là ở vào cấp dưỡng chưa đủ trạng thái sáu. Cuối cùng không có biện pháp, Tô Liên chỉ có thể ở không tăng thêm binh lính dưới tình huống cân nhắc để thằng phái đi sờ tăng binh lính tố chất, bởi vì một cái tố chất tốt binh sĩ cùng một tên tố chất kém binh sĩ sáu, bọn hắn cho nên tiêu hao cấp dưỡng cơ hội là một dạng Nhưng tốt binh sĩ si rõ ràng có thể đề cao cả chi bộ đội sức chiến đấu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 517. Chương 61, di dợi bởi vì chúng ta sửa đường núi khá nhiều, mà quân liên xô binh lực cũng tiếp tế lại thiếu nghiêm trọng nguyên nhân, khiến cho quân liên xô không cách nào hữu hiệu đối với chúng ta tiến hành phong tỏa 6. Trên thực tế, toàn bộ áp phanis sở tăng trong chiến tranh quân liên xô đều không thể đối với ba biên cảnh cùng y ba biên cảnh tiến hành hữu hiệu phong tỏa. Có Tô liên tướng lệnh trưởng, nếu như nếu có thể hữu hiệu đối với mấy cái này biên cảnh tiến hành phong tỏa, như vậy quân liên xô ít nhất cần 50 vạn binh lữ 6. nhưng hậu cần đường tiếp tế đối với quân liên xô chế ước lại khiến cho bọn hắn chỉ có thể đầu nhập mười vạn binh lực loại này thực tế rõ ràng cùng nhu cầu khác rất xa thế là rất tự nhiên đủ loại tiếp tế cùng đạn dược liền liên tục không ngừng chạy vào hi kiệt áo sơn đấy vực 6. chỉ là để cho ta cảm thấy có chút buồn bực là sáu tại những này bổ cấp vận chuyển bên trong có tương đương một bộ phận là lương thực dược phẩm những vật này những lương thực này cùng dược phẩm không chỉ là cho đội du kích cung cấp càng nhiều hơn chính là vì thỏa mãn trong sơn cốc dân chúng cơ bản cần thiết chiến tranh chính là như vậy sáu chiến hỏa đốt tới địa phương nào địa phương nào công nghiệp nông nghiệp cũng sẽ bị vô tình phá hủy đặc biệt là nông nghiệp sáu Nông nghiệp dựa vào là chính là thổ địa, mà chiến tranh nhưng là tại thổ địa bên chiến đánh, khi Kiệt táo sơn đáy vực nơi này cũng không ngoại lệ. Khi Kiệt táo sơn đáy vực vốn là trồng trọt hoa màu nơi tốt, sơn cốc này hai bên có mấy tòa độ cao so với mặt biển ngàn mét núi cao 6. Độ cao so với mặt biển một cao liền sẽ có tuyết rơi, có tuyết rơi liền sẽ có nguồn nước, thế là khi Kiệt táo sơn đáy vực thì có nước của mình nguyên, hơn nữa còn không chỉ một đầu sáu. Mấy cái này nguồn nước tụ tập tại chân núi liền tạo thành một con sông, con sông này quán xuyên cả cái sơn cốc dựng dục bên trong sơn cốc tất cả sinh mệnh, thế là trong sơn cốc bách tính đều đưa hắn xưng là sinh mệnh chi hà. chính là bởi vì đầu này sinh mệnh chi hà, khiến cho trong sơn cốc tụ tập rất nhiều bách tính, bọn hắn bình thường chỉ dựa vào nước sông trồng trọt quán khai trồng trọt đủ loại thu hoạch duy trì sinh kế, nhưng quân liên xô đi vào như thế lại là thương lại là pháo, lại thêm địa lôi cùng đạn lửa sáu, không có hai lần liền đem những thứ này thu hoạch làm hỏng phải không sai biệt lắm. Thế là trong sơn cốc này đầu bách tính liền thành chúng ta gánh vác, trong bọn họ số đông cũng là lão nhân, tiểu hài cùng nữ nhân sáu, nhân khẩu nhiều đến mấy và người, đây vẫn là tô liên xâm lấn đảo tẩu một nhóm sau nhân số, những người dân này không thể nghi ngờ cho chúng ta hậu cần mang đến tương đương gánh nặng nặng nề sáu. Những người dân này phải sống à, sống sót liền muốn tiêu hao cấp dưỡng A, tiêu hao cấp dưỡng liền phải từ Pakistan vận a 6 từ Pakistan vận chuyển một túi gạo tiến vào Afghanistan, vậy thì phải một người dắt một đầu trở đi Mekola, ở trong màn đêm bước lên bị quân Liên Xô đánh chết nguy hiểm, bị địa lôi nổ chết, ngã chết chờ nguy hiểm đi lên một đêm 6. Lúc này mới có thể đem cái này túi gạo vận tiến hi táo sơn đáy vực, thế là cái này túi gạo giá trị trực tiếp liền lật ra mấy lần 6. Đây chính là liệu mạng sống, không cho cái giá cao ai làm cái nào. Mặc dù việc này số đông đều là do đội du kích để hoàn thành, làm miễn phí sáu. nhưng mà đội du kích đội viên sinh mệnh trên chiến trường này bản thân liền là một loại giá trị càng quan trọng hơn vẫn là sáu vạn nhất đánh trở tới tại chúng ta quân dụng vật tư mười phần khan hiếm thời điểm còn phải cân nhắc dân chúng tiếp tế còn muốn vì bách tính tiếp tế cung cấp rất nhiều nhân lực vật lực cái kia rất có thể cũng sẽ bị những người dân này lôi sụp đổ thế là nhằm vào điểm này ta liền mở ra cái sẽ sáu ta ý nghĩ là như vậy ta nói cân nhắc đến vì bách tính cung cấp tiếp tế sáu cho chúng ta hậu cần tạo thành tương đương gánh nặng nặng nề ta cho rằng có cần thiết đem bách tính hướng về pakistan cảnh nội di rời một nhóm sáu dương doanh trường ta còn chưa nói xong liền lọt vào A Đô Đâm Y phản đối những người dân này đợi đợi tiếp tiếp đều sinh hoạt ở nơi này nơi này chính là nhà của bọn hắn hơn nữa chúng ta tổ kiến chi quân đội này mục đích 6. chính là vì bảo vệ bọn hắn để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này ta cũng không có nói không bảo vệ bọn hắn ta nói nhưng mà 6. dân số của bọn họ quá khổng lồ rất có thể sẽ đem chúng ta kéo suy sụp trung quốc chúng ta có đôi lời gọi tổ chim bị phá mong đợi có song chứng sáu ý tứ này nói đúng là nếu như tổ chim đều bị đổ cái kia trứng chim còn có thể bảo tồn lại đồng dạng sáu nếu như ngay cả chúng ta đều bị kéo sụp đổ đánh tan cái kia bách tính còn có thể hy kỳ táo sơn đấy vượt sinh tồn, sinh hoạt, doanh trưởng nói đúng. Chính trị viên ở một bên chen miệng nói, khoản nợ này là rất dễ dàng tính toán hiểu. Bây giờ hy kỳ táo sơn thung lũng sinh ra lương thực căn bản không đủ lấy nuôi sống tất cả bách tính, số lớn bách tính cần chiếm dụng chúng ta quân sự và lực, này lại trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của chúng ta. Nhưng mà sáu, nếu như đem bách tính di rời đến pakistan cũng không giống nhau, như chúng ta cũng có thể nuôi sống bọn hắn, khác nhau chính là không cần đem lương thực xa xăm vận chuyển đến tăng tới. Lại nói sáu, chúng ta cũng không phải nói nhường tất cả bách tính đều di rời, hơn nữa cũng là tạm thời. chờ chúng ta đánh lùi tô liên nhân sáu bách tính liền lại có thể một lần nữa trở lại hi kiệt táo sơn đáy vực a đô đâm cau mày nghĩ nghĩ tiếp lấy lại cùng mấy cái áp phan ít sờ tăng người mồm năm miệng mười tranh luận một phen cuối cùng mới đi đến trước mặt ta tới gật đầu nói chúng ta đồng ý bất quá hy vọng các ngươi thiện đại bọn hắn đây là đương nhiên ta nói các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chúng ta là như thế nào viện trợ ở vào vệ tổ trại dân tị nạn a đô đâm ý gật đầu một cái liền không có có bất kỳ nghi vấn thế là hi kiệt áo sơn đáy vực rất nhanh liền xuất hiện một lần nạn dân đại di rời sáu đó là người đông nghịt chiếng chống vang trời sáu Cũng may những dân tị nạn này vẫn là có thể đi quốc lộ 6. Quân Liên Xô mặc dù là không từ thủ đoạn, nhưng đối với là loại này thành đàn di rời nạn dân vẫn là không dám như thế nào, bằng không mà nói chẳng mấy chốc sẽ có đến từ trên quốc tế áp lực, càng quan trọng chính là 6. Tô quân tại trình độ nào đó vẫn là ủng hộ nạn dân di rời, bởi vì bọn hắn cho rằng rất nhiều đội du kích sở dĩ có thể sinh tồn tiếp đều là bởi vì có dân chúng địa phương trợ giúp nguyên nhân 6. Nếu như những thứ này áp pha, ní, sở, tăng bách tính đều di rời ra ngoài, như vậy một phương diện đội du kích không cách nào nhận được dân chúng trợ giúp cũng không cách nào ngụy trang thành bách tính. một phương diện khác bọn hắn liền có thể không cần cố kỵ buông tay buông chân làm lớn sáu, cho nên nói tô liên nhân ý nghĩ có khi thật là rất thẳng thắn, bọn hắn sẽ không suy nghĩ một chút dạng này, buộc bách tính rời đi gia viên của mình rời đi quốc gia của mình sẽ tích lũy xuống bao nhiêu cựu hận. giả lấy lúc nói, khi này chút nguyên bản vẫn là nạn dân tiểu hài sau khi lớn lên liền sẽ che giả măng mọc trở lại áp pha nít sở tăng vì đoạt lại gia viên của mình mà đấu tranh sáu. cho nên bọn hắn đối thủ cũng chính là đội du kích có thể nói là vĩnh viễn cũng đánh không xong, bởi vì sinh con đội du kích nạn dân cũng tại nước ngoài, bọn hắn không có cách nào khống chế cùng ảnh hưởng tới. Cuối cùng tại Hy Kiệt Táo Sơn gãy vực lưu lại nạn dân đại cảm khái chỉ có hơn 7.000 người sáu. Cái này 7.000 người là thực sự không muốn rời đi sân cốc. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta hậu cần tạo thành bao lớn áp lực. Nguyên nhân là nhân khẩu di rời hậu thổ mà thì có số lớn còn thừa. Những thứ này thổ địa trồng trọt đi ra ngoài lương thực coi như lọt vào phá hư sản xuất thiếu cũng đủ để nuôi sống bọn họ. Lại thêm chúng ta binh sĩ cũng cần dân chúng ủng hộ và hiệu trợ. Thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống. Nhưng mà vấn đề càng lớn hơn lại tại phía sau sáu. Trước tiên chúng ta căn bản là không có muốn tại Áp Phanis sở tăng nơi này thiết lập một cái căn cứ sáu. loại ý nghĩ này kỳ thực cũng là bình thường đội du kích cùng cường đại tô liên quân đội chiến đấu đi cái kia nhiều lắm là ngay cả có cái căn cứ địa sáu chủ lực vẫn là không thể tập trung ở một chỗ nhất định phải tại trong vùng núi non chạy tới chạy lui tùy thời đổi chỗ đây cũng chính là đánh du kích bằng không mà nói sáu hai cái nửa liền sẽ để quân liên xô cho hạ được cho nên chúng ta mang trang bị tuyệt đại đa số cũng là dễ dàng cho cơ động quần áo nhẹ chuẩn bị tỉ như ạ súng máy hạng nhẹ súng phóng tên lửa sáu súng máy hạng nặng cùng hạng nhẹ pháo cối cũng có thể xem như chúng ta trang bị nặng nhưng bây giờ cũng không vậy có khi kiệt táo sơn đáy vực cái này tự nhiên thích hợp đánh du kích địa hình lại thêm quân liên xô mỗi lần chiến đấu bởi vì tiếp tế cùng vấn đề binh lực đều không thể kéo dài quá lâu này liền khiến cho chúng ta thiết lập căn cứ trở thành có thể sáu nhưng thiết lập căn cứ lại cần trang bị nặng nhất là hỏa lực phòng không sáu tỷ như súng máy cao xạ tỷ như đường tính nhỏ phòng không hỏa pháo các loại đương nhiên nếu như có thể nắm giữ hữu hiệu, hiệu đơn binh tên lửa phòng không thì tốt hơn thế nhưng là nước mỹ chính phủ bên kia gai độc chuyện coi như có thể thành chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy sáu mít muốn lên báo tiếp đó nước mỹ chính phủ bên trong tán thành phái Người chống lại còn muốn tiến hành một vòng tiếp lấy một vòng biện luận, tiếp đó còn muốn bỏ phiếu quyết nghị 6. Quốc gia chính là như vậy, làm một chuyện thường thường không mấy tháng thời gian sợ mặt, mà chúng ta hiển nhiên là chờ không được thời gian mấy tháng 6. Chúng ta có kiên nhẫn chờ, quân Liên Xô cũng không có cái kia kiên nhẫn hay đợi a. Bây giờ liền đi quốc nội điều sao? Tựa hồ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Doanh thưởng, ngay tại ta trong phòng làm việc hướng về phía địa đô ngẩn người thời điểm, Triệu Kính Bình đi lên phía trước nói với ta đạo, nạn dân di rời công tác đã hoàn thành, còn dư lại nạn dân chúng ta cũng đem bọn hắn phân tán đến ba mươi mấy trong thôn trang đầu, tự cấp tự túc hẳn là không vấn đề gì. Ơn. Ta gật đầu một cái, cũng may có triệu kính bình cái này có thể làm ra tham như làm trợ thủ, bằng không những sự tình này không để đầu ta đau mới là lạ. Phương diện tiếp tế như thế nào? Bởi vì đại đa số bách tính đã di rời, cho nên phương diện tiếp tế hoàn toàn không có vấn đề. Lính đâu? Ta lại hỏi, bị đánh tan đội du kích trở về bao nhiêu? Hết thảy có hơn 1.200 người. Có nhiều như vậy, đối với cái số này ta không cấm cảm thấy kinh ngạc. Doanh trưởng, triệu kính bình cười khổ một tiếng hồi đáp, những thứ này cũng không tất cả đều là hy tuyệt táo đội du kích 6, mà là chúng ta cái này mấy lần liên tiếp đánh bại quân liên xô. bây giờ lại chiếm cứ hy kiệt áo sơn đáy vực 6 thế là các lộ đội du kích nhao nhao tới nhờ và 6 nô no. ta gật đầu một cái nhất định muốn chú ý sàng lọc sáu không thể để cho quân liên xô gián điệp trà trộn vào tới tại tố chất phương diện cũng muốn tinh trung lấy tinh là triệu kính bình động thân đường mới bây giờ chính là như vậy một cái sơn cốc đặt tại trước mặt của ta 6 mặc dù bởi vì lúc trước sửa đường chuẩn bị khiến cho vô luận là tại trang bị vẫn là tại hậu cần phương diện đều chiếm được nhanh chóng đề cao nhưng ta không xác định nó là không có thể chịu nổi địch nhân tiến công bởi vì chúng ta phải đối mặt địch nhân sáu Là nắm giữ đại lượng hiện đại hóa trang bị tô liên quân đội. Chưa xong còn tiếp. 518 chương 62, sân khẩu tờ S. hôm nay lại đi tới một cái, các minh đệ phiếu phiếu rất mạnh, ngày hôm qua Nguyệt Phiếu là binh sĩ lần đầu trong vòng một ngày cầm tới 186. Kích động rất lâu. Hội nghị lần ngày 6, là triệu tập các đồng chí tới nói chuyện Sơn cốc phòng ngự vấn đề. Tại tiếp tế cùng Bách Tính Di rời về vấn đề có một kết thúc phía sau ta lập tức liền tổ chức một lần hội nghị 6. Cũng không phải ta muốn như thế đuổi, mà là không đổi không được 6. dựa theo chúng ta kinh nghiệm của di vãng biết quân liên xô đại cảm khái cách mỗi một đến 2 tháng liền có thể tích lũy đầy đủ đạn dược tiến hành một lần toàn diện cán quét hoặc là thanh trừ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta nhất định sẽ có một gần 2 tháng sáu nguyên nhân là chúng ta thế nhưng là quân liên xô đại cử nhân cử nhân tương kiến hết sức đỏ mắt sáu quân liên xô hoàn toàn có khả năng thái độ khác thường chỉ là tích xúc một ít bộ phận đạn dược liền đối với đặc biệt nhằm vào chúng ta sơn cốc tiến hành thanh trừ đến lúc đó chúng ta nếu như không có chuẩn bị lời nói phải làm gì đây chờ người khác tới cứu sao cái này hiển nhiên phải không thực tế đội du kích phương diện từ trước đến nay sẽ không đoàn kết xem chúng ta bị quân liên xô vây công chỉ sợ trốn còn không kịp coi như những cái kia tiếp nhận chúng ta viện trợ đội du kích môn cứu 6, nhưng lại không có năng lực yếu. đẹp quân cơ địa phương diện thì càng không cần nói bọn hắn mặc dù cùng chúng ta là minh hữu có chung lợi ích nhưng từ xưa tới nay một mực là bọn hắn bại trận chúng ta đánh thắng trận 6. cái này khó tránh khỏi sẽ để cho nước mỹ lão lòng sinh ghen tị không thể xem chúng ta hung hăng thảm bại một lần để cho bọn hắn tại áp sở tăng đội du kích trước mặt cũng có chút mặt mũi. đương nhiên ta tin tưởng sở mít cũng sẽ làm dáng một chút dù sao chúng ta bây giờ cũng coi như có chút quan hệ cá nhân hơn nữa nhìn thấy đồng minh bị vây nhưng cái gì cũng không làm cũng không thể được nhưng làm bộ dáng chính là làm bộ dáng không thể lại đối với hi Kiệt tháo có cái gì trên thực chất trợ rút. cho nên ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không ôm cái này hy vọng đầu tiên sáu ta nói chúng ta tới trước thời xuống hi Kiệt Táo sơn cốc trước kia phòng thủ nói ta liền hướng a đô đâm ý dương lên đầu a đô đâm ý có lẽ là không thường tham gia giống chúng ta hội nghị như vậy cho nên có chút khẩn trương đứng lên nói hi Kiệt tháo phòng thủ sáu Đây đều là bội tố nhĩ an bài. Ta sáu. Ta biết không nhiều. liền nói một chút các ngươi làm sao đánh A. Ta hỏi, đem trước chiến đấu binh lực phân bố cùng với chiến đấu lúc bắt đầu là thế nào vận động nói một chút là được rồi. Cái này ta biết. A đô đâm ý gật gật đầu, chúng ta ngay từ đầu là như vậy, hơn 1.000 tên đội du kích chia ba cái bộ phận, trong đó hai cái bộ phận đại cảm khái hơn 300 người, phân bố tại sơn ngấy vực hai đầu đóng giữ tại sơn miệng phụ cận, một cái khác bộ phận ở vào trong sơn cốc ở giữa, có hơn 500 người sáu. Bội tố nhĩ nghe nói quân Liên Xô sẽ theo Sơn Cốc cánh Bắc tiến công, thế là liền đem cái này hơn 500 người bên trong hơn 300 từ điều chỉnh đến phương Bắc, không nghĩ tới quân Liên Xô nhưng là từ phía Nam tiến công hơn nữa trực tiếp lấy lính nhảy dù nhảy dù đến trong Sơn Cốc ở giữa bao vây chúng ta. A, Nghe vậy ta rất nhanh liền minh Sáu. Bội tố nhĩ là đem phòng thủ trọng điểm phóng tại Sơn trong Cốc tương đối chật hẹp chỗ. Cũng chính là Adodami nói tới sân khẩu. Đây đương nhiên là có đạo lý, những thứ này Sơn khẩu không nghi ngờ chút nào chính là một người giữ hại vạn người không thể qua chỗ hơn nữa sơn khẩu hai bên thường thường chính là khó mà vượt qua núi non trùng điệp lại thêm trong sơn cốc này còn có 15 cái sơn khẩu nhiều sáu thế là quân liên xô nếu như vẫn là dựa theo phương pháp thông thường tiến công như vậy rất rõ ràng liền sẽ đụng tới vấn đề như vậy sáu bỏ ra thảm trọng thương vong thiên tân vạn khổ dẹp xong một cái sơn khẩu lại phát hiện đội du kích căn bản cũng không có bao lớn thương vong sáu bọn hắn lưu lại một đống lớn địa lôi phía sau liền rút lui hướng về một cái khác sơn khẩu tô liên quân đội phải đối mặt chính là nhằm vào một cái khác sơn khẩu tiến công sáu 15 cái sơn khẩu, bình quân một cái sơn khẩu đánh hai ngày cũng muốn đánh cái 15 ngày mới có thể đánh tới trong sơn cốc ở giữa 6. Sơn cốc có hai đầu, quân Liên Xô có thể từ hai đầu đồng thời tiến công, mà quân Liên Xô hậu cần tiếp tế lại không đủ để chống lên 15 ngày toàn diện thanh trừ, hơn nữa ở vào trung gian đội du kích chủ lực còn có thể linh hoạt 6. Hoặc là tiếp viện hai đầu phòng thủ sơn khẩu đội du kích, hoặc là thông qua đường núi nghiễu ra ngoài tập kích quân Liên Xô đường tiếp tế các loại. Loại phòng ngự này phương thức xác thực có thể đi 6. Nhưng loại này có thể đi cũng chỉ là nhằm vào đội du kích hoặc là áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ mà nói. Bởi vì này chút binh sĩ là không có có giành quân, càng không có cái gì lính nhảy dù sáu. Cũng chính vì dạng này, cho nên bội Tố Nhĩ căn bản là không có cân nhắc đến đối phương nếu như có rảnh rỗi hàng binh mà nói nên làm cái gì, lại thêm lại bị quân liên xô tới một điệu hổ ly sơn sáu. Thế là dựa sát nói, quân liên xô lính nhảy dù hướng về trong sơn cốc ở giữa một cái nhảy dù sáu, liền đem bội Tố Nhĩ trung tâm chỉ huy vây, toàn bộ đội du kích liền hoàn toàn mất đi trọng tâm cùng năng lực chống cự. Tô liên lính nhảy dù khó đối phó. Chính trị viên cao mày nói, "Thi địa Táo Sơn cốc dễ thủ khó công là không sai, thế nhưng là đối với Tô Liên lính nhảy dù tới nói đồng dạng cũng là 6. Bọn hắn chỉ cần lợi dụng nhảy dù ra kỳ bất ý chiếm lĩnh trong sơn cốc tùy ý một điểm, liền sẽ đem chúng ta chia làm vài đoạn mà trở nên đầu đồi không thể hô ứng 6. Mà Sơn cốc khoảng chừng 50 km dài, chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ năng lực phòng thủ bên trong sơn cốc mỗi một cái điểm cao hoặc là đất hiểm yếu 6. Chính trị viên nói đương nhiên là có đạo lý, lính nhảy dù điểm tốt chính là từ trên trời nhảy xuống sáu. Hắn không nhận bất luận cái gì tuyên tính chất chứng ngại ảnh hưởng. Coi như chúng ta tại sơn đấy vực hai đầu xây bảo lũy xây lên tường đồng vách sắt sáu bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua những thứ này chướng ngại trực tiếp chiếm lĩnh bên trong sơn cốc yếu địa 6. nếu như chúng ta nhiều lính đắc lực không hết vậy cũng tốt giải quyết mỗi cái chế cao điểm hoặc là yếu địa đều cấu tạo hảo hoàn bị công sự chuẩn bị kỹ càng đầy đủ binh lực 6. lính này dù xuống một cái liền diện một cái nhưng thực tế nhưng là sáu chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 2.000 người khi kia táo sơn cốc lại có hơn 50 km cái kia tất cả lớn nhỏ chế cao điểm là đếm cũng đến không qua tới sáu thế là trong phòng họp rất nhanh liền lâm vào một mảnh trong trầm mặc các cán bộ người người đều cau mày hút thuốc thoáng chốc trong không khí liền tràn đầy một cỗ nồng nặng mùi khói muốn ta nói xấu Mặt sẹo nhìn chung quanh một chút nói cái này có gì rất muốn tô liên quỷ tử lính nhảy dù lợi hại sáu vậy chúng ta liền tăng cường phòng không trang bị thôi ngược lại tô liên quỷ tử phần lớn thời gian cũng là dùng máy bay trực thăng trên xuống sáu chúng ta cũng có biện pháp đem bọn hắn cho đánh xuống nói ngược lại là dễ dàng triệu kính bình phản bác không nói trước chúng ta phòng không trang bị thiếu nghiêm trọng cho dù có đầy đủ phòng không trang bị sáu Ngươi lại biết Tô Liên Quỷ tử máy bay trực thăng là từ cái nào phương hướng tiến vào trận mà. Ngươi có biện pháp đem đầu này 50 km dáng dấp sơn cốc dùng hỏa lực phòng không cho vây lên một vòng. Cho dù có nhiều như vậy trang bị cũng không nhiều người như vậy, cho dù có nhiều người như vậy cũng không nhiều như vậy đã. Triệu Kính Bình ý của lời này ta cũng minh bạch sáu. Cái này nói chính là hỏa lực phòng không vĩnh viễn cũng theo không kịp địch nhân tiết đột nhiên, nguyên nhân là chiến cơ là ở trên bầu trời bay, tùy thời cũng có thể thay đổi phương hướng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Mà hỏa lực phòng không đâu? Giống súng máy cao xạ hoặc là đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo các loại đồ chơi sáu. Những vật này trên mặt đất cũng là trang bị nặng, nếu như muốn cơ động lợi không có khả năng bắt kịp địch nhân máy bay. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên vũ khí phòng không nói như vậy cũng là bí mật mai phục sáu. Cũng chính là đi qua 10 phần kín đáo nguy trang, hơn nữa nhất định phải bố trí tại máy bay địch có khả năng đi qua trên đường, bằng không máy bay địch không hướng cái này, bay ẩn dấu cho dù tốt cũng là không tốt. Nhưng ở Afanit sở tăng nơi này sáu, khắp nơi đều là trơ trụi là núi, muốn ẩn tàng rất khó khăn, muốn nhanh chóng linh hoạt thì càng không có khả năng, đại lượng trang bị lại không thực tế sáu. cho nên vẹn vẹn dùng vũ khí phòng không tới ngăn cản quân Liên Xô trên xuống rõ ràng không phải một biện pháp tốt đối phó lính nhảy dù phương pháp kỳ thực cũng chỉ có một ta nói a ta đây lời nói lập tức liền đem các cán bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới sơn khẩu ta chỉ vào trên bản đồ mấy cái điểm sơn khẩu đám người nghe vậy không khỏi không hiểu chút nào các đồng chí nhìn sáu, khi kiệt táo sơn cốc cách mỗi mấy cây số thì có một cái sơn khẩu cả cái sơn cốc tổng cộng có 15 cái sơn khẩu này liền đem sơn cốc chia làm mười đoạn mỗi một đoạn giống như một đoạn lạp xưởng mà kết nối những thứ này lạp xưởng đúng là sơn khẩu sáu. Bên trong sơn cốc chế cao điểm có rất nhiều, chúng ta phòng thủ không qua tới 6. Nhưng nếu như thủ sơn miệng đâu, chúng ta có thể tại sơn miệng hai bên điểm cao xây dựng kiên cố công sự 6. Cái này công sự bao quát phòng không, phòng pháo cùng phản bộ binh công sự, cùng tồn tại chữ đạn dược có thể thủ vững 6. Sơn khẩu địa hình hiểm yếu, quyết định chỉ cần hai bên sơn cốc còn có một cái người sống, công việc này trong tay người còn có vũ khí còn có đạn dược 6. Như vậy quân liên xô cũng đừng nghĩ từ sơn khẩu đi qua, thế là cũng sẽ bị tự nhiên cắt chém thành mấy cái bộ phận. Nếu như chúng ta có thể đem những này sơn khẩu đều phòng thủ chết 6. như vậy quân liên xô lính nhảy dù vừa đưa ra chính là bị chúng ta bao vây a nghe đến đó các chiến sĩ không khỏi hoảng nhiên hiểu ra sáu bởi như vậy chúng ta căn bản cũng không cần đi tiến công những cái kia thả dù xuống chúng ta nội bộ lính nhảy dù mà là chờ bọn hắn tới tiến công chúng ta cái này nhất chuyển biến nói đến mặc dù có chút không có ý nghĩa sáu không phải liền là công thủ đội chủ sao binh lực cùng với trang bị chênh lệch đều không biến nhưng cái này nhất chuyển biến tại áp sờ tăng vùng núi nhưng là không thể coi thường sáu chúng ta trước đó đánh càng đánh thời điểm đó là công thủ song phương binh lực lấy hai một còn kém không nhiều ngang tay sáu nhưng ở áp phanis tăng vùng núi bởi vì địa hình gập gành khó đi hơn nữa trên cơ bản không có gì hiểm hộ sáu cho nên công thủ song phương ba một có thể đánh ngang tay thế là tốt rồi nói một cách khác sáu chính là chúng ta nếu như tại sơn miệng hai bên cao địa thượng bố trí xuống một cái liền như vậy quân liên xô có thể sử dụng một cái doanh binh lực cầm xuống cũng không tệ rồi nói như vậy sáu triệu kính bình nhìn xem địa đồ nói chúng ta đây chính là muốn đem sức mạnh phân tán đến mỗi cái tiết điểm lên rồi đối với ta gật đầu một cái căn cứ vào chúng ta dĩ vãng giữ tô quân chiến đấu kinh nghiệm sáu Quân Liên Xô dùng tại chúng ta cái phương hướng này lên binh lực sẽ không quá nhiều, giống như lần trước một dạng 6. Quân Liên Xô tổng cộng mới tại Hy Kỳ Táo phương hướng đầu nhập 3000 người. Là quân Liên Xô binh lực không đủ sao? Binh lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng tương đương với tổng số người có 10 vạn quân Liên Xô tới nói, nhiều hơn nữa ném cái 1000, 2000 cũng coi như không là cái gì sáu. Bọn hắn vì cái gì không làm như vậy đâu? Nguyên nhân là ca đến Hy Kỳ Táo tiếp tế khó khăn, bọn hắn nhiều hơn nữa ném một điểm binh sĩ 6. Bọn hắn rất có thể sẽ vượt qua bọn hắn hậu cần vận lực hạn mức cao nhất, cho nên 6. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. hoàn toàn có năng lực giữ vững cái này hi kỳ táo sân khấu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 519. Chương 63, lang đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, tuyến công sự tất nhiên tại chiến hơi bên trên đã đem phòng ngự trọng điểm ổn định ở sân khẩu, vậy kế tiếp cũng không có cái gì dễ nói sáu. Phát triển sơn khẩu phòng ngự chính là đối với cái này một điểm lại là chúng ta những thứ này Trung Hoa Trung Quốc quân nhân cường hạng 6. Ta nói lời này có lẽ có chút nói khoác không biết ngự sáu. Chúng ta là Trung Hoa Trung Quốc quân nhân đi, đúng a giàu mồ hôi khí hậu địa chất cái gì? không khả năng sẽ có ít nhiều hiểu rõ a coi như ở nơi này đánh trận đánh mấy tháng cũng có chút hiểu sáu cái kia cũng không thể lại so áp phan ít giờ tăng người hiểu rõ hơn a nhưng mà cấu tạo công sự vật này sáu đối với địa hình hiểu rõ chỉ là trong đó một cái phương diện càng quan trọng hơn vẫn biết làm như thế nào cấu tạo mới có thể càng dễ phát huy đủ loại vũ khí tính năng biết cái này công sự làm sao làm mới có thể càng dễ phòng pháo phòng không phản bộ binh sáu phải biết chúng ta cũng là đánh trận không chỉ có đánh trận còn đào qua thai mèo động không chỉ có đảo qua thai mèo động vẫn là tại việt nam loại kia hầm ấp nông rộng trên bùn đất cấu tạo qua công sự Từ địa chất phương diện này tôi nói, tại sở tăng cấu tạo công sự lại so với tại Việt Nam đơn giản nhiều sáu. Nguyên nhân là Việt quá ở mức, cái tiêu thổ mặc dù tốt đào nhưng không có hai cái liền sụp đổ. Đặc biệt là tại mùa mưa, có khi đào xong một cái chiến hào căn bản là vô dụng, hạ cái hai ngày trong mưa to đầu liền tất cả đều là thủy. Hơn nữa cũng sập đắc bất thành bộ dáng căn bản là vô dụng. sở tăng phương diện này liền tốt nhiều lắm sáu. Mặc dù đào công sự tương đối khó khăn, nguyên nhân là thổ quá cứng sáu. Đây là từ lâu dài khô hạn tạo thành. Thử nghĩ sáu, một miếng đất mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng không có nước mưa thoải mái này sẽ là cái bộ dáng. nhưng cũng chính là bởi vì này dạng xây cất chiến hào ngược lại càng nện vững chắc càng dùng bền cấu tạo lên đường hầm cũng sẽ càng vững chắc đáng tin sáu lớn nhất một cái chỗ tốt chính là không cần cân nhắc thoát nước càng không cần lo lắng đường hầm bên trong sẽ bị nước mưa cho rót đầy hoặc vì vậy mà sụp đổ đương nhiên cân nhắc đến chúng ta xây dựng đường hầm nhất định phải phòng không phòng tháo cho nên nhất định phải dùng gỗ thô chống đỡ lấy sáu đây nếu là ở khác chỗ thật đúng là làm không được Afanit sợ tăng núi sáu đó là chơi chuỗi mấy chục dặm đều không nhìn thấy một cái cây sáu nhưng khi kiện áo sơn cốc lại khác trong sơn cốc này có sông có sông liền thuận tiện quán khái thuận tiện quán khái liền sẽ có mảng lớn thực vật cho nên vùng rừng rậm kia cũng là ở đây một mảnh nơi đó một đống chặt liền có thể dùng tới thậm chí còn có thể nói nơi này cây cối đặc biệt rắn chắc sáu cái này đồng dạng cũng là cung áp phan ít sở tăng nóng gian thời tiết có liên quan sáu chúng ta tiểu học ngữ văn sách giáo khoa từng có một thiên bại khóa nói chính là cây cối vòng tuổi nếu có một năm là khô hạn như vậy một năm kia niên kỷ luật liền sẽ đặc biệt hẹp nếu như một năm kia niên kỷ luật đặc biệt rộng liền nói rõ nên năm nước mưa đặc biệt phong phú nhưng mà sáu nếu như mỗi năm cũng là khô hạ đâu, kết quả chính là cây này dáng rất chậm, mỗi một năm niên kỷ luận đều hẹp, cũng chính là mật độ đại chi làm đặc biệt rắn chắc sáu. đừng nhìn nó chỉ có bắp chân to một cây, lại đắc lực búa mãnh liệt bổ đến mấy lần mới có thể đánh gãy, cầm ở trong tay cũng là nạp chịu. cái này dùng cấu tạo đường hầm công sự chính là thượng hạng nguyên liệu 6. đường hầm đặc điểm chính là muốn cầu rắn chắc, lại thêm các chiến sĩ tại Việt Nam lúc thì có rất nhiều cấu tạo đường hầm kinh nghiệm, thế là lúc này liền có thể thi thố tài năng sáu. cầm búa tay bắt tay dậy những cái kia đội du kích đội viên cấu tạo a hình công sự, tên hình công sự sáu. còn có cái gì bên cạnh xạ hỏa lực đánh ngược hỏa lực các loại ở trong đó khá là phiền thoái đúng là phòng không phòng pháo 6. phòng pháo phương diện còn tốt 6. chúng ta tại việt nam trên chiến trường cấu tạo công sự cũng là có thể phòng pháo đầu tiên muốn cân nhắc phía dưới địch nhân hỏa pháo đại cảm khái là từ cái nào phương hướng đánh tới sau đó lại ở tại phản mặt phẳng nghiêng hoặc là súng tối trong góc chết cấu tạo công sự dạng này phe địch hỏa pháo sẽ rất khó uy hiếp được chúng ta công sự nhưng vấn đề là áp phanit tăng chiến trường cùng việt chiến trường không giống nhau sáu việt trên chiến trường chúng ta là cùng càng quỷ tử kéo ra một đầu phòng tuyến đánh việt quân hỏa lực chỉ có thể đến từ một cái phương hướng áp phanis tăng lại không phải như thế sáu áp phanis tăng chiến trường đặc điểm là đội du kích lợi dụng vùng núi đánh du kích mà quân liên xô lại chiếm lĩnh thành phố chủ yếu cùng tuyến giao thông 6 mà quân liên xô hỏa pháo tầm bắn lại rất xa động một chút lại mấy chục cây số cho nên đạn pháo có thể đến từ bất luận cái gì phương hướng quân liên xô cần phải làm là đem hỏa pháo dọc theo đường cái chạy đến một mảnh đất chống trải bên trên tiếp đó tính toán hảo chư nguyên là được rồi đương nhiên thực tế lúc tác chiến cũng không phải đơn giản như vậy Afanis tăng nhiều núi hơn nữa bình quân độ cao so với mặt biển cao tới một m sáu động một chút lại sẽ có tòa ba 5000m cao điểm 6. Nếu là có dạng này, một tòa cao điểm ngăn tại đằng trước quân liên xô pháo binh cũng liền vô kế khả thi. Nhất là chúng ta vị trí vẫn là một cái sơn cốc 6. Bên cạnh có thể nói khắp nơi đều là núi cao, cho nên quân liên xô hỏa lực có thể tìm tới khoảng cách đánh vào cơ hội là rất rất nhỏ, trừ phi bọn họ là tại cái nào đó cao địa thượng tìm được gò đất cư cao lâm hạ hướng xuống đánh 6. Loại khả năng này thật là có, bởi vì áp phanisở tăng rất nhiều đường cái cũng là dọc theo cao địa thượng dưới núi sơn. Những thứ này cũng không phải chúng ta cần suy tính sáu, Bởi vì cái gọi là đề phòng tại chưa xảy ra. Tất nhiên chúng ta không biết quân liên xô hỏa lực sẽ đến từ phương hướng nào, như vậy thì phải giả thiết quân liên xô hỏa lực sẽ đến tự nhiệm phương nào hướng 6. Bằng không mà nói, khai chiến lúc lại nghĩ thay đổi liền đến đã không kịp. Nhưng mà thật sự sẽ có có thể phòng ngự đến từ bất luận cái gì phương hướng đạn Đại Bắc công sự sao? Thật là có 6. Đó chính là đem công sự xây dựng tại trên sườn núi 6. Lưng núi nơi này tương đối đặc thủ. Cũng chính là chúng ta trước đó thường nói lang đỏ hoặc, tỏ ý chắn ghét, đến vị trí. lăng đỏ quạt Tỏ ý chắn ghét, tuyến đương nhiên là một tòa cao điểm trọng yếu quân sự yếu địa. Bất kể là phương nào cấp lấy cái này yếu địa liền có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế sáu. Bộ binh ở đây dỗi ra đầu liền có thể đánh địch nhân, co rụt lại đầu liền từ địch nhân trong tầm mắt biến mất. Nói khoa trương điểm chính là một cái mình có thể đánh lấy địch nhân, địch nhân lại đánh không được chúng ta mà. Trên thực tế lăng đỏ quạng, tỏ ý chắn ghét, tuyến tác dụng không chỉ như thế sáu. Lăng đỏ quạng, tỏ ý chắn ghét, tuyến nơi này có thể nói là một tòa cao địa tự nhiên đường danh giới, cũng chính là hai bên cũng là xéo xuống ở dưới sáu. Nay liền giống một cái đứng thẳng lưới đao. diện tích của nó đối với một tòa cao điểm tới nói cơ hồ liền có thể không đáng kể sáu thế là đạn pháo có thể mệnh trung nơi này tỷ lệ cũng rất nhỏ thử nghĩ sáu nếu là một nhóm hỏa pháo nhắm chuẩn ở vào lăng đỏ quặn tỏ ý chán ghét tuyến thượng công sự đánh ra một mảnh đạn pháo nếu như mảnh này đạn pháo là lấy cái này công sự làm tâm điểm tản ra lời nói như vậy ít nhất sẽ có một nửa đạn pháo lại bởi vì đánh cao mà trực tiếp vượt qua qua công sự điểm này tại phòng không phương diện cũng tương tự thành lập từ trên trực thăng đạn bán ra đạn đạo cùng với bỏ ra bóng sáu tại đồng dạng độ chính xác phía dưới đối với lăng đỏ quạt tỏ ý chắn ghét, tuyến công sự tổn thương đầu tiên là là giảm phân nửa thế là không cần suy nghĩ chính là tại lăng đỏ quạt tỏ ý chắn ghét, ôn lại cấu tạo công sự phòng không phương diện phiền phức cũng không cần nói cũng biết sáu đế tử quân liên xô trên trực thăng hỏa lực có thể nói là không có bất kỳ cái gì góp chết hơn nữa độ chính xác còn muốn so viễn trình hỏa pháo cao hơn nhiều nay liên khiến cho chúng ta chỉ có một chủng phương pháp để chống đỡ đó chính là hướng về sâu bên trong đào sáu dùng thật dây tầm đất để ngăn cản có khả năng đụng phải đặc kích năm chương sáu mục tiêu giảm tờ s 3 canh dâng lên lại đến điểm phiếu phiếu 6. Đương nhiên, chúng ta cấu tạo công sự công tác thường thường cũng là ở buổi tối làm 6. Đây không chỉ là xuất phát từ bảo mật nguyên nhân 6. Ở buổi tối làm không dễ dàng bị quân liên Xô phi cơ chính sát chính sát đến, ta cũng không muốn cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh liền để quân liên Xô biết rõ chúng ta ở nơi nào địa phương nào là phòng ngự trọng điểm. Một phương diện khác nguyên nhân là ban ngày thực sự quá nóng, vào lúc này làm việc không thể nghi ngờ sẽ gấp bội tiêu hao thể lực. Trái lại ở buổi tối làm việc thì ung dung nhiều, Trời tối không nhìn thấy đánh liền đèn, tay chân điện thôi 6. Buổi tối tương đối lạnh là hơn xuyên điểm quần áo 6. Kỳ thực việc làm bên trên một hồi rất nhanh một thân mồ hôi, cho nên căn bản cũng không cần cân nhắc điểm này. Nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện dạng này không làm được sáu. Nguyên nhân là Hy Kiệt táo Sơn đáy vực thổ địa rất cứng, cứng đến nỗi đâm thuần sát xuống cũng chỉ có mấy cái điểm trắng, sơ ý một chút còn có thể nhường cái kia có có dãn cứng rắn thổ cho bắn ngược trở về nện vào chính mình. Đây có lẽ là từ Hy Kiệt táo Sơn đáy vực môi trường tự nhiên hình thành sáu. Ta chú ý tới Hy Kiệt táo Sơn đáy vực trở ra chỗ cơ bản không có gì thổ, hoặc chính là tảng đá hoặc chính là cắt vặn sâu, chỉ có sơn cốc này ngoại lệ. Ta muốn 6. Khi kỳ táo cho nên sẽ có đất nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì cái này sơn cốc có đầu sông, thủy là hết thể sinh mạng tội bụi đất sáu. Cái này ở chúng ta không thiếu nước thế giới bên trong có thể cảm thụ không phải rất sâu, nhưng ở sa mạc khu vực nhưng là khắc cốt minh tâm. Có thủy thế là thì có thực vật, có thực vật mới có thể lưu được ở bụi đất sáu. Áp phanh tăng trong không khí có số lớn bụi đất, một trận gió tới trên mặt chính là một tầng. Thế là dần dần, đi qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy, khi kiệt táo sơn ấy vực bụi đất lại càng tích càng nhiều, cuối cùng liền tạo thành bây giờ chúng ta thấy một dạng sáu. Ở nơi này trong thung lũng có một mảng lớn hoàn chỉnh thổ địa. Có thể tưởng tượng, những thứ này thổ địa cũng là đi qua gió thổi tới bụi đất một năm một năm tích lũy, tiếp đó lại một năm nữa một năm giấm đạp dần dần hình thành 6. Hơn nữa còn nhiều năm không có nước mưa thoải mái, sẽ như vậy cứng rắn như thế có tính bền dẻo thì cũng không kỳ quái. Đây đối với công sự kiên cố tính chất đương nhiên là tốt, nhưng vấn đề là cái này cũng sẽ trực tiếp dẫn đến chúng ta tiến độ quá chậm 6. Chúng ta tại Việt Nam đảo một cái một người hai mèo động chỉ cần mấy chục phút, ở đây nhưng phải mấy giờ 6. Mắt thấy mấy ngày cứ như vậy đi qua. Công sự nhưng vẫn là chỉ có một hình thức ban đầu 6. nếu như không phải là bởi vì sơn Quốc phụ cận bản thân thì có rất nhiều ngày nhiên hàng đá có thể lợi dụng như vậy ta đây cái phòng thủ kế hoạch cơ hồ cũng không cách nào ở trong ngắn hạn thực hiện doanh trưởng tiếp tục như vậy không thể được mấy ngày nay vẫn luôn tại dẫn dắt chiến sĩ dành thời gian cấu tạo công sự mặt xẻo rõ ràng cũng phát hiện điểm này hắn nhìn thấy ta đi tới liền đem trong tay thùng sát hướng về trên mặt đất cắm xuống cho ta đưa lên một điếu thuốc chiếu tiến độ này sáu ít nhất còn phải có một nửa tháng mới có thể chỉnh ra chỉ đích danh đường tới ân ta gật đầu một cái nhận lấy điếu thuốc thuận tay liền đốt lên tô liên bị tử cũng sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy nghĩ nghĩ, ta liền nói, nếu không thì sáu. Ban ngày cũng làm đi, ban ngày làm. mặt sẹo nghe vậy có chút bất ngờ, cái tiêu công tác bảo mật làm sao bây giờ? Công tác bảo mật tiếp tục a. cái này sáu. mặt sẹo có chút không nghĩ ra sáu. ban ngày làm liền không có cách nào giữ bí mật không phải. ngươi cũng sẽ không sử dụng đầu óc của ngươi. ta có chút tức giận nói, chúng ta đào thế nhưng là đường hầm sáu. buổi tối chúng ta có thể làm trên mặt nổi sống, ban ngày thì làm dưới nền đất sống sáu. đào ra thổ để trước ở bên trong tôn lấy, đợi đến buổi tối lại hướng bên ngoài vận, minh bạch. a. nghe vậy mặt sẹo không khỏi hoàng nhiên hiểu ra, tiếp lấy liền ha ha cười nói, ta một cái xã hạ nhân, làm sao nghĩ nhiều như vậy à? Những sự tình này có doanh trưởng cân nhắc liên tốt. Ta cười khổ lắc đầu, còn có sáu, chúng ta có thể dạy vỏ một chút mục tiêu giả. Mục tiêu giả, ta xem những dân chúng kia bây giờ cũng rất nhàn rỗi. Ta nói, bây giờ không phải là ngày mùa thời điểm, bọn hắn giống như đều không chuyện gì làm. Đối với, mặt sẹo trả lời, bọn hắn rất nhiều người đều yêu cầu cùng chúng ta một khối làm, nhưng đều bị chúng ta cự tuyệt. Một mặt là vì giữ bí mật, một phương diện khác là sáu. làm loại này việc tốn thể lực vẫn phải là làm lính dễ dùng, bách tính phần lớn cũng là lão nhân, nữ nhân hòa tiểu hài, đi lên trên thành một đống ngược lại vững vỡ. Ân, ta gật đầu một cái, theo cân nhắc đương nhiên là có đạo lý sáu, cấu tạo đường hầm chuyện như vậy cũng không phải nhân thủ nhiều liền có thể. Cái này có điểm giống đánh đường hầm, mấy người sau khi tiến vào những người khác liền không có hoặc tiền. Thúy Chi nếu là cái này trong dân chúng đầu hòa với mấy cái áp phan ít sờ tăng quân đội chính phủ phái tới gián điều 6 cái kia đi lên chuyển cái một vòng nên cái gì bí mật cũng không có, không cần để cho bọn họ tới làm việc. Ta nói, nhưng mà có thể nhường bọn hắn tại thung lũng cao địa thượng động một chút, tùy tiện tu mấy cái điểm hỏa lực, hoặc cả một đầu chiến hào, nếu không liền xây một cái lô cốt nhóm 6. Đối với, liền xây một cái lô cốt nhóm 6. Máy bay trực thăng đồ chơi kia đặc biệt xem đến lô cốt nhóm liền đỏ mắt, liền sẽ giống con rồi nhìn thấy phân một dạng vây quanh, tiếp đó 6. Ta hướng về bốn phía nhìn một chút, liền chỉ mấy cái điểm cao đối với mặt sẹo nói, ở nơi này mấy nơi lộng mấy cái công sự 6. Trên kệ súng máy cao xạ hòa tiểu khẩu kính phòng không hỏa pháo, đi lên hướng xuống đánh cũng có thể đánh sáu. Hiểu chưa? Minh bạch. Mặt hướng ta hướng một cái thân. thế là một chiêu này rất nhanh liền bị vận dụng đến cả cái sơn cốc trong phòng ngự đến nỗi cái này súng máy cao xạ hỏa tiểu khẩu kính phòng không hỏa pháo không đủ a 6 những thứ này kỳ thực cũng là vấn đề nhỏ ta chỉ là cho lạp nạp thiếu tá gọi điện thoại liền giải quyết không nói trước pakistan chính phủ cùng trung hoa trung quốc ở giữa hữu nghị cũng không nói trung hoa trung quốc viện trợ qua pakistan bao nhiêu vũ khí trang bị sáu trọng yếu hơn là afghanistan sở tăng chiến tranh thế cục sẽ trực tiếp cho pakistan an toàn tạo thành ảnh hưởng cơ hội liền có thể nói là môi hở răng lạnh cho nên bất kể là vì công vì tư pakistan đều có lý do vì chúng ta cung cấp trợ giúp. còn có một chút chính là sáu Ta đặc biệt yêu cầu Pakistan vì chúng ta cung cấp là Việt Nam súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo, đó cũng không phải nói ta thích hàng nội sáu. Tại chiến tranh đánh giặc người, đầu tiên nghĩ tới hẳn là bảo mệnh, tại bảo toàn tính mạng trên cơ sở lại nghĩ giành được thắng lợi sáu. Kỳ thực hai điểm này có khi cũng không xung đột, bởi vì đã kích địch nhân giành được thắng lợi thường thường chính là bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên sáu. Từ một điểm này xuất phát, bất kể là nước nào vũ khí, chỉ cần dùng tốt, chỉ cần có thể trợ giúp chúng ta đạt đến mục đích sáu. Cái kia thân là chiến sĩ chúng ta thì có lý do lựa chọn ta sẽ lựa chọn Việt Nam súng máy cao xạ hỏa tiểu khẩu kính hỏa pháo nguyên nhân 6. nhưng là xuất phát từ lâu dài cân nhắc, bởi vì trước mắt loại tình huống này sáu, tiểu mỹ trang bị không chắc chắn có thể thích ứng áp phanhít sở tăng chiến trường, bây giờ liền quân mỹ đều từ Trung Quốc mua sắm vũ khí trang bị đội du kích, hàng số viết trang bị lại rất khó khăn mua sắm, thế là chủ lưu nhất định là kiểu Trung Quốc trang bị. lại nói sáu, chúng ta lui về phía sau từ Trung Quốc vận tới trang bị cùng đạn dược cũng đều là kiểu Trung Hoa, vậy chúng ta bây giờ không cần tiểu Trung Quốc trang bị được sao? đạn dược không thông dùng làm sao bây giờ? trang bị linh kiện không thông dùng làm sao bây giờ? nhân viên sửa chữa sẽ không sửa chữa làm sao bây giờ? Làm Nạp Thiếu tá nhận được điện thoại phía sau không nói hai lời liền đem chuyện này đáp ứng 6. Nguyên bản lời nói, hắn làm một cái thiếu tá là không có có quyền lực đáp ứng chuyện này, dù sao chúng ta muốn lên trăm rất cao xạ súng máy, trên trăm môn đường tính nhỏ phòng không hỏa pháo 6. Khi Kì Táo Sơn đấy vượt hết thể có 15 cái tiết điểm, cái này 15 cái tiết điểm đem toàn bộ khi Kì Táo trên 14 tiểu sơn cốc, mỗi cái sơn cốc phân phối 7, 8 rất cao sả súng máy 7, 8 môn hỏa pháo không có chút nào ngại nhiều 6. Thế là cũng liền muốn cái này đến. Đây đối với Pakistan cái này nẹo quốc tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ 6. nhưng lạp nạp vẫn là một ngụm liền ứng thừa xuống làm ta kỳ quái hỏi lạp nạp thiếu tá người sáu đều không cần đổi kịp cấp báo cáo một chút thương lượng một chút mới quyết định sao đương nhiên là muốn lạp nạp thiếu tá trả lời nhưng mà ta có thể rất khẳng định nói cho người sáu thượng cấp sẽ đáp ứng nô no. bởi vì các ngươi là người trung quốc lạp nạp thiếu tá rất có lòng tin nói các ngươi tại chúng ta pakistan thời điểm khó khăn nhất từng trợ giúp chúng ta bây giờ không nói trước trận chiến tranh này cũng quan hệ đến pakistan an toàn coi như việc không liên quan đến chúng ta sáu chúng ta cũng hợp lý đương nhiên muốn vì các ngươi cung cấp trợ giúp. dương doanh trường yên tâm sáu chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng mau chóng đem những trang bị này đưa đến nếu như còn có cái gì cần sáu cứ việc cùng chúng ta nói nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi một hồi xúc động sáu bất kể là bởi vì nguyên nhân gì ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người có thể có được dạng này trợ giúp có thể được tôn kính như vậy nhận được dạng này trợ giúp không vụ lợi sáu cũng là kiện đáng giá xương đạo chuyện lúc này trong đầu của ta không khỏi nhớ lại tại lại đại thời điểm sáu pakistan đang vì trung quốc chấn cung cấp cứu tế lều vài lúc không chỉ có là vận dụng lều quân dụng càng là thông chi trung hoa trung quốc phương diện không cần vì ba phương nhân viên cứu viện cung cấp thức ăn bởi vì bọn hắn đã kèm theo thức ăn đây chính là ba sát sở dĩ sẽ bị xưng là ba thiết nguyên nhân sáu loại cảm tình này sớm đã vượt qua loại kia quốc cùng quốc quan hệ qua lại chỉ có lợi ích cái này định nghĩa phạm vi quả nhiên pakistan chính phủ động tác nhanh đến mức ngay cả ta đều cảm thấy giật mình sáu. vào lúc ban đêm bọn hắn liền đem cái này một trăm rất cao xạ súng máy hòa tiểu khẩu kính súng phòng không trang bị tốt những trang bị này cũng là từ pakistan thủ đô islamabad vận tới chú pakistan thủ đô nguyên bản tại tạp là kỳ cũng chính là nhân vật chính vừa tiến vào pakistan bến cảng Nhưng bởi vì tạm Lạp kỳ tại bờ biển xấu, Pakistan chủ yếu địch nhân ấn Độ lại có hàng không mẫu hạm chờ ở hải quân bên trên so với Pakistan cường đại, thế là rời đội Ysơ làm Ma Nguyên nhân là bọn hắn tại ba a biên cảnh bên trên cũng không có nhiều như vậy tồn kho xấu. Lạp nạp thiếu ta ý là, nếu như sẽ khẩn cấp lời nói bọn họ bộ đội biên phòng hoàn toàn có thể đem đang tại trang bị cao cơ trở lui lại đến cho chúng ta đưa tới, nhưng bây giờ tình huống của chúng ta cũng không khẩn cấp, cho nên Pakistan chính phủ liền từ Ysơ làm Ma trong tồn kho chọn lựa một nhóm đưa tới. Hơn nữa mỗi một rất súng máy hỏa tiểu khẩu kính cao pháo cũng là kiểm nghiệm. Tiếp đó còn tặng kèm đạn và đạn 6 tất cả đều một hơi vận chuyển đến ba a biên cảnh bộ đội biên phòng trong tay lại chia thành mấy đám đưa vào trạm trung chuyển đi vào hi kiệt táo sơn đáy vực năm chương 65, thả dây giải câu cá lớn súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ hỏa pháo cũng không lâu lắm liền chuyển đến hi kiệt táo sơn cấp 6. đương nhiên những đồ chơi này cũng là bị phân giải hậu vật tới súng máy cao xạ phân giải đứng lên liền tương đối dễ dàng bởi vì nó thiết kế vốn chính là có thể để nhượng bộ chia ra hiệu dùng la ngựa chuyển vận nhưng vận chuyển đường kính nhỏ cao pháo liền tương đối phiền tài cao pháo cái đồ chơi này tuy nói là tiểu khẩu kính nhưng lại có hơn hai kg cô ta cái này thời đại dùng là 65 mươi 37 ly hai ống thức pháo cao xạ là một cái dài 6 mét chiều rộng gần tới 2 mét có bốn cái bánh xe đại gia hỏa bình thường cũng là dùng ô tô dẫn dắt tại trên đường lớn chạy cái này tháo dỡ đứng lên liền hết sức bất tiện hơn nữa như thế mở ra vận đến sơn cốc chúng ta cũng trang không tới 6. nhị liên đích thật là học qua đủ loại vũ khí thao tác nhưng cái này xuống phòng không tháo dỡ lại không học qua nhưng mà cái này không hủy đi lại không được sáu chúng ta vận chuyển tuyến tất cả đều là đường núi những thứ này đường núi không có một đầu là vượt qua hai m cho dù có một đầu vượt qua hai m đường núi sáu nhưng ai dám đem cái đồ chơi này hướng về cái kia khắp nơi đều là vách đá dựng đứng trên sơn đạo kéo a cũng may pakistan quân đội vì chúng ta cung cấp toàn phương vị phục vụ dây chuyển, bọn hắn chẳng những giúp chúng ta hủy đi tốt càng là âm thầm phái vài tên quân công tới vì chúng ta biểu thị toàn bộ phân phối trang bị quá trình cùng chú ý hàng mục thủ hạ ta những chiến sĩ này cũng không đần sáu bọn họ đều là quen thuộc tại cầm trong tay vũ khí cải hủy đi hủy đi người súng tháo các loại tháo gỡ kỳ thực cũng chính là có chuyện như vậy cho nên rất nhanh liền học xong những vật này sau khi tới kế tiếp chính là vì bọn chúng làm một ít công sự sáu cái này công sự tuyệt đối không phải là mấy cái đơn giản bao cắt luy khởi một cái súng máy pháo đài hoặc là cao pháo trận địa 6. nói đùa chúng ta tân tân khổ khổ đem những này trang bị dày vò đi vào cũng không phải là vì nhường tô liên quân đội hỏa pháo cùng máy bay trực thăng nổ chúng ta cũng là tại chiến trên sân hôn tới người cho nên rất rõ ràng những thứ này công sự tác dụng 6. cũng chỉ như nói cái kia đức cái tạp thức súng máy cao sạng. không những có thể đánh máy bay trực thăng cái kia giữ thăng bằng hướng về phía bộ binh bắn phá cũng đồng dạng là một loại rất cường hàn vũ khí cái kia ba ly cao pháo thì càng không cần nói sáu Nó không chỉ là có thể đánh bộ binh còn có thể đánh trang giáp xa thậm chí là xe tăng loại nhẹ. Cho nên tại cấu tạo bọn chúng công sự lúc chúng ta cũng là xuống khổ tâm 6. Cách làm là vì mỗi một rất súng máy cùng phòng không hỏa pháo đều đào một cái hố đạo, một cái dùng ẩn nút đường hầm 6. Bình thời những trang bị này đều giấu ở đường hầm bên trong, dạng này chẳng những ẩn mật hơn nữa còn an toàn 6. Tại bên ngoài không nhìn thấy cũng nổ không được. Lúc tác chiến liền đem những vật này ra bên ngoài đẩy liền có thể đánh, thậm chí đánh một hồi phát hiện có nguy hiểm lời còn có thể đem bọn chúng cho đẩy trở về đường hầm bên trong đi. Đương nhiên, cấu tạo những thứ này công sự lại tốn chúng ta hảo một trận công phu 6. nhất là cái kia súng phòng không nó khổng lồ thân thể khiến cho chúng ta không đắc bất cấu tạo một cái rộng rãi đường hầm cùng kỳ ân thân cũng may chúng ta nhân thủ cũng nhiều bộ đội của chúng ta tăng thêm hạ sản cùng a đô đâm ý đội du kích 6. tổng số người đều đạt đến hơn 3.000 người đây vẫn là chúng ta không ngừng tinh giản kết quả 6. ngay tại chúng ta vội vàng cấu tạo công sự thời điểm thì có một nhóm lại một nhóm đội du kích đến đây đi nhờ vả cũng không biết là bởi vì chúng ta tại chiến trên sân liên tiếp đánh mấy trận thắng trận nguyên nhân vẫn là những cái kia đội du kích tại giã ngoại bị quân liên xô càng quét thanh trừ làm cho sợ ngược lại đến đây đi nương nhờ đội du kích đó là càng ngày càng nhiều cái này có thể vội vàng chính trị viên một nhóm người bọn hắn cả ngày liền là vội vàng đối với mấy cái này đến đây đi nương nhờ đội du kích tiến hành hỏi thăm hiểu rõ nghiệm chứng tiếp đó lựa chọn một chút chính xác có thể tin hơn nữa sức chiến đấu lại tốt đội du kích để cho gia nhập vào cái khác chưa từng quá con sáu liền phát chút lương từ ủy huyện khuyên đi những thứ này mới gia nhập nhân thủ cũng khiến cho chúng ta thao tác những trang bị này trở thành có thể sáu phải biết một môn 65 mươi thức súng phòng không liền cần sáu người thao tác chúng ta tùy tiện liệt trang cái 50 môn liền ít nhất cần 300 người lại thêm cao cơ còn có hậu cần cái gì sáu không có một năm sáu người đều xuống không tới Dương Doanh Trường. Chúng ta bên này còn tại chơi đùa thời điểm, kéo nạp thiếu tá liền treo điện thoại tới, ngài muốn trang bị cũng đã toàn bộ đưa đến, không biết Dương Doanh Trường còn có cái gì cần. Cái này sáu. Ta có chút ngượng ngùng hồi đáp, kéo nạp thiếu tá sáu. Phía trước chúng ta cho là tới áp Phanis tăng chỉ là tại vùng núi đánh du kích. Cho nên vẫn không có trang bị súng tối hạng nặng, bây giờ a sáu. Không có vấn đề. Kéo nạp thiếu tá không chút nghĩ ngợi lại hỏi, các ngươi cần bao nhiêu. Kéo nạp thiếu tá. Ta nói, ta rất cảm kích trợ giúp của các ngươi. Nhưng trắng như vậy muốn cũng không được sáu. Cho nên ta muốn, bây giờ nhóm này trang bị liền xem như chúng ta hướng Akis tăng chính phủ mượn, chờ Trung Hoa Trung Quốc phương diện đem những này trang bị vận tới sẽ trả cho các ngươi." Dương doanh trường nói như vậy cũng quá khách khí. Kéo nạp thiếu tá nói, "Chính phủ Trung Quốc liền không có thiếu từng trợ giúp chúng ta, nếu như điểm ấy trang bị đều nói mượn sáu, vậy thì không đem chúng ta coi như người mình. Cho một cái con số a, chúng ta mau trong trò các ngươi đưa đi." "Tốt a." Vô cùng tạm tạ. "Ta nói, vậy thì sáu. 100 môn 100 mm đường kính, khắc thêm hai cái cơ sở đếm được đạn tháo. Không có vấn đề." Kéo nạp thiếu tá trả lời. Chúng ta mau trong trò các ngươi đưa đi. Kỳ thực chúng ta cái này trong thời gian ngắn còn cần không được nhiều như vậy pháo tới 6. Giống như cái kia phòng không hỏa pháo một dạng, vận cái 100 cửa chúng ta tối đa cũng chỉ có thể liệt trang 50 môn 6. Một mặt là bởi vì binh lực không đủ, một phương diện khác nhưng là bởi vì đội du kích muốn thao tác những trang bị này còn phải đi qua huấn luyện 6. Lập tức liền huấn luyện nhiều người như vậy chúng ta cũng huấn luyện không qua tới. Nhưng cái này vẫn hay là muốn vận 6. bởi vì ta lo lắng cuộc chiến này càng về sau đánh vận chuyển tiếp tế lại càng khó khăn quân liên xô càng ngày sẽ càng xem trọng chúng ta hy kiệt áo sơn cốc phát triển sau đó tại phong tỏa quân ta tiếp tế bên trên chắc chắn cũng sẽ tăng lớn cường độ cho nên sáu thưa bây giờ quân liên xô còn không có thở ra hơi thời điểm còn có rất nhiều đường núi không có bị phong tỏa thời điểm 6. có thể nhiều chở một chút là hơn chở một chút ta làm ta cúp điện thoại thời điểm cũng không khỏi âm thầm may mắn 6. cũng may có pakistan chính phủ đại lượng ủng hộ bằng không nhóm này trang bị còn muốn từ trung quốc vào tới chỉ sợ chúng ta sớm đã bị quân liên xô cho tiêu diệt sạch sẽ Thế là thời gian cấp bách, đủ loại trang bị liền phân phối, bố trí xuống dưới. Ta đầu tiên là đem mỗi cái sơn khẩu theo trình tự từ một hào biên đến 15 hào, đem từ những thứ này sơn khẩu ngăn ra mỗi đoạn sơn cốc tập kết 0-1-014 hào 6. Những thứ này số hiệu nhìn chỉ là làm việc nhỏ, nhưng ở chân chính lúc tác chiến cũng rất hữu dụng. Nói một cách khác sáu định nhân nếu như tại chúng ta trong đó một đoạn sơn cốc trên xuống sáu Vậy chúng ta đối với cái sơn cốc này địa lý miêu tả liền thành vấn đề. Ta cuối cùng không thể nói sáu Địch nhân ở có tòa núi nhỏ Sơn Cốc hoặc là có cánh rừng Sơn Cốc trên số A, miêu tả như vậy lại khó khăn lại tốn thời gian lại không chính xác, nhưng nếu như cho chúng nó đều biên cái trước hảo hơn nữa đem những này số hiệu làm toàn quân thống nhất 6. Như vậy treo lên trận chiến cũng rất dễ dàng, tại vô tuyến điện bên trong chỉ cần nói tại số mấy số mấy Sơn Cốc là được rồi. Rất tự nhiên, đối với trong Sơn Cốc mỗi cái cao điểm tiến hành chắc cao cùng sử dụng hán độ cao so với mặt biển tới đặt tên công việc này cũng là không thể thiếu sáu điểm này đối với chúng ta chỉ huy đội du kích chiến đấu liền rất là trọng yếu. Đội du kích bên trong còn có rất nhiều người không hiểu phương hướng, không biết chữ, thậm chí ngôn ngữ cũng không thông. Chúng ta không có cách nào nhanh chóng hướng bọn hắn miêu tả địa hình xấu. Nhưng con số bọn hắn vẫn là hiểu, chỉ cần vừa báo sơn cốc này con số, tiếp theo là cao điểm con số 6. Bọn hắn rất nhanh liền có thể ở trên bản đồ tìm được tương ứng vị trí. Chúng ta trang bị mới những vũ khí này chính là theo sơn khẩu cùng sơn cốc làm đơn vị tiến hành phân phối. Xuống phòng không mỗi cái sơn cốc ba bốn môn, súng máy cao xả mỗi cái sơn khẩu ba bốn rất hiểm yếu vị trí lại tăng cường như vậy mới rất sáu. Tiếp theo chính là đối với đội du kích huấn luyện 6. Phải biết trong chúng ta người chỉ có hơn 300 người, nếu như chuyện gì đều để chúng ta tự thân đi làm mà nói, chỉ là thao tác cái kia 50 môn súng phòng không còn kém không nhiều lắm. Cho nên chúng ta nhất định phải buông tay nhường đội du kích đội viên đi thao tác 6. Ở trong đó bao quát súng máy cao xạ, súng phòng không cùng pháo tối. Đương nhiên, những thứ này huấn luyện phần lớn cũng là tại ban đêm tiến hành 6. Không ở ban ngày tiến hành huấn luyện một cái là không hy vọng quá sớm bại lộ quân ta điểm hỏa lực, một người khác chính là tận lực tránh gặp quân liên xô trên không lực lượng đã kích mà tạo thành thương vong không cần thiết. Trên thực tế 6. Ngay tại chúng ta tiến vào Hi Kiệt Áo Sơn cốc ngày thứ ba lúc, quân Liên Xô máy bay trực thăng liền đối với chúng ta triển khai chính sát, quân Liên Xô chính sát chỉ có thể lấy tứ vô kỵ thiền mấy chữ này để hình dung. Đây có lẽ là bởi vì bọn hắn phát hiện chúng ta khuyết thiếu vũ khí phòng không nguyên nhân A6. Phía trước đánh về phía bọn họ đạn đạo vẫn là loại kia ống thổi thức, đối phó loại này đạn đạo bọn hắn thậm chí ngay cả tránh né động tác cũng không cần làm. Bất quá quân Liên Xô vẫn tương đối cẩn thận, bọn hắn lúc bắt đầu vẫn là 20m24 thật cao tại chúng ta bầu trời xoay quanh 6. Loại võ trang này máy bay trực thăng hỏa lực mãnh liệt phòng hộ hảo, ở trên không xoay quanh cơ bản không có nguy hiểm gì. về sau thấy chúng ta không có động tính lại càng tới càng lớn mật độ cao cũng càng ngày càng thấp có khi đều từ chúng ta trên sơn cốc khoảng không lướt qua sáu doanh trưởng chúng ta đánh nó vài không xuống đây đi nhìn xem những thứ này lên thẳng phép lối bộ dáng chỉ hận phải mà xẹo bọn người thẳng cắn răng chúng ta bây giờ cũng có súng máy cao xạ cùng súng phòng không không phải vừa vặn có thể thử xem những đồ chơi này uy lực nhưng ta không chút nghĩ ngợi liền phủ định đề nghị của bọn hắn sáu đem mệnh lệnh truyền xuống ta nói không có mệnh lệnh không cho phép sử dụng súng máy cao xạ cùng súng phòng không đánh cái kia sáu Mặt sẹo là nghe được chỉ đích danh đường, liền trần chờ nghi ngờ hỏi một tiếng, cái khác vũ khí đâu? Cái khác vũ khí tùy các người đánh như thế nào? Ta nói, bất quá phải chú ý tiết kiệm đạn dược cùng tự thân an toàn. Là. Thế là rất nhanh liền xuất hiện một bức quái dị khung cảnh chiến đấu sáu. Vài khung máy bay trực thăng trên không trung bay, mà phía dưới chúng ta đây lại cầm ạ xuất phân, xuống phóng tên lửa những thứ này căn bản là đối với máy bay trực thăng không tạo thành bao lớn uy hiếp độ trời hướng về trên trời nổ súng bảy sáu. Máy bay trực thăng đối với loại hỏa lực này tựa hồ mười phần khinh thường, liền ôm một loại ngươi đánh ngươi ta đây chính xác thái độ của ta ở trên trời xoay quanh. Đương nhiên Hắn nhàn rỗi lúc buồn chán ngẫu nhiên cũng sẽ lao xuống phóng ra mấy cái đạn hỏa tiễn, nhưng bởi vì các chiến sĩ đều cấu tạo có kiên cố công sự che chắn cho nên không có đụng phải bao lớn thương vong. Cái này khiến mặt sẹo bọn người 10 phần không hiểu sáu. Chúng ta lúc này rõ ràng có năng lực phòng không nhưng lại không được dùng, còn muốn dạng này nhường quân Liên Xô máy bay trực thăng đè lên đánh mà tức sôi ruột. Bọn hắn không biết là sáu. Ta làm như vậy vì chính là thả dây dài câu cả lớn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 522. Chương 66, áp lực ta có thể lý giải quân Liên Xô bay hành viên cách làm này sáu. Bọn hắn tầng trời thấp phi hành ngẫu nhiên còn hướng phía dưới mấy cái lô cốt phóng ra đạn hỏa, tiễn cũng không phải vì cho hà giận, càng không phải là vì chơi vui. Đầu tiên quân liên xô là kẻ xâm lược 6. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào, nếu là kẻ xâm lược cái kia còn có cái gì phẫn hào tiết đây này. Đang xâm phạm Áp tăng một ngày kia, bọn hắn liền nên nghĩ đến tại Áp tăng nhất định sẽ có thương vong, người khác chắc chắn không có khả năng đem mình tay trói lại để cho người đánh đi. Thứ yếu đây là chiến tranh 6. Coi như M24 phòng ngự rất tốt tính an toàn rất cao, nhưng ở địch nhân mặt đất dưới hỏa lực vẫn tồn tại rất nhiều không xác định nguy hiểm 6. đánh trận loại sự tình này rất giảm không tới, tỉ như có người nói súng lục này tầm bắn cùng lắm thì 50m đính thiên sáu. Nhưng có đôi khi chính là sẽ phát sinh chuyện như vậy, cầm súng lục tùy tiện hướng lên trời bắn một phát, kết quả là đánh chết mấy trăm mét bên ngoài một cái qua đường người đi đường. Chuyện như vậy cũng tương tự có khả năng phát sinh ở M24 trên thần, thống chi quân liên xô bay hành viên còn biết rõ chúng ta ít nhất nắm giữ súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng, tên lửa phòng không những thứ này có thể đối với M24 cấu thành vũ khí uy hiếp. Cái kia quân liên xô máy bay trực thăng thấp như vậy không phi hành là vì cái gì đâu? Một cái là chính xác một người khác chính là một loại hỏa lực thăm dò trinh sát cũng không cần nhiều lời tại trên đỉnh đầu chúng ta nhiều a vòng đem địch nhân địa hình thấy rõ ràng quan sát địch nhân ở phía dưới làm gì ghi nhớ địch nhân có khả năng điểm hỏa lực cùng với trọng điểm phòng ngự bộ vị 6. đem những này tất cả mọi thứ đều nhớ kỹ tại không xa tương lai thì sẽ là quân liên xô một lần khác thanh trừ dựa vào hỏa lực thăm dò a 6 kỳ dụng ý chính là thì càng rõ ràng chính là buộc chúng ta lấy ra một chút tiên tiến vũ khí hoặc là đối với máy bay trực thăng có vũ khí uy hiếp tới cùng đối kháng dạng này quân liên xô mới có thể biết do chúng ta vũ khí trang bị đại cảm khái là ở loại trình độ gì đồng thời dùng cái này phân tích kế hoạch quyết định lui về phía sau trận chiến này phải đánh thế nào thứ nơi này chút phương diện tới nói sáu cái này quân liên xô xỉ bợ có mạn đờ vẫn là rất cẩn thận hơn nữa cũng là tương đương có đầu não bất quá tựa hồ bọn hắn không cẩn thận cũng không được sáu bởi vì thật muốn đếm kỹ đứng lên tô quân tại trên tay chúng ta đã ăn qua ba trận đánh bại hơn nữa mỗi một trở về cũng là tại chúng ta thủ hạ thua rất thảm nhất là lần thứ 26. cơ hồ là ngay cả chúng ta một cọng lông cũng không có sở lấy toàn bộ tắt lãng đường hầm liền bị nổ cái này trực tiếp ảnh hưởng đến cả chi quân đội hậu cần tiếp tế thậm chí đều uy hiếp đến tô quân tại áp Phanis sở tăng địa vị 6. quân liên xô dựa vào là chính là hiện đại hóa trang bị nếu như không có tiếp tế những cái kia hiện đại hóa trang bị đều không động được vậy ngươi liền đi chết đi 6. có thể áp Phanis sở tăng quân đội chính phủ đều mạnh hơn các ngươi cho nên quân liên xô xỉ bở có mãn nở hoàn toàn có lý do tin tưởng chúng ta chi bộ đội này là một chi sức chiến đấu không tầm thường binh sĩ như vậy kỳ hành động sẽ như vậy cẩn thận cũng liền tại lẽ thường bên trong nhưng mà ta lại không có nghĩ đến quân liên xô đối với chúng ta hỏa lực chính xác sẽ từng bước từng bước thăng cấp sáu Ban sơ là một ngày ngẫu nhiên tới một lần tầng trời thấp phi hành bắn phá 6. Cái này bắn phá có lúc là dùng súng máy, có lúc là dùng đạn hỏa tiễn. Nhằm vào mục tiêu cũng là chúng ta cấu tạo tốt lô cốt. Giống như phía trước nói tới 6. Những thứ này lô cốt là chúng ta tại ban ngày trên mặt nội kiếm sống, không phải là cái gì thật đồ chơi. Nhưng bởi vì nó thật là xây ở sơn cốc nội bộ một chút điểm cao bên trên, rất có thể sẽ đối với quân liên xô lính nhảy dù cấu thành uy hiếp sáu. Thậm chí có thời điểm chúng ta còn đi đến đầu thu được một, hai đỉnh súng máy từ xa lỗ bên trong nô ra tới. Trang liền cùng thật sự không có gì khác biệt, cho nên còn thật sự khả năng hấp dẫn quân liên xô chú ý của lực. Cái này quân liên xô bay hành viên tố chất vẫn là tương đối cao sáu. Phải biết trong này là sơn gốc, bên cạnh khắp nơi đều là vách đá cùng mạch nước ngầm, máy bay trực thăng ở bên trong bay không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái phi cơ bị người mất hạ trạng. Nhưng quân liên xô bay hành viên lái máy bay trực thăng lại có thể ở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, hơn nữa đang phi hành mục tiêu phong tỏa đồng phát xa sáu, đánh trúng mục tiêu sau lại làm một động tác kéo tăng lên dài mà đi. Một bộ này xuống giống như là tại trước mặt chúng ta khoe khoang tự như, hoặc cũng có thể nói là tại đả kích tinh thần của chúng ta sáu. bắt đầu cái này còn không tính là cái gì ta hạ cái mệnh lệnh các chiến sĩ đem khẩu khí này nuốt một nuốt cũng là phải nhưng mà càng về sau sáu quân liên xô loại hỏa lực này trinh sát càng ngày càng nghiêm trọng từ một thiên ngẫu nhiên lần đem tăng lên thành một ngày mấy lần từ một hai cũng đã biến thành bốn năm chiếc mục tiêu công kích thậm chí đều do ban đầu lô cốt đã biến thành nhà dân sáu bởi như vậy sơn cốc thương vong liền lần lượt tăng nhiều sáu lô cốt là giả mục tiêu coi như trong lô cốt có người ở trong đó làm giá một chút nhưng bởi vì đã sớm chuẩn bị cho nên vừa nhìn thấy máy bay trực thăng bay tới chạy ra lô cốt đạo mệnh là được rồi Thiệt hại cũng không phải rất lớn, nhưng mà quân liên xô đem đả kích phương hướng chuyển hướng nhà dân 6. Nay liên khó lòng phong bị, bách tính nhưng không có quân nhân loại kia mẫn cảm cùng nhanh nhẹn, húng chi những cái kia vẫn là dân chúng nhà 6. Rất nhiều bách tính khi nhìn đến máy bay trực thăng lao xuống thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng không phải rời đi nhà của mình, mà là như thế nào mới có thể bảo vệ mình nhà 6. Đây cũng chính là rất nhiều người thường thường xứng sở tại chỗ không biết làm sao bây giờ nguyên nhân. Thế là trong sơn Quốc rất nhanh liền xuất hiện nhất mạc mạc thảm cảnh 6. may mắn còn sống sót tại bị nổ thành phế tích phòng ở bên ngoài khóc đến kêu trời kêu đất bên trong rõ ràng có thật nhiều các nàng không kịp trốn ra được thân nhân 6 người thân này có lẽ là phụ thân nàng có lẽ là con của nàng 6 nhưng không có người khả năng giúp đỡ được nàng bởi vì nhà kia đã dấy lên lửa lớn rừng rực dương doanh trường lúc này nhất là xung động chính là ado chad e hắn lúc này liền chạy tới trước mặt ta đến mang lấy bất mãn khẩu khí vấn đạo chúng ta có súng có pháo cũng có rất nhiều đạn và đạn pháo 6 tại sao còn muốn tùy ý tô liên máy bay trực thăng sát hại chúng ta bất tính ngươi thật là bảo hộ chúng ta hy kiệt áo sơn có sao nếu như là sáu ngươi vì sao lại không nhìn thấy đây hết thảy chúng ta bách tính đang tại chịu khổ tại bị đồ sát sáu bọn họ là bởi vì tin tưởng chúng ta tin tưởng chúng ta có thể bảo hộ sơn có sáu a đỗ chát iye đồng chí ta cắt đức có chút lời nói không có mạch lạc a đỗ chát iye nói ta có thể hiểu ngươi tâm tình ta cũng đối dân chúng thương vòng cảm thấy tiếc đối nhưng chúng ta bây giờ còn không thể ra tay sáu nếu như làm như vậy vậy thì ở giữa quân liên xô giang kế đây chính là bọn hắn hy vọng thấy buộc chúng ta bại lộ điểm hỏa lực buộc chúng ta bại lộ thực lực nếu như chúng ta không bại lộ thực lực vậy những này thực lực còn có cái gì sử dụng đây Aduchati là đối với cái này vẫn là không cách nào lý giải. Chúng ta không phải là vì muốn đem địch nhân máy bay đánh xuống bảo hộ chúng ta bách tính sao? Vậy bây giờ chính là chúng ta phải làm thời điểm xấu. Như vậy đi. Ta nói, ba ngày nhường bách tính tiến vào hầm trú ẩn tranh né, buổi tối lại trở về sinh hoạt sáu. Ngược lại Kỳ Táo Sơn cốc còn có rất nhiều chống ra phòng ở, bị đánh đi một cái liền đem đến một cái khác chẳng đi. Aduchati tức giận bất bình rời đi. Tựa hồ cảm thấy ta làm như vậy căn bản chính là quá mềm yếu, thậm chí còn có có thể cho là ta căn bản là chỉ là muốn chiếm hữu Hiyuki áo mà không có đem những cái tiêu bách tính để ở trong lòng. Lúc này ta mới ý thức tới, có khi áp lực không hề chỉ là đến từ địch nhân 6. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 523. Chương 67, quân đội chính phủ DS bà canh cầu phiếu 6. Ta lại rơi xuống bảng đề cử một tên sau cùng, các đồng chí cố lên a. Trong tay có phiếu đề cử, phiếu hàng tháng huynh đệ 6. Xin bầu cho binh sĩ, binh sĩ bái tạ. Theo ta đem bách tính chuyển rời đến phòng không bên trong, quân liên xô hỏa lực trinh sát rất nhanh cũng liền đã mất đi tác dụng 6. trước kia bọn hắn nổ mấy cái dân cư cái gì ít nhất còn sẽ có một số người chạy đến xem bây giờ một mảng lớn dân cư đặt ở cái tia tùy bọn hắn như thế nào nổ ngược lại chúng ta đã rời đi hơn vạn tên mách tính cái này chống ra dân cư còn nhiều sáu bởi như vậy quân liên xô ngược lại không còn hứng thú đánh đánh địch nhân đều không có phản ứng đi thuần túy chính là lãng phí đạn đạn tháo thế là cũng không lâu lắm bọn hắn chính mình ngược lại không nổ nhưng quân liên xô hỏa lực trinh sát cũng không có liền như vậy ngừng sáu sáng ngày thứ hai bọn hắn liền phái ra một chi binh sĩ triều bái chúng ta hi tháo phương hướng tiến vào sáu bầu trời máy bay trực thăng cũng tăng thêm đến rồi hơn mười đỡ thỉnh thoảng còn tới bên trên một nhóm đạn tháo tựa hồ thật là có đại đả một trận bộ dáng bởi như vậy các chiến sĩ thoáng chốc trở nên hưng phân sáu tô liên nhân rốt cuộc đã đến hạ san nói những ngày này đều đem ta cho nhịn gần chết a đô chát y cũng ở bên cạnh kêu lên doanh trưởng 6. bây giờ có thể động thủ a ta không nói gì chỉ là lẳng lặng tại địa đồ phía trước chờ lấy sáu chỉ chốc lát sau chỉ thấy thông tín viên chạy lên đến đây báo cáo doanh trưởng 6 nhị liên tóc dài tới trinh sát tình huống ân ta hỏi địch nhân có bao nhiêu người là cái gì binh sĩ Đại cảm khái có bốn cái doanh. Thông tín viên trả lời là áp Afanit sở tăng chính phủ quân, quân liên xô lính này dù đâu không có, thô quân bộ binh đâu cũng không có sáu. Liên cái này bốn cái doanh, thế là ta liền ngẩng đầu nhìn các chiến sĩ nói, nếu như là các ngươi sáu, các ngươi sẽ lấy bốn cái doanh áp Afanit sở tăng chính phủ quân đối với Hy Kiệt Táo Sơn cốc khởi xướng tiến công sao? Nghe vậy Hạ Sàn cùng A Đô Chát Y tại chỗ thì im lặng doanh trưởng. Triệu Kính Bình ở bên cạnh hỏi một tiếng, ý của ngươi là sáu? Đây vẫn là tô liên nhân hỏa lực chính sát, có phải hay không hỏa lực chính sát ta không biết, ta nói. nhưng mục đích nhất định là muốn cho chúng ta bại lộ điểm hỏa lực vì bọn họ lần tấn công kế tiếp làm chuẩn bị, đến nỗi những thứ này chính phủ quân A6, ta muốn bọn hắn cũng là bị buộc. Bị buộc? Nếu như không phải là bị F6, ta nói, ai sẽ nguyện ý lấy bốn cái doanh tới tiến đánh hy kiệt táo sơn quốc 6? Phải biết một hồi trước Tô Liên quân đội thế nhưng là bốn cái doanh lính nhảy dù lại thêm mười mấy liên lính chính sát cũng không thể đem ở đây đánh xuống, vậy cái này bốn cái doanh chính phủ quân đi lên còn không phải tự tìm cái chết sao? Cũng đúng. Triệu Kính Bình gật đầu một cái, Tô Liên quân đội đây là cầm chính phủ quân đi tìm cái chết, đem bọn hắn đặt ở đằng trước làm con chút thí. doanh trưởng sáu hạ sản trên miệng nói vậy liền để chúng ta đi đem những này chính phủ quân giải quyết A tô liên nhân đánh không thành đánh một chút chính phủ quân cũng tốt hơn đã nghiền ta lắc đầu nói những thứ này chính phủ quân cũng không cần đánh hào sáu vì cái gì bởi như vậy thì càng là làm cho tất cả mọi người cũng lớn nghi ngờ không hiểu nhất là cái kia A ado chat id trên mặt rõ ràng liền viết bất mãn khẩu khí vô cùng gượng gạo nói tô liên nhân cũng không nhường đánh chính phủ quân cũng không nhường đánh sáu vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì ngay vậy hạ sản trong mắt hôm qua lóe lên hướng về phía mắng nói chuyện khách khí một chút sáu nếu như ngươi đủ thông minh liền nên biết mình tại vị trí nào a đỗ y thì bị hạ sạn như thế một đỉnh liền không có lời nói bởi vì trong lòng hắn cũng biết xấu. sau đó đến đây đi nhờ và hi kiệt áo sơn cốc phần lớn cũng là chạy tên tuổi của chúng ta tới theo lý thuyết bây giờ hi kiệt áo trong sơn cốc đội du kích cơ hồ cũng là chúng ta người nguyên bản thuộc về sơn cốc hoặc có lẽ là chung với a đỗ y thì đã sớm không có mấy đều là người mình cũng không cần xảo lai like xảo khứ ta khoát tay háo vì bọn họ hai người hòa giải ta nói không nên đánh sáu là chỉ không cần đánh ngay xong lời của ta cũng không mượn có cái gì ý kiến khác biệt cũng có thể sách. ta ý nghĩ là như vậy sáu. đừng tạm ta liền nói tiếp. chi này chính phủ quân sở dị sẽ bị tô liên quân đội đè vào đằng trước làm bia đỡ đạn sáu. rất có thể là nhận lấy tô liên quân đội hoài nghi, hay là chi quân đội này có khởi nghĩa manh mối, cho nên quân liên xô mới muốn mượn đao giết người, thuận tiện buộc chúng ta bộc lộ ra điểm hỏa lực sáu. cho nên chúng ta chỉ cần len lén phái một người đi bên trong chính phủ quân liên lạc liền tốt đi. liên cung chính phủ quân thủ trưởng nói sáu. liên nói áp phan nít tăng không đánh áp phan tăng người, tô liên nhân để bọn hắn chịu chết. chúng ta cũng không nguyện ý tự giết lẫn nhau sáu. chúng ta nguyện ý phối hợp chính phủ quân diễn một tuần kịch cho tô liên quân đội nhìn lẫn nhau đánh một chút thương nhưng lại không tổn thương người thậm chí chúng ta còn có thể để bọn hắn tấn công vào một đoạn sơn cốc sáu đến tối thời điểm chúng ta lại phản công trở về chúng ta còn có thể lưu lại một phê vũ khí cho bọn hắn sáu để bọn hắn có thể cầm vũ khí đi cùng tô liên nhân giao nộp ngay vậy trong phòng họp tất cả mọi người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày triệu kính bình mới hỏi câu làm như vậy sáu làm được hả ta xem có thể thực hiện được chính trị viên nói trước kia chúng ta đánh chiến tranh kháng nhập thời điểm cũng có rất nhiều tình huống như vậy sáu có thật nhiều nghị quân kỳ thực cũng không muốn giúp người nhật bản đánh trận chỉ là bởi vì tài sản tính mệnh thậm chí là người nhà nắm ở quân nhật trong tay mới không đắc bất làm như vậy đối với cái này bộ phận địch nhân sáu đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết tất nhiên có thể nhưng phương pháp tốt hơn nhưng là cùng bọn hắn hợp tác sáu doanh trưởng chính trị viên triệu kính bình chen miệng nói vạn nhất cái này chính phủ quân dẹp xong một đoạn sơn cốc phía sau không lùi đâu không lùi mà nói liền đem bọn hắn đánh lại ta nói bọn hắn nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta liền cho bọn hắn điểm màu sắc xem không sai chính trị viên gật đầu đồng ý nói nguy hiểm thật là có. nhưng làm như thế lợi ích cũng 10 phần cực lớn sáu bởi vì đây là tại đoàn kết áp phanit sơ tăng chính phủ quân phân hóa ly dán chính phủ quân giữ tô liên quân đội quan hệ một khi chúng ta mở cái này cùng chính phủ quân hợp tác tiền lệ như vậy thì sẽ giống như một cơn gió phá hướng toàn bộ áp phanit sơ tăng các nơi đội du kích cùng chính phủ quân đều sẽ nhao nhao bắt trước bằng vào chúng ta làm gương âm thầm thiết lập quan hệ quyết định quy cụ sáu dạng này chính phủ quân chỉ cần làm dáng một chút liền có thể bảo mệnh đội du kích cũng không cần lo lắng chính phủ quân thanh trừ thậm chí còn trước tiên có thể một bước nhận được tin tức sáu cớ sao mà không làm đâu từ một điểm này tới nói sáu Chính phủ quân cùng đội du kích lợi ích là nhất trí. Không sai. Ta đồng ý, 6. Các chiến sĩ từng cái gật đầu biểu thị đồng ý ngươi nhìn thế nào? Ta hỏi Adocatis, Easy trên mặt hơi có vẻ lúng túng hồi đáp, ta 6. Ta không có ý kiến. Thế là kế hoạch rất nhanh liền triển khai 6. Kỳ thực cũng không phải kế hoạch gì, bởi vì cái này kế hoạch là thuộc về loại kia nói đến phức tạp nhưng áp dụng lại hết sức dễ dàng loại kia 6. Chúng ta tại trong phòng họp thảo luận nửa ngày quyền hành nửa ngày, kỳ thực cũng chỉ cần cử đi một người đi cùng Apphanis ở tăng chính phủ quân liên lạc là được rồi đi. Duy nhất khó khăn chỗ chính là phái ai đi 6. Cái này kỳ thực cũng không phải vấn đề gì, đội du kích người không sợ chết nhiều lắm, tùy tiện gọi một cái đều nguyện ý làm chuyện này sáu. Bất quá cái này nhân tuyển cũng không phải loạn chọn một là được rồi, ít nhất hẳn là phải có can đảm, có quyết đoán, bằng không một người một mình đi đến chính phủ quân cặp chân kia đều dọa mềm nhũn, còn có thể cùng chính phủ quân đàm phán. Cho nên chúng ta cân nhắc liên tục sáu. Quyết định sau cùng vẫn là phái kéo điệu đi. Sở dĩ phái kéo điệu đi, một mặt là bởi vì hắn là người từng va chạm xã hội sáu, hắn cùng chúng ta đánh qua mấy chảng ủy vào, đánh trận trải qua người sống chết, cũng sẽ không bị loại kia tình cảnh nhỏ dọa cho lấy. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì hắn trước đó cũng là chính phủ quân mình, bây giờ đi qua vừa vẫn có thể cùng bọn hắn ôn chuyện một chút, cũng có càng nhiều đề tài chung nhau, nói không chừng nhường kéo dịu hiện thân thuyết pháp sau đó 6, còn có thể nhường những cái kia chính phủ quân càng muốn quy hàng đâu. Thế là việc này quyết định như vậy đi xuống, kéo dịu đổi thân thường phục liền biến mất ở trong sơn đạo 6. Lúc này hí kia táo sơn quốc đã có rất nhiều đường núi có thể thông hướng bên ngoài, cho nên phải làm đến điểm này cũng không khó khăn. Những người khác phải làm cũng chỉ là ở trong sơn quốc chờ lấy sáu, bởi vì chính phủ quân ngay tại quốc khẩu bên ngoài làm chuẩn bị chiến đấu sáu. cho nên 2 giờ kéo về phía sau gịu liền trở về sơn cốc 6. trên thực tế cái này hai giờ chúng ta còn cảm thấy quá lâu bởi vì tới lui lộ trình đại cảm khái cũng chỉ có một giờ như thế nào vừa nhìn thấy kéo gịu trở về đám người liền miệng đồng thanh vấn đạo đàm luận phải như thế nào kéo gịu gật đầu một cái nói bọn hắn đương nhiên đồng ý không có người nguyện ý mất mạng đặc biệt là vì tôi liên quân đội mất mạng vậy ngươi tại sao còn muốn đi chỗ đó lâu như vậy hạ sản tức giận nói chúng ta mới vừa rồi còn cho là ngươi có thể không về được kéo gịu cười ha ha nói đó là bởi vì thấy chiến hữu cũ sáu cho nên là hơn hàn huyên vài câu dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều bật cười lần này áp phanis tăng chính phủ quân là đệ ngũ đoàn binh sĩ uống hết mấy ngụm nước nghỉ ngơi một hồi kéo hữu liên nói đoàn trưởng gọi đức tư ừm sáu Trùng hợp đức tư ừm ngay tại ta trước đó chỗ ở đệ thất đoàn làm qua đại đội trưởng cho nên ta xem đứng lên rất quay mặt hỏi một chút mới biết được trước đó tại cùng một cái doanh dạo qua 6. phải nói loại này hiện tượng đúng a giàu mồ hôi tới nói rất phổ biến bởi vì áp phanis tăng chính phủ quân tới tới đi đi cứ như vậy mười vạn người những cái kia làm cán bộ lại là này tri bộ đội ngốc ngẩn ngơ tiếp đó liền chuyển tới một tri bộ đội khác sáu cho nên đụng tới chiến hữu cũ cảm khái tỷ lệ đó là tương đối lớn giống như doanh trưởng nói như vậy sáu kéo hiệu nói tiếp bọn hắn lần này là bởi vì có mấy cái đại đội trưởng như đồ bí mật khởi nghĩa sáu kết quả bị phát hiện mấy cái đại đội trưởng bị xử tử không nói liên lụy bọn hắn cả chi binh sĩ đều chịu hoài nghi theo Tô liên quân đội lại nói sáu chính là bọn họ chỉ cần đánh thắng trận chiến này liền có thể lần nữa chiếm được tín nhiệm sáu nhưng đại gia trong lòng đều biết một là trận chiến này không có khả năng đánh thắng tôi liên quân đội chính là muốn để cho bọn họ tới chịu chết hai là trận chiến này coi như thắng tôi liên quân đội vẫn sẽ không tin tưởng bọn họ. Vậy bọn hắn vì cái gì không đầu hàng?" Hạ San nói, dứt khoát đến sơn cốc này tới 6, cùng chúng ta cùng một chỗ đánh Tô Liên Nhân. Kéo dù lắc đầu, bọn họ đều là ca bù minh, ca bùn còn có cha mẹ của bọn hắn, nhi nữ, cái này cũng là Tô Liên quân đội sẽ thả tâm phái bọn hắn tới nguyên nhân 6. A, các chiến sĩ mới chợt hiểu ra, xem ra người người đều có quyền kinh khó đọc 6. Câu nói này thật đúng là không có nói sai. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 524. Chương 68, mưa gió sắp đến tS, các vị thư hữu ngày mồng 1 tháng năm hoạt. thuận tiện lại đòi một phiếu 6 Hát hắc hắc. Tiếp xuống tình tiết giống như kế hoạch chúng ta như thế phát triển, chúng ta chấn giữ tại số một sơn cốc chiến sĩ cùng áp phanít sở tăng chính phủ quân cùng một chỗ diễn một tuần kịch sáu. Ngay từ đầu là song phương tại ngoại sơn cốc lại là thương lại là pháo đại chiến một trận sáu. đương nhiên, những thứ này súng bắn cũng là không có mục tiêu, pháo ngược lại là có mục tiêu sáu. Chẳng qua là chúng ta trước đó cùng áp phanít sở tăng chính phủ quân nước hẹn, riêng phần mình vạch ra vài miếng khu vực tới làm cho đối phương yên tâm đánh. Cho nên cái này đánh nhau dáng vẻ sát thực mười phần kịch liệt, chỉ là súng kia tới đánh mê hoặc cũng không đánh lấy mấy người sáu. Đương nhiên, ở trong đó đạn, mảnh đạn bay loạn, không cẩn thận có mấy người bị bị thương, cái kia cũng không có cách nào xấu. Chỉ có thể cảm thán mạng mình không tốt. Quân Liên Xô máy bay trực thăng cũng rất phối hợp, ở trên không vòng tới vòng lui lại là súng máy lại là đạn hỏa tiện hướng về phía phía dưới dân cư cùng công sự một hồi hỗn loạn, đạn, chỉ đánh số một sơn cốc đó là ánh lửa hừng hực khói đặc quần của sáu. Nhưng quân Liên Xô bay hành viên trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, bọn hắn đánh những người dân kia cư cùng lô cốt kỳ thực đều không mấy người, cho nên đối với sơn cốc không có khả năng có bao nhiêu tổn thương. Nhưng một màn kế tiếp liền để quân Liên Xô mở rộng tầm mắt sáu. Tại quân Liên Xô ấn tượng bên trong nguyên bản mềm yếu vô năng chính phủ quân lại tại tối hôm đó thái độ khắc thường hô to một tiếng sông lên a, liền nhao nhao đã tuân ra chiến hào hướng địch nhân Sơn Cốc đánh tới 6. Trang diện kia tình cảnh kia gọi hùng vĩ a, hai cái doanh chiến sĩ giống như giống như thủy triều hướng địch nhân chú đóng sơn cốc đánh tới, một bên xung kích còn một bên mười phần anh dũng hướng địch nhân phương hướng đánh tới từng hàng đạn, địch nhân phòng ngự thì có như bẻ gãy nghiền nát một dạng ở tại bọn hắn dưới thế công sụp đổ 6. Áp sở tăng chính phủ quân vậy mà dẹp xong một cái sơn cốc sáu Ta muốn quân Liên Xô sĩ bỡ có mãn đở khi nghe đến tin tức này, thời điểm chỉ sợ đều sẽ kinh ngạc nhảy cờ lên. Nhưng mặc kệ quân Liên Xô tin hay là không tin, sự thật liền đặt tại trước mắt 6. Chỉ bất quá giống như mọi khi quân Liên Xô chiến đấu một dạng, tại ban ngày sở tăng chính phủ quân chiếm ưu thế, đến tối lại là đội du kích thiên hạ 6. Thế là sắc trời tối sầm sơn quốc này rất nhanh lại bị chúng ta đoạt lại. Mặc dù như thế 6, sở tăng chính phủ quân biểu hiện đó cũng là tương đối khá. Bởi vì bọn hắn lúc trở về, đó là một cái cái trong tay đều dính đầy tiên huyết, đương nhiên còn có lưới lê bên trên cũng là 6. Kỳ thực đó là chúng ta trước đó lưu cho áp sở tăng chính phủ quân vài đầu dê, cái này coi như là là chúng ta đưa cho áp sở tăng chính phủ quân bữa tối, bọn hắn tại tấn công vào Sơn Cốc lúc liền đem cái kia vài đầu dê nương ăn, đến nỗi dê huyết đi 6. Đương nhiên cũng dùng tại thực sự. Trừ cái này vài đầu dê bên ngoài, chúng ta còn cho bọn hắn chuẩn bị hơn 100 thanh mươi 476. Ngược lại chúng ta bây giờ trong Sơn Cốc đội du kích đã trang bị hoàn toàn mới 56 hướng, bọn hắn dùng những cái kia cũ kỹ rách nát ạc 47 cũng nên giải ngũ bốn mươi bảy chất lượng mặc dù so sánh lại 56 sung yếu hảo. Nhưng đội du kích dùng 47 phần lớn là chính phủ quân dùng hỏng tu tu bổ bổ đi vào súng ống đạn được thị trường. Tại đội du kích trong tay lại có một đoạn thời gian, cho nên thật đúng là không đổi kịp chúng ta từ quốc nội vận tới mới tinh 56 hướng. Đối với cái kia ân phịu phỉ nhĩ đức súng trường 6. Loại này kiểu cũ kéo cái chốt súng trường ta còn không nỡ cho đâu, nguyên nhân là chúng ta trong thời gian ngắn còn không cách nào đại lượng trang bị Svz. Quốc nội lúc này mặc dù đã có năng lực sinh sản Svz, nhưng còn tại đội tiến trung chất lượng tạm được 6. Thế là súng ngắm cũng là vấn đề, ân phiệu phỉ nhị đức loại này kiểu cũ súng trường cũng bởi vì hắn suốt xa trình thành một cái loại rất tốt vật thay thế. Áp Phanis sở tăng chính phủ quân có cái kia hơn 100 thanh ạc 476. Sau khi trở về cũng liền có thể giao nộp, về sau ta mới từ đội du kích cái kia nhận được tin tức, chính phủ quân trở về thì nói bọn hắn hết thể đánh chết, đã thương hơn 300 tên đội du kích 6. Cái số này còn tính là hợp lý, bởi vì chỉ có bắn chết nhiều người như vậy mới có thể thu được hơn 100 thanh ạc 47 đi. Hơn nữa những thứ này ạc 47 trên cơ bản cũng đều là sẽ đánh phải vang lên 6. lúc này quân liên xô coi như còn có cái gì lo nghĩ khi nhìn đến những vũ khí kia thời điểm cũng sẽ bị bỏ đi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng sáu đội du kích trang bị có thể dùng rất thiếu để hình dung thậm chí nếu như ngươi nhìn thấy có cái nào đội du kích đội viên còn tại dùng súng săn sáu không nên cảm thấy kỳ quái cái này rất bình thường cho nên tô liên quân đội không cách nào tưởng tượng đội du kích sẽ chủ động đem hơn một trăm thanh ngạc bốn cho kính dân đi ra bọn hắn không biết là sáu chúng ta bởi vì từ pakistan liên tục không ngừng mà vận tiến vũ khí bây giờ trang bị cũng có thể nói là nhiều lắm trong khoảng thời gian kế tiếp cũng không biết là quân Liên Xô tin tưởng chúng ta đích xác không có cái khác có thể đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp hỏa lực, còn là bởi vì cái khác nguyên nhân gì sáu. Qua mười mấy ngày quân Liên Xô phương diện cũng không có bất cứ động tĩnh gì, máy bay trực thăng cũng là ngẫu nhiên bay tới một, hai khung, hơn nữa rất có thể vẹn vẹn chỉ là đi qua, bởi vì cũng không giống như kiểu trước đây tại chúng ta bầu trời xoay quanh, càng sẽ không lao xuống bàn phá. Cái này nhất chuyển biến nhường trong sơn cốc các chiến sĩ có chút khó thích ứng, rất nhiều người cũng nhạy cảm phát giác đây là quân Liên Xô muốn tiến hành đại quy mô tấn công khúc nhạt dạo, vì vậy toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong sáu. loại đè nén này chủ yếu là đến từ trong sơn cốc bách tính 6. bọn hắn cũng không phải rất tin tưởng chúng ta sẽ phòng thủ được sơn cốc nguyên nhân chính là chỗ này đoạn thời gian chúng ta đối với quân liên sophie cơ trực thăng phá hư cơ hồ liền không có năng lực chống đỡ 6. những này là bọn hắn nhìn trong mắt thực tế mà chúng ta chưa chuẩn bị phòng không trang bị 6. là bởi vì giữ bí mật nguyên nhân phần lớn là đáp lấy trời tối lúc bí ẩn chuyển vào công sự cho nên bách tính căn bản cũng không hiểu rõ tình hình thực tế kỳ thực loại này không hiểu rõ cũng là ta hy vọng đạt tới hiệu quả bởi vì ta tin tưởng trong dân chúng sẽ có người giữ tô liên quân đội liên hệ sáu đây là không tránh được miễn áp phan tăng người sinh sống gian khổ tuổi thọ bình quân rất ngắn lại thêm có tương đương một bộ phận người hút độc sáu nông thôn cũng không ngoại lệ này liền cho tô liên quân đội thời cơ lợi dụng sáu đối với tô liên nhân tới nói chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề cho nên sáu ta cơ hồ có thể chắc chắn trong dân chúng có người bị tô liên quân đội cho mua được trở thành tay trong của bọn họ sáu kỳ thực áp phan tăng đội du kích bên trong cũng có dạng này nổi tuyến chỉ bất qua chính trị viên ở phương diện này làm được rất tốt sáu một phương diện tại đội du kích đội viên gia nhập vào lúc tiến hành nghiêm khắc thẩm Một phương diện khác đối với đội du kích đội viên thực hành phân ly cùng giám sát quy định. Cái gọi là phân ly quy định chính là đội du kích đội viên một khi gia nhập vào đội du kích phía sau, liền cùng bên trong sơn cốc bách Tính phân ly, cùng vận chuyển bổ cấp hậu cần đội du kích phân ly, cùng ngoài sơn cốc phân ly. Tỷ như mới gia nhập đội du kích đội viên trên cơ bản đều bị phái đi sơn khẩu chỗ cấu tạo công sự, hoặc chính là ở trên núi tiếp nhận huấn luyện, căn bản là tiếp xúc không đến bách Tính hoặc là nhân viên hậu cần 6. Cứ như vậy bọn hắn liền không cách nào đem tin tức cho truyền ra ngoài 6. Giám sát quy định chính là nhường một cái tin được lão đội du kích viên mang theo 3, năm cái đội viên mới. đồng thời dò xét lẫn nhau phải chăng có cử động khác thường. Lại nói sáu, chúng ta binh sĩ trước kia thế nhưng là địa hạ đảng xuất thần, cho nên ở phương diện này thế nhưng là cao thủ trong cao thủ sáu. sở tăng đội du kích chút trò vặt kia lại nơi nào có thể thoát khỏi chính trị viên đám người kia mắt, cho nên mấy cái nội gian còn không có tìm được cơ hội đem tin tức truyền đi liền bị bắt được trân tướng. Bất cứ chuyện gì đều có hắn tính hai mặt sáu. Tin tức này phong tỏa phải nghiêm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ảnh hưởng trái chiều chính là rất nhiều bách tính bao quát tương đương một bộ phận đội du kích đội viên ở bên trong đối với trận này chiến đấu sắp tới đều không phải là rất có lòng tin sáu. vì vậy toàn bộ sơn cốc có chút lòng người bảng hoàng cảm giác thậm chí còn có chút bách tính lúc này liền chủ động yêu cầu trốn hướng về pakistan trại dân tị nạn tị nạn nhưng mệnh lệnh của ta chính là hết thể không cho phép xuất cốc 6. nguyên nhân rất đơn giản ta không có thể bài trừ những thứ này trong đó có chút nạn dân nắm giữ một chút tình báo tìm cơ hội ra ngoài bán cho tô liên nhân có trọng thường tất có dũng phu, đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi đương nhiên cái này ổn định dân tâm chuyện vẫn phải làm bằng không cái này bách tính loạn lên chúng ta cũng không dễ xử lý sáu việc này liền giao cho chính trị viên cùng hạ sàn bọn người đi xử lý ta tin tưởng bọn họ sẽ đem vấn đề này xử lý rất tốt Đến nỗi ta đi sáu, phải nắm chặt thời gian đối với công sự tiến hành kết thúc công việc công tác cùng với tăng cường đội du kích đội viên huấn luyện. Tại công sự cấu tạo phương diện 6, Apfanis sở tăng người đều là làm việc tiện đem thứ 6. Apfanis sở tăng đội du kích phần lớn là người nghèo đi, người nghèo muốn sinh hoạt cũng chỉ có thể bán đứng mình sức lao động, cho nên bọn hắn người người đều ăn đáng chịu được vất vả, thậm chí tại ban ngày cao như vậy nhiệt độ không khí phía dưới đang hố trạm đường làm việc bọn hắn cũng không có lợi hoán dẫn 6. Điểm này ta vẫn rất bội phục. bởi vì chúng ta rất nhiều chiến sĩ xuống làm một mấy chục phút liền hô to chịu không được mà Afanisov tăng người vừa đi xuống liền có thể kiên trì mấy tiếng có hơi phiền thoái đúng là đối với đội du kích huấn luyện 6. Súng máy cao xạ phương diện huấn luyện cũng còn tốt bởi vì này cũng là một loại thương sáu Afanisov tăng đội du kích bình thường chính là bưng một khẩu súng tại trong vùng núi non chạy khắp nơi cho nên đối với bắn súng cũng coi là quen biết cũng chính là thay đổi hơn một cái lớn một chút thương mà thôi pháo tối liền có chút khó khăn sáu nơi này độ khó cũng không phải chỉ thao tác phía trên độ khó trên thực tế pháo tối thao tác rất đơn giản chính là đem đạn pháo hướng về trong pháo quản vừa để số 6, phanh một tiếng đánh liền đi ra, khó thì khó tại phải dùng cái này pháo đánh trúng mục tiêu 6. Nay liền cần pháo binh phương diện kiến thức, hơn nữa còn nếu có thể quan trắc tọa độ, còn muốn có thể tính toán 6. Đây đối với phổ thông không biết chữ áp pha nít sở tăng đội du kích tới nói không phải làm khó bọn hắn sao? Lại thêm chúng ta chiến sĩ cùng áp pha nít sở tăng đội du kích ngôn ngữ lại không thông 6. Cho nên chính là muốn dạy cũng không cách nào dạy, cuối cùng không có biện pháp 6. Song Vương liền nghĩ một cái biện pháp, chính là để cho ta quân để lô pháo binh lấy mỗi cái sơn khẩu làm cơ chuẩn thiết lập một con số khó 6. Tỷ như đối với cái nào đó ép pháo chật địa, đem sơn cốc các địa khu hoạch thành từng cục, đem số liệu tham số cho cố định xuống 6. Dựa theo cái nào số liệu phương hướng nào đánh liền có thể đánh tới cái nào đó khu vực, tiếp lấy lại như thế luyện hơn mấy trở về 6. Cũng liền không rời 10, ngược lại chúng ta là phòng thủ một phương, chiến trường căn bản là cố định. Khó khăn nhất vẫn là pháo cao xạ thao tác 6. Nó trình độ phức tạp cũng không phải chỉ có thể bắn súng áp sờ tăng đội du kích trong thời gian ngắn liền có thể học được, hơn nữa cũng không có giống pháo cối như thế có thể cố định đánh chết pháp 6. Bởi vì cao pháo mục tiêu là sẽ ở trên không di chuyển nhanh chóng máy bay 6. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì khó làm chuyện, mỗi môn cao pháo liền phân phối hai danh chiến sĩ đi qua sáu. Một cái làm pháo giải phụ trách chỉ huy, một tên khác làm pháo thủ phụ trách nạp pháo 6. Những chuyện khác tỉ như cung đạn cái gì, liền để áp phan ít ở tăng đội du kích đi học tập nhưng mặc cho. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 525. Chương 69, Phong Mãn Lâu trầm mặc vài ngày sau quân liên xô cuối cùng nhịn không nổi sáu Lần này chúng ta là trước đó lấy được tin tức, tin tức từ trước cùng chúng ta hợp tác qua Đức Tư nặng đoàn Trưởng. Sắp thực nói xấu. Không nên nói là từ Đức Tư Nặc Đoàn trưởng, chuyện lại như thế này sáu Đức Tư Nặc Đoàn trưởng lấy được một chút tin tức, cũng chính là Tô Quân tại vài ngày sau phải đại quy mô tiến công nơi nào đó tin tức 6. Thân là một cái chính phủ quân đoàn trưởng Đức Tư Nặc muốn lấy được tin tức này kỳ thực rất dễ dàng, tỉ như quân liên xô xuất hiện đại quy mô điều động, tiếp tế số lớn tập trung các loại, hoặc hắn là tại cái nào đó trong hội nghị nghe được một chút phong thanh, tóm lại Đức Tư Nặc lấy được một cái nói kỳ. Tiếp đó 6. Đức Tư Nặc Đoàn trưởng mà bắt đầu suy tính, muốn hay không thông chi đội du kích một chút. Không thông biết mà nói 6. Đối với mình mặc dù không có cái gì chỗ xấu, ta coi như không biết là được rồi. Ngược lại thông chi đội du kích còn sẽ có rất nhiều phong hiểm, tỉ như ta chức quan, người nhà của ta các loại sáu. Nhưng mà sáu, thông chi cũng không phải không có chỗ tốt, cũng tỉ như phía trước cùng đội du kích hợp tác, dễ dàng đánh liền một hồi thắng trận sáu. Không chỉ không có bao nhiêu phong hiểm, còn chiếm được không thiếu khen thưởng. Cho nên sáu, cùng đội du kích ở giữa hợp tác là rất có cần thiết sáu. Cái này chẳng những là của mình thăng quan tri lộ, càng quan trọng hơn còn có thể bảo đảm phe mình binh sĩ bao quát an toàn tính mạng của mình sáu. Cho nên cũng nên cho đội du kích một chút chỗ tốt, để bọn hắn biết rõ chúng ta có hợp tác lâu dài có thể, đồng thời cũng là biểu đạt phía dưới thành ý cùng cảm tạ. Kết quả là sáu, hắn tìm tới một cái cùng đội du kích có liên hệ bộ hạ sáu, Phanis sở tăng chính phủ trong quân giống như vậy cùng đội du kích có liên hệ nhân là vượt qua tưởng tượng nhiều, thân là đoàn trưởng Đức Tư nặc trong tay đương nhiên sẽ có một nhóm dạng này danh sách, chỉ là bởi vì lúc này thời cuộc tương đối khẩn trương cho nên không có nghiêm túc xử lý mà thôi. Tiếp đó thì có một phen nói chuyện sáu, tỷ như mấy ngày nay các ngươi phải chú ý cảnh giới, đừng cho đội du kích trà trộn vào trong thành. Còn muốn chú ý thành nội tất cả thế lực vũ trang động tĩnh, nhất là ba ngày sau sáng sớm sáu. Các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta. Hiểu chưa? Thế là chúng ta liền được thời gian này sáu. Ba ngày sau sáng sớm. Nhận được thời gian này phía sau chúng ta liền triển khai một lần thảo luận sáu. Có ít người cho là đây là tô liên chơi láo cho siếp, giống như lần trước một dạng thả ra tin tức giả, có ít người lại cảm thấy tin tức này có thể tin. Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu. Tô Liên quân đội phía trước lợi dụng áp phànisở tăng chính phủ quân thả ra tin tức giả một chiêu này vẫn là tương đối thông minh, nó không chỉ là thả ra mấy cái tin tức giả nhường đội du kích bị mắc lừa đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn vẫn là tin tức này giả giả thật thật, thật thật giả giả sáu, để chúng ta cũng không biết nên tin tưởng cái nào một cái. Nhưng mà sáu, ý kiến của chúng ta rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, mặc kệ tin tức thật giả, chúng ta liền đem nó coi như thật sự tới giả chuẩn bị, ngược lại sớm chuẩn bị một chút lại không tổn thất gì. Thế là đủ loại động viên công tác rất nhanh liền triển khai sáu. Sân cầu công sự chưa xong lập tức tiến hành kết thúc công việc. Đạn dược chưa đủ kịp thời tiến hành bổ sung. Các chiến sĩ cùng sở tăng đội du kích ở giữa lại tiến hành một lần câu thông 6. Loại này câu thông là lấy gọi khác thêm thủ thế tiến hành. Chúng ta đúng a giàu mồ hôi đội du kích huấn luyện. Trước hết nhất làm chính là đem chúng ta binh sĩ một bộ kia thủ thế trao đổi bản lĩnh dạy cho sở tăng đội du kích. Đây là bởi vì ta quân chiến sĩ cùng sở tăng đội du kích đội viên ngôn ngữ không thông 6. Mặc dù chúng ta mang theo mấy cái phiên dịch, tỉ như Vung Hải Đức Hí đỡ chính là một cái trong số đó, nhưng mà các chiến sĩ cùng Alpha tăng đội du kích giao lưu đó là hơn trăm người. hơn nữa còn là tùy thời tùy chỗ, không có khả năng mỗi người, mỗi thời mỗi khắc đều là bọn hắn phối hợp phiên dịch tiến hành giảng giải. đặc biệt là một ít binh sĩ vẫn là từ người Trung Quốc cùng sở tăng người hôn biên sáu. tỷ như cao pháo binh sĩ, hai cái bên trong người phối hợp bốn tên sở tăng đội du kích thao tác cùng một môn cao pháo, lại tỷ như ép pháo binh sĩ, một cái ép pháo sắp xếp thì có hai tên bên trong người phụ trách chỉ huy cân đối sáu. những bộ đội này nếu như là bởi vì ngôn ngữ không thông mà không cách nào cân đối kia sẽ là cái ác động. Một phương diện khác, muốn nhường các chiến sĩ học được ba tư ngữ hoặc là nhường áp phanis sở tăng người học được Hán ngữ vậy cũng là không thể nào xấu. Ngôn ngữ thứ này mặc dù biểu đạt đứng lên thuận tiện mau lẹ, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng học được có thể không chướng ngại trao đổi tình cảnh. Nhưng thủ thế thứ này cũng không giống nhau xấu. Thủ thế hình tượng dễ hiểu, tỷ như ngưng đi tới chính là giơ tay phải lên bất động, đi tới chính là nắm tay hướng phía trước vung lên, nằm xuống chính là dùng bàn tay làm mấy cái hướng phía dưới nằm xuống động tác các loại xấu. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật thuậtốn tuổi, huấn luyện của chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là từ thủ thế đi lên, bởi vì chúng ta biết xấu. chỉ có giải quyết hai chi binh sĩ cơ bản giao lưu vấn đề, huấn luyện mới có thể đưa đến tác dụng vốn có. Áp fanis tăng người muốn học Hán ngữ rất khó, chúng ta muốn học ba tư ngữ cũng rất khó, nhưng nếu như đều học xong thủ thế 6, toàn bộ quá trình trở nên đơn giản. Đương nhiên, sau đó các bộ đội để cho tiện, lại phát triển thành dùng miệng chạm canh gác dài ngắn thay thế đơn giản một chút mệnh lệnh 6. Cái này cũng là tất yếu, thì như tại chiến đấu lúc 6. Nếu như Quang sẽ đánh thủ thế, vậy chẳng lẽ còn nhường đội du kích đội viên một bên xung kích vừa nhìn chằm chằm xì bở có mạng đở xem không thành. Trên chiến trường con mắt liền muốn nhìn chằm chằm mục tiêu nhìn đi. cho nên lúc này liền muốn dùng miệng chạm canh các 6. lại nói huyết sáu thứ này đừng nhìn nó thổ. Nhưng tại chiến trên sân thật đúng là có có tác dụng, tỷ như tít tít tít 6. Một hồi coi huyết liền đại biểu tụ tập, hay là toàn thể chú ý, sau đó lại đích đích 6. chính là đánh, lại có ném liều đạn chờ mệnh lệnh, có thể phương tiện tại chiến trên sân mệnh lệnh đội du kích đội viên chỉnh tệ như một tiến hành chiến thuật nào đó động tác. đương nhiên, cái này cũng được dịp một lần lại một lần huấn luyện sau đó, bằng không nhiều như vậy mệnh lệnh, còn có thủ thế 6 Bộ phận trí nhớ không tốt hoặc là phản ứng trì độ đội du kích đội viên đều sẽ lợn la lụt. thế là công tác chuẩn bị rất nhanh liền đều đâu vào đấy triển khai các chiến sĩ làm một lần cuối cùng diễn luyện cùng giao lưu bộ chỉ huy cũng sắp xếp phiên dịch nhân viên 6. phiên dịch là vì ứng đối bên trong người hy sinh phía sau xuất hiện áp sở tăng người hồi báo chiến hướng tình huống bách tính đều tạm thời chuyển rời đến vùng núi chỗ sâu sáu khi kiệt áo sơn cốc hai bên tất cả đều là núi cao hơn nữa động một chút thì là ba năm ngàn mét độ cao so với mặt biển cho nên phải đi vào vùng núi hết sức dễ dàng cái này cũng là hy kiệt áo sơn cốc dễ thủ khó công nguyên nhân một trong sáu chúng ta nếu là ở trong sơn cốc đánh không lại tô liên nhân vậy thì đi vào hai bên vùng núi chỗ sâu đánh du kích tôi chờ quân liên xô rút đi chúng ta lại từ hai bên đánh trở về khi đó chúng ta đánh trở về thời điểm chính là hai mặt giác công đeo làm ngươi lần trước sở dĩ sẽ bị đánh chật vật như vậy hoàn toàn là bởi vì đã chúng tô liên nhân quỷ kế sơ ý một chút liền bị bao vây nhưng mà chúng ta sáu chúng ta cũng không phải đeo làm ngươi chúng ta là một nhóm tại trong đống người chết bỏ ra tới chiến sĩ ta ngược lại muốn nhìn một chút quân liên xô có bản lãnh gì có thể đem chúng ta cho thanh trừ đi chưa xong con tiếp 526 chương 70, khi kiệt táo sơn cốc chi chiến hôm nay dạng sáng, giống như thường ngày, còn không có trông thấy thái dương sắc trời liền dần dần phát sáng lên sáu. Afanit giờ tăng sáng sớm ngay cả có dạng này đặc điểm, bởi vì nàng có 4 năm tích là vùng núi, cho nên lúc nào cũng muốn ở trên tiên sáng sau nửa giờ mới có thể nhìn thấy thái dương. Gió vẫn là một dạng tuổi, thủy vẫn là một dạng lưu, sáng sớm chim chóc vẫn là như bình thường một dạng trong rừng dầm kiếm ăn sáu. Hết thề tất cả nhìn đều cùng mọi khi không có khác gì, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy hôm nay có chút khác biệt sáu. Loại này khác biệt, không chỉ là bởi vì hôm nay là Đức Tư Ưng Đoàn trưởng nói dạng sáng ngày thứ ba, mà là bởi vì ta trong không khí ngửi thấy một chút mùi khói dầu sáu. Ta xem một chút bên ngoài thực vật bị gió mang theo phương hướng, rất nhanh liền biết lúc này gió vừa vặn là từ Kabul thổi tới. Thế là liền biết Đức Tư Ưng Đoàn trưởng cung cấp cho chúng ta tình báo hẳn là chân thật. Hơn nữa quân liên xô lần này xuất động binh sĩ rất có thể có thật nhiều bộ đội cơ giới sáu. và không không có khả năng còn không có nghe được xe tăng thanh âm đã nghe đến mùi khói dầu. Toàn thể đều có. Ta lúc này hướng bức lợi nói Khi Lý ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là là sáu. Đóng tại tất cả sơn khẩu các chiến sĩ mười phần dứt khoát tướng tiếng, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy có cái gì động tĩnh, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Doanh trưởng. bước lời nói kỳ lý truyền đến hạ sản tiếng hỏi, có cái gì tình huống sao? Chúng ta ở đây giống như không có gì động tĩnh. Ta chỗ này cũng không có độc tĩnh. Ngói Đô Đức cũng tại bước lời nói kỳ lý trả lời, không có phát hiện địch tình. Ngói Đô Đức là đóng tại số một sơn khẩu, hắn không có phát hiện địch tình cơ hồ liền đại biểu cho địch nhân còn chưa tới. Chờ xem, ta nói, cũng nhanh tới. Quả nhiên còn không có mấy phút nữa trên không liền ẩn ẩn truyền đến một hồi xoắn ốc tương thanh âm lúc bắt đầu còn chỉ có một chút sáu tiếp lấy đột nhiên trở nên ảo ảo một mảnh sáu máy bay trực thăng tại áp pha tăng vùng núi phi hành chính là như vậy cách một ngọn núi lúc thanh âm kia chưa đủ lớn xuất hiện ở trong sơn cốc thanh âm kia liền sẽ tại hai bên núi cao ở giữa quanh quẩn sáu cho nên địa hình này đối với máy bay trực thăng tới nói ngược lại là một loại rất tốt tiềm hộ bọn chúng cuối cùng sẽ tại quần sơn ở giữa tầng trời thấp phi hành tiếp đó đột nhiên kéo cao liền xuất hiện ở đội du kích trước mặt sáu ta hướng về phương hướng âm thanh truyền tới giơ lên mong viễn kính xem xét sáu không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ nó tô liên bị tử lần này chỉ sợ là quyết tâm muốn đem chúng ta bứng hết lần này xuất động máy bay trực thăng vậy mà nhiều đến 7, 80 đỡ chia hai cái đoàn máy nhất nam nhất bắc xuất hiện ở hi kiệt áo sơn cốc hai đầu cái kia đông nghịt một mảnh giống như là hai đống phóng tới chúng ta con nuôi sáu rất nhanh ta liền biết tự có chỗ hiểu lầm sáu bởi vì ta nhận ra những thứ này lên thẳng kỳ lý có thật nhiều kỳ thực là hỏa lực cũng không phải rất mạnh mét tám loại này máy bay trực thăng bị tô liên nhân xưng là công nhân vác cũng chính là phần lớn thời gian dùng nó tới vận chuyển tiếp tế sáu máy bay trực thăng vận chuyển tiếp tế mặc dù không có ô tô nhiều như vậy Hơn nữa chi phí còn khá đắt đỏ, nhưng nó điểm tốt chính là tốc độ nhanh. Hơn nữa cơ hội không bị áp phanh ít sở tăng dạng này ác liệt địa hình ảnh hưởng. đương nhiên, lúc cần thiết cũng có thể treo đầy thượng vũ khí chiến đấu, chỉ là hắn năng lực tác chiến đương nhiên không sánh được M24. Lần này 6. M8 đảm nhiệm nhiệm vụ đương nhiên chính là dùng để ném tiễn đưa lính rủ. Ta sai hơi tính một chút sáu, hai cái này máy bay trực thăng đoàn máy đại cảm khái đều có 30 mươi mét 8 phân biệt từ 10 chiếc M24 hộ tống sáu, M8 máy bay trực thăng có thể dựng đoạn hai tên máy tên lính võ trang đầy đủ sáu. Điểm này là từ đội du kích đội viên nào biết, đội du kích bên trong có không ít là tham chính phủ quân cái kia quy Hà tới. Có không ít người liền thừa qua loại này máy bay trực thăng, cho nên rất rõ ràng những thứ này phi cơ trực thăng một chút cơ bản tham số. Trên thực tế 6, nếu như nói mét tám chỉ có thể dựng đoạn 24 tên lính mà nói vậy vẫn là hướng về thiếu bên trong tính toán, bởi vì này chỉ là nó trong buồng phi cơ chỗ ngồi điểm 6. Bên trái 12 cái, bên phải 12 cái 6. Hơn nữa chỗ ngồi này vẫn là có thể hoạt động, đánh ngã liền có thể sắp đặt 12 phó cáng cứu thương 6. Hắn tác dụng cũng không cần nhiều lời, đương nhiên chính là dùng để vận chuyển thương binh dùng. cho nên nếu như trong này ngồi trên một chút lời nói hoặc là ở giữa lại nhét mấy người đi vào như vậy một trận mét tám hoàn toàn có thể vận chuyển 30 mươi người sáu cũng chính là một trung đội như vậy mỗi ba mươi mét tám chính là 6. một cái doanh nghĩ tới đây ta không từ ở trong lòng lại gần một chút sáu một hồi trước bọn hắn đánh đeo làm người vẫn là phân 4 ngày mới vận đủ 4 cái lính dù doanh. bây giờ một lần liền cho chúng ta vận tới hai cái doanh lính dù. cái này tô liên quân đội thật đúng là mẹ nhà hắn đại thủ bút chỉ bất quá sáu bọn hắn có thể không biết lần này đi vào chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy đi ra ngoài nữa sáu báo cáo doanh trưởng. cơ hồ cùng lúc đó, nói đô đốc tại bước lời nói ki lí kêu to, Tô Liên Nhân đi lên, một mảng lớn xe tăng cùng trang giáp xa, chí ít có trên 100 chiếc 6. Mười năm Hảo Sơn miệng ra hiện Tô Liên quân đội. Tiếp theo chính là kéo gựu báo cáo, trên trăm chiếc Tô Liên quân đội xe tăng cùng trang giáp xa, còn có năm chiếc máy bay trực thăng nhiệm hộ. Ta không từ nhíu mày. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được quân Liên Xô có thể sẽ sử dụng nhóm lớn bộ đội thiết giáp, nhưng lại không nghĩ tới quân Liên Xô sẽ dùng tới nhiều như vậy trang giáp xa, cơ hồ liền có thể nói là dùng bộ binh cơ giới tới công mạnh 6. Suy nghĩ một chút ta rất nhanh liền minh bạch 6. Đây cũng là bởi vì quân Liên Xô từng có một lần tấn công kinh lịch sáu. Một hồi trước bọn hắn mặc dù không thể cầm xuống huy kiệt áo sơn cốc, nhưng ít ra lính nhảy dù cũng tại bên trong chiến đấu quá sáu. Cho nên rất rõ ràng trong sơn quốc đầu kỳ thực là thích hợp sử dụng bộ đội thiết giáp tác chiến. Đương nhiên, cái này cần ở tại bọn hắn đánh hạ sơn khẩu tình huống phía dưới sáu. Kết quả là, quân Liên Xô lần này tấn công kế hoạch cũng rất rõ ràng sáu. Bọn hắn một phương diện dùng bộ đội thiết giáp tại sơn cốc hai đầu đối với tất cả sơn khẩu khởi sướng cường công, theo quân Liên Xô tưởng tượng sáu. Lấy xe tăng hỏa pháo cùng trang giáp xa hỏa lực lại phối hợp bộ binh pháo cuối cùng với không trung máy bay trực thăng 6, muốn bắt lại Sơn Khẩu cũng không phải việc khó gì. Một phương diện khác, hai cái doanh lính dù lại trên xuống đến Sơn Cốc nội bộ mang đến trung tâm nợ hóa 6, khiến cho Hi Kiệt áo Sơn Cốc toàn bộ loạn thành một bầy, quan tâm được bên này liền không cố được bên kia 6. Thậm chí nhiều lúc quân ta Sơn Khẩu vẫn là đồng thời gặp phải quân Liên Xô bộ đội thiết giáp cùng bộ đội nhảy dù hai mặt giáp công. Ý nghĩ này đích thật là rất tốt, ta phải thừa nhận 6. Cái này nếu như là tại đeo làm người phòng thủ thời điểm, quân Liên Xô dùng cái này chủ phương pháp cường công mà nói 6. như vậy không bao lâu sơn cốc này chẳng mấy chốc sẽ là quân liên xô thiên hạ nhưng là bây giờ 6. một hảo 15 hảo chiều ta bộ đảm hạ lệnh kiên quyết đem địch nhân bộ đội thiết giáp ngăn ở bên ngoài hai hảo 14 hảo cung cấp hỏa lực kiểm hộ là tất cả sơn khẩu chỉ huy viên ứng tiếng phòng không binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là sông vương ứng tiếng rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra bởi vì phòng không bộ đội bên trong có thật nhiều là trang bị là pháo cao xạ mà sông vương lại là một cái dụng pháo người trong nghề sáu cho nên ta thẳng thắn liền để hắn đi chỉ huy phòng không bộ đội doanh trưởng chỉ chốc lát sau sông vương liền hướng ta báo cáo địch nhân máy bay trực thăng đã tiến vào ta phục kích trận địa 6. rất tốt ta nói theo kế hoạch thi hành 6. chú ý trước tiên đánh máy bay trực thăng vũ trang lại đánh trực thăng vận tải đây là phòng công tác chiến thường thức 6. trực thăng vận tải căn bản là ở vào không đeo vũ khí trạng thái bởi vì bọn chúng nhất định phải vận chuyển lính cùng những thứ này lính sử dụng trang bị lúc này nếu như lại thêm treo vũ khí sáu sẽ khiến cho bọn hắn lộ ra rất vụ về kết quả chính là rất dễ dàng bị địch nhân xử lý nói một cách khác sáu chính là những cái mét tám đối với chúng ta trên căn bản là vô hại Cái này cũng là bọn chúng cần mét 24 hiểm hộ nguyên nhân. Ngược lại là gạo này 24 đối với chúng ta uy hiếp nhưng lớn lắm sáu. Cái kia hai cánh treo đoạn đạn hỏa tiễn, súng máy, đạn đạo còn có hàng không bóng 6. Mỗi một dạng đều có thể uy hiếp được để lộ ra phòng không trang bị. Cho nên trước tiên đánh máy bay trực thăng vũ trang đó là đương nhiên, một khi máy bay trực thăng vũ trang bị giết chết, những cái kia phụ trách ném tiến đưa lính nhảy dù gạo 8 cũng chính là một đám dê đợi làm thịt. Là. Song Vương ứng tiếng phía sau lúc này liền hạ đặt một cái chuỗi mệnh lệnh. Thương pháo thanh rất nhanh liền vang lên sáu. Bất quá thương này tiếng pháo lại cũng không đông đúc. hơn nữa còn là từ mấy cái phương hướng phân tán chuyển tới 6. đây là chúng ta nhằm vào máy bay trực thăng vũ trang bảy cả mười sáu chính là do mấy rất cao sạ xuống máy cùng một môn súng phòng không tạo thành 6. mục tiêu của bọn nó đương nhiên chính là những cái kia bay trên trời lấy máy bay trực thăng thế là máy bay trực thăng vũ trang rất nhanh liền tìm được mục tiêu sáu bọn chúng vốn chính là vì mét tám hộ hàng đi lúc này chính là bọn họ lúc làm việc thế là lập tức liền phân ra một bộ phận tới một người lặn xuống nước đâm đi xuống liền hướng mấy cái kia điểm hỏa lực phóng đi sáu nhưng mà bọn hắn không ngờ tới là sáu trung hoa trung quốc có đôi lời gọi bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chúng ta càng nhiều phòng không chủ lực kỳ thực là bố trí tại sơn cốc hai bên cao địa thượng sáu sẽ ở đó vài khung mét hai chậm tốc độ lại nhắm chuẩn điểm hỏa lực thời điểm 6. máy bay trực thăng vũ trang vì chính xác mục tiêu đã kích thường thường cần chậm tốc độ lại thậm chí trên không trung lơ lửng lúc này chính là quân ta phòng không chủ lực phát huy tác dụng thời điểm 6. từng cái súng phòng không từ cao địa thượng đường hầm bên trong đẩy ra ngoài tưỡn một cái rất cao xạ súng máy bị mang ra ngoài sáu tiếp đó ra lệnh một tiếng liền hướng phía dưới những cái kia máy bay trực thăng đánh tới từng phát đạn và đạn tháo. Máy bay trực thăng Vũ Trang thứ này, bởi vì lúc tác chiến đối mặt hỏa lực phần lớn là đến từ mặt đất 6, cho nên phòng ngự của bọn nó phương hướng là phía dưới, phía trên cơ bản là có thể nói chỉ là một tầng sắt lá, căn bản cũng không có bao nhiêu phòng hộ năng lực 6. Mà một lát chúng ta giá cao xạ xuống máy, đường kính nhỏ pháo cao xạ tất cả đều là cư cao lâm hạ bắn, thế là cũng chỉ nghe ảo ảo ảo một hồi súng bắn pháo nổ 6. Những cái kia máy bay trực thăng liền một trận tiếp lấy một trận bước lên ánh lửa 6. Tiếp lấy rất nhanh liền bước lên khói đen một đầu cuốn tới trên mặt đất. Càng có ai vẫn là bị pháo cao xạ đánh trúng 6. Cái kia đạn pháo trực tiếp tại lên thẳng kỳ lý đầu nổ tung, tại máy bay trực thăng trước khi rơi xuống đất, bên trong bay hành viên đã bị nổ một đoàn huyết nục mơ hồ. Bay hành viên cũng bị mất, cái kia máy bay trực thăng tự nhiên cũng không cách nào may mắn còn sống sót sáu. Thế là cái này máy bay trực thăng trên không trung bay loạn một hồi rất nhanh liền đánh tới bên cạnh vách núi, tiếp lấy vanh một tiếng liền biến thành một quả cầu lửa. Khi kìa táo sơn cấp sáu, hôm nay chú định sẽ trở thành quân liên xô máy bay trực thăng mộ điện. 527 chương 71, khi tiểu táo sơn cốc chi chiến hai tiếng súng cùng tiếng pháo rất nhanh liền vang dội trở thành một mảnh, lại thêm máy bay trực thăng xoắn ốc tương âm thanh, tiếng rít cùng với rơi vỡ lúc tiếng nổ sáu, liên hợp thành một hồi mà đối không đọ xuất dịch. Quân liên xô vấn đề 6, chính là ở trước đây hỏa lực chính xác không thành công, cái này trực tiếp liền khiến cho bọn hắn cho là chúng ta không có bao nhiêu hỏa lực phòng không mà nhảy vào cạm bẫy của chúng ta 6. Đây là trên chiến lược thất bại, cho nên mặc dù bọn hắn phi cơ trực thăng bay hành viên đều rất ưu tú, trang bị cũng rất tân tiến, nhưng lại không cách nào tránh tại công kích của chúng ta phía dưới tạo thành thảm trọng tương vong. Kỳ thực chúng ta cũng có bỏ ra giá cao 6. Chúng ta sớm đã trang bị súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ pháo cao xạ đã có nhất định năng lực phòng không, nhưng lại dùng sức đẻ lên không bạo lộ ra 6. Cái này thiếu chút nữa thì khiến cho chúng ta nội bộ ra mâu thuẫn. Cái này nhìn giống như là một chút không đáng kể việc nhỏ, nhưng kỳ thật loại mâu thuẫn này một khi bạo phát lời nói liền không phải là cùng tiểu khá 6. Tỷ như Ado đâm ý có khả năng mang theo hi kỷ táo sơn cốc nguyên ban nhân mã cùng chúng ta phân liệt 6. Cái này là hoàn toàn có khả năng. Bởi vì này loại chia chia hợp hợp chuyện tại Alpha Phanis sở tăng đội du kích bên trong có thể nói là 10 phần bình thường, lại thêm bách Tính cùng bộ phận đội du kích đội viên thấy chúng ta một vị bị quân liên xô đẻ lên đánh mà không đánh trả sáu. Tại mất đi lòng tin dưới tình huống vô cùng có khả năng liền ủng hộ Adodami, cho nên sau một quãng thời gian nói không chính xác chúng ta còn có thể bị bọn hắn cho cô lập thậm chí là bức ra hi kỳ táo sơ cốc. Nhưng bây giờ ta liền sẽ không có phương diện này lo lắng, bởi vì bây giờ chúng ta đã chiếm cứ rõ ràng địa vị chủ động sáu. nay liền đủ để làm cho bách Tính cùng đội du kích đối với chúng ta có lòng tin. Hơn nữa hiện tại xem ra sáu Cái giá như thế này cũng là vô cùng đáng giá 6. Chính là bởi vì chúng ta trước đây ở nhẫn, bây giờ quân Liên Xô mới có thể yên tâm đem máy bay trực thăng nhóm tiến vào hy kiệt táo sơn gốc, chúng ta mới có thể đánh lên trận này nhằm vào phi cơ trực thăng phục kích chiến sáu vay lại là một trận lên thẳng bị súng máy cao xạ đánh chúng mất đi cân bằng một đầu đụng ngã ở bên cạnh trên vách đá. Súng máy cao xạ uy lực kỳ thực không hề giống bây giờ nó biểu hiện cường đại như vậy sáu Tuy quân ta bây giờ sử dụng súng máy cao xạ chính là chúng ta trước đó tại chiến trên sân đã dùng qua đức cái tạp thức súng máy cao xạ, nó dùng đánh bộ binh sát thực cường hãn, nhưng dùng giá gạo 24 dạng này máy bay trực thăng vũ trang lại có vẻ có chút lực như chưa đến. Nguyên nhân là mét 24 tại thời đại này còn là một cái tương đối tân tiến đồ chơi sáu. 73 năm trang bị binh sĩ là tô liên đội thứ nhất chuyên dụng máy bay trực thăng vũ trang. Nếu là máy bay trực thăng vũ trang 6, như vậy nó suy tính phòng hộ liền tương đối chu toàn. Máy bay trực thăng dưới đáy, bay hành viên chỗ ngồi, động cơ, bình xăng chở bộ vị trọng yếu đều có trang bị thêm dày bọc thép sáu. Mà đức cái tạp thức súng máy cao xạ đâu. Nó xuyên giáp năng lực vẹn vẹn chỉ là tại 100m trong khoảng cách có thể xuyên tấu 20mm thép tấm mà thôi. Theo khoảng cách tăng thêm nó xuyên giáp năng lực cũng tại thành cấp số yếu bất 6. Lại thêm M24 còn có hai bộ hệ thống. Bị đánh hỏng một bộ còn có một bộ khiến cho có thể phi đến khu vực an toàn hạ xuống, cho nên tại dưới tình huống bình thường đức cái tạp thức súng máy cao xạ rất khó đối với M24 cấu thành ưu hiếp. Đây cũng chính là vì cái gì tại Alpha sở tăng trên chiến trường đội du kích cũng không khuyết thiếu súng máy cao xạ, nhưng sơ kỳ đánh rơi M24 cũng rất ít nguyên nhân. Căn cứ không xác định số liệu biểu hiện xấu. Mét 24 tại Áp tăng trên chiến trường hết thể bị đánh rơi 355 đỡ, trong đó hơn 200 đỡ là ở đội du kích trang bị gai độc phía sau bị đánh rơi. Theo lý thuyết 6, tại 86 năm gai độc trang bị Áp tăng trước đó, Áp tăng thời gian 6 năm tổng cộng đánh rơi Mét 24 bất quá 100 đỡ, bình quân hàng năm 16 đỡ. Hơn nữa trong đó số đông vẫn là Áp tăng du kích liệu mạng đem xuống máy cao xạ lén vận chuyển tiến sân bay phụ cận, tại máy bay trực thăng vừa cất cánh lúc đánh rơi 6. Máy bay trực thăng vừa cất cánh lúc lại dễ dàng như vậy nguyên nhân 6. chính là ở máy bay trực thăng cất cánh thường có một cái chậm chạp leo cao quá trình 6 lúc này máy bay trực thăng tốc độ không nhanh độ cao cũng không cao cơ hội chính là đem hắn yếu khía cạnh bại lộ tại đội du kích súng máy cao xả họng xuống phía dưới bây giờ tình huống của chúng ta cùng ở phi trường phụ cận đánh lén kỳ thực không sai biệt lắm thậm chí vị trí còn càng chiếm ưu thế sáu nguyên nhân là chúng ta cư cao lâm hạ chiếu vào phía dưới máy bay trực thăng một hồi dồn sức đánh không nói trước đỉnh chóp là máy bay trực thăng yếu ớt nhất bộ vị sáu từ trên hướng xuống bắn phá còn có thể đánh chúng phi cơ trực thăng xoắn đốp tương chuỗi này đạn hơn nữa còn là đạn xuyên giáp quét qua sáu Một khi đem cái kia xoắn ốc tương ở lên, đánh gậy hoặc là đoán mất, máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ mất đi cân bằng như cái rồi không đầu tựa như đi loạn. Thế là giống như chúng ta bây giờ thấy dạng này sáu. Trước đây không lâu còn tại chiến trên sân vang bóng một thời xuyên qua chúng ta Sơn Cốc Như vào chỗ không người điên cuồng công kích gạo 246. Bây giờ lại yếu ớt giống như là giấy rán một dạng, mới bất quá một lát sau liền bị chúng ta tiêu diệt bốn, năm chiếc. Còn lại vài khung tư phản ứng cũng không chậm, gặp một lần tình huống này vội vàng quẹo qua một cái liền phóng tới những cái kia ở vào điểm cao lên súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ cao pháo 6. Lựa chọn của bọn hắn là đúng. Làm như vậy một phương diện có thể dùng hỏa lực áp chế lại những thứ này, hỏa lực phòng không đem mình chiến hữu từ bị động bị đánh dưới trạng thái giải cứu ra. Một phương diện khác sáu. Tiêu diệt những hỏa lực này, điểm mình và những thứ khác máy bay trực thăng cũng liền an toàn. Chỉ là chút máy bay trực thăng không có nghĩ tới là sáu. Đây chỉ là ta trong bẫy một vòng, chúng ta chỗ ở cao điểm là một cái đỉnh núi liền với một cái đỉnh núi, cũng chính là một cái cao địa thượng phương còn có một cái cao điểm 6. Thế là những thứ này, máy bay trực thăng đang ngó chừng mục tiêu của bọn hắn lúc, lại không phát hiện chính bọn hắn trên đỉnh đầu lại lộ ra từng hàng súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo 6. thế là lại là một hồi hào hào hào loạn đả sáu mấy cái liền đem quân liên xô máy bay trực thăng biên đội cho đánh cho hồ đồ sáu muốn trách chỉ đổ thừa bọn hắn chưa từng học qua tôn tử binh pháp không biết trên đời này còn có liên hoàn kế vật này cái này quân liên xô máy bay trực thăng đoàn máy liền có thể gọi là tổn thất nặng nề sáu có đeo vũ khí gạo 24 vừa ra trận đã bị đánh rơi mất hơn phân nửa còn giữ lại phần lớn cũng là không có đeo vũ khí gạo 86. phải biết cái này mỗi giá mét 8 bên trong có thể chứa lấy một trung đội tô liên đại bình bây giờ cơ hồ liền có thể nói là không có chút nào phòng vệ bại lộ tại địch nhân súng máy phía dưới sáu Vì vậy toàn bộ máy bay trực thăng biên đội rất nhanh liền loạn cả lên, có vội vã làm lần tránh động tác cốt thì hướng về vội vã hướng về chỗ cao kéo 6. Trên bầu trời khắp nơi đều là mét 8 tại hướng về mỗi cái phương hướng bay loạn, liền giống bị sợ bay một đám giống như muốt dê. Các chiến sĩ nơi nào sẽ bung tha cơ hội tốt như vậy, bay họng xuống lại, họng pháo liền hướng những cái kia mét 8 một hồi đánh mạnh sáu. Chỉ đánh những cái kia máy bay trực thăng đông trốn tây vọn chật vật không chịu nổi. Bất quá mấy phút sau quân Liên Xô máy bay trực thăng liền bay khỏi quân ta vòng phục kích 6. Đây chính là trên không lực lượng chỗ tốt, máy bay trực thăng là ở trên bầu trời bay. Chúng ta những thứ này vũ khí phòng không nhưng là trên mặt đất để sáu. Máy bay trực thăng sẽ động mà chúng ta sẽ không động, chỉ cần bọn chúng bay khỏi thân thể của chúng ta trình phạm vì chúng ta liền lấy bọn chúng không có cách nào. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là đội du kích còn chưa chín luyện nắm giữ súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo nguyên nhân 6. Bởi vì quân ta nhân thủ không đủ, súng máy cao xạ căn bản là từ đội du kích thao tác, phòng không hỏa pháo cũng vẹn vẹn liệt trang 50 môn, hơn nữa mỗi ổ hỏa pháo cũng có 4 người là đội du kích đội viên 6. Bởi vì đội du kích tố chất cao thấp không đều, liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chỉ bất quá sáu. Quá trình này cũng đủ quân liên xô đau lòng bên trên một trận. Bởi vì này dưới vách đá đã nằm tám chiếc mét 24 khác thêm năm chiếc mét 86. Mặc dù bị phá hủy gạo 24 lại so với mét 8 muốn nhiều, là bởi vì chúng ta đem chủ yếu đả kích đối tượng định vì máy bay trực thăng vũ trang, cái này cũng là mệnh lệnh của ta. Một hướng khác máy bay trực thăng nhóm cũng có không sai biệt lắm giống nhau tao ngộ, chỉ bất qua cái hướng kia quân liên xô máy bay trực thăng nhóm bởi vì thời gian so với cái này bên cạnh hơi chết chút. Chịu đến quân bạn cảnh cáo cho nên có chút chuẩn bị, cho nên thiệt hại thì nhỏ hơn nhiều, chỉ tổn thất 6 chiếc mét 24 cùng 20 mét 8. Ta 16 Nếu như quân liên xô xì bở có mãn đỡ đủ lý trí, lúc này hắn hẳn là ý thức được mình đã trung kế, liền nên đem binh sĩ kéo trở về một lần nữa kế hoạch qua, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy sáu. Ta cũng không biết hắn vì sao lại lựa chọn tiếp tục sáu. Có lẽ là bởi vì bị đánh bỏ mắt, lại có lẽ là bởi vì hắn cho rằng mét 8 thương vong không lớn còn có chiến thắng hy vọng sáu. Mét 8 trở số lớn bộ binh, bộ binh chỉ cần nhảy dù thành công thật có khả năng trong ngoài giáp công cầm xuống hy kỳ táo sơn gốc. Giống như ta thấy sáu. tám Máy bay trực thăng nhóm rất nhanh liền tại Mỹ 24 dưới sự che chở một lần nữa tập kết, bay hướng một mảnh cao khoát mà phía sau liền từ cabin phần sau mở ra từng đóa từng đóa dù nhảy, thoáng chốc toàn bộ bầu trời giống như hiện đầy một mảnh bồ công anh tựa như 10 phần hùng vị 6. Nếu như không phải là bởi vì ta biết rõ đây là chiến tranh, thật đúng là muốn ngừng xuống thưởng thức một phen. Máy bay trực thăng nhảy dù 6, nhìn dễ dàng kỳ thực cũng không đơn giản, cái này không vẹn vẹn chỉ là có dù nhảy hướng xuống nhảy một cái đơn giản như vậy, nguyên nhân là máy bay trực thăng xoắn ốc tương sẽ dẫn đến chúng quanh khí lưu hỗn loạn, sẽ tăng thêm nhảy dù nguy hiểm. nhưng tại chiến trên sân nhiều khi lại không đắp bất tiến hành nhảy dù nguyên nhân cũng không cần nói xấu chịu địa hình hạn chế, tỉ như chúng ta cái này hi Kiệt táo sơn quốc sáu, bất quá là bề rộng chừng 2 km thung lũng bên cạnh khắp nơi đều là vách đá cùng vùng núi nếu như là dùng máy bay vận tải nhảy dù sáu như vậy thì là tốc độ nhanh, độ cao cao, giải diện tích rộng sáu lính dù hướng xuống nhảy một cái đợi đến đạt mặt đất thời điểm mới phát hiện chỉ có một nửa người thuận lợi rơi xuống thung lũng một nửa khác người đều đáp xuống trên núi sáu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chiến đấu từ nhảy dù bắt đầu liền tổn thất một nửa binh lực máy bay trực thăng nhảy dù cũng không giống nhau 6. Nó có thể đem nhảy dù độ cao không chế tại 400m đến 800m khoảng trường 6. Đồng dạng cho rằng nhảy dù thấp nhất độ cao không được thấp hơn 150m, bằng không dù nhảy không kịp mở ra. Đương nhiên, đây là nhằm vào quân dụng dù nhảy mà nói, dưới tình huống bình thường xuất phát từ an toàn nghĩ vẫn là sẽ đem nhảy dù độ cao không chế tại 600m khoảng chừng Chú, thấp hơn 300m nhảy dù là lính đặc trùng mới làm ra chuyện. Giống như ta bây giờ thấy được, quân liên xô nhảy dù ngay tại 600m cao độ 6. Tại dạng này độ cao phía dưới nhảy dù. Lính dù rơi xuống mặt đất tích tiểu, cho nên cơ bản đều có thể thành công đáp xuống sân cốc, đây cũng chính là máy bay trực thăng nhảy dù mị lực chô 6. Cũng may mà Tô Liên huấn luyện một nhóm lớn lính nhảy dù, bằng không thật đúng là không biết nên đánh như thế nào cái này Apfanis ở tăng chiến tranh rồi. 528 chương 72, khi kiệt táo sơn cốc chi chiến ba máy bay trực thăng ném tiến đưa bộ binh tốt nhất là dùng nhảy dù loại phương thức này, một nguyên nhân khác chính là đối với tác hàng, đổ bộ tới nói tính nguy hiểm thấp hơn nhiều. Thử nghĩ, nếu như là tiến hành tác xuống lợi nói 6 máy bay trực thăng nhất định phải phải lơ lửng trên không trung lúc này nếu là mặt đất có hỏa lực phòng không mà nói nó thì sẽ là rất tốt điểm ngắm đổ bộ thì càng không cần nói xấu. thành đàn thành đoàn máy bay trực thăng đáp xuống đất trên mặt đem bộ binh ra bên ngoài phóng địch quân nếu là dùng pháo cối mang đến hỏa lực bao trùm sáu tất cả bộ binh bao quát máy bay trực thăng ở bên trong đều phải cùng một chỗ xong đời nhưng mà nhảy dù lại hoàn toàn không có những vấn đề này sáu máy bay trực thăng chỉ cần dựa theo cao độ nhất định cùng con đường bay lính dù từng cái nhảy số sáu lính dù nhảy xong máy bay trực thăng cũng liền có thể rút lui giống như ta bây giờ thấy được một dạng sáu Du nhảy một cái tiếp theo một cái ở trên không mở ra, máy bay trực thăng cũng liền như một làn khói chạy không còn hình bóng. Báo cáo doanh trưởng. Máy bộ đàm bên trong truyền đến theo âm thanh, bởi vì hắn là đặc công liên đại đội trưởng, cho nên bộ mặt đội huấn luyện cùng đóng giữ đều là do hắn tới phụ trách. Đương nhiên, bởi vì Hi Kiệt Áo Sơn Cốc Sơn khẩu có 15 cái nhiều, một mình hắn chỉ huy cũng chỉ huy không qua tới 6. Cho nên ta liền đem hạ sản cùng Ado Đâm Y phân phối đến trên tay hắn làm trợ thủ 6. Cái này cũng phù hợp pháp sở tăng đội du kích chỉ huy quân thuộc, cấp trên của bọn họ đều là mình thủ lĩnh, tại phục tùng mệnh lệnh lúc không có mâu thuẫn tâm lý hơn nữa ngôn ngữ cũng sẽ thông. To liên lính nhảy dù nhảy dù vị trí tại 01, 02, 013, 014 sơn cốc, mặt báo tạo đạo, trong đó 01, 014 phân biệt có một liền, 02 cùng 013 phân biệt ước chừng hai đại đội. Ta tại trên địa đồ đối chiếu địa đồ nhìn một chút sáu, kỹ thực căn bản cũng không cần nhìn. Ta nghe xong cái này số hiệu cũng biết quân liên xô nhảy dù mục tiêu là đầu hai cái sơn cốc cùng đối hai cái sơn cốc sáu. Bọn hắn ý đồ rất rõ ràng, chính là trong ngoài giáp công tầng tầng đột phá quân ta sơn khẩu phòng ngự. Tỷ như không một hào sơn đáy vực một cái lính dù liền sáu, bọn hắn liền cùng bên ngoài sơn cốc trang giáp bộ đội giáp công quân ta một hào sơn miệ một khi đánh hạ một hảo sơn miệng phía sau, trang giáp bộ đội liền sẽ tại lính dù dưới sự che chở cấp tốc tiến bảo, tiếp lấy lại cùng không hai hảo sơn đấy vực hai cái lính rủ liền giáp công quân ta hai hảo sơn miệng. cái chiến lược này cùng bọn hắn tiến công đeo làm ngươi lúc trạng thủ hành động rõ ràng không giống nhau sáu, rất rõ ràng bọn hắn biết do chúng ta không phải đeo làm người đội du kích dạng như đám ô hợp, mà là một chi bọn hắn tại áp phanít sờ tăng trên chiến trường chưa bao giờ đụng phải đối thủ cường đại, cho nên nếu như chỉ dùng bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành trạm thủ hành động hiển nhiên là không thể thực hiện được, nói không chừng dùng thủ hành động binh sĩ ngược lại còn có thể bị chúng ta bao vây tiêu diệt sáu. cho nên bọn họ liền thu được một bộ này từ sơn cốc hai đầu từng tầng từng tầng đi đến đánh ta môn sáu bọn hắn tại đánh xuống phía trước mấy cái sơn cốc phía sau sẽ còn tiếp tục đi đến đầu sơn cốc tiến hành mẹ dù sau đó tiếp tục dùng hai mặt giáp công phương thức đi đến đánh 6. ta phải thừa nhận kế hoạch này vẫn là có thể được thậm chí có thể nói tại quân liên xô cường đại trang giáp bộ đội cùng trên không trợ giúp trước mặt hy vọng thành công rất lớn 6. lính dù tại máy bay trực thăng vũ trang phối hợp xuống còn có thể trước đó chiếm lĩnh sơn cốc hai bên điểm cao trang giáp bộ đội chỉ cần công phá sơn khẩu liền có thể như vào chỗ không người sáu chính như ta phỏng đoán như thế quân liên xô lính nhảy dù vừa hạ xuống mặt đất thượng đẳng một sự kiện chính là thu hẹp binh lực chiếm lĩnh thung lũng hai bên điểm cao tiếp theo chính là phân ra một bộ phận tới giữ tô quân trang giáp bộ đội cùng một chỗ giáp công một hào sân miệng nhưng quá trình này quân liên xô lính nhảy dù tiến hành cũng không thuận lợi sáu nguyên nhân là chúng ta trước kia đều biết quân liên xô sẽ đoạt chiếm những thứ này điểm cao thế là tại những cái kia điểm cao bên trên sớm đã hiện đầy địa lôi sáu ta phải thừa nhận up phan sở tăng đội du kích tại trôn thiết lập địa lôi phương diện này hoàn toàn chính xác mười phần lành nghề Bọn hắn sẽ đầy đủ lợi dụng địa hình cùng chung quanh hoàn cảnh hết khả năng tại địa lôi bị phát động thời điểm tạo thành địch nhân lớn nhất thương vong, tỉ như đem địa lôi cho treo ở trên cây sáu. Cái kia vừa nổ tung thì sẽ từ trên đỉnh đầu bắn xuống một mảnh nhánh cây, lại tỉ như tại trên vách đá đục một cái hố trên trôn địa lôi, bên ngoài lại dùng một chút đá vụn cho chắn lấp biệt sáu. Vừa nổ tung những cái kia đá vụn liền sẽ giống bắn pháo tựa như phun ra sáu. Đội du kích những thứ này sáng ý mặc dù để cho ta mười phần ngoài ý muốn nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy chuyện đương nhiên sáu. Đội dù kích đi, bọn hắn phần lớn thời gian cũng không dám giữ tô quân chính đối mặt kháng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp chôn địa lôi hoặc làm phá hư, cho nên một cách tự nhiên ở phương diện này liền sẽ có một tay. Làm như vậy tạo thành thương vong tuy không nghiêm trọng, nhưng diện tích lại rộng, hơn nữa địa lôi thứ này cho tới bây giờ đều không phải là vì nổ chết địch nhân mà là vì nổ bị thương địch nhân 6. Nguyên nhân là tại chiến trên sân so sánh với một cái chết tại chỗ binh sĩ tôi nói, bị thương binh sĩ phiền toái hơn càng sẽ ảnh hưởng toàn quân sức chiến đấu. Giống như ta chỗ đã thấy xấu. Quân liên xô lính nhảy dù cứ việc danh xưng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh minh, nhưng là đồng dạng chưa từng gặp áp phanít sở tăng đội du kích loại này thiên hình vạn trạng đặt mìn phương thức, thế là ngay cả một cái địch nhân đều không thấy phe mình liền đã có hơn 20 người bị tạc thương sáu. Này đối quân liên xô tới nói không thể nghi ngờ là kiện rất căng tức chuyện, nhưng bọn hắn loại này nổi nóng lại không chỗ phát tiết, bởi vì này chút điểm cao ngoại trừ địa lôi bên ngoài một người đều không nhìn thấy sáu. Nhưng mà cơn ác mộng của bọn hắn mới chỉ là bắt đầu sáu. Không đợi bọn họ đứng ổn góc chân, từng phát đạn pháo liền tràn hướng những thứ này điểm cao sáu. tăng vùng núi khắp nơi đều là tảng đá. mỗi một phát pháo đạn đều có thể nhấc lên liên miên đá vụn thế là cái kia điểm cao rất nhanh liền biến thành đá vụn cùng mảnh đạn thế giới ở phía trên quân liên xô chỉ có tại trong khe đá trốn đạn đại bắt phần căn bản cũng không có nửa điểm chiếm lính địch nhân trận địa khoái cảm một bộ khác phần phụ trách cùng trang giáp bộ đội giáp công một hào sơn miệng lính nhảy dù cũng không dễ dàng bởi vì bọn hắn phải đồng thời đối mặt đến từ mấy phương diện uy hiếp sáu một phương diện theo lệ thường thì địa lôi địa lôi cái đồ chơi này tuy cũng không phải công nghệ cao gì nhưng tại chiến trên sân nhưng là một loại phòng ngự thật khí bất kể là muốn phòng thủ nơi nào sáu chỉ cần ở trung quanh trôn đầy địa lôi thì có thể làm cho địch nhân luôn cuống tay chân một phương diện khác chính là đến từ một hào sơn miệng hỏa lực 6. địa lôi tuy tốt nhưng nếu như tùy ý quân liên xô ung dung không vội gỡ mìn mà nói như vậy cũng không dậy được bao lớn tác dụng dù sao cái này thời đại đạo bạo tác các loại đồ vật gỡ mìn tốc độ vẫn là rất nhanh nhưng nếu như địa lôi tại phối hợp chính diện hỏa lực cũng không giống nhau cái này đủ để cho quân liên xô chú ý bài không để ý đôi lợi hại hơn 6 hay là đến từ hai bên đạn pháo sáu những thứ này đạn pháo đương nhiên là từ trốn ở vùng núi chỗ sâu pháo tối tay đánh sáu Pháo tối thứ này chỗ tốt chính là đường đạn 10 phần bốn lượng, thường thường cách một cái cao điểm cũng có thể chính xác mệnh trung mục tiêu 6. Điều kiện tiên quyết là tiền tuyến có để lô pháo binh đang dẫn dắt pháo tối phóng ra. Đương nhiên, chúng ta sẽ không cần gì để lô pháo binh dẫn đạo 6. Đội du kích trong thời gian ngắn cũng học không được phức tạp như vậy pháo binh quan chắc chi thức, những số liệu này chính là do quân ta tính toán hảo, thậm chí bắn thử nghiệm chứng qua, tiếp đó ghi nhớ phương hướng và số liệu nhường đội du kích dựa theo số liệu thao tác chính là. Có đôi lời gọi bất kể là mèo trắng vẫn là mèo đen, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt, tại chiến trên sân đồng dạng cũng là như thế. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 529. Chương 73, Kiệt Hí áo Sơn cốc chi chiến 4 S, và canh dâng lên. Phiếu phiếu lấy ra mặt dễ thương cho nên, xâm nhập ta bên trong Sơn cốc quân liên số lính rủ dưới đất có đất lôi, chính diện có ta xuống ống đạn được lực cùng với trên không có bích kích pháo tam trọng đả kích xuống, trên thực tế đã là Úc còn không mang nổi mình ức sáu. Dưới loại tình huống này có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi, nơi nào còn có thể suy nghĩ tới công. Nhìn xem tình hình này ta không từ hài lòng tuổi cỡ sáu. Lính này dù không phải từ khi vừa mới bắt đầu liền làm tốt bị bao vây chuẩn bị sao? Ta bây giờ nếu như không vây quanh các ngươi đây không phải là rất xin lỗi các ngươi. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn quốc quân liên xô bộ đội thiết giáp cũng lên núi miệng khởi xướng tấn công mạnh sáu. Nhưng hiệu quả cũng không được để ý dựa theo quân liên xô ý nghĩ sáu. Xe tăng bên trên có pháo xe tăng, trang giáp xa bên trên có súng máy cao xạ, cái này mấy chục chiếc xe tăng, trang giáp xa chia mấy hàng vài hàng tại ngoài sơn quốc bày ra sáu. Chiếu vào núi kia miệng một hồi loạn lên loạn đả sáu. Còn sẽ có cái gì sống đồ vật có thể còn dư lại? Cho dù có đồ vật còn dư lại đó cũng là bị áp chế đến không cách nào nhúc a. Nhưng tưởng tượng về tưởng tượng, thực tế nhưng là rất tàn khốc sáu. Đầu tiên là xe tăng tồn tại góc ngắm chiều cao vấn đề, lúc này quân liên xô đại lượng trang bị là T626. Cái này xe tăng đối với chúng ta mà nói vẫn là so sánh tân tiến xe tăng, nhưng vấn đề là xe tăng phần lớn thời gian cũng không thích hợp vùng núi chiến 6. Giống như cái này T62, nó hỏa pháo tôi góc ngắm chiều cao chỉ có 17 độ, hơn nữa mỗi phóng ra xong một phát đạn pháo sau đó họng pháo sẽ tự động hồi phục đến 3 độ 30 phân vị trí lấy thuận tiện lắp đạn. Cái này liền đem xe tăng tay mệt mỏi gần chết 6. bọn hắn trước hết phải đem xe tăng cho dừng ở một cái mặt phẳng nghiêng bên trên lấy làm cho xe tăng có đầy đủ lớn góc ngắm chiều cao đánh tới sơn khẩu lên công sự tiếp đó môi đánh ra một phát đạn pháo sau đó liền muốn tốn sức lần nữa nhắm chuẩn sáu cái này không chỉ là tốn sức vấn đề còn khiến cho pháo xe tăng ở đơn vị thời gian bên trong có thể phát huy ra tới hỏa lực hết sức có hạn điểm chết người là sáu vẫn là những thứ này xe tăng muốn có thể đánh tới quân ta trận địa lời nói nhất định phải dừng ở mặt phẳng nghiêng bên trên nhắm chuẩn sáu vừa rời đi cái này mặt phẳng nghiêng góc ngắm chiều cao sẽ không khá lớn này liền cho chúng ta phá hủy nó cơ hội sáu Ông thổi thức tên lửa phòng không tuy đánh máy bay trực thăng không được, nhưng đối phó với loại này bất động mục tiêu xác suất chúng vẫn là tương đối cao. Thế là chỉ nghe xìu xìu vài tiếng sáu, mấy chiếc xe tăng đã bị đánh bước lên khói đen, chỉ dọa đến cái khác mấy chiếc xe tăng lập tức động đứng lên chuyển dùng trên pháo tháp súng máy bắn phá. Trang giáp xa thì càng không cần nói sáu. ưu điểm của nó chính là tốc độ cùng vì bộ binh cung cấp cơ bản phòng ngự, bây giờ dừng ở ngoài sơn cốc vì bộ binh cung cấp hỏa lực hiểm hộ 6 hỏa lực này đích thật là đủ. mỗi chiếc trang giáp xa đều có hai đỉnh súng máy, số lượng càng nhiều đạn kia giống như trời mưa tựa như kín không kẽ hở. cái này nếu như là tại dưới tình huống bình thường 6, hỏa lực này đã đủ để áp chế lại địch nhân làm cho địch nhân không có sức đánh trả nhưng vấn đề là ta quân tại trên trận địa đã cấu tạo tốt hoàn bị công sự có thật nhiều công sự đều chỉ lộ ra một cái xạ lỗ 6. coi như đạn lại đông đúc cũng không làm gì được chúng ta mà quân ta lại có thể đem súng máy từ xạ trong lỗi nô ra cư cao lâm hạ hướng trang giáp xa bắn phá 6. chỉ nghe hào hào một hồi loạn hưởng trang giáp xa đã bị đánh tê liệt hết mấy chiếc quân liên xô bộ đội thiết giáp muốn thật muốn nói đúng chúng ta có uy hiếp sáu Còn thuộc loại kia được xưng là bờ mờ tờ bộ binh chiến xa, cái đồ chơi này tựa hồ chính là tại xe tăng cùng trang giáp xa ở giữa một loại trang bị 6. Xe tăng bọc thép dày, hỏa lực mạnh liệt, nhưng hành động không đủ nhẹ bén trang giáp xa hành động nhẹ bén, nhưng hỏa lực quá yếu, bọc thép quá mỏng. Mà bộ binh chiến xa A6, hỏa lực vừa phải, trang bị là một môn 73mm súng không nòng xoắn tháo, lớn nhất góc ngắm chiều cao vì 33 độ 6. Cái này góc ngắm chiều cao có thể so sánh xe tăng 17 độ cơ hồ phải lớn hơn gấp đôi. Bọc thép cũng vừa phải 6, cũng không giống xe tăng nặng nề như vậy vụ về cũng không giống trang giáp xa như vậy mỏng. mà là áp dụng thép tấm mối hẳn vừa vẫn có thể phòng 12.7 mm đạn xuyên giáp cùng xuyên giáp đạn lửa 6. Cũng chính là chúng ta nói tới đức cái tạp thức súng máy cao xạ. Thế là cái đồ chơi này liền khó đối phó 6. Bọc thép có thể phòng súng máy cao xạ mà nói, theo lý thuyết trên cơ bản tất cả súng ống đối với nó đều không có tác dụng. Một phương diện khác nó hỏa pháo góc ngắm chiều cao lại cũng đủ lớn. Tầm bắn cũng đủ xa 6. Xa nhất tầm bắn 1300 m, này liền khiến cho nó có rất lớn tính linh hoạt. Có thể ở ngoại vi một bên vận động vừa lái pháo 6. Bởi vì nó là vận động, khiến cho quân ta hỏa pháo rất khó đánh chúng nó. Cũng may quân ta công sự phần lớn cũng là xây ở lăng đỏ quặng, tỏ ý chán ghét, tuyến thượng 6. Việc này binh chiến xa hỏa pháo lại là độ chính xác không cao súng không nòng xoăn tháo, cho nên đối với thương thế của chúng ta hại còn không phải rất lớn. Đối với ta quân uy uy lớn nhất vẫn là máy bay trực thăng vũ trang 6. Điểm này là chớ dung hoài nghi, trên mặt đất hình phức tạp khó mà cơ động chỗ máy bay trực thăng không nghi ngờ chút nào lại là dùng tốt nhất một loại vũ khí, bởi vì tại những khác trang bị đều chịu đến địa hình chế ước mà hạn chế sức chiến đấu lúc, máy bay trực thăng lại cơ hồ không bị địa hình ảnh hưởng 6. Nó chỉ chịu thời tiết ảnh hưởng. Nhưng phan ít sở tăng 1 năm 365 ngày cơ hồ cũng là trời nắng. Quân Liên Xô lần này hết thảy phái tới 30 đỡ mét 246. Trong đó 10 chiếc phân biệt dùng phối hợp sơn cốc hai đầu quân Liên Xô bộ đội thiết giáp tiến công, cái này 10 chiếc không có thương vong. Khác 20 đỡ phân biệt dùng nhiệm hộ hai cái mét 8 máy bay trực thăng nhóm, lính nhảy dù trên xuống sau đó liền phối hợp lính nhảy dù chiến đấu sáu. Những thứ này máy bay trực thăng vũ trang bởi vì đã chúng quân ta mai phục thương vong thẳng trọng, chỉ còn lại có 6 chiếc. Theo lý thuyết đến bây giờ quân Liên Xô gạo 24 hết thảy còn lại 16 đỡ 6. nhưng chính là cái này 16 sáu đỡ mét hai cũng rất khó đối phó nguyên nhân là lúc này bọn hắn đã không cần nhiệm hộ cái gì có thể buông tay buông chân đánh càng sẽ không giống như vừa rồi một dạng đã chung chúng ta mai phục mà để chúng ta hào hào một hơi liền xử lý hơn 10 đỡ 6. mà trái lại chúng ta như trước vẫn là khuyết thiếu đối phó máy bay trực thăng vũ trang vũ khí 6. Súng máy cao xạ giá gạo 8 có thể còn có thể nhưng đối phó với lên mét hai tới liền lộ ra rất phí sức đường kính nhỏ cao pháo thực sự có thể hữu hiệu phá hủy mét 24, nhưng phản ứng thực sự có chút chậm rất khó đánh chúng trên không chúng phi hành tốc độ cao máy bay trực thăng hơn nữa thể tích cũng quá khổng lồ sáu Toàn bộ bình đài có 6m dài, 2m chiều rộng 6. Lại thêm hai cái cao vút học tháo, rất dễ dàng liền sẽ trở thành địch nhân phi cơ trực thăng mục tiêu. Bất quá cũng may chúng ta pháo cao xạ người người đều có xây đường hầm, tại chiến phía trước ta lại nghiêm lệnh nhất thiết phải kiên trì trước tiên bảo tồn chính mình, sau đó lại cân nhắc tiêu diệt địch nhân nguyên tắc, cho nên các chiến sĩ lúc nào cũng đánh mấy pháo sau đó liền lập tức đem pháo cao xạ cho đẩy trở về đường hầm đi tránh lẽ 6. Quân Liên Xô máy bay trực thăng nhất thời cũng bắt chúng ta không có cái nào. Chỉ là sao vừa tới 6 máy bay trực thăng lại bắt đầu tại hy kiệt áo trên sơn cốc khoảng không sinh động hai bọn chúng đỡ một tổ che chở lẫn nhau lại là súng máy lại là đạn đạo phối hợp với lính nhảy dù cùng bộ đội thiết giáp không ngừng mà hướng ta quân sơn khẩu phát động công kích chỉ đánh đắc bất cũng nhạt hồ sáu nhưng rất hiện như là bởi vì chiếu cố được quân ta trong sơn cốc có tương đương số lượng súng máy cao xạ cùng phòng không hỏa pháo lại thêm phía trước còn tổn thất nhiều như vậy đồng bạn sự tiến công của bọn họ đã có chỗ lo lắng không dám như dĩ vãng lớn lối như vậy loại tình huống này đã ra ta ngoài ý liệu lại là trong dự liệu sáu ngoài ý liệu chính là sáu Ta không nghĩ tới quân liên xô lần này lại phái bên trên nhiều như vậy mét 24 đầu nhập chiến đấu 6. Chúng ta tham chính phủ quân quy hàng tới đội du kích đội viên cái kia lấy được tin tức là sáu. Toàn bộ áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ có mét 24 bất quá mười lỡ. Quân liên xô số lượng không rõ 6. Những thứ này tình báo cơ mật quân liên xô là sẽ không dễ dàng nhường áp pha nít sở tăng quân đội chính phủ biết đến. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều. Nguyên nhân là mét 24 không có bao nhiêu vận chuyển năng lực, nhưng là tiêu hao bổ cấp máy móc 6. Đây đối với tiếp tế khó khăn quân liên xô tới nói là rất khó duy trì một cái khổng lồ mét 24 phi đoàn. Về sau ta mới biết được ta đoán không sai 6 Lúc này quân Liên Xô có mét 24 tổng cộng mới chỉ có 40 lỡ Theo lý thuyết quân Liên Xô đây là đem 3 phần 4 gạo 24 đầu nhập trận chiến đấu này Nằm trong dữ liệu chính là 6 Ta biết lần kia nhằm vào quân Liên Xô máy bay trực thăng vũ trang mai phục không thể lại đem gạo 24 một hơi tiêu diệt sạch sẽ 6 Khả năng này không thể nói không có, nhưng chắc chắn rất nhỏ Lại nói 6 Coi như ta có thể đem gạo 24 tiêu diệt sạch sẽ 6 cũng không đại biểu quân liên xô cũng sẽ không phải mới máy bay trực thăng tới tiếp viện trên không ưu thế đối với quân liên xô tới nói là một đại đón sát thủ sáng phạm quân liên xô tiến hành hơi lớn một điểm kích thước thanh trừ lúc liền nhất định sẽ lợi dụng điểm này theo lý thuyết bây giờ loại cục diện này đã sớm tại ta trong dự liệu 6. nếu như súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ xuống phòng không liền có thể hữu hiệu, hiệu phản chế mét hai mà nói như vậy trong lịch sử nước mỹ căn bản cũng không cần mạo hiểm đem gai độc trang bị áp phan sở tăng đội du kích cái này cũng là ta từ vừa mới bắt đầu liền yêu cầu sơn khẩu chỗ công sự nếu có thể phòng pháo phòng không phản bộ binh nguyên nhân sáu Sơn khẩu bên trong rất nhiều công sự cũng là đảo trên mặt đất chỗ sâu đường hầm sáu. Hơn nữa loại này đường hầm vẫn là từ gỗ thô chống đỡ mười phần kiên cố, phi cơ trực thăng súng máy cùng đạn hỏa tiễn lợi hại hơn nữa, cũng đánh không thủng dày đến một, hai em tầng tầm đất ta. Đối với cái này một bộ chúng ta là quá quân 6. Không nói trước chúng ta binh sĩ kháng đẹp viện triều lúc chính là dùng đường hầm tới phòng nước Mỹ lao máy bay đại pháo. Tại Việt Nam trên chiến trường chúng ta cũng là đang hô chặng đường đầu trốn đi ra ngoài. Bởi vì có những kinh nghiệm này, cho nên cái này vừa lên tới liền đem đường hầm làm cho hữu mô hữu dạng công năng đầy đủ, bên trong có thông khí lỗ, có lương thực, có đạn dược, có thủy sáu. hơn nữa những thứ này đường hầm còn có 10 phần bí ẩn tiến mở miệng cái này có điểm giống càng quỷ tử cấu tạo những đất kia kết cục thành những cái kia đường hầm miệng nếu không phải là có châm đối tính lùng tìm căn bản là không có cách nào phát hiện càng quan trọng chính là sáu quân liên xô đối với chúng ta đây hết thảy bố trí cũng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả thế là chúng ta thì có địa phương có thể lợi dụng số một xuất khẩu xem quân liên xô tiến công cũng không xê xích gì nhiều ta liền hướng máy bộ đàm hạ lệnh theo kế hoạch rút lui đem quân liên xô dẫn dụ đến là nói đối đức tại máy bộ đàm đầu kia ứng với thế là rất nhanh sáu số một sơn khẩu thì có một bộ phận đội du kích giả bộ gánh không được quân liên xô hỏa lực, bỏ lại sơn khẩu cái khác điểm cao cùng công sự liền hướng hai bên vùng núi rút lui sáu. cái này không phải do quân liên xô không tin sáu. trên thực tế tại tô quân thang khác, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng chờ hỏa lực tấn công mạnh phía dưới, đội du kích có thể kiên trì đến bây giờ đã rất nhường quân liên xô dần mình, cho nên bây giờ bọn hắn lui hướng về vùng núi chỗ sâu mới là bình thường. chỉ là bọn hắn không biết là sáu. những thứ này lui hướng về vùng núi chỗ sâu đội du kích đội viên chỉ là một bộ phận sáu, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 530 chương bảy di hoa tiếp mục trước hết nhất là số một sơn khẩu bị quân liên xô chiếm lĩnh tiếp theo chính là số 2, số 14, số mười ba nhìn tựa như là tô quân thẳng khắc máy bay trực thăng thêm bộ binh giáp công tạo nên tác dụng ta quân tại quân liên xô mãnh liệt dưới thế công liên tục bại lui sơn khẩu một cái tiếp theo một cái mất đi quân liên xô thì một đường hát vang tiến mạnh sáu không đến một ngày liền phía dưới năm cái sơn khẩu sáu mặt phía bắc ba cái sơn khẩu mặt phía nam hai cái sơn khẩu trong đó phía bắc số ba sơn khẩu nhường quân liên xô có chút ngoại ý muốn sáu bởi vì nó sơn khẩu cũng là tại quân liên xô bộ đội thiết giáp lính nhảy dù cùng phi cơ trực thăng ba mặt giáp công phía dưới sụp đổ mà số ba sơn khẩu mặt khác cũng không có lính nhảy dù sáu cho nên quân liên xô ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến có thể đem số ba sơn khẩu đánh xuống chỉ là đáp lây sắc trời còn không có tối xuống liền thử dùng bộ đội thiết giáp cùng máy bay trực thăng chiếu vào sơn khẩu một hồi điên cùng công kích tiếp đó phái một đại đội bộ binh khởi xướng một lần xung kích mà thôi nhưng không nghĩ tới cái này số ba sơn khẩu đội du kích như vậy không tiến đánh trước sau nửa giờ không đến liền chạy chối chết về sau ta từ đội du kích cái kia nhận được tin tức sáu Lúc này Quân Liên Xô đối với loại này hiện tượng giảng giải là, đội du kích bị bọn hắn đánh sợ, đội du kích phòng ngự là miệng cọ gan thỏ, bên ngoài phòng ngự là tinh minh, bên trong tất cả đều là dàn mua yếu ớt, 6. Vì vậy toàn bộ quân Liên Xô sĩ khí chính là không trước tăng vọt, trong bộ đội thậm chí đều chuyển ra ngày mai sẽ có thể chiếm lĩnh toàn bộ Hy Kìa Táo Sơn, khẩu tiêu diệt 74 binh sĩ truyền luôn 6. Quân Liên Xô nói tới cái này, 74 binh sĩ chỉ chính là chúng ta chi này bên trong đội. Quân Liên Xô không biết chúng ta phiên hiệu, nhưng bởi vì chúng ta toàn quân cũng là trang bị AK 74, hơn nữa mỗi lần tại chiến trên sân bãi rối làm cho quân Liên Xô tổn thất nặng nề 6. Cho nên bọn họ liền đem chúng ta gọi 74 binh sĩ. Tại ta nghe đến cái tên này thời điểm thiếu chút nữa thì bật cười sáu. Danh tự này đối với chúng ta cũng là phù hợp, bởi vì chúng ta cho tới nay đều để quân Liên Xô có khí không có mà phát sáu. Cho nên 74 binh sĩ không phải liền là tức chết binh sĩ sao? Tức chết quân Liên Xô binh sĩ. Nhưng mà quân Liên Xô không biết là sáu. Liền trước đây những cái kia chuyển ngôn cũng là ta nhường áp sở tăng đội du kích thả ra ngoài, ở trong đó bao quát miệng của con thỏ. Bao quát ngày mai sẽ có thể kết thúc chiến đấu. Muốn phát ra những thứ này truyền ngôn kỳ thực cũng không có sáu. Bởi vì quân Liên Xô trong bộ đội có một bộ phận là áp sở tăng chính phủ quân 6. Đây là tô quân tại áp sở tăng tác chiến đặc sắc. Mang lên áp sở tăng chính phủ quân có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như gỡ mìn thời điểm, lại tỷ như hỏa lực thử dò xét thời điểm, còn có đến trong vùng núi Non siêu tiêu diệt đội du kích thời điểm 6. Chính phủ quân một phương diện có thể cho tô liên quân đội làm bia đỡ đạn, một phương diện khác còn quen thuộc địa hình chiếm hữu dân bản xứ ưu thế. Nhưng mà làm như vậy mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ xấu kỳ thực cũng không ít sáu. Tỉ như sức chiến đấu không mạnh lại đồng dạng tiêu hao tiếp tế. Có khi còn có thể trở thành đội du kích trốn chạy lỗ hổng các loại. Đến nỗi bây giờ đi 6, ta đối với chính phủ quân lợi dụng chính là giải lời đồn 6. Tùy tiện nhường mấy cái thân ở chính phủ quân bên trong nội gian nói mấy câu, cái khác vừa kết hợp hôm nay chiến trường tỉnh thế 6. Một ngày đánh liền xuống 5 cái sân khẩu, toàn bộ Hy Quế táo sơn cốc chỉ có 14 cái sơn khẩu 6. Vậy ngày mai lại đánh phải hung ác một điểm. Nói không chừng thật đúng là có thể đánh đến bao vây tiêu diệt 74 binh sĩ thời điểm. Thế là cũng liền tin là thật. Cái này khiến quân Liên Xô lòng cảnh giác giảm mạnh, chúng ta thậm chí còn trong đêm tối nghe được Tô quân sĩ binh tại trong quân doanh hát lên ca chịu xa 6. doanh trưởng triệu kính bình ở bên cạnh hỏi một tiếng nhìn quân liên xô bộ dạng này xấu, chúng ta đêm nay liền động thủ đi miễn cho đêm dài lắm cộng triệu kính bình đề nghị đương nhiên là có đạo lý xấu. quân liên xô mới tháng 6. mặc dù cái này tháng cũng chỉ có thể nói là thắng thảm bởi vì vào ngày này xuống bọn hắn tổn thất máy bay trực thăng so sâm lấn áp phanit sờ tăng phía sau cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm nghiêm chỉnh mà nói còn không thể nói là tháng 6. nhưng quân liên xô nhưng lại không biết điều này thế là bây giờ cũng đã bắt đầu kêu hành khách lối chỉ còn chờ ngày mai báo thù lớn một phương diện khác đối với đội du kích tới nói càng thích hợp tác chiến hẳn là ban đêm sáu Nguyên nhân rất đơn giản, máy bay trực thăng chờ trên không sức mạnh ở trong màn đêm rất khó phát huy tác dụng, nhất là tại quân ta còn có rất nhiều súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ pháo cao xạ dưới tình huống sáu. Lúc này mét 24 nếu như còn dám đánh đèn chiếu đi lên tham chiến, cái kia liền cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Cho nên quân ta nếu như là tại ban đêm khởi sướng đánh bất ngờ sáu, cái kia không nghi ngờ chút nào sẽ chiếm rất lớn tiên cơ. Nhưng ta cũng không phải muốn như vậy sáu. Ta lắc đầu, chỉ vào địa đồ nói, đánh út liền trinh sát kết quả là dạng này sáu. Quân Liên Xô lần này xuất động hai cái đoàn bộ đội cơ giới, trong đó mặt phía bắc một đoàn, mặt phía nam một đoàn. Khắc thêm 4 cái doanh áp phanít ở tăng chính phủ quân, đến nỗi bộ đội trên trời hạ xuống 6. Cho đến trước mắt quân Liên Xô đã đầu nhập vào hai cái doanh, cũng chính là tổng binh lực đạt đến 4 cái đoàn hơn 1 vạn người. Triệu Kính Bình nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 4 cái đoàn hơn 1 vạn người 6. Đối phó chúng ta 4, 5000 người đội du kích. Cái này còn không có tính cả không quân. Ân. Ta gật đầu một cái, quân Liên Xô lần này là đặc biệt nhắm vào Hy Táo Sơn Cốc Thanh Trừ. vừa rồi ta đã từ căn cứ tìm được chứng minh 6. Tô quân tại địa phương khác cũng không có đại quy mô thanh trừ hành động. Đây cũng chính là nói sáu. Triệu Kính Bình sắc mặt hết sức khó coi nói, quân liên xô hành động lần này không có phương diện tiếp tế vấn đề. Đây là đương nhiên sáu. Quân liên xô tích xúc hai tháng đạn dược liền sẽ đủ 20 vạn binh sĩ đánh một trận toàn diện càn quét hoặc là thanh trừ hành động, như vậy hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Hy kia Táo Sơn cốc hơn nữa chỉ xuất động một vạn binh lực sáu. Cái này một vạn binh lực đối với chúng ta tới nói mặc dù rất nhiều, nhưng đối với quân liên xô 20 vạn tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là một ít bộ phận mà thôi. Quân liên xô binh lực bố trí là như vậy sáu. Ta chỉ vào địa đồ nói, phía bắc mặt một đoàn làm thí dụ 6. Bọn hắn đem hai cái doanh chủ lực đặt ở ngoài sơn cốc, không một hào sơn đáy vực phóng hai đại đội, không hai hào phóng một cái cơ giới hóa liền kiêm một cái trên xuống liền, không ba hào sơn đáy vực chính là hai cái trên xuống liền, còn lại cũng là áp phanis sở tăng chính phủ quân. A, bị ta đây sao nói chuyện Triệu Kính Bình liền hiểu, Tô Liên quỷ tử chủ lực cũng không có tiến vào sơn cốc. Không sai. Ta nói, kỳ thực cũng không phải là nói không có tiến vào sáu, mà là Tô quân tại trước khi trời tối đem chủ lực rút ra sơn cốc, điều này nói rõ sáu. Mặc dù quân Liên Xô đối với chúng ta có ý nghĩ khinh địch, nhưng bọn hắn xỉ bở có mặn đỡ lại hết sức cẩn thận. Hoặc có lẽ là sáu. Quân Liên Xô xỉ bở có mã đỡ biết đội du kích trong đêm tối sẽ có hành động, cho nên đề phòng vẫn là rất đáo vị sáu. Tỉ như mỗi cái sơn khẩu đều phải có mấy chiếc T62, T72 hiệp trợ canh gác sáu. Những thứ này xe tăng có nhìn ban đêm công năng, có thể tại quân ta tới gần sơn khẩu phía trước liền phát hiện chúng ta. Triệu kính bình gật đầu một cái. Quân Liên Xô có lẽ là tại ban đêm bị đánh lén sợ, cho nên tại ban đêm ngược lại càng chú ý sáu. Cho nên sáu. ta cuối cùng xuống kết luận, chúng ta tại ban ngày đánh lén sát xuất thành công ngược lại sẽ lớn hơn một chút, hơn nữa chiến quả cũng sẽ lớn hơn nữa sáu. Bởi vì khi đó quân liên xô sẽ đem binh sĩ phái lên sơn cốc đối với bốn hào sơn miệng khởi sướng cường công sáu. Cái khác sơn khẩu đóng quân lực chú ý sẽ bị sâu trong sơn cốc chiến đấu hấp dẫn 6. Doanh trưởng nói đúng. Chính trị viên gật đầu nói, tô liên nhân luôn cho là ban ngày thì thiên hạ của bọn hắn, cho là bọn họ có máy bay trực thăng có xe tăng chúng ta cũng không dám đánh lén. Chúng ta hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này đánh lén, ngược lại có thể đánh hắn cái ra kỳ bất ý. Doanh trưởng, triệu kính bình vấn đạo, vậy chúng ta sáu. đêm nay nên cái gì cũng không làm sao đương nhiên có chuyện làm sao có thể thiện nghi như vậy những cái kia tô liên quỷ tử nhìn xem triệu kính bình cùng chính trị viên ánh mắt nghi hoặc sáu ta liền nói tiếp các ngươi chẳng lẽ đã quên cảng quỷ tử đối phó chúng ta chiến thuật sao bây giờ nên chúng ta di hoa tiếp một thời điểm triệu kính bình cùng chính trị viên không khỏi sức sở tiếp lấy liền hẽ mở cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được ta nói tới cảng quỷ tử chiến thuật sáu chính là việt quân nghi binh chiến thuật trước kia chúng ta tại việt nam chiến trường thời điểm thế nhưng là ăn hết loại chiến thuật này vị tháng sáu việt quân trả ra đại giới rất nhỏ chỉ cần mấy cái việc quân giả dạng làm quân ta bộ dáng trà trộn vào trong bộ đội chúng ta tìm một cơ hội nổ súng bậy gây ra hỗn loạn sáu chẳng mấy chốc sẽ gây nên chúng ta toàn bộ trại lính hỗn loạn 6. nguyên nhân là trong đêm tối rất khó phân biệt được ta có khi thậm chí đều không hiểu rõ người bên cạnh là địch hay bạn thế là loạn đả một mạch sáu hương đông xem xét đánh ngã phần lớn đều là người mình một chiêu này có thể nói là rất tổn hại không chỉ có là đối với địch nhân tổn hại đối người mình cũng tổn hại sáu bởi vì này bị phái đi ra trà trộn vào địch nhân nội bộ chiến sĩ căn bản là đừng nghĩ còn sống trở về cũng chính vì dạng ngày sáu cho nên cứ việc triệu kính mình chính trị viên bọn người biết một chiêu này, nhưng không ai muốn đem một chiêu này dùng tại chiến trên sân. Nhưng ta không chút do dự đem cái này phương án sách ra 6. Nguyên nhân có 2 điểm 6. Một cái là địch nhân là từ quân Liên Xô cùng Alpha sở tăng chính phủ quân hai chi binh sĩ pha trộn mà thành, hơn nữa cái này hai chi binh sĩ ngôn ngữ không thông, đây không thể nghi ngờ là dùng nghi binh kế sách tốt đẹp thời cơ. Một cái khác 6. Nhưng là ta biết rõ, chiến tranh thứ này không có tổn hại hoặc là không tổn thương loại thuyết pháp này 6. Chiến trường chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào chỗ, chính là trăm phương ngàn kế dùng cái giá thấp nhất lấy được thắng lợi lớn nhất chỗ 6. Bây giờ cơ hội ngay tại chúng ta trước mắt, nếu như chúng ta không bắt được mà nói, có một ngày cơ hội tại trên tay địch nhân 6. Bọn hắn bất kể mọi việc cùng chúng ta nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo đâu. Lại nói sáu. Nếu như muốn giảng chủ nghĩa nhân đạo mà nói, quân Liên Xô thì không nên xâm lấn Áp Phanis Tăng, càng không nên lấy Áp Phanis Tăng bách tính làm mục tiêu. Đối với cái này một Áp Phanis Sở Tăng đội du kích đó là cảm động lây, cho nên ta đem cái này phương án luôn luôn hạ sản cùng Ado Y nói ra, bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền ứng thừa xuống 6. Bởi vì đối với quân Liên Xô có sâu sắc mối hận, cho nên áp pha nít sở tăng đội du kích bên trong có không ít hy vọng có thể giữ tô quân lấy mạng đổi mạng chiến sĩ, huống chi cái phương án này vẫn là lấy một ít bộ phận đội du kích người tính mệnh đi đổi một đống lớn tô liên nhân tính mệnh. Thế là phương án rất nhanh liền định rồi xuống, nhân tuyển đương nhiên cũng sẽ không là vấn đề xấu. Tại đội du kích bên trong tùy tiện số một triệu liền triệu tập một nhóm lớn người tình nguyện. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 531. Chương 75, Nghi binh kế sách đến đây chấp nhận đội du kích đội viên lại có hơn mấy trăm người sáu. hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng này liền để cho ta cùng chính trị viên bọn người nhìn có chút trận tròn mắt phải biết đội du kích tổng số người cũng chỉ mấy ngàn người hơn nữa vì giữ bí mật sáu chúng ta lần này hiệu triệu vẫn là tại trong phạm vi nhỏ tiến hành cũng chính là tại hạ sản cùng a đô đâm ý nguyên bản trong bộ đội người tin cẩn bên trong triệu tập những người này tổng số cũng chỉ có một ngàn ra mặt nhưng tới lại có năm sáu người cũng chính là có hơn phân nửa người nguyện ý đảm nhiệm loại này cơ hồ liền có thể nói là có đi không trở lại nhiệm vụ sáu loại này thấy chết không sờn tinh thần liền lấy dũng cảm hy sinh ta đây quân đều có chút cảm thấy không bằng Thứ nơi này một phương diện tới nói sáu. Áp Phanis tăng đội du kích đánh trận vẫn là rất dũng cảm, bọn hắn thiếu chỉ là chỉ huy nhân tài, người lãnh đạo mới dùng cùng tới đồng bộ trang bị. Cuối cùng ta ở nơi này vài trăm người bên trong chọn lựa 70 người sáu. Sở dĩ muốn 70 người là bởi vì quân Liên Xô hết thảy chiếm lĩnh chúng ta 50 cái sơn cốc, mỗi cái sơn cốc phân phối 10 người đi vào quấy rối vừa vặn liền 50 người, ngoài sơn cốc nhất nam nhất bắc còn đều có hai chi quân Liên Xô chủ lực sáu. Thế là vừa vặn liền cần 70 người. Triệu Kính Bình lúc nghe ta muốn phái 70 người đi qua thời điểm liền xen vào nói đạo, doanh trưởng sáu. làm là như vậy không phải quá độc các điểm đây chính là 70 mươi người sáu chuyến đi này chỉ sợ liền đều không về được đây chính là chúng ta bên trong người bệnh chung sáu bọn hắn quá thiện lương hơn nữa mặc kệ cùng ai cùng một chỗ chiến đấu liền sẽ theo thói quen coi như bọn họ là mình đồng chí liền xem như áp phan ít tăng người cũng giống vậy sáu cái này không triệu kính bình cũng bắt đầu vì này 70 người đau lòng nói thật ra thì ta cũng có chút không nỡ sáu dù sao cũng là cùng mình cùng nhau tác chiến chiến hưu đồng sinh cộng tử một phen nói không có cảm tình đó là giả chỉ là ta rất rõ ràng tình huống hiện tại sáu Đây là Afanis sở tăng người chiến trường, thân là cố vấn quân sự chúng ta đây sáu. Trách nhiệm chính là muốn bảy mưu tính kế nhường Afanis sở tăng đội du kích giữ tô liên quân đội tiến hành chống lại. Bây giờ chính là bọn họ chống lại thời điểm. Cho nên nói sáu, trên chiến trường nếu muốn trở thành một cái thành công chỉ huy viên, nhất định phải phải hung ác sáu. Đối với địch nhân hung ác, đối người mình cũng ác. Ta đối với cái này 70 người cặn kẽ dặn dò phía dưới sau đó muốn hoàn thành nhiệm vụ cùng với đủ loại chú ý hạng mục sáu. Những thứ này đối với chúng ta tới nói đã là đường quen dễ làm rồi. Việc trên chiến trường kinh lịch đến bây giờ đã trở thành một loại tài sản quý báu. tiếp đó chính là đem chính phủ quân quân trang phát xuống 6 đến nôi cái này quân trang là từ đâu tới 6 cái này đội du kích bên trong có thể quá nhiều người có rất nhiều đội du kích đội viên chính là tham chính phủ quân cái kia đầu hàng tới trong bọn họ một số người thậm chí cho tới bây giờ mặc vẫn là chính phủ quân quân trang 6 phương diện này là bởi vì nghèo không nỡ lòng bỏ bỏ tiền mua một thân quần áo mới trên chiến trường một phương diện khác nhưng là bởi vì quen thuộc nhưng vì không đến mức phân biệt hỗn loạn sáu cho nên liền đem nó lính quân hàng hái đeo lên một cái bình thường bách tính thường xài mũ vải tiếp lấy theo ta ra lệnh một tiếng sáu bảy tên đội du kích đội viên liền ngồi bóng đêm chia làm đội bảy hướng phương hướng khác nhau kín đáo đi tới sáu đối với bọn hắn có thể hay không lẹn vào chính xác vị trí sáu ta là tuyệt không lo lắng bởi vì mỗi một trong đoàn người đều có một hai cái là từ nhỏ ngay tại hi Kia táo sơn cốc lớn lên bọn hắn quen thuộc nơi này mỗi một khỏa đá mỗi một tấc đất đối với bọn hắn có thể hay không lừa qua áp phanit sở tăng chính phủ quân 6. ta cũng tương tự không lo lắng bởi vì mỗi một trong đoàn người đều có mấy cái là từ áp phanit sở tăng chính phủ quân đi nương nhỏ tới không chỉ có như thế sáu Chúng ta còn từ sen lẫn trong chính phủ quân nội tuyến nào biết áp phaniser tăng chính phủ quân khẩu lệnh cùng phiên hiệu 6. Phải biết Tô Liên quân đội cùng áp phaniser tăng chính phủ quân cũng là ngôn ngữ không thông, cho nên bọn hắn đúng a dầu mồ hôi chính phủ quân quản lý cơ hồ liền có thể dùng chẳng quan tâm bốn chữ này để hình dung, chỉ là tại lúc cần yêu cầu mới hạ đạt một chút mệnh lệnh nhường chính phủ quân đi làm phá hôi. Cái này cũng là rất nhiều áp phaniser tăng chính phủ quân nguyện ý giúp trợ đội du kích nguyên nhân 6. Mẹ nó, chuyện tốt tất cả đều không tới phiên chính phủ quân, chuyện xấu liền một cái không sót 6. Đi theo các người Tô Liên Nhân đánh trận sớm muộn phải rơi xuống cái chết không có chỗ trôn, ngược lại là cùng đội du kích giữ gìn mối quan hệ còn có chút chỗ tốt xấu. Giống như lần trước Đức Tư Hừm Đoàn trưởng một dạng, một khi hợp tác liền lại có thể không đưa mạng lại có thể tại Tô Liên quân đội bên này chiếm được chỗ tốt xấu. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm a? Cũng chính vì dạng này 6. Trong lịch sử Alpha tăng chiến tranh, mới có rất nhiều Alpha tăng chính phủ quân cùng đội du kích ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau xấu. Điều này nghe qua có thể rất nực cười, chính phủ quân cùng người chống lại ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng đây cũng là sự thật. Càng khiến người ta dở khóc dở cười vẫn là sáu. Tô Liên Quân đội biết rõ điểm này lại không làm gì được bọn họ, uy hiếp chính phủ quân hoặc là truy cứu trách nhiệm sao? Nói không chừng liền buộc những thứ này chính phủ quân bóc cán dựng lên. Phát triển càng về sau sáu, lại cũng có quân liên xô lính trinh sát mặc chính phủ quân quân trang tiến vào vùng núi chính xác. Bởi vì bọn hắn biết đội du kích không đánh chính phủ quân, hết thảy nhìn cũng sẽ không có vấn đề gì sáu. Cho nên ta tựa hồ chỉ cần ngồi ở bộ chỉ huy trở lấy tin tức tốt. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện chính mình sai rồi sáu. Bởi vì còn không có một giờ trong sơn cốc liền vang lên tạm nhạp tiếng súng sáu. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, ta rõ ràng là nói cho bọn hắn 3 giờ sau lại động thủ 6. Nguyên nhân là mỗi người chia đội đường đi không giống nhau, nhất là vậy phải đi đến mặt phía Nam Sơn cốc 6. Ở trong đó phải trả muốn nhờ xe xuyên qua cả cái sơn cốc, sau đó lại trà trộn vào địch nhân doanh trại, 3 giờ có thể đến tới đã rất đuổi đến 6. Cái này cũng là ta xác định 3 giờ nguyên nhân. Báo cáo doanh trưởng. Triệu Kính Bình hồi đáp, mới từ hạ sản cái kia tin tức truyền đến 6. Có một đội người nhịn không được, vội vã trà trộn vào chính phủ quân bị phát hiện 6. Không có cách nào đành phải sớm hơn hành động. Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ 6. hành động như vậy cũng có biện pháp nhịn không được bất quá chỉ là để bọn hắn mai phục đến phụ cận thời điểm chờ lâu một chút thời gian mà thôi tiếp lấy toàn bộ tràng diện rất nhanh liền không kiểm soát sáu cái khác mấy chi tiềm hành đáo vị binh sĩ vừa nghe đến phụ cận truyền đến tiếng súng thế là ngay tại đoán hành động có phải hay không trước thời hạn cũng có nghe được tiếng súng một cái khẩn chương 6. cũng liền cũng lại không để ý tới mệnh lệnh gì đi theo cũng liền triển khai hành động sáu thế là sơn cốc rất nhanh liền náo nhiệt trong đêm tối khắp nơi đều là tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh của lựu đạn sáu ngẫu nhiên còn có vài tiếng tô quân tại trong loa loạn hô gọi vậy dường như là muốn khống chế ở cục diện sáu thế nhưng kêu là dụ xỉ à ngữ ai sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn à cho nên trong sơn cốc đầu là càng đánh càng náo như sáu kéo dài suốt cả đêm không ngừng lại càng làm cho ta bất ngờ là sáu ta vốn cho rằng mặt phía nam những cái kia quân liên xô có lẽ sẽ vì vậy mà đề cao cảnh giác dù sao trong lúc này cách xa nhau 2 giờ sáu mặt phía nam quân liên xô có khả năng nhận được cảnh cáo mà trước đó làm chuẩn bị nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không cách nào may mắn thoát khỏi sáu mặt phía nam tiếng súng tại 2 giờ phía sau đúng hạn vang lên hơn nữa đánh so mặt phía bắc còn muốn kịch liệt Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 532. Chương 76, làm phản áp nít sở tăng đội du kích chính là như vậy sáu. Mặc dù rất nhiều người đều không sợ chết, nguyện ý cùng kẻ xâm lược liều mạng, nhưng lại rất khó để bọn hắn có tổ chức, có kỷ luật, giống như sở mít phía trước dẫn dắt đội du kích đánh nhau cái kia một trận một dạng sáu. Hắn vậy mà cho là chỉ cần tại mỗi chi đội du kích bên trong an bài vài tên cố vấn quân sự liền có thể tổ chức lên đội du kích cùng một chỗ đánh lên một trận sáu, Kết quả là sẽ chỉ là đánh thành một loại loạn chiến. Đến nỗi bộ đội của chúng ta a6 Đó là dùng một cái đống lớn bên trong người đi lãnh đạo, đi khống chế 6. Tỷ như mỗi môn cao pháo liền phải an bài hai tên bên trong người dẫn dắt bốn tên áp sờ tăng đội du kích đội viên, mỗi mấy rất cao xạ súng máy liền cần an bài một cái bên trong người đi làm thai 6. Liên xem như dạng này cũng muốn đi qua một lần một lần huấn luyện, giao lưu, diễn tập 6. Sau đó mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. Hơn nữa liền xem như dạng này chúng ta khống chế lại đã rất khó khăn, bởi vì đội du kích đội viên nhân số tại tăng nhiều, mà trong chúng ta người nghiêm chỉnh mà nói vẫn luôn đang giảm bớt. Hơn nữa có chút chiến tranh còn nhất định phải nhường áp sờ tăng đội du kích mình làm. cũng chỉ như nói bây giờ, nhưng mà lần này hẳn là tới nói vẫn là loạn có loạn chỗ tốt xấu. nguyên nhân là chúng ta vốn chính là quậy rối, càng quan trọng hơn vẫn là quân Liên Xô cùng Áp Phanitser tăng chính phủ quân căn bản là không có được chứng kiến loại chiến thuật này xấu. cho nên phía Nam quân Liên Xô cùng Áp Phanitser tăng quân mặc dù lấy được cảnh cáo, nhưng lại gì đều không làm. người người đều ở đây may mắn đám lửa này không có đốt tới phía Nam, có ít người thậm chí còn đưa cổ dài trở lấy xem kịch vui xấu. Nha Tích, để các ngươi lúc ban ngày so với chúng ta đánh thêm một cái sơ gầu, bây giờ để các ngươi biết đoạt công kết quả. thế nhưng là ý niệm này vừa ra tiếng súng liền vang lên sáu tiếp theo chính là cùng mặt phía bắc đồng dạng hỗn loạn sáu lúc này bọn hắn mới ý thức tới đội du kích cũng không phải chỉ bằng may mắn vươn bắc chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi đêm nay Hi kiều táo sơn gốc có thể nói không có nhiều người có ngủ sáu quân liên xô cùng áp Phanis sở tăng chính phủ quân cũng không cần nói một buổi tối đều ở đây lo lắng hãi hùng sáu đến nơi chúng ta à, sở dĩ ngủ không được đó thuần túy là bởi vì nhường tiếng súng cho sạo đương nhiên rất nhiều áp Phanis sở tăng người ngủ không được nhưng là bởi vì quá hưng phấn sáu ban sơ bọn hắn khi nghe đến tiếng súng thời điểm còn không biết chuyện gì xảy ra sáu đang triệu tập đội viên đội cảm tử thời điểm chúng ta cũng không có nói cho bọn hắn kế hoạch về sau nghe được hạ sàn bọn người giảng giải mới biết được đây là địch nhân ở tự mình đánh mình không khỏi hưng phấn đến cười ha ha kết bệ kết đội ở cao địa thượng nhìn xem đến từ quân liên xô phương hướng ánh lửa tại tiếng súng kịch liệt thời điểm còn có thể bộc phát ra vài tiếng reo họ sáu sáng sớm hôm sau khi sắc trời dần dần sáng lên thời điểm sáu chúng ta liền phát hiện lần này nghi binh kế sách hiệu quả là cực kỳ tốt sáu một mảng lớn một mảng lớn địch nhân té ở trong sân gốc chân núi lều vải bên cạnh bờ sông nhỏ sáu khắp nơi đều là thi thể và tiên huyết để cho ta cảm thấy bất ngờ là sáu những thi thể này vẫn là chia hai phe cánh cũng chính là quân liên xô trận doanh cùng áp phanit sờ tăng chính phủ quân trận doanh đương nhiên ở trong đó phần lớn cũng là áp phanit sờ tăng chính phủ quân thi thể quân liên xô thi thể sẽ ít hơn nhiều bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là bởi vì chúng ta đội cảm tử là áp phanit sờ tăng người bọn họ là sen lẫn trong áp phanit sờ tăng chính phủ trong quân quấy dối nguyên nhân sáu về sau mới biết được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy quân liên xô cùng áp phanit sờ tăng chính phủ quân kỳ thực sớm đã có thù ghét sáu Quân Liên Xô khắp nơi để phòng áp Phanit sở tăng chính phủ quân sẽ làm phản, mà áp Phanit sở tăng chính phủ quân nhưng lại không cam tâm bị quân Liên Xô lợi dụng, không chỉ có phải thừa nhận quân Liên Xô không tín nhiệm tại chiến trên sân còn muốn bị coi như pháo hôi xông vào phía trước sáu. Chỉ là bởi vì quân Liên Xô quá cường đại lại gia nhân ở Kabul còn muốn sinh hoạt, cho nên những thứ này mâu thuẫn đều tạm thời bị đè lên không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà sáu, mâu thuẫn không có biểu hiện ra ngoài cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, mà là giống dưới núi lửa sôi trào dung nham một dạng đang không ngừng tụ tập tụ lực lượng sáu. Nó cần vẹn vẹn chỉ là một cửa phát tiết. hoặc có lẽ là một cái bom cần một cái dây dẫn nổ cũng có thể mà ta phái ra những thứ này đội cảm tử 6. Liên vi này chút mâu thuẫn cung cấp một cái cửa phát tiết cùng dây dẫn nổ sáu đội cảm tử lẫn vào áp phanit sở tăng chính phủ quân phía sau đầu tiên là đưa đến chính phủ quân hỗn loạn sáu cái này hỗn loạn rất nhanh liền lan tràn ra đại gia dùng cũng là thương đi hơn nữa còn là toàn bộ súng tự động 6. đạn này bay tới bay lui khó tránh khỏi liền sẽ bay đến quân liên xô trận doanh bên kia đi quân liên xô gặp một lần có đạn hướng về bên này đánh tự nhiên là khẩn trương đánh trả sáu nhân gia còn tưởng rằng là đội du kích tới đánh lên đâu cũng là cơm ác bốn gọi cũng là bà tư ngữ 6. ai biết bọn hắn ai là ai chỉ là sao đánh liền chọc tổ ong vỏ vẽ 6. áp phanis sợ tăng chính phủ quân tâm nghĩ sáu chó nha tô liên nhân vậy mà hướng chúng ta nổ súng bình thường sẽ không đem chúng ta làm người nhìn đánh giặc thời điểm để chúng ta hướng phía trước bây giờ còn đem chúng ta đánh cho đến chết 6. nay cũng không hoàn thủ chúng ta còn không phải đường tô liên nhân ở trước mặt bằng ngắt thế là không nói hai lời đánh liền trở về 6. chính phủ quân bên kia đánh tới đạn càng nhiều 6. quân liên xô bên này lại bắt đầu suy nghĩ xem ra không phải đội du kích đội du kích không có khả năng nhiều như vậy a sáu đó chính là sáu chính phủ quân làm phản chính phủ quân tại chung quanh nơi này cũng là đội du kích thời điểm thừa cơ làm phản cái này còn cao minh đánh cho ta sáu xe tăng trang giáp xa đều cho ta điều đi lên sáu nhất định muốn đem làm phản cho ta chấn áp xuống dưới thế là cái hiểu lầm này rất nhanh liền càng kết càng sâu sáu lại thêm song phương ngôn ngữ lại không thông giảng giải lại không giải thích được đêm nay cũng liền càng đánh càng náo nhiệt thậm chí có chút chỗ đánh đỏ mắt sáu liền xem như trời đã sáng hay là không muốn ngưng chiến hỏa lực cùng phòng ngự rõ ràng chưa đủ áp phan tăng chính phủ quân người người đều ở đây trong lòng chửi mẹ sáu đánh chết chúng ta nhiều như vậy chiến hữu liền nghĩ tính như vậy không có cửa đâu hiểu lầm nào có cái gì hiểu lầm tô liên nhân đã sớm xem chúng ta không vừa mắt bây giờ là mượn cơ hội này đem chúng ta diệt trừ chớ tin tô liên nhân bọn họ là muốn đem chúng ta lừa gạt tiếp đó không cần tốn nhiều sức giết chết chúng ta sáu cho nên nói là minh hữu, tín nhiệm thật sự rất trọng yếu sáu đây cũng chính là người trung quốc chúng ta thường nói nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người sáu tô liên nhân chính là phạm vào cái này tối kỵ dùng áp phan ít tăng chính phủ quân lại vẫn luôn không muốn tin tưởng bọn họ sáu Thế là mới có ngày hôm nay loại cục diện này, cái này khiến cái này bốn cái doanh áp ít sờ tăng chính phủ quân là chết thì chết, trốn thì trốn sáu. Còn có một số cảm thấy bị bức phải không có đường có thể đi, liền dứt khoát đi nhờ và chúng ta những thứ này đội du kích tới. Mà tôi liên quân đội phương diện đâu sáu? Mặc dù trong bọn họ có ít người đã ý thức được đây là một hồi hiểu lầm, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế nói sáu. Cái này cần phụ bên trên bao lớn trách nhiệm à? Làm không cẩn thận cũng sẽ bị thượng cấp cho chửi mắng một trận. Ngươi là như thế nào chỉ huy bộ đội? Vậy mà lại tự mình đánh mình người. Cho nên sáu, biện pháp tốt nhất chính là đâm lao phải theo lao. thế là một điều mệnh lệnh xuống, áp pha nít sở tăng chính phủ quân lâm trận làm phản, đều tiêu diệt. chưa xong còn tiếp. 533 chương 77, số năm sơn khẩu tờ S, hôm nay vẫn là ba canh, chỉ là bởi vì ban ngày có chút việc tư, canh thứ ba sẽ ở 12h về sau. cả đêm nội loạn sau đó sáu, bốn cái doanh áp pha nít sở tăng chính phủ quân có thể nói là sụp đổ. nơi này sụp đổ cũng không phải nói cái này hơn 3.000 tên áp pha nít sở tăng chính phủ quân cũng đã chết hết sáu. trên thực tế tử vong của bọn hắn nhân số bất quá sáu, bảy trăm sáu. phần lớn chính phủ quân nhìn tình thế không đúng cũng đã chạy tứ tán. đương nhiên. Bọn hắn có thể hay không đào tẩu lại là một chuyện khác, bởi vì này trong vùng núi ẩn nốt số lớn đội du kích, liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Đang đào tẩu những thứ này, chính phủ quân bên trong có một bộ phận kỳ thực chính là đi tìm đội du kích, còn lại A sáu. Vậy liên thành quân liên xô tù binh, ta không biết quân liên xô sẽ xử lý như thế nào những tù binh này, nhưng ta biết những thứ này làm quân liên xô con chốt thì áp phan sở tăng chính phủ quân chắc chắn sẽ không lại có bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa quân liên xô tạm thời cũng không dám lại điều mới áp phan tăng chính phủ quân tới trợ chiến sáu. Nói đùa, tối hôm qua cái kia một hồi nội đấu đã để quân liên xô tổn thất nặng nề sáu. nơi này thiệt hại không chỉ có là tô quân sĩ binh thương vong còn có sĩ khí cùng phương diện tiếp tế tiêu hao những thứ này đối với cả chàng chiến dịch thiệt hại không cách nào lường được cho nên coi như quân liên xô có lòng này sáu chỉ sợ cũng không gan này lại đi điều áp phan tăng chính phủ quân nếu là lại như thế tới một lần làm sao bây giờ lần này đối với hy kiệt áo sơn cốc thế công liền có thể trực tiếp tuyên cáo thất bại trên thực tế 6, nếu như quân liên xô si bở có mạ đờ đủ lý trí vào lúc này nên lựa chọn rút quân 6. trước trận nội loạn cũng không phải một chuyện nhỏ ít nhất bọn hắn cũng cần phải rút khỏi sơn cốc này tại bên ngoài chỉnh đốn mấy ngày loại bỏ mấy ngày nhưng quân liên xô cũng không có làm như vậy sáu có thể bọn hắn cho rằng loại này nội loạn vẹn vẹn chỉ là áp phan tăng chính phủ quân loạn bọn hắn chỉ cần đem những cái kia không an phận bộ phận cho bỏ đi là được rồi lại có lẽ là bọn hắn không cam tâm cứ như vậy thừa nhận thất bại sáu phải biết tại trước tối hôm qua bọn hắn còn đối với thắng lợi tràn đầy lòng tin còn tưởng rằng chỉ cần lại đánh cái một hai ngày liền có thể cầm xuống hy kia táo sơn cốc nhưng hôm nay lại thừa nhận thất bại cuộc đôi lui ra ngoài sáu trừ phi quân liên xô có mãn chuẩn bị tiếp nhận làm như vậy mang tới một loạt xử lý bằng không thật đúng là sẽ không như thế làm thế là sáu chú đóng ở bên ngoài sơn cốc quân liên xô chủ lực bộ đội rất nhanh liền bởi vì trong sơn cốc binh lực không đủ mà rót vào sơn cốc sáu ngoài sơn cốc chỉ để lại hai cái đại đội bộ binh cộng thêm một chút xe tăng cùng xuyên giáp xa nhiệm vụ của bọn hắn là phân thủ sơn đấy vực hai bên cao điểm bao quát số một sơn khẩu thông suất để bảo đảm quân liên xô có đường thối lui còn lại tất cả đều vùi đầu vào trong sơn cốc đối với số bốn sơn khẩu khởi xướng tấn công mạnh sáu quân liên xô ý nghĩ có thể rất đơn giản sáu bọn hắn nắm giữ số lớn hiện đại hóa trang bị còn có phi cơ trực thăng hộ không được nữa còn có mét tám máy bay trực thăng nhảy dù sáu Không chỉ có thể nhảy dù lính nhảy dù còn có thể nhảy dù đủ loại quân dụng vật tư, lại thêm thung lũng bên trong sát thực cũng thích hợp bộ đội thiết giáp chiến đấu 6. Khi kiệt Táo Sơn cốc bình quân độ rộng là 2 km. Ngoại trừ sơn khẩu bên ngoài địa phương khác chính thích hợp tô quân thẳng khắc, trang giáp xa cùng bộ binh chiến xa các loại trang bị bày ra, đội du kích ở đây đối bọn hắn bày ra tiến công cái kia có thể nói là tự tìm cái chết, huống chi quân liên xô binh lực vẫn là đội du kích gấp 2 trở lên, tố chất cùng trang bị còn không phải mọi cấp bậc. Cho nên 6. Bọn hắn tin tưởng vững chắc một điểm, chỉ cần đả thông sơn cốc đồng thời giữ vững sơ khẩu, như vậy bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm. nhưng vấn đề là sáu, bọn hắn cũng không thể giữ vững sơn khẩu, chỉ là bọn hắn bây giờ còn không biết mà thôi. thả ra số 4 sơn khẩu. tại quân liên xô đối với số 4 sơn khẩu bày ra tiến công hơn nửa canh giờ, ta đã đi xuống mệnh lệnh này. thế là số 4 sơn khẩu rất nhanh lại bị quân liên xô chiếm lĩnh. quân liên xô phát ra một hồi reo hò, trên trăm chiếc xe tăng cùng trang giáp xa ngay tại máy bay trực thăng cùng bộ binh giới sự che chở chậm chậm lái vào không 4 hảo sơn nãy vực sáu. đối với quân liên xô tới nói, chiếm lĩnh càng nhiều sơn khẩu cùng sơn cốc lại càng đại biểu cho thắng lợi sáu. nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn hắn chiếm lĩnh càng nhiều sơn cốc liền mang ý nghĩa binh lực càng phân tán, đồng thời cũng mang ý nghĩa lâm vào cạm bẫy càng sâu. Thủ vương số 5 sân khẩu. Đây là ta cái tiếp theo mệnh lệnh. Duy nhất để cho ta cảm thấy khá là đáng tiếc chính là 6. Đội du kích binh lực thực sự quá ít. Tổng cộng mới chỉ có hơn 4000 người 6. Hơn nữa Alpha sở tăng đội du kích đặc tính cũng quyết định bọn hắn sức chiến đấu không mạnh đồng thời cũng không thể quá phân tán, cho nên ta chỉ có thể đem tinh lực tập trung ở phía bắc những thứ này quân liên xô trên thân. Đối với mặt phía nam những cái kia quân liên xô 6, cho bọn hắn chút giao hấn cũng là phải. chúng ta không có cách nào ăn một cái một người đại mập mạc, là triệu kính bình yên tiếng rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra kỳ thực nếu như chúng ta thật muốn thủ vững một cái sân khẩu quân liên xô là không thể nào dễ dàng như vậy liền công 26. sáu nguyên nhân này đến từ hai phương diện một mặt là bởi vì sơn khẩu hai bên cao địa thượng công sự 10 phần hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ đây là chúng ta đến hy kiệt áo sơn cốc sau kiệt tác sáu cái này phải quy công cho chúng ta tại việt nam chiến trường kinh nghiệm chiến đấu thậm chí chúng ta còn đem từ càng quỷ tử cái kia học được một vài thứ cùng kết hợp lên sáu Trên chiến trường đồ vật, nếu như chỉ chỉ là bởi vì chúng ta chỗ căm hận những thứ thuộc về địch nhân sẽ không sử dụng, vậy thì lộ ra quá ngu xuẩn, liền cổ nhân đều biết sư di trưởng, kỹ di chế gì đạo lý, hết lần này tới lần khác thì có người hiện đại lại bởi vì tình cảm cá nhân nguyên nhân mà một vị vứt bỏ những thứ thuộc về địch nhân. Giống như ta tại hiện đại lúc đã từng liếc qua một bộ phim truyền hình sáu. Bên trong nhân vật chính tại chiến hữu đưa cho hắn một cái ba bát đại nắp lúc, hắn lòng đầy căm phẫn trả lời một câu, ta không dùng người Nhật bản đồ vật, sáu. Nhìn đến đây ta nhịn không được liền mắng một cái câu, con mẹ nó là đầu góc nước vào. Trong lịch sử có bao nhiêu chiến đấu anh hùng là thu được người Nhật Bản vũ khí dùng để đánh người Nhật Bản sáu? Người câu này nói nhảm liền đem anh hùng không đồng ý đem mình đặt tại thần đàn lên. Bởi vì có tầng này nhận biết, cho nên ta là không chút do dự cũng không có bất kỳ chướng ngại nào liền trích dẫn đại lượng từ cảng quỷ tử cái kia học được chiến thuật. Giống như tối hôm qua nghi binh chiến thuật một dạng sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này chiến thuật kỳ thực cũng không phải cảng quỷ tử bản gốc, bọn hắn cũng là từ chúng ta cái này học. Phải biết trước kia việc kháng pháp chiến tranh, kháng đẹp chiến tranh thời điểm, việt quân chủ lực sư chính là ở chính giữa vượt biên cảnh trang bị, huấn luyện, sau đó lại tiến vào việt cùng người pháp. người mỹ đánh 6. chỉ bất quá bởi vì chúng ta từng có một đoạn màu xám thời kỳ, cho nên chính mình đem những này ưu tú chiến thuật đem quên đi mà thôi. Bởi như vậy mỗi cái sơn khẩu đều bị chúng ta cho phát triển thành trên mặt đất chiến hào, lăng đỏ quạng, tỏ ý chẳng ghét, tuyến thượng thanh lũy, rời rạc hai mèo động cùng với cùng dưới đất đường hầm kết hợp với nhau công sự 6. Loại này công sự nhìn như giải rác nhưng kỳ thật cũng là liên lạc với nhau, lẫn nhau trợ giúp cấu thành một cái hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự. Giống như bây giờ chúng ta chỗ đã thấy một dạng sáu, quân liên xô nhóm lớn binh sĩ tại xe tăng, trang giáp xa cùng với phi cơ trực thăng dưới sự che chở hướng về số năm sơn khẩu sông lên 6 nhìn bề ngoài bọn hắn giống như hoàn toàn áp chế quân ta hỏa lực nhưng khía cạnh cùng sau lưng nhưng lại không biết từ chỗ nào chui ra ngoài mấy cái đội du kích viên mang lấy súng máy hướng về phía bọn hắn một hồi bắn phá sáu đây chính là càng vị tử tại chiến trên sân thường sài bên cạnh xạ hỏa lực cùng đánh ngược hỏa lực sáu đặc điểm của nó là ra kỳ bất ý địch nhân công kích bộ vị yếu kém hơn nữa không cần bao nhiêu binh lực sáu một cái phương hướng bên trên chỉ cần 5 danh chiến sĩ thậm chí càng ít sáu hai danh chiến sĩ trang bị súng máy cái khác ba danh chiến sĩ trang bị ạ hộ hướng về địch nhân dồn sức đánh bên trên một con toa đem đạn đánh xong bỏ chạy Việt quân chạy là trốn vào trong rừng, mà Áp sở tăng đội du kích chạy nhưng là trốn vào trong bãi đá sáu. sở tăng núi khắp nơi đều là vài mét thậm chí cao mười mấy mét tảng đá, cho nên che giấu đứng lên việc không khó khăn. Cái này cũng là Áp sở tăng vùng núi thích hợp đánh du kích nguyên nhân một trong. Quân liên xô xung kích ngay tại quân ta loại chiến thuật này phía dưới đánh khổ không thể tả sáu. Bọn họ hỏa lực là máy liệt, nhưng lại lúc nào cũng đập không đến đúng địa phương, liền có chút giống như là dùng nắm đấm đánh con muỗi sáu. Lực đạo là đại, nhưng chính là đánh không được con muỗi. Đối với những cái kia không ngừng tại khía cạnh cùng mặt sau tiến hành bấy dày đội du kích sáu. bọn hắn không truy a dọc theo con đường này không chỉ có muốn chiến chiến nơm nớp cảm giác mỗi cái phương hướng đều có định nhân một khi bị đội du kích cho đánh lén thành công còn muốn gặp tương đương thảm trọng thương vong sáu những thứ này thế nhưng là bên cạnh xạ hỏa lực cùng đánh ngược hỏa lực quân liên xô không phải khía cạnh hướng về phía súng máy chính là mặt sau hướng về phía súng máy sáu cái tiêu hào hào một hồi loạn tạo ít nhất cũng có mười mấy người ngã vào trong vũng máu sáu tô quân tại một cái cao địa thượng phát khởi một lần xung kích cũng chỉ có một cái liên đội sáu cái nào trải qua được dạng này mấy lần bắn phá nhưng này nếu là truy a sáu không nói trước phân tán binh lực của mình nơi này chính là đội du kích địa bàn A 6 đuổi theo những cái kia đội du kích tại trong bãi đá rẽ trái của phải, không có hai cái liền lạc đường sáu. đến lúc đó chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. lúc này tôi liên quân đội mới nhớ tới Afanis trở tăng chính phủ quân chỗ tốt 6. nếu là bọn hắn ở đây, ít nhất cũng có thể bù đắp một chút thiếu sót của mình. nhưng bây giờ mới hối hận chỉ sợ cũng đã đã quá muộn. một phương diện khác sáu, mỗi một cái sơn khẩu phòng ngự còn cùng pháo tới trận địa đem kết hợp, sơn khẩu vị trí địa lý hết sức đặc thù, phần lớn đều ở vào sơn cốc ở giữa tuyến bộ vị sáu, giống như phía trước nói tới. Sơn cốc Bình Quân độ rộng vì 2 km6. Như vậy ở giữa online cũng chính là cùng hai bên vùng núi đại cảm khái chỉ có 1 km. Thế là pháo cối cũng rất hữu dụng 6. 60 pháo, 82 pháo tầm bắn đại cảm khái là 3 km, 100 bích kích pháo tầm bắn là 5 km6. Chúng ta tiểu lấy sơn khẩu làm tâm điểm lấy bích kích pháo tầm bắn làm bán kính vẽ lên mấy cái tròn. Ở nơi này tiểu viên bên trong phân tán cấu tạo hạng nhẹ pháo tối trấn địa, tại vòng tròn lớn bên trong cấu tạo súng tối hạng nặng trận địa 6. Ở trong đó đáng nhắc tới chính là súng tối hạng nặng sáu. Bởi vì tầm bắn xa cho nên có thể cấu tạo phạm vi cũng thành cấp số tăng lớn sáu. vòng tròn lớn vòng ngoài tích lại so với tiểu viên tích lớn cho nên súng tối hạng nặng trận địa phân bố phạm vi có thể rất rộng nhưng đây chỉ là một phương diện càng quan trọng hơn vẫn là lấy hai cái sơn khẩu làm tâm điểm bạch vòng tròn lớn còn có tương giao khu vực 6 nói đơn giản chính là một cái súng tối hạng nặng trận địa có thể đồng thời vì hai cái sơn khẩu cung cấp hỏa lực hiểm hộ 6 những thứ này khu vực chính là của chúng ta trọng chúng chi trọng không chỉ có vì này chút ép pháo trận địa trang bị số lớn đạn dược còn vì cái khác gan bại quân ta ép pháo liên chiến sĩ phụ trách thao pháo cái này cũng là ta tại chiến phía trước sẽ đặc biệt hướng kéo nạp thiếu tá đưa ra yêu cầu muốn 100 trăm mm bích kích pháo nguyên nhân 534 chương bảy ép pháo trận địa đương nhiên chúng ta xây dựng pháo cối trận địa tuyệt sẽ không giống ra chiến công sự như thế chỉ là đào một cái hố tròn cũng liền không sai bị lắm bởi vì cân nhắc đến quân liên xô máy bay trực thăng rất có thể sẽ áp chế những thứ này ép pháo trận địa 6. ép pháo trận địa bởi vì thân ở vùng núi một hai km vị trí trong ép xa nhất còn có thể tại 4 km bên ngoài cho nên căn bản cũng không cần lo lắng quân liên xô xe tăng sáu Khá hơn chút bộ vị quân Liên Xô căn bản là không thấy được, xe tăng bắn thẳng đến hỏa pháo không thể lại đối với ta quân pháo cối trận địa cấu thành nguy hiếp. Một phương diện khác sáu. Bởi vì này chút pháo cối trận địa 10 phần giải rác, cho nên cũng không cần lo lắng quân Liên Xô hỏa lực bao trùm, trừ phi quân Liên Xô nguyện ý dùng nhóm lớn đạn pháo đem đổi lấy một, hai môn ép pháo trận địa có khả năng thương vong sáu. Bất quá đây đối với tiếp tế cũng không dư giả quân Liên Xô tới nói có thể họ không lớn. Còn có một cái có thể đối với pháo cối trận địa cấu thành uy hiếp chính là bộ binh sáu. Tiểu đội bộ binh len lén lén lẹn vào vùng núi dựa vào rừng đá hiểm hộ tới gần ép pháo trận địa tiếp đó đột nhiên khởi xướng tập kích đem những cái kia ép pháo trận địa một cái tiếp theo một cái nổ sáu cái này trùng phương pháp kỳ thực là phương pháp hữu hiệu nhất nhưng đối với quân liên xô tới nói nhưng là khó mà tưởng tượng sáu bởi vì này liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ mình hiện đại hóa trang bị đi vào vùng núi cùng đội du kích xuống trường đối với súng trường sáu mà đội du kích còn có địa lý phương diện ưu thế thế là quân liên xô cũng chỉ có một lựa chọn sáu dùng võ trang máy bay trực thăng tới đối phó quân ta ép pháo trận địa phải nói máy bay trực thăng vũ trang là một cái rất lựa cho tốt từ một loại nào đó trên trình độ tới nói so bộ binh còn tốt sáu nguyên nhân là máy bay trực thăng vũ trang hoàn toàn không nhận địa hình hạn chế sáu còn nó cái gì hình liền xem như mấy trăm hơn ngàn mét vách đá sáu bộ binh cần suốt cả ngày bước lên nguy hiểm cực lớn tới leo trèo máy bay trực thăng cũng chỉ cần vài phút liền có thể nhẹ nhõm vượt qua hơn nữa máy bay trực thăng vũ trang trên không trùng ánh mắt cũng rất tốt sáu nơi nào có pháo tới tại nã pháo nơi đó liền sẽ có sương mù từ trên nhìn xuống chính là liếc qua tới ngay dễ dàng liền có thể tìm được mục tiêu cho nên sáu Áp phanisher tăng địa hình như vậy, thượng vũ trang máy bay trực thăng là dùng tốt nhất, dùng nó đối phó bất luận cái gì mục tiêu hoàn thành tuyệt đại đa số nhiệm vụ cũng là rất lựa chọn tốt, cũng chính vì như thế sáu. Tô quân tại chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ rút khỏi đại lượng không thích hợp tại áp phanisher tăng tác chiến xe tăng, xuyên giáp xa trở, nhưng máy bay trực thăng vũ trang nhưng là một mực tại tăng thêm. Đối với cái này một điểm ta đương nhiên cũng có cân nhắc đến sáu. Quân liên xô trên không lực lượng là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, vậy không cân nhắc đến vẫn được. Nhưng mà, máy bay trực thăng mặc dù là một lựa chọn rất tốt, nhưng lại không phải lựa chọn hữu hiệu, hiệu nhất sáu. nguyên nhân là máy bay trực thăng dù sao cũng là trên không trung nó vĩnh viễn cũng không biện pháp tới trên mặt đất hoàn toàn thành trừ trên mặt đất một chút công sự 6. muốn làm cái này vẫn là phải phải bộ binh chiếm lĩnh hơn nữa pháo tôi muốn phòng máy bay trực thăng cũng không phải là rất khó khăn sáu chính là đào một cái có thể phòng không đường hầm thôi cái hố này đào không cần quá dài mười mấy hai mươi mét sâu là được rồi cái hố này đào không phải thẳng mà là trình viên hình cung 6. mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản phải biết máy bay trực thăng cái đồ chơi này là có thể lên có thể phía dưới hơn nữa còn có thể lơ lửng nếu như đường hầm là thẳng mà nói sáu Như vậy máy bay trực thăng lơ lửng đang hố đầu đường bên ngoài hướng trong đó đánh lên một loạt đạn sáu. Bên trong người liền toàn bộ xong đời. Nhưng hình cung đường hầm liền hoàn toàn không có vấn đề này sáu. Đạn sẽ không theo qua đi, cho nên trốn ở bên trong chiến sĩ rất an toàn, thậm chí tại máy bay trực thăng lơ lửng bên ngoài thời điểm sáu. Các chiến sĩ chỉ cần đi đến chạy lên mấy bước liền an toàn. Thế là cái hố này đạo liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề sáu. 60 pháo 25 cân, 82 pháo 80 cân sáu. Những thứ này hạng nhẹ pháo tối hoàn toàn có thể ôm chạy, một khi phát hiện tại máy bay trực thăng hướng về bên này bay tới sáu. Vậy liền đem pháo cối mang tới đường hầm trước tiên tranh né một hồi là được rồi. Khá là phiền thoái chính là 100 pháo cối 6. Cái đồ chơi này mặc dù tầm bắn xa, tại chiến trường thượng tác dụng rất lớn, nhưng trọng lượng lại có 150 cân 6. Cái này trọng lượng cũng còn tốt, không sai biệt lắm chính là một người trọng lượng, hai danh chiến sĩ một trước một sau dơ lên cũng không phải vấn đề gì, vấn đề chính là ở nó hỏng pháo quá dài dơ lên tại hình cung đường hầm bên trong hành tàu hết sức bất tiện, không cẩn thận cũng sẽ bị kẹp trở lại. Bất quá cái này cũng không phải không thể giải quyết 6. Đem 100 mm kích pháo đường hầm lộng rộng một điểm, sau đó để các chiến sĩ diễn luyện mấy lần cũng liền tốt. thực sự không được sáu. Ta cho các chiến sĩ mệnh lệnh là nếu như thời gian không cho phép, thì như tại không có chú ý dưới tình huống máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện trước mắt sáu. Điểm này hoàn toàn là có khả năng, bởi vì Afanitser tăng vùng núi địa thế gập gần có rất nhiều vết đá, lại thêm pháo tôi phóng ra lúc tiếng pháo cũng sẽ che giấu xoắn ốc tương thanh âm. Quân liên su máy bay trực thăng bay hành viên lại là điều khiển kinh nghiệm 10 phần lao đạo lao thủ, cho nên vừa xuất hiện thường thường ngay tại trước mặt sáu. căn bản cũng không có bao nhiêu chạy trốn thời gian. đối với cái này loại tình huống, ta là lần nữa cường điệu muốn người không muốn pháo sáu, cũng chính là để bảo đảm ở tính mệnh làm chủ. loại lựa chọn này đương nhiên là đúng từ sức chiến đấu phương diện để cân nhắc sáu nếu như người đều giữ không được cái kia pháo hơn phân nửa cũng không giữ được coi như pháo bảo vệ không có người đối nghịch sức chiến đấu cũng sẽ không có trợ giúp từ vật tư trang bị phương diện để cân nhắc sáu chúng ta hậu viện nhưng là toàn bộ trung hoa trung quốc hơn nữa còn là nước mỹ chính phủ xuất tiền mua sắm trung hoa trung quốc trang bị tới trợ giúp áp phanit sở tăng cho nên cái này vật tư trang bị cơ hồ liền có thể nói là vô hạn thậm chí còn có thể nói sáu chúng ta đã tiêu hao càng nhiều đối với trung hoa trung quốc càng có lợi sáu nước mỹ lao xuất tiền mua đi chúng ta nói cái gì cũng có kiếm chút tiền công a cho nên vào lúc này lấy mạng người đi bảo đảm trang bị chính là kiện rất ngu ngốc sự tỉnh xấu trang bị hỏng lần sau lại từ pakistan vật đi muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu xấu cái này cơ bản cũng là chúng ta có thể xa bao nhiêu vấn đề húng chi tại app sở tăng phía trên chiến trường này chúng ta bên trong người giá trị là xa xa cao hơn trang bị giá trị chỉ là để cho người ta có chút đau lòng là xấu chúng ta bên trong người tựa hồ đã quen thuộc pháo tại người đang pháo vong người vong bộ kia xấu mặc dù ta lần nữa cường điệu nhưng tập quán này nhưng là một loại tư tưởng quan niệm tạo thành xấu Nếu như nói lên đây là cái gì tư tưởng quan niệm lời nói, chỉ sợ lại muốn truy sóc đến bắt lộ quân thời đại gian khổ kháng chiến thời đại 6. Chúng ta binh sĩ đó là từ một nghèo hai trắng phát triển, qua lại mấy chục năm đánh qua vô số lần trang bị chưa đủ chiến tranh, tỷ như kháng nhật chiến tranh, tỷ như quốc cộng nội chiến, còn có tiếp xuống kháng đẹp viện chiều chiến tranh 6. Tại những này trong chiến tranh, cái kêu phát triển pháo tại người đang pháo vong người vong tinh thần là chính xác, hắn nguyên nhân là quân ta cực kỳ khuyết thiếu trang bị. Tại chiến giữa sân nếu như thiếu một môn pháo thậm chí là lưỡi một cái súng máy liền sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng quân ta sức chiến đấu, này liền sẽ trực tiếp dẫn đến thương vong nhiều hơn thậm chí ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Cho nên 6. Thời đại kia nói trang bị so với người mệnh đáng tiền không có chút nào quá mức, bao nhiêu tiên liệt chính là liệu mạng tính mệnh cũng muốn bảo hộ trang bị chu toàn. Loại tư tưởng này vẫn lưu truyền đến bây giờ, hơn nữa còn là thâm căn cố đế 6. Cho nên cũng không phải ta nói mấy câu liền có thể thay đổi. Chưa xong còn tiếp. 535 chương 79, không năm hảo sơn lấy vực và canh dâng lên 6. Một tuần 3 canh cuối cùng đúng hạn hoàn thành. một tuần này đối với binh sĩ tới nói là một cái khảo nghiệm xấu, bởi vì gõ chữ chậm, cho nên một tuần này tới cơ hội chính là trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài chính là gõ chữ. Cuối cùng đem một tuần này cho chịu được nổi. Lần nữa cảm tạ các vị huynh đệ ủng hộ, cho binh sĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian xấu. đương nhiên, nghỉ ngơi cũng không đại biểu không có chữ mới, mà là như thường lệ hai canh. nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó mới ba canh bộ phát. Thỉnh các vị thư hữu tiếp tục ủng hộ binh sĩ. Cảm tạ. Bởi vì các chiến sĩ thâm căn cố đế tư tưởng xấu, cho nên hai ngày này chúng ta tại chiến trên sân cũng có chút thương vong. Đương nhiên, những vết thương này vong không hề chỉ là bởi vì pháo cơ 6, chính là có bởi vì súng máy cao xạ, có nhưng là bởi vì pháo cao xạ 6. Những trang bị này trận địa đều có chỗ tương tự, chính là dùng ẩn tàng bọn chúng đường hầm cũng là áp dụng tương tự hình cung 6. Ở trong đó lây pháo cao xạ thương vong lớn nhất, hết thảy thương vong bảy người 6. Nguyên nhân là pháo cao xạ thứ này trốn hết sức bất tiện, nhất là trọng lượng của nó đạt hơn 2600 kg đồ chơi 6. Cho dù có bánh xe cái này đẩy lên cũng hết sức bất tiện, thế là thì có mấy danh chiến sĩ tại cứu giúp pháo cao xạ thời điểm anh liệt hy sinh. Ở trong đó thậm chí còn có hai danh chiến sĩ tại biết cứu giúp không được pháo cao xạ sau đó sáu liên ôm cùng pháo đồng quy vu tận tâm lý. Tại thời khắc cuối cùng còn chỉ huy pháo cao xạ đánh ra một loạt đạn tháo. Mặc dù nói trên chiến trường cuối cùng sẽ có thương vong, hơn nữa ta quân chiến sĩ loại này một chữ số thương vong phải nói đã là rất nhỏ, nhưng cái này lại cũng không có thể để cho ta hài lòng sáu. Bởi vì ta biết loại vết thương này vong là hoàn toàn có thể tránh cho, hơn nữa tại bây giờ loại tình huống này cũng là không đáng giá. Cho nên ta hạ quyết tâm chiến hậu nhất định phải làm cho chính trị viên thật tốt cho các chiến sĩ làm một chút tư tưởng công tác. Cho nên tại quân ta loại chiến thuật này phía dưới, quân Liên Xô máy bay trực thăng Vũ Trang có thể nói đối với ta quân pháo cối không có biện pháp xấu. Một cái là chúng ta pháo cối trận địa phân bố 10 phần dài rác, hơn nữa thường thường vẫn là cấu tạo tại ánh mắt tốt đẹp điểm cao, máy bay trực thăng lúc tới thật xa liền có thể nhìn thấy. Một người khác chính là pháo cối tháo gỡ thuận tiện, thậm chí hạng nhẹ pháo cối căn bản cũng không cần tháo gỡ sáu. Nặng mấy chục cân đồ vật ôm bỏ chạy. Máy bay trực thăng tới chúng ta ngay tại đường hầm bên trong, trong tránh. Máy bay trực thăng đi chúng ta lại đem có pháo khiêng ra tới tiếp tục đánh 6. Phát Huy chọn vẹn địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến du kích chiến đấu pháp, chỉ làm cho quân Liên Xô cái kia từng cái M24 là bay đến bên này bên kia tiếng pháo liền vang dội, bay đến bên kia 6. Bên này lại đánh. Như thế nào phòng đều không phòng được. Mà pháo cối lại có thể nói là bộ binh sát thủ 6. Lại thêm những thứ này, pháo cối tại chiến phía trước liền đã tính toán hảo chư nguyên thậm chí cũng đã bắn thử qua, thế là đánh nhau cái kia đạn pháo giống như mọc mắt tựa như hướng về quân Liên Xô tấn công trong đám người chui, chỉ đánh quân Liên Xô tiếng kêu thảm thiết một mảnh 6. đối với số năm sơn khẩu xung kích còn không có hai cái đã bị đánh trở về cái này kỳ thực cũng là quân liên xô chiến đấu quyết tâm không đủ mạnh sáu nào có một cái liên đội xông lên mới bị nổ chết mười mấy người liền lui về cái tiết như thế tới tới lui lui lương sáu kết quả sau cùng còn không phải dẫn đến thương vong lớn hơn nữa bất quá cái này tựa hồ cũng không thể trách quân liên xô sáu mấy chục năm chưa từng đánh trận chiến binh sĩ đi lại thêm tô liên sinh hoạt điều kiện lại tốt sống trong nhung lụa đã có chút con nhà giàu bộ dáng càng quan trọng chính là sáu cuộc chiến tranh này đối với thông thường tô liên binh sĩ tới nói ý nghĩa không lớn sáu Cái này nếu như là quốc gia nào xâm lấn Tô Liên 6. Vậy ta nghĩ quân Liên Xô những chiến sĩ này đánh trận tới thì sẽ là một cái dạng khác. Nhưng chiến trường chính là chiến trường, trên chiến trường không có nhiều như vậy nếu như. Sự thật chính là quân Liên Xô xung kích chỉ cần một mảnh đạn pháo liền có thể đem bọn hắn áp xuống tới 6. Bọn hắn lui xuống phía sau cũng không phải cân nhắc có phải hay không đánh đắc bất đủ kiên quyết, mà là lần nữa cường địa hỏa lực yểm hộ, máy bay trực thăng điểm hộ 6. Tựa hồ chỉ muốn hỏa lực yểm hộ đủ cường đại, như vậy bọn hắn những bộ binh này cũng chỉ cần tìm xuống đi lên liền có thể đem địch nhân trận địa chiếm lĩnh tự như. loại này đấu pháp nếu là đối phó phổ thông đội du kích vẫn được sáu dù sao áp phanis sở tăng đội du kích cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy công sự phương diện vấn đề thậm chí số đông đội du kích cũng không có cấu tạo công sự quen thuộc sáu theo bọn họ ý kiến chính là đánh thắng được đánh liền đánh không lại bỏ chạy công sự lấy ra làm gì khổ cực cả buổi cấu tạo tốt công sự sáu đều chịu nổi quân liên xô máy bay đại pháo sao từ cái nào đó góc độ tới nói bọn hắn ý nghĩ cũng có đạo lý bởi vì du kích chiến không phải đánh thành phòng ngự chiến đánh phòng ngự chiến đối với đội du kích cũng không chỗ tốt gì nhưng mà sáu Nếu như muốn giữ vững cái nào đó địa phương trọng yếu, tỷ như căn cứ địa, lại tỷ như chúng ta cái này Hi Kiệt táo Sơn có 6. Vậy thì cần phải cấu tạo công sự không thể. Giống như chúng ta bây giờ dạng này, nếu như không có công sự ủng hộ sáu, muốn cùng nắm giữ số lớn máy bay trực thăng cùng xe tăng quân Liên Xô đánh cái kia cơ bản có thể nói là không thể có thể. Thế là trận chiến này vẫn từ dạng sáng đánh tới giữa chưa sáu. Đánh suốt 4 tiếng cũng không thể đem cái này số 5 sơn khẩu bắt lại tới 6. Theo quân Liên Xô đấu pháp có thể cầm xuống chúng ta dạng này phòng thủ sơn khẩu mới là lạ. Cuối cùng không có biện pháp, quân Liên Xô chỉ có thể đáp lấy giữa chưa lúc nghỉ ngơi kêu gọi lính nhảy dù 6. Bọn hắn đem hôm nay tấn công thất bại đổ cho không giành hàng binh tại mặt khác áp dụng hai mặt giáp công 6. Đây cũng chính là ta hy vọng. Bởi vì 6, không năm hảo sơn đấy vực cùng cái khác sơn cốc có chút không giống 6. Không năm hảo sơn đấy vực đặc biệt hẹp, dài vốn lượng. Độ rộng chỉ có 7, 800m, hơn nữa hai bên vẫn là thật cao vách đá, giống như lao tức một dạng vương vực, quân Liên Xô máy bay trực thăng đoàn máy nếu là nghĩ tại trong sơn cốc này nhảy dù mà nói sáu. Vậy thì sẽ rơi vào ta 7 một cái khác cả bẫy, nhằm vào phi cơ trực thăng cả bẫy. Đây chính là ta sợ dĩ hạ lệnh tử thủ số 5 sơn khẩu nguyên nhân 6. Mục đích của ta kỳ thực cũng không phải tô quân bộ binh, mà là bọn họ máy bay trực thăng. Doanh trưởng cũng không lâu lắm ta liền nghe được Triệu Kính Bình báo cáo, mặt phía Nam phát hiện địch tình, là quân liên xô máy bay trực thăng đoàn máy, hết thể có 30 đỡ 6. Ân, ta gật đầu một cái, lại là một cái doanh 6. Lấy doanh làm đơn vị nhảy dù dường như là quân liên xô lính nhảy dù một cái thói quân 6. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Lính nhảy dù thường thường phải đối mặt là địch nhân vây quanh, nếu như nhân số quá ít chỉ sợ căn bản là không chống được bao lâu. Loại kia lấy liền Sắp xếp cấp tiến hành nhảy dù đấu pháp 6. Tựa hồ chỉ có lính đặc chủng mới có biện pháp làm được. Lần này quân Liên Xô là học thông minh 6. Bọn hắn tại Mỹ tám đoàn máy đến nhảy dù khu vực phía trước, đầu tiên là đem cái kia hơn 10 độ mét 24 tại Không năm Hảo Sơn dãy vực chính xác một cái phiên, từ trên xuống dưới cũng không phải là qua một lần, bảo đảm cái này Không năm Hảo Sơn dãy vực không dùng tại ẩn tàng xuống máy cao xạ cùng súng phòng không đường hầm 6. Bọn hắn đây là đang lo lắng chúng ta sẽ lặp lại chiều cũng lại một lần nữa cư cao lâm hạ cho bọn hắn máy bay trực thăng đoàn máy tạo thành tổn thất nặng nề đâu. Nhưng lần này chúng ta rõ ràng không thể lại dùng cái này chủng phương pháp 6. bởi vì này đoạn sơn cốc phần lớn là với đá cái kia hai bên liền đứng mấy người cũng khó khăn chớ nói chi là thu được một khẩu súng máy cao xạ hoặc súng phòng không lên rồi ta muốn cái này cũng là quân liên xô dám yên tâm ở trong này lại một lần nữa kế hoạch nhảy dù nguyên nhân chỉ bất quá đám bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện lần này bọn hắn lại sai rồi hơn nữa sai so với một lần trước còn thảm hơn sáu chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến em kỳ đi ẩn con đọc năm Chương 80, mưa đá theo một hồi máy bay trực thăng xoắn ốc tương tiếng sẻ gió, một nhóm lớn máy bay trực thăng tiểu ra hiện tại trước mặt của chúng ta. Cùng lần trước một dạng 6, xuất hiện ở trước mặt chúng ta vẫn là mét 8 máy bay trực thăng, 10 chiếc mét 24 chia 2 đội tại hai bên vì chúng nó cung cấp yểm hộ, khác 6 chiếc mét 24 thì tại không trung xoay quanh. Có thể nhìn ra được quân Liên Xô lần này nhảy dù hành động 10 phần cẩn thận 6. Bọn hắn còn xuất lại 16 đỡ mét 24 cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng 6. Điểm này cũng không bình thường, bởi vì chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm đồng dạng chỉ xuất động một nửa máy bay trực thăng. Tỷ như quân liên xô nếu như còn có 16 giá lời nói như vậy đồng dạng một lưỡi chỉ xuất động tám chiếc khác tám chiếc thì tại hậu phương bổ sung đạn dược cùng nhiên liệu bay hành viên cũng thừa thời gian này nghỉ ngơi sáu cũng chỉ có dạng này mới có thể cam đoan phi cơ trực thăng kéo dài hỏa lực trước đó bay hành viên tinh lực nếu như điều kiện cho phép bọn chúng thậm chí còn có có thể chia ba nhóm sáu chiến đấu là một loại tinh thần cao độ khẩn trương sống cho nên chia ba nhóm mỗi một nhóm đánh cái 3, 4 tiếng mới là hợp lý chỉ là bởi vì lần trước nhảy dù lúc quân liên xô gạo hai thực sự thiệt hại nhiều lắm khiến cho chúng nó không có điều kiện chia ba nhóm tiến hành chiến đấu mà bây giờ sáu Bọn hắn lại một lần duy nhất đem gạo 24 cho toàn phái đi lên 6. Nay liên chứng minh quân Liên Xô đã không thể chịu đựng như lần trước một dạng tổ thất, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ công lâu số 5 sơn khẩu không dưới lúc mới lòng không phục lần nữa tiến hành đổ bộ nguyên nhân. Cái này cũng có thể từ quân Liên Xô cái kia 6 chiếc ở trên không quanh quần mét 24 có thể nhìn ra được 6. Nhiệm vụ của bọn nó rõ ràng chính là trên không trung chính xác, bảo đảm có thể ở trước tiên phát hiện nguy hiểm cũng đem tình huống xuống phía dưới đoàn máy báo cáo, khi tất yếu còn có thể cư cao lâm hạ đối với tình trạng đột phát làm ra nhanh chóng phản ứng 6. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới là 6. đồng dạng cạm ấy ta bình thường sẽ không lặp lại hai lần bởi vì nếu như vậy làm như vậy cạm ấy cũng sẽ không thể xưng là bấy dập đương nhiên nếu như là vì xuất kỳ bất ý mà nói vậy thì coi là chuyện khác cho nên sáu quân liên xô những thứ này an bài trong mắt ta hoàn toàn chính là dư thừa chỉ cần bọn chúng đoàn máy dám vào cái này không năm hào sơn đáy vực như vậy thì chú định bọn hắn lại muốn một lần gặp thảm trọng thương vong ta rất may mắn sáu bởi vì sau đó không lâu chỉ thấy mét tám đoàn máy bay vào không năm hào sơn đáy vực hơn nữa hạ thấp độ cao cùng tốc độ sáu bọn hắn nhất định phải hạ tốc độ cao sáu Giống như phía trước nói, máy bay trực thăng nhảy dù tốt nhất độ cao là ở 400 đến 800 mét ở giữa, mà quân liên xô lính nhảy dù nhảy dù quen thuộc là ở 600 mét 6. Cái này nhảy dù độ cao tương đối an toàn, 500 mét trở xuống mặc dù nhảy dù hiệu quả sẽ tốt hơn 6, nhảy dù độ cao càng thấp liền mang ý nghĩa trệ không thời gian càng ngắn, cũng mang ý nghĩa binh sĩ giải diện tích tiểu, nhưng nhảy dù bản thân tính nguy hiểm lại tăng cao trên diện rộng. Lại thêm trong sơn cốc tốc độ gió cùng máy bay trực thăng khí lưu ảnh hưởng, lựa chọn độ cao này vẫn tương đối lý trí. Bọn hắn cũng nhất thiết phải giảm xuống tốc độ, bởi vì cái này sơn cốc hẹp dài mà lượng, tốc độ quá nhanh 6. Không cẩn thận liền sẽ vọt tới hai bên vách đá hoặc cùng bên cạnh máy bay trực thăng chạm vào nhau sáu. Phải biết mua giá mét 8 trong máy bay trực thăng thế nhưng là trở một trung đội quân Liên Xô. Cho nên cứ việc quân Liên Xô máy bay trực thăng bay hành viên kỹ thuật không tệ nhưng là không dám kinh thường. Doanh trưởng, một mực canh giữ ở máy bộ đàm cái khác triệu kính bình hướng ta báo cáo. Hai phút sau máy bay trực thăng tiến vào quân ta mai phục khu vực. Ân, ta gật đầu một cái. Lúc này hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là. Triệu kính bình ngưng tiếng liền thông qua máy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền xuống. Ta nhìn trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ. đi theo triệu kính bình cùng một chỗ tính toán nghiệm chứng lấy thời gian 6. đến thời gian tiếp cận một phút thời điểm ta lúc này hạ lệnh phóng sương ngủ phóng sương ngủ triệu kính bình tại máy bộ đàm bên trong tái diễn mệnh lệnh của ta thế là chiến trường rất nhanh liền xuất hiện biến hóa 6. đóng tại số 5 sơn khẩu một đại đội các chiến sĩ đồng loạt ném ra một mảng lớn bom khói 6. một cái liên đội có hơn trăm người mỗi người phát ra hai ba cái bom khói mà nói cũng có số trăm viên sáu thế là thoáng chốc trong sơn cốc khắp nơi đều là bom khói sương ngủ lại thêm lúc này sơn cốc hướng gió lại là từ bắc đi về phía nam bị những thứ này gió núi khu vực sương khói kia liền hướng sau đó máy bay trực thăng nhóm quần quận mà đi. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận 6. Vì để cho sương mù càng đậm dài phải càng nhanh, phân bố tại sơn cốc hai bên nhẹ, trọng tháo cối cũng một phát tiếp lấy một phát hướng không năm hảo sơn đáy vực dồn sức đánh bom khói 6. Cũng không lâu lắm sơn cốc nửa phần trước phần liền bị bao phủ có nồng nặc trong sương khói. Nhưng lúc này đang đứng ở sơn cốc nửa đoạn sau máy bay trực thăng nhóm lại không phát giác gì sáu. Nguyên nhân là sơn cốc hẹp dài mà lượng, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy nửa phần trước phần chuyện gì xảy ra, cho nên cứ việc phía trước khói đặc giống như biển động một dạng hướng bọn họ quần, quần mà đến. nhưng bọn hắn lại không phát giác gì sáu. lúc này trên không trung nhận nhiệm vụ chính sát gạo hai mươi liền phát huy ra bọn chúng tác dụng bốn có sáu. thật ở trời cao bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này nguy hiểm, thế là lập tức liền thông qua vô tuyến điện cùng mét tám máy bay trực thăng đoàn máy liên hệ sáu. thế là rất nhanh mét tám đoàn máy mà bắt đầu trèo lên sáu. bọn hắn hiển nhiên là muốn đáp lấy xương mụ tuân đi qua phía trước rời đi sơn cốc này đến nỗi kia cái gì nhảy dù nhiệm vụ sáu. liền để hắn gặp quỷ đi thôi. dưới loại tình huống này có thể tự vệ cũng không tệ rồi sáu. ai biết những người trung quốc kia còn sẽ có cái gì hậu trước quân liên xô bay hành viên quyết định làm nhiên là đúng sáu. nhưng đối với điểm này ta đương nhiên cũng có cân nhắc đến 6. quân liên xô vị trí ta hỏi tại phục kích phạm vi triệu kính bình dùng tốc độ cực nhanh trả lời ta muốn cũng không muốn liền hạ lệnh đạo cho nổ cho nổ âm âm 6 một hồi bạo hưởng trên sơn cốc khoảng không rất nhanh liền nổ vang một mảnh đây là tối hôm qua chúng ta tại sơn cốc hai bên phía trên vách núi treo leo an trí thuốc nổ cùng tảng đá 6. lượng công việc này kỳ thực cũng không lớn chúng ta phải làm chỉ là tại vách đá bên cạnh đặt ở một cái túi thuốc nổ sau đó lại ở trên đó chất đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá sáu Loại này hòn đá tại Áp Phanis, sở tăng trên núi có thể nói khắp nơi đều là, chúng ta hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hơn nữa chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng quân Liên Xô máy bay trực thăng tiến hành trinh sát thời điểm sẽ nhìn ra có gì không ổn, bất quá chỉ là mấy chồng tảng đá mà thôi 6. Cái này ở Áp Phanis, sở tăng vùng núi khắp nơi đều là, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng tảng đá kia mặc dù phổ biến tác dụng lại không nhỏ, giống như bây giờ 6. Cái kia túi thuốc nổ vừa nổ tung liền nhấc lên phải đá vụn liền đến chỗ bay. Đống đá là ở vách đá đỉnh, thế là liền sẽ giống mưa đá một dạng từ trên xuống dưới đập loạn 6. bởi như vậy những cái kia đang hướng leo lên thăng máy bay trực thăng nhưng là tao tường mét tám mặc dù có thể cũng có thể nói là chiến đấu dùng máy bay trực thăng 6. nó treo đầy thượng vũ khí cũng có thể chiến đấu cho nên hắn tính an toàn cũng rất cao bình thường súng máy cao xạ nếu là không có đánh chúng hắn yếu hại mà nói cũng rất khó đối nó tạo thành tổn thương nhưng mà cái này từ trên xuống dưới bay vụ tảng đá cũng không một dạng 6. cái này hai bên vách đá ít nhất cũng có hai thiên đam mễ tảng đá bản thân chất lượng cũng không nhỏ hơn nữa cũng tương đương cứng răn sáu từ nơi này sao cao chỗ rơi xuống tốc độ kia thêm chất lượng hoàn toàn không thua gì một quả đạn tháo sáu nhất là đỉnh chóp vẫn là phi cơ trực thăng bộ vị yếu kém phía trên kia còn có xoắn ốc tương sáu thế là trong sơn cốc rất nhanh liền là một hồi khanh khanh cạch cạch loạn thường sáu có tảng đá nặng nề mà đập vào phi cơ trực thăng trên thân phi cơ đem máy bay trực thăng mang theo lệnh ra rất nhanh liền đã mất đi phương hướng tiếp lấy liền manh một tiếng đánh tới bên cạnh vách đá nổ thành một đống lửa rơi xuống 6. phải biết đây chính là tại 6, 700 trăm m cao không trùng cái này rơi xuống liền đừng nói là nổ tung phía sau sáu coi như không nổ nổ cũng rơi không được toàn thây có tảng đá đụng đập chúng máy bay trực thăng đuổi phi cơ sáu cái này một đập xuống liền là nhường máy bay trực thăng chìm xuống 6 bất quá coi như mét tám lên thẳng tương đối kiên cố đôi phi cơ còn không có cho được gãy cái này máy bay trực thăng miễn cưỡng còn có thể bay sáu nhưng đây cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi bởi vì đôi phi cơ bị nện còn tại cân bằng sức xoắn bên trên xuất hiện vấn đề máy bay trực thăng rất nhanh liền treo lên chuyển tới vẫn là bay hành viên kỹ thuật cao siêu cũng không cách nào ở nơi này trong sơn cốc khống chế 6. thế là giữ vững được một hồi cũng đi theo đụng phải bên cạnh vách đá càng nhiều tảng đá nhưng là đập về phía phi cơ trực thăng xoắn ốc tương sáu xoắn ốc tương thứ này không chỉ có là dạp tỉn hơn nữa diện tích còn tương đối lớn sáu Diện tích lớn liền mang ý nghĩa bị tảng đá đập chúng cảm khái tỷ lệ cao, cái này nếu như là đồ thông thường tỷ như nói một loạt đạn các loại đồ vật cái kia còn hảo, những đồ chơi này thể tích nhỏ, lực xuyên tố mạnh, coi như đánh trúng xoắn ốc tương cái kia tạo thành tổn thương cũng hết sức có hạ sáu. Nhưng nếu như là trên trời rơi xuống tới tảng đá, hơn nữa còn là cao tốc rơi xuống tảng đá sáu. Cao tốc rơi xuống tảng đá đụng phải dạ vịt sở tỉn xoắn ốc tương sáu, thế là cũng chỉ nghe khanh một tiếng vang dọn, toàn bộ tảng đá đều bị đánh bay phải thật xa sáu. Đây chính là dạ tịt sợ tịn xoắn ốc tương sức mạnh, nhưng xoắn ốc tương bản thân cũng không khá hơn chút nào sáu. Có thể tưởng tượng nó chắc chắn cũng sẽ bởi vì lần này va chạm mà biến hình cong thế là máy bay trực thăng rất nhanh liền đã mất đi cân bằng trên không trung giống như là một say mồ hôi tựa như lung la lung lay sáu bay ở bầu trời đồ vật chính là như vậy sáu bọn chúng là nhất thiết phải trong không khí bảo trì thăng bằng một khi cái này cân bằng bị phá hư sáu như vậy mặc kệ bọn chúng bọc thép dày bao nhiêu vũ khí đến cỡ nào tiên tiến vậy cũng là cầu thí chỉ bất quá chúng ta bình thường cũng là tại mặt đất mà máy bay trực thăng nhưng là ở trên trời sáu ở giữa có bọc thép đem bọn nó yếu cân bằng hệ thống cho tách rời ra lại thêm máy bay trực thăng tốc độ nhanh chuyển hướng nhẹ bén cho nên chúng ta rất khó đánh rơi. Nhưng mà xấu, nếu như là từ trên xuống dưới lời nói đó chính là một chuyện khác. Giống như bây giờ một dạng, vẹn vẹn chỉ là một hồi mưa đá liền có thể đánh những thứ này, nguyên bản nhìn như rất cường đại máy bay trực thăng đoàn máy trận cước đại loạn 6. Một chút may mắn còn sống sót máy bay trực thăng còn nghĩ tiếp tục trèo lên, nhưng ngay sau đó lại là một mảnh mưa đá xuống sáu. Chúng ta đương nhiên sẽ không duy nhất một lần liền đem tất cả đống đá cho dẫn bạo sạch sẽ, làm như vậy mặc dù có thể duy nhất một lần cho máy bay trực thăng đoàn máy tạo thành rất lớn thương vong, nhưng lại không có được kéo dài tính chất truy Thế là quân liên xô rất nhanh liền ý thức được trèo lên kết quả là chỉ có phi cơ hủy người vong một con đường 6. cho nên bọn họ cũng chỉ có một loại lựa chọn 6. dùng tốc độ nhanh nhất xông ra mưa đã phá vi nhưng mà 6. chờ ở trước mặt lại là giống như như thủy triều cuồn cuộn mà đến sương ngủ 537 chương 81 máy bay trực thăng mộ địa quân liên xô so máy bay trực thăng đoàn máy rất nhanh liền bị bao phủ tại tầng tầng trong sương khói 6. bọn chúng không kịp đào tẩu, bởi vì thân ở trong hạp cốc bọn chúng cũng chỉ có ba con đường có thể đi đi lên hướng phía trước hoặc là lui về phía sau đi lên không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất chỉ cần kéo cao liền có thể cấp tốc thoát ly xương ngủ hơn nữa càng lên cao lại càng an toàn sáu Điểm này là cho dù ai cũng biết, chỉ tiếc con đường này đã bị chúng ta dùng mưa đá phong kín. Lui về phía sau có lẽ là cái có thể được lựa chọn sáu. Nhưng kỳ thật đây mới là nguy hiểm nhất, nguyên nhân cái này hẻm núi đối với một cái máy bay trực thăng đoàn máy tới nói 10 phần hẹp hỏi, một khi quay đầu mà nói rất dễ dàng phát sinh va chạm sự cố, hướng chi 6. Tại lui về phía sau quá trình bên trong sẽ có một cái lơ lửng quay đầu quá trình sáu. Quá trình này cần thời gian cũng không ngắn, mà trên đỉnh đầu lại khắp nơi cũng là phun ra xuống đá vụ sáu. Cho nên nếu như làm như vậy, càng có, có thể là còn chưa kịp quay đầu liền đã phi cơ hủy người mất cho nên thông minh quân liên xô bay hành viên lựa chọn tiếp tục đi tới 6. bay vào trong sương khói cuối cùng so với bị loạn thạch đập chết đến hay lắm. Nhưng thực tế thường thường là tàn khốc 6. bọn hắn rất nhanh liền phát hiện hướng phía trước kỳ thực cũng không khá hơn chút nào 6. Đầu tiên là khổng lộ như vậy một cái đoàn máy bay vào trong xương khói hơn nữa còn là tại hẹp dài, cong trong hạp cấp bản thân liền là tương đối nguy hiểm 6. Cái này cũng là máy bay trực thăng rất ít tại ban đêm xuất động nguyên nhân một trong 6. Máy bay trực thăng mặc dù có đèn chiếu có thể tìm kiếm mục tiêu, nhưng áp phanh ít tầng cao cao thấp thấp đủ loại cao điểm ở trong màn đêm đối với máy bay trực thăng tới nói giống như là từng cái đá lại thêm máy bay trực thăng tốc độ phi hành lại nhanh, sơ ý một chút liền sẽ va phải đá ngầm bỏ mình. Bây giờ đoàn máy bay vào trong sương khói sáu. Trên thực tế thì tương đương với trong đêm tối thậm chí so trong đêm tối phi hành còn bết bát hơn sáu. Trong đêm tối phi hành ít nhất còn có một cái đèn chiếu chiếu chiếu, mà ở trong sương khói liền đèn chiếu cũng không phát huy được tác dụng. Thế là quân liên xô bay hành viên chỉ có thể đem mình tính mệnh giao cho thượng đế sáu, hoặc là dựa vào kinh nghiệm của mình cùng kỹ thuật phi hành nhu cầu ở nơi này trong đó tìm kiếm một chút hy vọng sống sáu. Nhưng mà ta lại sẽ không để bọn hắn dễ chịu như vậy sáu. người trung quốc có đôi lời liền kêu đánh chó mù đường đáp lấy con chó này rất xuống trong nước thời điểm sẽ phải mạng của nó và không đợi nó bỏ lên đi ra thì có năng lực phản kháng đạo lý này ta vẫn hiểu sáu cho nên rất nhanh liền xuống một cái mệnh lệnh khác đánh đánh triệu kính bình hướng về phía máy bộ đàm kêu lên cho ta hung hăng đánh tiếng nổ rất nhanh liền vang lên sáu lần này sẽ không vẹn vẹn mưa đá mưa đá đích thật là dùng rất tốt sáu một cái túi thuốc nổ liền có thể nhấc lên một mạng lớn tảng đá nhưng vấn đề chính là nó không thể mãi mãi không kết thúc nổ sáu tại cùng một đoạn chỗi chuẩn bị một loạt túi thuốc nổ khoảng cách lấy phân 3 lần nổ cũng liền không sai biệt lắm đến lần thứ tư liền không có đồ vật có thể nổ cho nên lúc này chúng ta vì tăng thêm một điểm hiệu quả 6. pháo cối dùng pháo cối đánh máy bay trực thăng cái này nói đến có lẽ có điểm khoa trương nhưng ở cái này đặt định điều kiện lại không khoa trương một chút nào sáu nguyên nhân là chỉ cần cho pháo cối đạn pháo lắp đặt thời gian kiếp nổ sau đó lại tính toán hảo thời gian sáu như vậy những thứ này từ pháo cối đánh đi ra đạn pháo liền sẽ trên không trung nổ tung cũng chính là chúng ta phía trước chơi qua không bạo khác nhau chỉ là sáu trước kia không bạo là nhằm vào bộ binh mà bây giờ không bạo nhưng là nhằm vào quân Liên Xô máy bay trực thăng. Hơn nữa những thứ này pháo cối đạn đại bác thời gian kiếp nổ vẫn là thiết lập tại quân Liên Xô phi cơ trực thăng độ cao hoặc ở tại phía trên nổ tung 6. Bởi như vậy kết quả của nó liền có thể nghĩ mà biết, đạn pháo nếu như là tại máy bay trực thăng phụ cận nổ tung lời nói, cái kia mảnh đạn cùng sóng xung kích không thể nghi ngờ sẽ cho máy bay trực thăng tạo thành rất lớn tổn thương. Nếu như là tại trên trực thăng phương nổ tung lời nói 6, cái kia mảnh đạn không thể nghi ngờ sẽ tới cái thiên nữ tán hoa. Lợi hại hơn vẫn là 6. Nếu như những thứ này đạn pháo đánh hai bên vách đá, cái kia còn sẽ lần nữa nhấc lên một mảnh mưa đá 6. Thế là cái kia tràn ngập xương mù trong hạp cốc chính là một mảnh thanh hỏa huyết vũ, một hồi là đạn đại bắt tiếng ầm ầm một hồi là mảnh đạn tiếng rít, một hồi lại là máy bay trực thăng rơi xuống đất tiếng nổ sáu Mặc dù chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ bằng tưởng tượng cũng biết bên trong này máy bay trực thăng nhóm sẽ không có kết quả tử tế sáu Bọn chúng giống như là một đám con ruồi bị chúng ta vây khốn tại trong hạp cốc đầu dụng pháo đạn và tảng đá một hồi đập loạn sáu Mà máy bay trực thăng ở loại tình huống này lại có thể nói là rất yếu đối đồ chơi, ở nơi này trong xương khói tùy tiện đụng vào nơi nào hoặc là xoắn ốc tương vạch đến nham thạch đều sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng kết quả, cho nên ta còn thực sự không thể tin được có thể có vài khung máy bay trực thăng có thể hoàn chỉnh từ nơi này trong cạm bẫy đầu bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh ta liền biết thật là có 6. Bất quá không nhiều, tiến sơn cốc này máy bay trực thăng hết thể có 40 lỡ 6. Trong đó mét 8 30 lỡ, mét mươi tư 10 chiếc. Đi ra ngoài cũng chỉ có 6 chiếc 6. Mét Khi nhìn đến cái này, sau chiếc máy bay trực thăng thành công từ tràn ngập xương mù trong sơn cốc trốn ra được thời điểm 6, ta không cấm âm thầm đội phục lại quân liên xô những thứ này bay hành viên kỹ thuật 6. Lúc đó ta liền suy nghĩ, nếu như là ta lái máy bay trực thăng đụng tới tình huống như vậy lời nói, chỉ sợ sớm đã dọa đắc bất biết làm sao, nơi nào còn có biện pháp vì chính mình tìm được một đầu sinh lộ. Nhưng mà bọn chúng chính là tìm được 6. Ở trong đó ngoại trừ hai khung máy bay trực thăng nhìn bị tạc đả thương khói đen bốc lên bên ngoài, còn lại cơ hồ có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Về sau ta mới từ quân đội chính phủ nội tuyến biết 6. Những thứ này phi cơ trực thăng thành công đào thoát cũng không phải tình cờ. Bọn chúng ngay đầu tiên liền đánh giá ra chủ yếu nguy hiểm là đến từ đỉnh chót 6. Kỳ thực tại vòng thứ nhất mưa đá sau đó cái này đã rất rõ ràng, cho nên mấy cái này máy bay trực thăng bay hành viên ngay tại trong thời gian ngắn nhất tại hai bên vách đá chỗ tìm kiếm ở giữa lọn đi và bộ vị 6. Chỗ như vậy tại trên vách đá đích sắc rất nhiều. Vấn đề là muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm được một chỗ như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng những thứ này bay hành viên làm được sáu. Cái này nói đến rất đơn giản, nhưng ta biết cái này thật làm lại cần đầu óc tỉnh táo, rất nhanh tốc độ phản ứng cùng siêu cực kỳ tâm lý tố chất. tìm được một cái chốt như vậy sau đó 6. bọn hắn liền lái máy bay trực thăng lơ lửng tại nơi đó không lúc đích, mặc cho bên ngoài lại là tảng đá lại là nổ tung. Lúc này bọn hắn chỉ làm một sự kiện sáu, đó chính là đem hết toàn lực đem máy bay trực thăng cho ổn định. Cuối cùng bọn hắn cuối cùng chờ đến tiếng nổ dừng lại thời điểm 6. Lúc này chúng ta túi thuốc nổ đã nổ xong, đạn tháo cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, không có cách nào cũng chỉ được dừng tay, mà là sương mù còn không có hoàn toàn tán đi 6. Thế là mấy cái này quân liên xô bay hành viên chỉ bằng trước đây ấn tượng lái máy bay trực thăng một đường kéo lên, hô hô hô liền khai ra thung lũng nhỏ. đương nhiên. Lúc này bọn hắn nửa điểm cũng không có nhảy dù hoặc là tiếp tục tác chiến trong lòng, tìm đúng phương hướng liền thẳng đến Kabul bay đi 6. Một trận chiến này có thể nói nhường tất cả quân liên xô binh sĩ đều sợ ngây người, bao quát tô quân tại không trung quanh quần mét 24 cùng mặt đất bộ đội thiết giáp trở. Một trận chiến này cũng hoàn toàn đánh sụp bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin 6. Nhưng chúng ta thế công vừa mới bắt đầu, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 538. Chương 82, phong vân đột biến chiến trường vào thời khắc ấy liền trở nên điên lặng, bất kể là mặt phía nam vẫn là phía bắc 6. Tô Quân tại biết được máy bay trực thăng đoàn máy gặp tổn thất trọng đại thời điểm liền không có cũng không còn đánh xuống hứng thú. Ta muốn 6. Bọn hắn tại vô tuyến điện bên trong cùng nó đơn vị lúc liên lạc, sẽ mười phần suy sụp tinh thần nói, "Trở về đi, chúng ta đã thất bại." Hoàn toàn chính xác 6. Quân Liên Xô đã thất bại, tại 40 chiếc máy bay trực thăng đoàn máy bị chúng ta đánh chỉ còn lại 6 chiếc chạy trối chết thời điểm liền đã thất bại, cái này không vẹn vẹn chỉ là bị chúng ta đánh rơi mươi mấy chiếc máy bay trực thăng vấn đề, còn có cái bọc kia lại tại Mỹ 8 trong máy bay trực thăng Tô quân sĩ binh 6. Mỗi giá mét 8 bên trong đều có một trung đội quân Liên Xô. Hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân liên xô lính nhảy dù 6. Mặc dù những thứ này, lính nhảy dù cũng tương tự không thích đứng áp phanis sờ tăng chiến trường, nhưng so sánh với cái khác phổ thông bộ đội tới nói không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều, cho nên đối với quân liên xô tới nói là một cái khó mà đoán chừng thiệt hại. Theo lý thuyết quân liên xô tạm thời đã mất đi trên không ưu thế, đồng thời cũng sẽ không có thể lợi dụng lính nhảy dù đối với ta số năm sơn khẩu tạo thành giáp công chi thế 6. Trừ phi quân liên xô còn có gan tại không năm hảo sơn đấy vượt kế hoạch nhảy dù. Bất quá xấu. Bây giờ chỉ sợ quân liên xô sĩ có mãn đồng ý, quân liên xô lính nhảy dù cũng không đồng ý. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quân liên xô lần này hy vọng có thể cầm súng huy kìa táo sơn cốc mục tiêu chiến lược không có khả năng thực hiện 6. Không thể thực hiện một loại cách nói khác chính là thất bại. Ngược lại, tại chúng ta đội du kích trong trận doanh lại buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, Aphanis tăng đội du kích đội viên thậm chí mười phần khoa trương hướng lên trời đánh thương lấy đó chúc mừng 6. Cái này tựa như là Aphanis tăng đội du kích thói quen, bọn hắn lúc nào cũng đang hưng phấn thời điểm hướng lên trời bắn súng 6. bất quá cái này tựa hồ cũng là tình có thể nguyện bọn hắn phần lớn thời gian đều tại sơn trong vùng chạy tới chạy lui trong tay ngoại trừ thương cùng đạn bên ngoài căn bản cũng không có những vật khác Nghĩ chúc mừng một cái thời điểm bên cạnh như là la chống, pháo các loại hết thể không có thế là cũng chỉ có thể hướng lên trời đánh lên một con toi để phát tiết một chút dần ra cũng đã thành một chủng tập quán tập quán này đối với bây giờ chúng ta mà nói có thể còn không có cái gì nhưng nếu như là tại tiếp tế bị địch nhân chặn đứt thời điểm 6 doanh trưởng triệu kính bình hướng ta báo cáo địch nhân đã bắt đầu rút lui ta muốn cũng không nghĩ trở về hai chữ quan môn đem mệnh lệnh truyền xuống Triệu Tĩnh Bình hướng máy bộ đàm kêu lên, "Quan môn." Thế là một cuộc chiến đấu khác tiếp lấy đánh liền vang lên sáu. Theo một hồi súng vang lên sau đó, trước sau chỉ có mười mấy phút 6. Những cái kia bị quân Liên Xô chiếm lĩnh Sơn Khẩu lại lần nữa trở lại áp Phanit sở tăng đội du kích trong không chế. Đó cũng không phải nói Tô quân chiến đấu lực cường không mạnh vấn đề, mà là đóng giữ tại Sơn trên miệng những cái kia quân Liên Xô đối với đội du kích căn bản cũng không có phòng bị 6. Một phương diện bọn hắn luôn cho là chiến trường đều kéo dài đến số 5 Sơn Khẩu, như vậy bọn hắn những thứ này số 1, số 2 chờ Sơn Khẩu đương nhiên tại liền không có nguy hiểm gì, huống chi lúc này vẫn là ban ngày. Một phương diện khác, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Áp Phaniser tăng đội du kích liền trốn ở dưới chân bọn hắn sáu. Lại thêm tiền tuyến thảm bại tin tức truyền đến khiến cho bọn hắn căn bản vô tâm tái chiến sáu. Thế là Áp Phaniser tăng đội du kích liền ngồi lúc này từ đường hầm bên trong leo ra đối với Sơn Khẩu phát khởi tập kích, Tam Hạ Lượng Hạ liền đem Sơn Khẩu cho đoạn lại. Cái này liền khiến cho quân liên xô trận cược đại loạn sáu. Phải biết Sơn Khẩu thế nhưng là khống chế mỗi đoạn sơn cốc vị trí thiết hầu, đã mất đi Sơn Khẩu cũng liền mang ý nghĩa đường lui bị phong kín, đồng thời cũng mang ý nghĩa hậu cần tiếp tế bị phong kín sáu. Đây đối với bộ đội cơ giới tới nói nhất định chính là cái ác ngậu. xe tăng lại tiên tiến có ích lợi gì một chiếc xe tăng bao quát đạn xuyên giáp ở bên trong bất quá ba 40 phát pháo đạn đạn pháo đánh xong chính là một đống sắt vụn trang giáp xa lại có thể chạy có ích lợi gì sáu không có dầu đi gen nhìn người có thể chạy đến lúc nào sáu thế là sơn khẩu thất thủ rất nhanh liền tạo thành quân liên xô bộ đội một hồi khủng hoảng nhóm lớn quân liên xô cưỡi các thức cỗ xe cùng xe tăng giống như là thủy chiều hướng về sơn khẩu dũng mánh lao tới sáu bọn hắn hy vọng có thể tại quân ta còn chưa tại sơn trên miệng đặt vững nền móng thời điểm bằng vào bộ đội cơ giới hỏa lực cùng bọc thép cưỡng ép sông ra sơn khẩu loại ý nghĩ này đương nhiên là đúng sáu trên thực tế mặt phía nam quân liên xô cũng rất thành công vọt ra khỏi sơn khấu sáu bất quá cái này cũng là bình thường nguyên nhân có hai cái một phương diện mặt phía nam quân liên xô cũng không có xâm nhập sơn cốc nội địa bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ đặt xuống hai cái sơn khẩu hắn chủ lực bộ đội cũng là vẫn luôn tại sơn cốc bên ngoài đóng giữ sáu đánh rất xuống sơn khẩu thiếu hơn nữa chủ lực bộ đội còn tại sơn cốc bên ngoài 6. nay liên khiến cho bọn hắn muốn xông ra sơn cốc dễ dàng hơn nhiều lắm một phương diện khác sáu chúng ta tại mặt phía nam cũng không có an bài bao nhiêu binh lực không chỉ là binh lực thiếu pháo cối súng phòng không chờ cũng đều là bắt nhiều nam thiếu cái này cũng khiến cho mặt phía nam quân liên xô không có phí bao nhiêu lực khí cùng thương vong liền bọt ra khỏi hai cái sơn khẩu 6. dù sao quân liên xô là hiện đại hóa quân đội trong tay bọn họ có số lớn xe tăng bộ chiến xe trang giáp xa chở mà mặt phía nam đội du kích trong tay tuyệt đại nhiều cũng là ạ sốt với phân cùng súng máy hạng nhẹ sáu những trang bị này là không thể nào sẽ chống đỡ được quân liên xô bộ đội cơ giới nhưng mà mặt phía bắc liền hoàn toàn khác nhau 6. phía bắc quân liên xô hết thể có một toàn bộ binh cơ giới doanh khác thêm một cái doanh lính nhạy dù sáu Cố trữ quân Liên Xô phóng tại Sơn Cốc bên ngoài đoàn hộ hai đại đội cùng với tại chiến đấu bên trong thiệt hại cùng thương vong, Tô quân tại mặt phía bắc trong Sơn Cốc tổng binh lực ước chừng có một đoàn tà hữu. Cái này binh lực nói đến cũng không ít, cùng ta an bài tại phía bắc đội du kích tổng binh lực tương xứng sáu. Muốn thật cứng trội cứng đánh nhau quân Liên Xô chiếm hưu trang bị cùng huấn luyện lên ưu thế, chúng ta chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng vấn đề là sáu. Quân Liên Xô cái đoàn này hết thảy chiếm lĩnh khi kì đáo bốn cái sơn khẩu sáu. Bây giờ bốn cái sơn khẩu toàn bộ rơi vào quân ta trong tay, cũng chính là cái đoàn này, một chút liền bị chia làm bốn cái bộ phận, mỗi cái bộ phận chỉ có 1000 người không đến sáu. hơn nữa một ngàn người này vẫn là đầu đuôi không thể hô ứng không cách nào lẫn nhau trợ rút sáu ở giữa bị sơn khẩu tách rời ra đi kia từng cái sơn khẩu cũng chỉ có mấy trăm mét rộng hai bên công sự lên xuống máy hạng nhẹ đều có thể bắn phá nhận được trung quốc chúng ta có đôi lời gọi đoàn kết sức mạnh lớn sáu tại chiến trên sân kỳ thực cũng là dạng này nếu như một chi binh sĩ bị chia cắt thành mấy cái không cách nào liên hệ không cách nào hiệp đồng mấy bộ phận cái kia rất có thể cũng sẽ bị địch nhân đập tan từng cái cũng tỷ như nói bây giờ sáu hai phe địch ta nhân số đều không khác mấy tổ quân tại trang bị cùng huấn luyện bên trên còn chiếm ưu thế tuyệt đối sáu nhưng chúng ta lại có thể dùng tiểu bộ phận binh lực đem bọn hắn chia cắt thành tứ đoạn, tiếp lấy lại lấy gấp mấy lần binh lực từng đoạn đem hắn ăn hết. Quân Liên Xô đương nhiên cũng biết điểm này, bọn hắn dù sao cũng là một cái chiến đấu quốc gia, mặc dù mấy thập niên này chưa từng đánh trận chiến nhưng cuối cùng cũng tích lũy không thiếu kinh nghiệm chiến đấu sáu. Cho nên điểm ấy thưởng thức cũng là có. Thế là phản ứng đầu tiên chính là chọn toàn lực cầm súng sơn khẩu đả thông các bộ đội ở giữa liên hệ, đồng thời cũng là đả thông cả chi bộ đội đường tiếp tế sáu. Quân Liên Xô tiến công vẫn là giống trước đây một bộ kia sáu. Tại máy bay trực thăng hỏa lực dưới sự che chở đối với sơn khẩu khởi sướng hai mặt giáp công sáu. Máy bay trực thăng vẫn là M246. Bọn chúng có thể nói là lần này quân Liên Xô vùi đầu vào hi kiệt áo 30M24 bên trong sau khi chọn lọc 6 chiếc, phía trước bởi vì đảm nhiệm không trung chính sát nhiệm vụ cho nên trốn qua một kiếp, bây giờ liền đảm nhiệm vì quân Liên Xô đã thông đường lui nhiệm vụ. Bộ đội trên đất liền chính là bộ đội thiết giáp cùng bộ đội trên trời hạ xuống 6. Quân Liên Xô bối rối là bối rối, nhưng ta vẫn rất rõ ràng cảm thấy thế công của bọn hắn phía trước phải cường đại hơn nhiều. Cái này kỳ thực rất bình thường sáu. Trước đây chiến đấu có thể nói cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ sáu. đây là đang áp phanh ít tăng đánh trận, không có loại kêu bảo vệ quốc gia tinh thần chống đỡ lấy, hơn nữa đánh thắng đánh thua cùng chính mình cũng không quan hệ nhiều lắm, cho nên số đông quân liên xô đều lựa chọn bo bo giữ mình sáu. dưới loại tình huống này nếu là có cái nào quân liên xô nói là vì tổ quốc, vì nhân dân mà chiến, cái kia nhất định sẽ bị chiến hữu cười đến dụng giang sáu. bởi vì số đông quân liên xô đều cho rằng trận chiến đấu này bất quá chỉ là chính trị gia chơi mánh, bọn hắn chẳng qua là chính trị gia pháo hôi mà thôi. nhưng bây giờ cũng không vậy sáu. dòng dã một đoàn quân liên xô bị vây ở hy táo trong sân cốc, hoặc là lao ra hoặc là sẽ chết ở đây sáu. hơn nữa bởi vì lúc trước chúng ta không sai biệt lắm đánh nát cả một cái mét tám đoàn máy, cho nên quân liên xô hoàn toàn có lý do tin tưởng chúng ta có năng lực cũng có quyết tâm đem bọn hắn cái đoàn này ăn hết. tại tử vong uy hiếp trước mặt 6, người sẽ có hai loại cực đoan phản ứng, một loại là cái gì cũng không làm chỉ biết là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, một loại khác chính là ôm lòng quyết muốn chết cùng địch nhân đánh cược một phen. đây cũng chính là chúng ta thường nói ngoan cố chống cự. quân liên xô hiển nhiên là cái sau 6. giống như ta đang nhìn viễn kính bên trong thấy một dạng liên miên liên Miên tô quân tại máy bay trực thăng cùng xe tăng dưới sự che chở hướng ta bên cạnh sơn khẩu sông tới sáu. Hoàn toàn thì nhìn không đến lúc trước cái loại này chết mấy người liền lùi về sau chờ đợi hỏa lực tiếp viện bộ dáng thật giống như đã biến thành một chi bộ đội khác một dạng. Pháo xe tăng góc ngắm chiều cao không đủ, không quan hệ, trực tiếp đem xe tăng lái lên cao địa mặt phẳng nghiêng 6. mặt phẳng nghiêng góc độ lại vừa vặn giải quyết góc ngắm chiều cao vấn đề. Mặc dù làm như vậy cơ hồ chính là đem xe tăng bại lộ tại hỏa lực của địch nhân phía dưới, nhưng ít ra cũng có thể vì xung phong bộ binh cung cấp một điểm hỏa lực trợ rút, coi như bị kích hủy cũng có thể trở thành sau lưng bộ binh một cái công sự che chắn. Đến nỗi xe tăng tay sinh tử của mình A sáu. Liên cân nhắc không được nhiều như vậy không làm như vậy lời nói đoàn người đều phải một khối chết ở chỗ này trang giáp xa bọc thép quá mỏng không sao sáu trang giáp xa ít nhất còn có hai tầng sắt lá cái này hai tầng sắt lá có thể ngăn trở phần lớn đạn và mảnh đạn dù sao cũng so bộ binh dùng huyết nhục đi đối mặt địch nhân đạn mạnh hơn đến nỗi người điều khiển an nguy sáu không có cách nào không xông ra lời nói kết quả cũng giống nhau chẳng bằng liệu mạng một phen hỏa lực của địch nhân quá mạnh không xông lên được không có được nhiều như vậy sáu aphanis tăng đội du kích đối với tô liên tù binh cũng sẽ không nương tay sáu tô liên nhân đối bọn hắn tới nói là kẻ xâm lược cũng chịu dày vò còn không bằng chết tại chiến trường dứt khoát. Thế là quân Liên Xô một bên hô To dày Ula một bên đạp thi thể của chiến hữu hướng về Sơn Khẩu sông lên 6. Cũng không lâu lắm liền đem số 4 Sơn Khẩu cứng rắn đặm xuống. Nay ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta 6. Cho nên nói trên chiến trường chuyện, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện liệu tưởng bất đến biến hóa, giống như như bây giờ 6. Nhìn bề ngoài quân Liên Xô đã một quyết không phân chấn liền bị quân ta tiêu diệt, nhưng cũng phong vân đột biến. Chưa xong còn tiếp. 539 chương 83, số 3 Sơn Khẩu doanh trưởng. Triệu Kính Bình hướng ta báo cáo, số 4 Sơn Khẩu đã thất thủ. quân liên xô tiếp tục đang theo số ba sơn khẩu tiến bảo hiện tại xem ra sáu chính trị viên chỉ vào trên bản đồ mấy cái sơn khẩu nói chúng ta có thể rất khó đem quân liên xô phong kín tại sơn trong nhượng sáu tô liên quỷ tử nếu là liệu mạng tới cái này chiến đấu lực cũng không thể khinh thường a 6 lại thêm bọn hắn trang bị lại so với chúng ta tiền tiến ta xem là không phải chớn ngoan mất hôn chính trị viên lời này cũng có nhất định đạo lý 6. nghiêm khắc tới nói chúng ta tại hy kể táo sơn cốc toàn diện quân liên xô ý nghĩa không phải rất lớn đầu tiên là chiến lược của chúng ta mục đích đã đạt đến sáu Quân Liên Xô muốn cầm xuống hy kiệt áo sơn cốc kế hoạch đã thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm, ở nơi này điều kiện tiên quyết lại bao vây tiêu diệt quân Liên Xô thì trở thành chuyện không có ý nghĩa, nhất là tại A Phú mồ hôi. Phải biết tu quân tại Áp Phanis sở tăng binh sĩ chỉ vẹn vẹn có 10 vạn người, mà toàn bộ Tô liên quân đội lại cùng như chúng ta khổng lồ 6. Cũng tới trăm vạn. Quân Liên Xô sở dĩ tại A Phú mồ hôi chỉ phái 10 vạn người, hoàn toàn là bởi vì trên quốc tế áp lực cùng hậu cần bổ cấp hạn chế 6. Bây giờ thế giới các nước đều tại hô hào Tô Liên từ áp Phanisở tăng rút quân, Tô Liên chính phủ coi như có thể đính trụ áp lực không rút quân, nhưng là còn không đến mức sẽ tiếp tục tăng binh, cái này rất có khả năng sẽ bị coi như đối với quốc tế xã hội miểu xem. Một phương diện khác sáu, áp Phanisở tăng hỏng bét hậu cần cũng miễn cưỡng có thể duy trì 10 vạn quân liên xô khác thêm 10 vạn áp Phanisở tăng quân đội chính phủ tiếp tế, lại hướng áp Phanisở tăng tăng binh không chỉ đối với cục diện chiến đấu không có trợ rút, ngược lại có khả năng làm cho sự tình càng ngày càng tao. Dưới loại tình huống này sáu, đối với Tô Liên chính phủ tôi nói quân tại Áp Phanisở tăng chết nhiều chút người liền từ quốc nội nhiều hơn nữa phái một chút bổ sung đầy đủ 10 vạn người chính là, nói một cách khác chính là mặc kệ chúng ta sát đa rất thiếu, tại A Phú mồ hôi quân Liên Xô vẫn luôn sẽ bảo trì tại khoảng 10 vạn người. Bởi vậy coi như chúng ta thành công bao vây tiêu diệt quân Liên Xô 6, cũng sẽ không đúng A giàu mồ hôi chiến cuộc có bất kỳ trợ giúp, cũng sẽ không đối với Hy Kỳ Táo Sơn cốc có bất kỳ trợ giúp. Tương phản tại bao vây tiêu diệt quá trình bên trong rất có thể sẽ khiến cho chúng ta chính mình đả thương nguyên khí, còn có thể những quân Liên Xô đối với chúng ta chôn xuống sâu đậm tử hận, đối với chúng ta cái này Hi Kiệt Đao Sơn cốc cần phải trừ chi cho thông nếu không thì sáu chính trị viên gặp ta không nói chuyện liền tiếp tục khuyên nhủ chúng ta liền đem sơn khẩu thả một chút sáu tại quân liên xô chạy trốn thời điểm cho bọn hắn một bài học coi như xong phóng là nhất định muốn thả ta nói giết nhiều mấy cái quân liên xô không có ý nghĩa gì nhưng ta cảm giác đắc bất có thể dễ dàng như vậy liền phóng bọn hắn đi sáu nguyên nhân rất đơn giản bây giờ nếu như dễ dàng thả bọn họ đi cũng rất có khả năng để bọn hắn hiểu lầm vì ta quân không có năng lực ngăn trở quân liên xô thế công dạng này không bao lâu sáu bọn hắn liền sẽ lần nữa đối với hy tuyệt áo sơn cốc bày ra tiến công trại trường kia ý là sáu nghe lời của ta chính trị viên có chút không hiểu chúng ta muốn để bọn hắn biết do chúng ta hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn phong kín tại sơn trong cốc ta nói sau đó lại có điều kiện thả bọn hắn sáu dạng này không chỉ có là đối với địch nhân một loại cảnh cáo cùng uy hiếp đồng thời cũng có thể cho hi kiệt áo sơn cốc tranh thủ một chút trên thực chất lợi ích chính trị viên gật đầu một cái cười nói phương diện này ngươi là người trong nghề ta đương nhiên không có ý kiến buông tay làm đi sáu ta toàn lực ủng hộ đem mệnh lệnh truyền xuống ta quay người đối với triệu kính mình nói mệnh lệnh số ba sơn khẩu tự thủ sáu không cần biết dùng biện pháp gì Nhất định muốn vì ta quân tranh thủ nửa giờ thời gian chuẩn bị, đồng thời mệnh lệnh cái khác tất cả sơn cốc ép pháo binh sĩ cùng súng máy cao xạ binh sĩ hướng về số hai sơn khẩu cùng không hai hào hai bên cao điểm di động sáu. Trong vòng nửa giờ nhất thiết phải đuổi tới chỗ cần đến đồng thời cấu tạo hào công sự, làm tốt trận đánh ngăn chặn quân liên xô chuẩn bị. Là triệu kính bình những tiếng liên thông qua máy bộ đàm đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra. Biện pháp của ta rất đơn giản, chính là lợi dụng số ba sơn khẩu tới kéo dài thời gian, làm cho quân ta chủ lực có thể tại không hai hào sơn ấy vực tập kết sáu. Phải biết sơn khẩu cũng chỉ có mấy trăm mét rộng, nếu như chúng ta có thể tập kết thật nhiều pháo cối 6 Như vậy chỉ cần đạn pháo đầy đủ, cái kia vẹn vẹn dùng pháo cưới liền có thể đem sơn khẩu phong kín Bất kể là xe tăng cũng tốt, trang giáp xa cũng tốt, bộ binh thì càng không cần nói 6 Muốn xông ra đi liền phải nhường pháo cưới cho nổ bên trên một lần lại nói Ở trong đó quân liên xô máy bay trực thăng có lẽ sẽ có hơi phiền phải 6 Nhưng vấn đề là quân liên xô máy bay trực thăng bây giờ tổng cộng mới 6 chiếc Không nói trước cái này 6 chiếc phi cơ trực thăng bay hành viên đã là liên tục chiến đấu mười mấy giờ sớm đã mọi mệt không chịu nổi. Cái này 6 chiếc máy bay trực thăng tại đánh xong đạn dược phía sau còn phải có thời gian trở về bổ sung đạn dược. Ngoài ra chúng ta tại không hai Hào Sơn đáy Vực còn có an bài rất nhiều súng máy cao xạ cùng súng phòng không 6 Những thứ này đều có thể tại mức độ nhất định bên trên đối với mét 24 cấu thành nhất định uy hiếp, cho nên máy bay trực thăng đối với có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương phải nói đã rất nhỏ. Thế là kế hoạch rất nhanh liền triển khai 6. trong trận chiến đấu này ta tận lực không đem bên trong đội cử đi chiến trường trực tiếp giữ tô quân giao đấu. một mặt là bởi vì bên trong đội còn không phải rất quen thuộc áp Phanít sở Tăng. tại huyệt Tế Áo Sơn khu phức tạp như vậy địa hình hạ tác chiến không nhất định lại so với áp Phanít sở Tăng đội du kích mạnh hơn. một mặt khác là bởi vì này cuộc chiến đấu cần khá nhiều súng máy cao xạ, phòng không hỏa pháo cùng với pháo cối sáu. những thứ này trang bị mới mặc dù đánh nhau cũng không khó khăn. hướng về đơn giản thảo luận cũng chính là lắp đạn, nhắm chuẩn tiếp đó chụp cỏ súng sáu. nhưng muốn đánh phải chuẩn liền hoàn toàn là một chuyện khác, nhất là pháo cuối cùng phòng không hỏa pháo. cái này nếu muốn đánh phải chuẩn cái kia còn phải có rất nhiều toán học chi thức sáu, đây đối với đội du kích tới nói sẽ rất khó làm đến, nhưng chúng ta bên trong mà nói liền cũng không phải chuyện khó, cho nên bên trong người đang trong trận chiến đấu này càng nhiều hơn chính là tại ép pháo binh sĩ, cao cơ binh sĩ cùng phòng không hỏa pháo bộ đội bên trong phát huy tác dụng sáu. đương nhiên đánh út bộ đội tác dụng vẫn là phân tán đến trong vùng núi mai phục đảm nhiệm chính sát cùng ám sát quân địch mục tiêu trọng yếu nhiệm vụ. điều này cũng làm cho khiến cho ta không đắc bất đem sơn khẩu phòng ngự toàn bộ giao cho đội du kích đội viên, nhiều lắm là chính là tại mỗi cái sơn khẩu an bài mấy cái bên trong người làm cố vấn quân sự. ta phải thừa nhận là sáu an bài như vậy kỳ thực cũng là ta hy vọng bởi vì tại sơn miệng chiến đấu thường thường là giữ tô quân bộ binh mặt đối mặt chiến đấu cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho quân ta thương vong tăng lớn sáu mà chúng ta những thứ này bên trong người tác dụng lại không chỉ là đánh trận cho nên trực tiếp tại sơn miệng phòng ngự có thể nói là kiện rất ngu ngốc chuyện đóng giữ số ba sơn khẩu chính là một cái gọi a phổ khâu đội du kích viên hắn là a đô đâm ý thủ hạ sáu là một cái tại hi kiệt áo sơn cốc thổ xanh thổ trường người hắn đương nhiên cũng có đối với địa hình quen thuộc ưu thế nhưng ta sở di chọn nhường hắn đóng giữ số ba sơn khẩu lại cũng không vẹn bởi vì cái này sáu phải biết số ba sơn khẩu thế nhưng là tại mặt phía bắc vây khốn quân liên xô tất cả sơn khẩu bên trong đưa đến khoáng cổ tuyệt kim tác dụng cho nên ta đương nhiên sẽ thận trọng cân nhắc đóng giữ nhân tuyển của nó a phổ khâu xuất thân từ thợ săn gia đình 6. cái này tại a phú mồ hôi rất ít gặp bởi vì áp phan ít có quá nhiều sa mạc tại những khác chỗ nếu là lấy đi săn mà sống lời nói chỉ sợ sớm đã chết nói sáu nhưng ở khi kiệt áo sơn cốc lại không phải nguyên nhân là sơn cốc này có thiên độc hậu tự nhiên điều kiện đầy đủ một nước diện tích lớn thảm thực vật cùng rừng rậm sáu đây đều là động vật sinh tồn điều kiện có động vật sinh tồn đương nhiên liền sẽ có thợ săn thế là thì có a phổ khâu dạng này người tồn tại một cái thợ săn từ nhỏ đến lớn đều đi theo phụ thân tại sơn trong vùng thiết hạ cả ấy hoặc là cầm một cây súng săn im lặng chờ đợi con mồi xuất hiện sáu như vậy hắn tại chiến tràng thượng biểu hiện tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm đi nơi nào bởi vì này chính là của hắn chuyên nghiệp sáu hắn chỉ cần đem trước đó săn thú đối tượng từ động vật chuyển biến thành địch nhân là được rồi sự thật cũng là như thế sáu nghe nói cái này a phổ khâu đang đối kháng với quân liên xô lần thứ nhất càn quét thời điểm Chỉ bằng vào sức mạnh của một người liền giết chết hơn 10 lịch nhân, ở trong đó còn bao gồm 3 tên tô quân sĩ binh. Điều này cũng làm cho vì A phổ khâu tại đội du kích bên trong đặt cơ sở vững chắc sáu. Nhưng giống như tất cả thợ săn một dạng, bọn hắn lúc nào cũng quen thuộc tại tự mình tại Sơn trong vùng tìm kiếm con mồi, bọn hắn cũng không am hiểu lãnh đạo một chi binh sĩ cùng địch nhân chiến đấu sáu. Cho nên dạng người như hắn kỳ thực càng thích hợp trở thành một tên sờ nhìm vợ mà không phải người lãnh đạo. Nhưng mà sáu. Tại A Phú mồ hôi đội du kích bên trong nhân tài giống như hắn vậy đã rất ít đi, lại thêm nhường hắn xem như người lãnh đạo cũng có trợ giúp khiến cho hắn kinh nghiệm chiến đấu tại đội du kích bên trong chuyên bá, cho nên ta liền để hắn mang theo hơn 100 tên đội du kích đóng giữ số 3 sở khẩu. đồng thời nhường Vung Hải Đức Hy đỡ xem như hắn cố vẫn quân sự cùng cùng nhau đóng giữ. Sẽ để cho Vung Hải Đức Hy đỡ xem như hắn cố vẫn quân sự cũng có nguyên nhân 6. Một phương diện Vung Hải Đức Hy đỡ xem như là công liên bên trong một cái thai, trước đó còn tại 40 sư đảm nhiệm qua đại đội trưởng, đối với chỉ huy bộ đội chiến đấu phương diện này chuyện rất có kinh nghiệm. Một phương diện khác nhưng là Vung Hải Đức Hí Đở xe ba tư ngữ, cùng A Phổ Khâu bắt đầu giao lưu không có khó khăn gì, thế là tại chiến trên sân cũng có thể rất tốt phối hợp thậm chí là cùng chúng ta tiến hành liên hệ. Quả nhiên giống như ta nghĩ như thế sáu. Số 3 Sơn Khẩu phòng ngự tại quân Liên Xô vừa mở ra tiến công lúc liền biểu hiện có chút không giống bình thường sáu. Đầu tiên là là cản trở công sự phương diện sáu. Địa phương khác lưới sắt cũng là dùng giá gỗ dựng lên tới ngăn ở trận địa tiền, làm như vậy thực sự có thể đủ cho địch nhân tạo thành nhất định phiên phức, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng sáu. Thật cao tại trận địa tiền mang lấy, giống như tường một dạng sáu. Địch nhân ở tiến công phía trước nhất định sẽ đối với cái đồ chơi này đánh lên một loạt đạn pháo trước tiên nổ mấy cái lỗ hổng lại nói. Nhưng A Phổ Khâu cũng không phải làm như vậy, hắn là đem lưới sắt đánh ngã trên mặt đất dùng sáu. Hơn nữa còn dùng tại bên trên lưới sắt làm rất nhiều mắc ngược, sau đó lại ở nơi này lưới sắt phía dưới thỉnh thoảng lộng một chút địa lôi, thế là một cái đơn giản cảm bẫy liền bày ra. Cái này phải làm chỗ tốt chính là thật xa nhìn lại cũng không biết lưới sắt ở nơi nào, chỉ có bộ binh đi lên mặt phẳng nghiêng thời điểm mới phát hiện sáu. mặc dù bởi vì lưới sắt để dưới đất cản trở hiệu quả không phải rất lớn nhưng lại bởi vì có móc ngược thường thường có thể đem những cái kia nhanh chóng hướng về phong quân liên xô cho trượt chân lại thêm lại có địa lôi đe dọa sáu thế là liền cho quân liên xô tạo thành phiền toái rất lớn đóng tại chỗ cao đội du kích đội viên liền ngồi lúc này ra tay đánh nhau thứ yếu chính là a phổ khâu phòng thủ tương đối nhẹ bên sáu cũng không biết đây là vung hải đức hí đở chủ ý vẫn là a phổ khâu kỳ tác bọn hắn cũng không phải tại số ba sơn khẩu bên trên tử thủ mà là tại mấy cái phòng tuyến bên trên rút lui tiến công lại rút lui lại tiến công dạng này nhiều lần kéo căn cứ khiến cho quân liên xô thường thường bị đánh trở tay không kịp không biết làm thế nào sáu chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn nổi mới càng nhanh 540. trăm bốn chương tám số 2 sơn khẩu đương nhiên loại này rằng có cũng không phải đơn giản tiến tiến thối thối sáu trên thực tế bởi vì tô quân tại trên hỏa lực nắm giữ ưu thế tuyệt đối sáu tuy lúc này quân liên xô hậu cần tiếp tế đã bị quân ta chặt đứt nhưng bọn hắn theo quân mang theo đạn dược vẫn còn có thể chống đỡ một hồi dưới loại tình huống này sáu nếu như chỉ là đơn thuần tiến tiến thối, thối mà nói vậy thì sẽ cho quân liên xô hỏa lực sát thương quân ta sinh lực sáng tạo cơ hội a phổ khâu đấu pháp là 6. tại chủ phong phía trước mấy trăm mét vị trí đảo một hoặc hai đạo chiến hào xem như tuyến đầu trận địa những thứ này tuyến đầu trận địa ở giữa đều dùng giao thông hào tương liên khiến cho đội du kích đang rút lui thời điểm cũng rất an toàn 6. ta tin tưởng trong này khẳng định có vung hải chuẩn bị đề nghị bằng không thợ săn xuất thân Á phổ đổi không thể lại biết những thứ này về sau ta biết đích thật là dạng này 6. loại phòng ngự này phương thức chính là vung hải đức hy đỡ cùng a phổ đổi trao đổi kết quả làm như vậy chỗ tốt là sáu tô quân tại tiến công tuyến đầu trận thời điểm áp tăng đội du kích cũng không cần quá nhiều phòng thủ hơi đánh lên một hồi thường tiếp đó tại chiến hào phụ cận lưu lại một đống lớn địa lôi lưới sắt các loại đồ chơi liền dọc theo giao thông hào rút lui sáu địa lôi cùng lưới sắt những thứ này đặc điểm chính là bố trí dễ dàng dọn dẹp khó khăn mỗi một hồi du kích đội dễ dàng hoa không nhiều thời gian dày vò một chút quân liên xô đi lên thời điểm đều phải tốn thời gian dài thậm chí lãng phí rất nhiều đạn dược tới thanh trừ sơ ý một chút còn muốn bồi lên mấy cái tính mệnh chờ quân liên xô thật vất và dọn dẹp xong thời điểm đội du kích lại tích xúc hào sức mạnh phát huy cư cao lâm hạ ưu thế đem những này trận địa cho chiếm trở về sáu một đợt lại đi lại sẽ bỏ lại một đống lớn địa lôi cùng lưới sắt nhường quân liên xô thanh lý Cái này tới tới lui lui làm cho quân Liên Xô phiền phức vô cùng, mỗi một trở về đi lên cũng không giống là đánh trận mà càng giống là làm khổ công. Cuối cùng quân Liên Xô cuối cùng chịu không được sáu. Kỳ thực cũng không thể nói là quân Liên Xô chịu không được, mà là bọn họ đạn dược đang không ngừng giảm bớt, đủ loại chiến xa thiêu đốt cũng tại giảm bớt sáu. Cái này khiến bọn hắn không đắc bất tốc chiến tốc thắng, thế là liền lựa chọn một loại 10 phần giảm man, trực tiếp nhưng lại rất hữu hiệu, hiệu phương tức sáu. Dùng thuốc nổ đối với tuyến đầu trận địa giao thông hào tiến hành diện tích lớn bạo phá, lúc này mới lấy được nhất định tiến triển. A phủ khâu phòng ngự là chúng ta tranh thủ quý báo 40 phút thời gian sáu. So đặt trước thời gian nhiều hơn 10 phút. Nếu như không phải ta nhiều lần hạ lệnh lời nói, A Phổ đổi còn có thể tại số 3 sơn khẩu bên trên phòng thủ xuống, nhưng ta cảm thấy cái này không có quá lớn tất yếu, thế là nghiêm lệnh A Phổ đổi bọn người lui ra chiến trường. Quân liên xô lại là một hồi gieo họ sáu. Mỗi đánh hạ một cái sơn khẩu liền mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách thế giới bên ngoài thêm gần một bước, đồng thời cũng mang ý nghĩa bọn hắn cách an toàn thêm gần một bước, cho nên cái này dĩ nhiên sẽ khiến cho bọn hắn si khí đại trấn. Ta tin tưởng quân liên xô sĩ si bờ có mạng nợ nhất định sẽ hướng về phía bọn hắn hô to, các đồng chí. Lại chỉ có hai cái sơn khẩu. trừ phi các người muốn chết ở đây hoặc làm những cái kia áp phanít sợ tăng người tù binh sáu nếu không thì cầm lấy thương của các người đi theo ta cùng một chỗ lao ra giày u tô quân sĩ binh tại chỉ huy quan kích động phía dưới lần nữa hô to hướng số 2 sơn khẩu đánh tới 6. đầu tiên đánh tới là một hồi viễn trình hỏa pháo 6. tại có thể dùng đến viễn trình hỏa pháo thời điểm quân liên xô sẽ không keo kiệt chút nào bởi vì này không cần tiêu hao bị nuốt quân liên xô tiếp tế chỉ tiếp chính là 6. quân ta sơn khẩu lên công sự phần lớn cũng là cấu tạo tại lăng đỏ quạt tỏ ý ghét tuyến thượng cho nên viễn trình hỏa pháo có thể đối nó tạo thành tổn thương hết sức có hạn Lúc này để cho ta bất ngờ là 6. Rốt cuộc lại có mười mấy giá mét 8 từ carbon phương hướng bay tới 6. Đương nhiên, lần này bay tới mét 8 cũng không phải dùng để nhảy dù 6. Trừ phi bọn hắn muốn cho càng nhiều quân Liên Xô bị chúng ta vây khốn tại trong sân cốc. Bọn chúng rất rõ ràng là dùng để bù đắp mét 24 chưa đủ 6. Bởi vì ta đang nhìn viễn kính bên trong nhìn thấy những thứ này, mét 8 thượng đồ treo đầy vũ khí 6. Nhưng rất nhanh ta liền biết bọn chúng tác dụng không chỉ như thế, bởi vì bọn chúng đến chiến trường phía sau làm chuyện thứ nhất chính là hướng về số 2 Sơn cốc hạ dù một nhóm đàn rượt. Đây cũng chính là mét 8 chỗ tốt 6. có thể mười phần thuận tiện hơn nữa nhanh chóng vì tiền tuyến cung cấp đủ loại trợ rút bao quát ném tiến đưa đạn dược tiếp tế thậm chí là vận chuyển thương binh 6. cũng khó trách quân liên xô sẽ đem nó hình tượng xưng là công nhân bốc bác. có lẽ là bởi vì lấy được một nhóm tiếp tế lại có lẽ là bởi vì lấy được hơn 10 đỡ mét tám trên không trợ rút 6. Mét 8 hỏa lực tuyệt không yếu bởi vì nó là hạng nặng máy bay trực thăng cho nên thường thường treo đầy bốn cỗ hỏa tiến tổ khác thêm ba rất súng máy tham chiến ba rất súng máy phân biệt ở vào đầu phi cơ ở giữa trái phải hai ra treo cái này còn không có tính cả trong cabin ra bên ngoài bắn súng máy sáu chỉ là bởi vì nó cũng không phải chuyên dụng máy bay trực thăng vũ trang, cho nên tại phòng ngự cùng tính linh hoạt các phương diện cùng mét 24 so sánh còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng cái này cũng đủ để cho quân liên xô sĩ khí đại Trấn 6. Tại hơi chuyện chỉnh đốn sau đó lại lần nữa hô to hướng số 2 sơn khẩu đánh tới 6. Số 2 sơn khẩu có thể nói một cái có quyết định ý nghĩa sơn khẩu 6. Đây là bởi vì không một hào sơn đáy vực tương đối hơi rộng, hơn nữa một hào sơn miệng cũng so cái khác sơn khẩu muốn rộng hơn mấy trăm mét. Địa hình như vậy càng thích hợp quân liên xô đại quy mô bộ đội cơ giới bày ra, cho nên nếu như chúng ta tại hai hào sơn hào ngăn không được quân liên xô mà nói sáu. cái kia cơ bản cũng chỉ có giống chính trị viên nói như vậy, cho bọn hắn chút giáo huấn thả bọn họ đảo tàu cũng là phải. Quân liên xô vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên đối với số 2 sơn khẩu thế công cũng đặc biệt manh liệt sáu. Viễn trình hỏa pháo vang qua phía sau lập tức liền cấp tốc kích pháo, ngay sau đó là máy bay trực thăng che chở lấy một nhóm một nhóm bộ binh lên núi miệng phát khởi trùng phong sáu. Phải nói lúc này phi cơ trực thăng nghiệm hộ so bất luận cái gì những thứ khác hỏa lực yểm hộ đều hữu hiệu, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì góc chết, đồng thời lại có thể nhảy bén, nhanh chóng linh hoạt đến địch nhân hỏa lực trước mặt tiến hành chính xác đả kích và áp chế sáu. Tại nó đạn hỏa tiễn, đạo đạn đả xuống. giống lô cốt các loại kiên cố công sự đều không tính là cái gì trong chiến hào bộ binh thì càng không cần nói xấu máy bay trực thăng chỉ cần dọc theo chiến hào hướng đi bay tiếp đó súng máy hào hào, hào máy liệt quét chỉ trong chốc lát liền có thể tại địch phòng tuyến bên trên xé mở một lô hậu lớn nhưng quân ta lúc này cũng có chuẩn bị chu đáo sáu lúc này chúng ta phòng ngự trọng điểm kỳ thực cũng không ở chỗ số hai sơn khẩu trận điện mà là phân tán đến trong vùng núi non ép pháo trận điện cho nên máy bay trực thăng tại số hai sơn khẩu cao địa thượng kỳ thực tìm không thấy bao nhiêu mục tiêu sáu đại đa số chiến sĩ đều trốn ở hầm trú ẩn bên trong Nhưng Tô Quân Bộ binh lại không cách nào xông lên cái trận địa này 6. Bởi vì chỉ cần bọn hắn một phát khởi trùng phong, cái kia đạn bích kích pháo liền sẽ giống mọc mắt tựa như từ bốn phương tám hướng bay vụ tới 6. Chỉ đánh quân Liên Xô từng người ngưỡng mã phiên máu chạy thành sông, liên tiếp phát khởi mấy lần xung kích đều không một ngoại lệ ở bỏ ra thảm trọng thương vòng phía sau không đắc bất lùi xuống. Đây chính là trên chiến trường thực tế 6. Mặc kệ binh sĩ có bao nhiêu dũng cảm, tinh thần của binh sĩ có bao nhiêu thịnh vượng 6. Nhục thể cũng là không cách nào cùng sắt thép cùng thuốc nổ chế thành đạn, đạn pháo so tài. 541 chương 85. đàm phán tại quân ta pháo cối chính xác mà mãnh liệt pháo cối hỏa đạo kích lần này quân liên xô thế công rất nhanh liền lâm vào t sáu xe tăng vừa lên tới sáu không có hai cái liền để pháo cối bước cho ngừng pháo cối đạn pháo mặc dù không có xuyên giáp năng lực nhưng nếu như đạn pháo trực tiếp trúng đích xe tăng cũng có rất lớn tỷ lệ đem bên trong xe tăng tay chân choáng lúc này trốn ở sơn khẩu hai bên cao địa thượng chiến sĩ chẳng mấy chốc sẽ hướng những thứ này xe tăng đánh tới từng hàng súng phóng tên lửa cùng ống thổi thức đạn đạo sáu những trang bị này đối phó lên xe tăng tới vẫn là rất hữu hiệu nhất là ống thổi thức tên lửa phòng không sáu bởi vì phóng ra sau đó còn có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng. Cho nên đánh tốc độ chậm xe tăng mệnh trung luận thường thường rất cao, đồng dạng hai, ba gửi tới liền sẽ có một phát đánh trúng mục tiêu 6. Thế là chỉ trong nháy mắt sơn khẩu bên trong liền chất đầy mấy chục chiếc bị đánh ngọn lửa nổi lên bốn phía xe tăng sát. Bộ chiến xe cùng trang giáp xa thì càng không cần nói xấu. Mặc dù tốc độ của bọn nó muốn so xe tăng nhanh hơn nhiều, nhưng chúng nó bọc kép cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản đạn, đối với pháo cối liền không thể ra sức. Cho nên đội du kích căn bản cũng không cần lo lắng những vấn này, bọn hắn phải làm chỉ là tại sơn khẩu hai bên mai phục, sau đó dùng súng phóng tên lửa đánh hoặc là súng máy cao xạ đánh dụng mấy cái cá lọt lưới cũng liền có thể. Đến nỗi Tô Quân bộ binh 6. Nhìn xem xe tăng cùng xuyên giáp xa đều không xông qua được, bọn hắn những thứ này huyết nhục chi hướng thân thể đương nhiên không có khả năng xuyên qua loại này dụng pháo đánh nổ ra tường lửa. Đây cũng chính là bộ đội trên đất liền hạn chế họ 6. Chỉ cần địch nhân đạn pháo đủ nhiều, có thể tại chiến trên sân nổ ra một đạo tường lửa 6. Cũng chính là chúng ta thường nói hỏa lực phong tỏa, như vậy bất kể là mạnh bao nhiêu binh sĩ đều không thể thông qua. Dưới loại tình huống này, muốn chạy thoát cũng chỉ có hai loại khả năng 6. Một là dùng mấy phe hỏa lực áp chế lại địch nhân hỏa pháo 6. Quân liên xô hoàn toàn chính xác cũng là làm như thế. Tại chúng ta dùng pháo cối đối với quân Liên Xô áp dụng hỏa lực phong tỏa thời điểm, quân Liên Xô liền triệu tập số lớn viễn trình hỏa pháo hướng ta quân ép pháo trận chỗ ở hai bên vùng núi áp dụng oanh tạc sáu. Cách làm này đương nhiên là đúng sáu. Chỉ cần có thể áp chế lại quân ta pháo binh, như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở quân Liên Xô trước mặt tường lửa tự nhiên là sẽ biến mất hoặc là yếu bớt, như vậy quân Liên Xô cũng liền có thể từ sơn khẩu đào thoát. Nhưng mà, chúng ta ép pháo trận địa lại cùng nó trận địa pháo binh khác biệt sáu. Dưới tình huống bình thường pháo binh cũng là tập trung sử dụng, nay chủ yếu là vì thuận tiện chỉ huy sáu. Thử nghĩ Nếu như pháo binh không có tập trung sử dụng lời nói, như vậy mỗi canh đổi một mục tiêu liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thông chi tất cả pháo binh mục tiêu phương vị, cái này chẳng những sẽ làm cho pháo binh tại tranh thủ thời gian trên chiến trường mất đi chiến cơ, cũng sẽ làm cho tất cả trận địa pháo binh không cách nào hiệp đồng. Nhưng chúng ta ép pháo trận địa cũng không một dạng sáu. Nguyên nhân là chúng ta cơ bản sẽ không thay đổi thay thế mục tiêu. Điểm này tại quân liên xô tiến đánh số 3 sơn khẩu lúc chúng ta liền đã quyết định sáu. Tất cả bích kích pháo mục tiêu cũng là số hai sơn khẩu. Thế là này liền không tồn tại hiệp đồng cùng mất đi chiến đấu cơ vấn đề sáu. Chúng ta ép pháo trận địa chính là lấy số 2 Sơn Khẩu làm tâm điểm, lấy 5 km làm bán kính tại vùng núi đồng dạng cái đại đại tròn, trên trăm cửa pháo tối liền giải rác phân bố ở nơi này vòng tròn lớn bên trong 6. Hơn nữa ở trong đó có thật nhiều trận địa vẫn có đường hầm hiểm hộ, này liền làm cho ép pháo trận địa sinh mệnh lực gia tăng thật lớn. Giống như ta chỗ đã thấy một dạng 6. Cứ việc quân Liên Xô đối với ta quân ép pháo trận địa lại là hỏa lực anh tạc lại là máy bay trực thăng lùng tìm, nhưng không có biện pháp tiêu diệt những thứ này ép pháo trận địa 6. Mà chút giải rác ép pháo trận địa cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là số hai Sơn Khẩu. Làng quân Liên Xô lần thứ năm xung kích lần nữa bị đánh xuống đi thời điểm trên bầu trời liền dâng lên hai cái màu xanh lá cây đạn tín hiệu 6. ép pháo trận địa bởi vì phân bố phải 10 phần giải rác cho nên chúng ta không có cách nào vì mỗi cái trận địa đều an bài một cái máy bộ đàm tiến hành thông tin cho nên đạn tín hiệu chính là lựa chọn tốt nhất 6. đánh lục sắc đạn tín hiệu thời điểm chính là ngừng bắn đạn tín hiệu màu đỏ chính là khai hỏa mà ép pháo trận địa đội du kích đội viên chỉ cần làm 3 chuyện 6. khai hỏa ngừng bắn tránh né quân Liên Xô viễn trình hỏa pháo cùng phi cơ trực thăng nguy hiểm vương Hiến mãn tại thông tín viên tiếp thông số 2 sơn khẩu thời điểm. ta ngay tại máy bộ đàm bên trong vấn đạo hạ sản có hay không tại bên cạnh vương hiến mãn là chúng ta xuất phát lúc từ quốc nội mang tới phiên dịch bởi vì lúc chiến đấu chúng ta thường thường cần hạ sản trở thủ lĩnh liên hệ 6. cũng chỉ có dạng này mới có biện pháp làm đến tốt hơn hiệp đồng cho nên ta liền phân biệt là hạ sản cùng a đô đâm ý hợp với một cái phiên dịch tại vương hiến mãn hồi đáp bất quá bị thương nhẹ đang tại băng bò 6. nô hạ sản bị thương ta hỏi có nghiêm trọng không không nghiêm trọng vương hiến mãn trả lời chính là nhường đạn pháo chảy chút ra sáu hơn nữa sáu còn giống như là chúng ta mình đạn pháo đánh nghe vậy ta không từ cảm thấy một hồi buồn cười sáu. Vương Hiến Mạn nói là giống như, cái kia cơ bản cũng là sáu. hắn mặc dù là một phiên dịch, nhưng là cùng Vung Hải Đức Hí Đờ một dạng làm qua thật nhiều năm binh hơn nữa cũng là trải qua việc chiến trường, cho nên cái này viễn trình pháo cùng pháo cối vẫn là phân rõ sáu. Từ quân liên xô phương hướng đánh tới phần lớn cũng là viễn trình hòa pháo, mà pháo cưới thì tám chín phần mười cũng là người chúng ta đánh. Xem ra cái này đội du kích tố chất còn cần phải chờ để cao sáu. Chỉ sợ bọn họ bên trong có một bộ phận người đem đạn pháo dùng sức hướng về người một nhà trên đầu nổ còn chưa biết. Doanh trưởng, hạ sản tới. chẳng được bao lâu vương hiến mãn liền nói phía dưới ta phiên dịch lời của hắn sáu dương doanh trưởng hạ sàn nói một trận đánh quá đã nghiền sáu mấy ngàn cái tô liên nhân bị chúng ta ngăn ở trong sơn cốc đầu còn có nhóm lớn xe tăng cùng trang giáp xa sáu tất cả đều chạy không thoát lần này chúng ta nhất định muốn tô liên nhân đẹp mắt sáu có thể hạ sàn nói lời cũng không tất cả đều là dạng này nhưng mà đi qua vương hiến mãn cái đạo dịch liền mang theo chúng ta người trung quốc giọng của mình đây cũng chính là ta muốn nói cho ngươi ta nói kéo gịu bây giờ tại các ngươi binh sĩ a sáu tại hạ sàn đáp nhường hắn đi cùng tô liên nhân gọi hàng Ta nói, chỉ cần bọn hắn đáp ứng tức vũ khí 6, hơn nữa không tận lực hủy hoại trang bị, như vậy chúng ta có thể nhường bọn hắn an toàn rời đi Sơ cốc. Cái gì? Nghe vậy Hạ Sản không khỏi sử sốt, qua hơn nửa ngày mới nghe Vương Hiến má nói, doanh Trưởng 6. Hạ Sản hỏi ta có phải hay không phiên dịch sai rồi. Ngươi lại nói cho hắn một lần. Ta nói, chỉ cần tức vũ khí liền để Tô Liên Nhân rời đi. Dương doanh Trưởng. Hạ Sản không phục nói, tại sao muốn phóng những cái kia Tô Liên Nhân đi? Chính là vì những trang bị kia. Chúng ta trang bị chẳng lẽ còn không đủ nhiều? Hùng chi những cái kia xe tăng, trang giáp xa cho chúng ta thì có ích lợi gì? đáng giá vì những thứ này thả đi tô Liên nhân sao? Hạ sản 6. Dương Doanh trường. Hạ sản không dung ta nhiều lời, lại gấp nói, cho tới nay ta đều nghe lời ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi sáu. Nhưng mà lần này ta cảm thấy ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta không thể thả bọn hắn trở về sáu. Bọn hắn giết chúng ta rất nhiều người, tại áp Afanis sở tăng thổ địa bên trên làm rất nhiều chuyện xấu, bọn hắn hẳn là phải bị trừng phạt. Hạ sản, ta nhấn mạnh nói, liên quan tới bên trong này quan hệ lợi hại sáu. ta về sau lại theo ngươi nói nhưng bây giờ ngươi nhất định phải cân nhắc ý kiến của ta đương nhiên sáu ngươi có thể không theo đề nghị của ta làm dù sao chúng ta chỉ là cố vấn quân sự đối với các ngươi không có có quyền chỉ huy nhưng ngươi cũng muốn nghĩ sáu trận chiến này có thể đánh thành bộ dáng bây giờ là ai chỉ huy kết quả là ngươi sao vẫn có adolam y hay? hay là đội du kích bên trong những người khác sáu nếu như ngươi cho rằng cái này phải quy công cho chúng ta quyết sách lời nói sáu như vậy ngươi nên biết bây giờ cũng tương tự có thể tin tưởng chúng ta máy bộ đàm đầu kia một trận trầm mặc qua một hồi lâu hạ sản mới thở dài một hơi nói Ta tin tưởng các ngươi, dương doanh trường 6. Mới vừa rồi là ta bị tức phẫn che mắt con mắt, hy vọng ngươi không cần để ý. Thế nhưng là sáu, Ta phải có một lý do thuyết phục thủ hạ ta chiến sĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý phóng tô liên nhân đi, nếu như ta cứng rắn muốn thi hành lời nói sáu, Chỉ sợ sẽ ra loại gì. Hạ sản nói lời này ta là có thể lý giải, cái này cũng là áp pha nít tăng đội du kích phổ biến tồn tại vấn đề sáu. Có chút đội du kích chớ nhìn bọn họ đánh giặc thời điểm cũng là cùng một bọn, bọn hắn tại nội bộ kỳ thực đều có chia xong mấy cái phép phái, liền hạ sản chi này đội du kích cũng không ngoại lệ, tỉ như cái này một, 200 người là cái này tộc, cái thứ hai, 300 người là cái kia tộc 6. Mỗi cái tộc đều có thủ lĩnh của mình, cái kia hai, 300 người liền nghe người thủ lĩnh này mà nói. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này 6, cho nên chúng ta huấn luyện đội du kích lúc căn bản cũng không cần tuyển cái gì thay, đại đội trưởng 6. Chính bọn hắn đã sớm chọn. Chúng ta nếu là nhất định phải đem bọn hắn cho làm rối loạn a 6. Kỳ thực chúng ta căn bản cũng không dám làm như vậy, bởi vì mỗi cái tộc quần áp sở tăng người mâu thuẫn rất nhiều, đem bọn hắn cố ý làm rối loạn biên cùng một chỗ sáu. Chi bộ đội này trên cơ bản liền không có cách nào mang. Một cái là đánh nhau gây chuyện sự kiện không ngừng, một cái khác là lúc chiến đấu chẳng những sẽ không phối hợp với nhau còn lẫn nhau phá lẫn nhau hãm hại. Cho nên sáu. Trong thời gian ngắn ngược lại là đem những này tộc đàn cho ngăn cách mở tới an toàn sáu. Cái này cũng có thể chính là đeo làm người nói tới, áp sở tăng người quá đoàn kết, đoàn kết đến tộc đàn ở giữa đều không hợp tính. Có khi chúng ta cũng thử qua đem những cái kia tộc quần tiểu thủ lĩnh cho đội sáu. Tỉ như tại tộc này trong đám chọn một năng lực, tổ chức khá mạnh chiến sĩ trở thành đại đội trưởng, lấy thay thế những cái kia tiểu thủ lĩnh vị trí sáu. Mục đích làm như vậy cũng không cần nhiều lời, chính là vì đem suy yếu những cái kia tiểu thủ lĩnh quyền hạn Nhưng để cho người ta dở khóc dở cười là sáu. Đại đội trưởng cái gì là tuyển chọn, cũng làm lên sáu. Nhưng đây chỉ là treo cái đại đội trưởng tên tuổi mà thôi, có chuyện gì một dạng nghe vẫn là tiểu thủ lĩnh, liền người đại đội trưởng kia cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì dạng này sáu, hạ sản mới không đắc bất cân nhắc thủ hạ những cái kia tiểu thủ lĩnh ý nghĩ, bằng không vạn nhất ý kiến không hợp sáu. Thủ hạ này liền có khả năng các việc có liên quan Người cứ như vậy nói Ta nói, tô liên tại Áp Phanis sở tăng quân đội bởi vì bổ cấp nguyên nhân cố định tại 10 vạn người, cho nên 6 Mặc kệ chúng ta giết bao nhiêu tô liên nhân đúng a Dầu mồ hôi chiến cuộc cũng sẽ không có căn bản họ ảnh hưởng Trừ phi chúng ta có thể đem tô liên quân đội đều giết sạch Nhưng nếu như lưu bọn hắn lại trang bị 6 Ít nhất còn sẽ có điểm thực chất họ lợi ích A, hạ sàn nghe cũng cảm thấy có đạo lý Thế là cũng sẽ không lại nói cái gì Chưa xong còn tiếp hai chương đàm phán đương nhiên. Ta đưa ra cái này, đàm phán điều kiện cũng xa xa không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chính như phía trước nói tới 6, quân liên xô bị chúng ta vây quanh ở Hy Kiệt áo Sơn cốc bên trong chỉ có một đầu sinh lộ 6, chính là từ sơn khẩu bên trong lao ra, cho nên quân liên xô con này thú bị nốt liền ôm không thành công thì thành nhân tư tưởng bộ phát ra kinh người sức chiến đấu, liền xem như bây giờ liên tiếp bị chúng ta đánh lùi mấy lần xung kích cũng không có thay đổi 6. Từ việc trên chiến trường đi xuống ta, đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì, ủng hộ bọn hắn tiếp tục đánh xuống căn nguyên không đặc biệt, mà là cầu sinh. Từ một điểm này tới nói 6, ta tựa hồ không phải đem quân liên xô cho vây chết, không phải có loại chiến thuật gọi vây ba quyết một sao? Cái này chiến thuật chính là vì tránh cho bị vây khốn địch nhân không ngừng khắc phục khó khăn dùng. Nhưng khi kia táo sơn gốc địa hình này xấu, không vây chết lại không được, bởi vì nó tự nhiên điều kiện chính là một cái cái vòng vây 6. Đối với quân liên xô tới nói bọn hắn đường ra duy nhất chính là sân khẩu, bộ binh cơ giới đi 6. Để bọn hắn đi vùng núi bọn hắn cũng không cách nào đi, hơn nữa cũng không dám đi 6. Vùng núi thế nhưng là đội du kích thiên hạ, lại thêm bọn hắn đối với địa hình không quen cũng tìm không thấy nguồn nước, đi vào không muốn chết mới là lạ. thế là song phương tranh đoạt tiêu điểm rất tự nhiên liền tập trung ở sơn khẩu bên trên 6. ai chiếm linh sơn khẩu người đó liền nắm giữ hy kiệt táo sân cốc cũng chính là hoặc là sẽ không vây một vây sẽ cho vây chết nhưng vây ba quyết một loại chiến thuật này sáu có khi không hề chỉ là ở trên hình thức càng nhiều thời điểm vẫn có trong lòng cũng tỷ như nói bây giờ 6. trên hình thức đích thật là đem quân liên xô cho vây chết nhưng trên tâm lý lại không phải như thế 6. nếu ta mở ra một cái điều kiện một cái đối với quân liên xô tới nói cũng không hà khắc thậm chí còn rất hợp tình hợp lý điều kiện sáu vậy cũng là cho quân liên xô tìm được một đầu đầu ra cái này kỳ thực cũng chính là vây ba quyết một về tâm lý tan giã quân liên xô cùng chúng ta nhất quyết sinh tử sĩ khí cùng lòng tin chiến trường thế cục giống như ta dự đoán như thế phát triển sáu tại hạ sản tại đội du kích nội bộ du thuyết phía dưới đội du kích rất nhanh liền đã đạt thành trung nhận thức 6. sở dĩ lại nhanh như vậy liền đạt tới trung nhận thức một mặt là bởi vì hạ sản lực ảnh hưởng một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta bên trong người từ tiến vào app phan tăng đến nay cơ hồ mỗi một cái quyết sách liền có thể cho đội du kích mang đến một hồi tháng lợi sáu nhất là lần này lấy được thắng lợi có thể nói là vô tiền khoáng hậu tại loại này đại bối cảnh phía dưới dù cho đội du kích viên môn trong lòng không vui vẻ nhưng vẫn là sẽ ở trong ý nghĩ quản tính nghĩ 6. những người trung quốc này quyết định cùng ý nghĩ cho tới bây giờ cũng không có bỏ lỡ lần này hẳn là cũng không ngoại lệ thế là việc này rất nhanh liền định rồi số 6. phái đi giữ tô liên tiến hành thương lượng nhân chính là kéo rượu sở dĩ lại phái kéo rượu đi 6. là bởi vì hắn trước đó tại áp phan sở tăng quân đội chính phủ làm qua bởi vì thời gian dài giữ tô liên cố vấn tiếp xúc cho nên cũng học xong đơn giản một chút tiếng nga cùng tô liên nhân dễ dàng trao đổi hơn lại thêm kéo dụ người này vẫn rất có khẩu tài, tư duy cũng rất nhanh nhẹn, cho nên tại ngoại giao bên trên ta cuối cùng là quen thuộc tại đường hắn đi giải quyết. đương nhiên, kéo hữu lần này đi còn mang theo Vương Hiến đầy cùng với mấy cái điện đại binh sáu, cái này vì chính là kịp thời đem đàm phán tình huống theo ta hồi báo, cùng với một chút quyết sách trọng đại còn phải để ta tới quyết định. Có khi suy nghĩ một chút lần này đàm phán thật là có ý tứ sáu. Tô liên, Áp Phanis sở tăng cùng với ba người chúng ta người của quốc gia, giữa lẫn nhau ngôn ngữ cũng không như thế nào thông nhưng phải thông qua đàm phán quyết định mấy ngàn người sinh từ sáu, thông qua Vương Hiến đầy hồi báo. Ta biết kéo cựu giữ tô quân đoàn trưởng Tạ Nhi Cái Gia Duy Kỳ nội dung nói chuyện. Tạ Nhi Cái Gia Duy Kỳ thượng tá. Có lẽ là bởi vì đối với người xâm lược bất mãn, kéo cựu khẩu khí cũng không tốt. Các ngươi cũng nhìn thấy sáu. Chúng ta hoàn toàn có năng lực đem các ngươi phong tỏa tại Hi Kiệt Táo Sơn cốc bên trong thẳng đến các ngươi hết đạn cạn lương sáu. Ta cũng không cho rằng như vậy. Tạ Nhi Cái Gia Duy Kỳ khẩu khí rất cường ngạnh, có thể ngươi không biết sáu. Viện quân của chúng ta đang tại trên đường, Kabul còn có thể phái càng nhiều máy bay trực thăng sáu. Đến lúc đó liền muốn để các ngươi biết rõ chúng ta tô liên nhân thì sẽ không khuất phục. Ta có lý do tin tưởng sáu. Tạm nghĩ cái Ra duy kỳ vào lúc này khẩu khí sẽ mạnh như vậy cứng rắn, hoàn toàn là bởi vì hắn là tô Liên Nhân, mà kéo hiệu là Afanis sở tăng người. Lúc này tô Liên Nhân 6. bọn hắn đối với Afanis sở tăng người sẽ có một loại cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt này chủ yếu là đến từ gần vài chục năm nay bọn hắn một mực khống chế Afanis sở tăng quân chánh dưới 6. nay liền có điểm giống quân thực dân cùng bị quân thực dân, sau một quãng thời gian liền sẽ một cách tự nhiên đem mình làm làm thượng đẳng nhân, mà đem áp sở tăng người coi như người hạ đẳng 6 Bây giờ nếu như muốn để hắn tại hạ bọn người trước mặt thừa nhận thất bại 6 Vậy chỉ sợ là còn khó chịu hơn là giết hắn. Thượng tá tiên sinh, kéo Diệu rõ ràng cũng cảm nhận được tạm nhị cái gia duy kỳ trong khẩu khí cái chủng loại kia khinh thường, thế là cường ngạnh đánh trả đạo, ta lần này tới không phải cùng ngươi làm những thứ này vô vị tranh luận sáu. Ta chỉ là đại biểu thủ lĩnh chúng ta cùng các ngươi đàm luận một cái điều kiện sáu. Bỏ vũ khí xuống, các ngươi liền có thể thể diện rời đi sáu. Ngươi sáu? Ngươi nói cái gì? Tạm nhị cái gia duy kỳ có chút không dám tin tưởng mình nghe được, bỏ vũ khí xuống sáu. Chúng ta liền có thể rời đi. Đúng vậy. Kéo Diệu nói, chúng ta không muốn lại giết nhiều người sáu. nhưng chúng ta cũng không thể cho phép các ngươi mang theo vũ khí rời đi, cho nên các ngươi nhất thiết phải giải trừ vũ trang 6. đây đối với tạm nghĩ cái gia duy kỳ đồng dạng cũng là khó mà tưởng tượng sáu. Afanis sở tăng người rõ ràng có thể đem bọn hắn vây chết ở nơi này trong sân cốc, như vậy bọn hắn vì cái gì không làm như vậy đâu. Afanis sở tăng đội du kích không phải hận tô liên nhân tận xương sao? cho nên tạ nghĩ cái gia duy kỳ rất nhanh liền cho là đây là một cái cạm bẫy sáu. các ngươi cho là ta có đần như vậy sao? tạm nghĩ cái gia duy kỳ cười nói, các ngươi là muốn đợi chúng ta giải trừ vũ trang sau đó mới nhẹ nhõm bày ra đại đồ sắt sáu. nếu như có thể sáu. kéo hiệu cắt đức tạ nhi cái ra duy kỳ mà nói ngươi có thể mang theo ngươi và chỉ huy của ngươi bộ giải đội vũ trang bước nhỏ đi rời đi sáu vì cái gì không thử một chút đâu bất luận cái gì một chi binh sĩ chỉ cần giải trừ vũ trang cũng có thể rời đi khi kia táo sân cốc chúng ta không có bất kỳ ngăn cản bởi như vậy tạ nhi cái thai duy kỳ liền ngây ngẩn cả người giống như kéo hiệu nói như vậy sáu nếu như lo lắng đây là áp phan nít sờ tăng người quỷ kế mà nói bọn hắn hoàn toàn có thể từng nhóm giải trừ vũ trang rời đi tức vũ khí không đầu hàng kéo hiệu tiếp tục nói các ngươi cũng không phải tù binh của chúng ta cho nên các ngươi cũng không có xỉ nhục sáu Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, chúng ta đội du kích bên trong có thật nhiều người không muốn thả các ngươi đi, bọn hắn càng muốn đem các ngươi nổ chết ở nơi này trong sơn cốc 6. Cho nên, nếu như các ngươi có ý định phá hư trang bị, như vậy thì đại biểu các ngươi từ bỏ rời đi cơ hội. A. Thế là Tạ Nhĩ cái ra duy kỳ tựa hồ liền hiểu, Alpha sở tăng đội du kích rất cần vũ khí, cho nên bọn hắn mục đích làm như vậy là muốn trang bị của bọn họ. Nay liên khiến cho hắn không đắc bất thận trọng suy tính một chút, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh, càng là quan hệ đến toàn bộ quân liên xô danh dự 6. Một cái quân liên xô đoàn trưởng bị áp phanitser tăng đội du kích bắt sống thậm chí đánh chết, đây nên sẽ tạo thành như thế nào phản ứng? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 543. Chương 87, tiếp nhận đầu hàng ta vốn là cho là lần này đàm phán hẳn là rất thuận lợi, dù sao quân liên xô không có lựa chọn khác, hơn nữa chúng ta mở ra điều kiện nói thật cũng rất mê người sáu. Nhưng không nghĩ tới ở trong đó vẫn là đã trải qua một chút khó khăn chắc trở. Khó khăn lớn nhất cũng không phải đến từ tạm nghĩ cái gia duy kỳ thượng cấp 6. Trên thực tế, tạm nghĩ cái gia duy kỳ cũng không có đem chuyện này hướng thượng cấp báo cáo, hắn là người thông minh. Biết cái này vạn nhất nếu là hướng thượng cấp báo cáo lời nói xấu, cái kia thượng cấp chắc chắn sẽ không đáp ứng để bọn hắn đem trang bị hoàn hảo giao cho đội du kích, nguyên nhân rất đơn giản xấu. Bọn hắn lần này tham dự tấn công trang bị bao quát T72 cùng bờ mở tờ bộ chiến xe 6. Đây đối với Tô Liên tới nói cũng là vũ khí bí mật, có thật nhiều tại thời đại này có thể được xưng là công nghệ cao độ vật ở bên trong, nếu như hoàn hảo không trừ giao cho đội du kích không nghi ngờ chút nào liền sẽ vấn đề tiết lộ bí mật ở bên trong. Cho nên tạm nghĩ cái gia duy kỳ biết nếu như hướng thượng cấp báo cáo lời nói xấu. Đây cũng là mang ý nghĩa đàm phán vỡ tan, cuộc chiến này liền phải tiếp tục đánh xuống. khó khăn chủ yếu đến từ bị nhốt quân liên xô nội bộ 6. Tạm nghĩ cái gia duy kỳ có năng lực đem chuyện này đẻ lên không hướng lên mặt báo cáo thậm chí còn có thể tìm một mượn cớ nói là điện đài bị tạc không cách nào liên hệ các loại nguyên nhân nhưng lại không có cách nào có thể lừa gạt được thủ hạ của mình sáu bởi vì bọn hắn nhất định phải đem vũ khí trang bị cho giao ra thế là đang cùng kéo gịu trò chuyện sau đó tạ nghĩ cái thai duy kỳ liền triệu khai một lần hội nghị 6. thảo luận chính là chúng ta cái này đàm phán điều kiện thảo luận quá trình cụ thể là như thế nào ta cũng không biết được bởi vì lần này thảo luận kéo gịu bị bài trừ bên ngoài sáu bất quá ta tin tưởng Quân liên xô nội bộ khẳng định có một bộ phận người ủng hộ một bộ phận người phản đối ủng hộ người nguyên nhân rất đơn giản sáu vẹn vẹn chỉ là giao ra trang bị mà thôi thậm chí có thể nói tại bây giờ loại tình huống này đội du kích cuối cùng cũng sẽ nhận được những trang bị này sáu bọn hắn phải làm chỉ là đem chúng ta vây chết ở trong sơn cốc tiếp đó những trang bị này chính là bọn họ thứ nơi này kết quả xuất phát sáu tô quân tại trong sơn cốc chờ chết chính là một loại không có ý nghĩa hy sinh lại có thể bảo trì tôn nghiêm lại không cần mất mạng cớ sao mà không làm đâu người phản đối cũng có lý do của bọn hắn sáu giao ra trang bị sau đó rời đi không nói trước bản thân cái này chính là thừa nhận thất bại không có chút nào tôn nghiêm có thể nói quân liên xô trang bị nếu là rơi vào đội du kích trong tay sáu cái kia chẳng mấy chốc sẽ vũ trang lên một nhóm khác đội du kích đồng thời tạo thành một nhóm khác thế lực thống chi có chút trang bị hay là cơ mật quân sự song phương lý do đều rất đầy đủ sáu cho nên tranh giành hơn một giờ cũng không tranh ra một cái kết quả mà lúc này ta liền thở dài một hơi sáu bởi vì với ta mà nói kết quả là cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần tạm nhị cái ra duy kỳ sẽ đem cái này đàm phán điều kiện lấy ra thảo luận mà không phải đẻ lên sáu liền mang ý nghĩa ta đã thắng Nguyên lai like đến từ hai phương diện 6. Một cái là tiếp qua 2 giờ trời sắp tối rồi, khi đó quân Liên Xô lại càng không có có thể phá vòng đây. Một cái khác giống như ta phía trước nói như vậy 6. Bởi vì cho quân Liên Xô một đầu sinh lộ, cho nên chi này quân Liên Xô cũng sẽ không lại là thú bị nuốt, đồng thời còn có thể để cho nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng, cho nên bọn họ đánh trận tới cũng sẽ không giống phía trước một dạng sinh tử dùng mệnh. Cho nên, bây giờ ta căn bản cũng không lo lắng cái này đàm phán sẽ vỡ tan. Có thể tạ nghĩ cái ra duy kỳ cũng cảm thấy điểm này. lại hoặc là hắn biết mặt trời xuống núi phía sau bọn hắn chỉ sợ liền vốn để đàm phán cũng không có thế là thảo luận rất nhanh liền có kết quả doanh trưởng vương hiến mang tại máy bộ đàm bên trong hướng ta báo cáo quân liên xô đoàn trưởng đáp lời bọn hắn đồng ý điều kiện của chúng ta bọn hắn không có có kẻ mặc cả sao đối với cái này ta cảm giác có chút ngoài ý muốn dù sao những trang bị này bên trong có chút là ở công nghệ cao phạm chủ ta vốn đang cho là bọn họ sẽ có giữ lại về sau ta mới biết được tạm nhi cái ra duy kỳ cũng không phải không bảo lưu mà là bọn hắn cảm thấy căn bản cũng không cần để chúng ta những thứ này áp phan ít sở tăng đội du kích biết sáu xe tăng cùng bộ chiến trong xe đầu một chút thiết bị bọn hắn ở bên trong trốn ở bên trong phá hủy ai có thể biết coi như cầm đem thiết truy ở bên trong đập loạn một mạch cũng có thể nói là đánh giặc thời điểm làm hư trên thực tế 6, tạm nhị cái gia duy kỳ cũng là dùng điểm này thuyết phục người chống lại hắn có thể rất tinh minh 6. nếu như bây giờ liền đem những thứ này công nghệ cao trang bị tiết lộ ra ngoài vậy coi như trở về chỉ sợ cũng muốn đi lên tòa án quân sự không có vương hiến mãn trả lời bất quá tạm nhị cái gia đoàn trưởng hy vọng có thể gặp ngươi một chút hắn là trực tiếp tìm được ta sáu nói muốn nhìn một chút chỉ huy của ta viên sáu ngươi là trả lời như thế nào ta nói, ta nói chỉ huy của ta viên chính là hạ sản. Vương Hiến Mãn trả lời, ta chỉ là một gã lính đánh thuê sáu. Vương Hiến Mãn trả lời đương nhiên là chính xác, mặc kệ tại bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ không thừa nhận mình là trung đội một bộ phận. Mặc dù ta biết Tô Liên đã nắm giữ cơ bản tình huống của chúng ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Vương Hiến Mãn tiếp tục nói, nhưng mà hắn nói sáu. Hắn biết chỉ huy của ta viên gọi Dương Học Phong, cũng biết là Dương Học Phong chỉ huy trận chiến đấu này, hắn là thua ở trên tay ngươi, cũng không phải những cái kia áp phanh ít sở tăng người sáu. Cho nên hắn muốn tự tay đem trang bị giao cho ngươi, nếu không thì là đối hắn một loại vũ đủ. Khi nghe đến tên của ta thời điểm 6, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Liên Nhân muốn nắm giữ những tin tình báo này kỳ thực cũng không khó khăn 6. Vệ tổ có hơn 10 vạn áp phanis sở tăng nạn dân, tùy tiện phái mấy người mai phục đi vào liền có thể biết tiến vào chiếm giữ tại Vệ tổ Mỹ Hoa căn cứ tình huống, đây là muốn dấu giếm đều không đạt được. Nhưng coi như Tô Liên Phương mặt biết hai cái này căn cứ cũng không dám như thế nào 6. Trên quốc tế rất nhiều chuyện chính là như vậy, đại gia trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng vì lợi ích của mỗi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng tỉ như bây giờ 6, coi như Tô Liên chính phủ biết bên trong đẹp hai nước tại Pakistan thiết lập căn cứ vì sở tăng đội du kích cung cấp vũ khí tài chính cùng huấn luyện thậm chí còn là chút ít binh sĩ lấy cố vấn quân sự đoàn danh nghĩa tiến vào sở tăng tham chiến sáu thì có thể làm gì đâu tại trên quốc tế khiển trách sao vẫn là xuất binh tiến đánh Pakistan hoặc là Trung Hoa Trung Quốc nước Mỹ sáu tại trên quốc tế khiển trách nhất định là một chê cười bởi vì Tô Liên bản thân liền là kẻ xâm lược hàn hướng về sở tăng phái 10 vạn đại quân sáu mà nước khác vẹn vẹn chỉ là phái cố vấn quân sự đoàn sáu cái này không khác nào tặc hô bắt trộn. Xuất binh tiến đánh nước thứ ba nhà thì càng không có khả năng 6. Bởi vì liền tiểu hại đều biết hai tuyến chiến đấu là binh gia tối kỵ, quân Liên Xô bây giờ dự định là mau sớm giải quyết áp Phaniser tăng đồng thời ổn định áp Phaniser tăng chiến cuộc, dạng này mới có thể giành tay đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành nam bắc giáp công 6. Cho nên lúc này Tô Liên ai cũng không dám đắc tội, bằng không nàng rất có thể phải lấy nhất quốc chi lực đối kháng toàn bộ thế giới. Đây chính là vì cái gì 6? Trong lịch sử Tô Liên tại y dân cùng áp Phaniser tăng biên cảnh nhảy dù thời điểm 6, không cẩn thận lên gió lớn đem mấy cái lính nhảy dù cho thổi tới Y biên cảnh đi. lúc này ý dân cũng cùng áp phan tăng một dạng có thật nhiều thế lực tại ý a biên cảnh trợ giúp áp phan tăng đội du kích nhưng mà lần này lại đem tôi liên làm cho sợ hai sáu đội vàng đem mấy cái kia lính dù triệu hồi đồng thời hướng ý dân giảng giải lại trịnh trọng nói xin lỗi cho nên chúng ta chi này trung đội tồn tại cũng sẽ không có vấn đề gì sáu chỉ là chúng ta vì để tránh cho để người mượn cớ cho nên mặt ngoài không thể thừa nhận mà thôi sáu người nói cho hắn biết nghĩ nghĩ ta liền đối với vương hiến mà nói đánh bại bọn họ chính là áp phan tăng đội du kích hắn không có đường sống trả giá thế nhưng là sáu Vương Hiến Man nói, cái kia tô Liên Đoàn trưởng nhiều lần kiên trì, còn nói nếu như không thấy được người sáu, hắn sẽ một lần nữa cân nhắc đàm phán chuyện. Cái này khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn sáu, cái này tạm nghĩ cái ra duy kỳ Đoàn trưởng đã vậy còn quá chấp nhất sáu. Cái này nếu như là đổi lại những người khác, tại thất bại thời điểm cuối cùng sẽ tránh cùng người thắng gặp mặt, bởi vì lúc đó cho mình áp lực rất lớn. Nhưng mà cái này tạm nghĩ cái duy kỳ rõ ràng không phải như vậy sáu. Nghĩ nghĩ ta rất nhanh liền minh bạch sáu. Đây có lẽ là hắn trong xương loại kia nhằm vào áp Phan tăng người cảm giác ưu việt đang tắc quái sáu. bởi vì tô liên vài chục năm nay cũng là cư cao lâm hạ nhìn xem áp phan nít sở tăng người này liền làm cho rất nhiều tô liên nhân đều xem thường áp phan nít sở tăng người đồng thời cũng không cho rằng áp phan nít sở tăng đội du kích có thể đánh bại bọn hắn sáu hắn là dùng kiên trì hướng ta đầu hàng phương thức tới bảo trì tôn nghiêm của mình cũng chính là nói cho áp phan nít sở tăng đội du kích 6. đánh bại hắn là một người khác hoàn toàn bởi vì không muốn gây thêm rắc rối nữa đồng thời đây cũng không phải là cái đại sự gì thế là ta liền gật đầu một cái nói tốt à ngươi nói cho hắn biết sáu ta sẽ tại số hai sơn khẩu chờ hắn là Vương Hiến Mạng đứng tiếng liền đem ý kiến của ta truyền đạt cho kéo hiểu. Thế là sau một giờ ta ngay tại số 2 Sơn khẩu gặp được Tạ nhị cái gia duy kỳ thượng ta 6. Một cái giữ lại hai tròm dâu người mặc thẳng quân trang Tô Liên quân nhân. Hắn lần đầu tiên ngay tại đông đảo quân nhân bên trong nhận ra ta 6. Cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì dung mạo ta xoái, mặc dù ta mặt dạn mày dày cũng có thể thừa nhận điểm này, nhưng lý trí lại nói cho ta biết 6. Hắn rất có thể trước lúc này chỉ thấy qua ta ảnh chụp thậm chí hiểu qua tư liệu của ta, cái này có thể từ lúc trước hắn chính xác im lặng kêu lên tên của ta có thể nhìn ra được. Dù sao lấy Tô Liên khoa học kỹ thuật 6 Trốn ở chúng ta ngoài trụ sở khoảng cách xa trụ mấy tấm hình cũng không phải việc khó gì. Dương Học Phong, Tạ Nhi cái gia duy kỳ thượng ta cứng rắn kêu tên của ta. Ta là. Ta đi ra phía trước cùng hắn nắm tay. Tạ Nhi cái gia ánh mắt rất phức tạp, nhưng Thủy Trung không nói gì xấu. Ta cũng không có nói chuyện, nguyên nhân là chúng ta ngôn ngữ không thông sáu Mặc dù chúng ta đều có nhằm vào áp phanit sở tăng phiên dịch, nhưng lại ai cũng không mang trung tô phiên dịch. Nhưng trên thực tế sáu lúc này chúng ta căn bản cũng không cần nói chuyện, bởi vì thân là quân nhân chúng ta đây đều biết đối phương muốn biểu đạt có ý tứ gì. Cuối cùng sáu Tạ Nhĩ cái da duy kỳ nhìn chung quanh một chút một mảnh hỗn độn chiến trường, sâu đậm thở dài một hơi, liền cởi xuống trên người vũ trang mang dao cho trên tay của ta, nói một câu ta nghe không biết lời nói liền mang theo một đám thủ hạ rời đi. Tiếp theo chính là quân liên xô đem số lớn nhóm lớn xuống trường và đạn chồng chất tại chúng ta trước mặt, tiếp lấy lại đỡ thương binh ủ rũ túi đầu đi ra sân cốc. Về sau ta từ kéo dịu nào biết sáu. Tạ Nhĩ cái ra duy kỳ lúc đó nói lời là, hắn sẽ thuộc về ngươi, nhưng mà một ngày nào đó, ta sẽ phải trở về. Chưa xong con tiếp. 544 chương 88. vong ân phụ nghĩa tiếp theo chính là đội du kích các đội viên một hồi reo họ đương nhiên cũng khó tránh khỏi triều thiên một hồi súng rỗng lấy đó chúc mừng sáu. mặc dù đội du kích trong đội viên đầu có ít người đối với chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền phóng đi tô liên nhân có chút bất mãn, nhưng ở trận chiến tranh này lấy quân liên xô hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm cho lúc khi thấy tô liên nhân giống như là đấu bại gà chống tựa như hôi lưu lưu lúc rời đi sáu. trong lòng bọn họ một điểm kia bất mãn đã sớm bay lấy ngoài chín tầng mây, thay vào đó chính là nhiệt tình cùng trung hoa trung quốc quân nhân ôm nhau, không ngừng mà đối với chúng ta nói cảm ơn các ngươi trung hoa trung quốc bằng hữu là các ngươi giúp chúng ta đánh bại tô liên nhân. là các ngươi giữ được hi kiệt áo sơn cốc bảo hộ dân chúng an toàn 6. nhìn xem một màn này ta liền biết 6. chúng ta tại hi kiệt áo sơn cốc đã trầm ồn cất căn bây giờ liền xem như đeo làm người trùng sinh cũng không có biện pháp đem chúng ta từ nơi này trong sơn cốc đuổi ra ngoài đội du kích nhóm rất nhanh liền đem hứng thú chuyển tới quân liên xô lưu lại trang bị lên 6. thế là trang diện rất nhanh liền loạn cả lên có cầm súng trường có mệnh súng máy càng khoa trương hơn là còn có một số đội du kích leo đến trang giáp xa thậm chí là xe tăng bên trong đi ý đồ chiếm làm của riêng sáu liền xem như hạ sản hướng về phía bọn hắn lớn tiếng mệnh lệnh cũng không có tác dụng đội du kích nhóm vẫn như cũ làm theo ý mình sáu người gọi người ta cho ta còn có chút người thậm chí bởi vì cung cấp một kiện trang bị mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai nhìn xem đây hết thảy ta cũng chỉ có cười khổ đội du kích chính là như vậy sáu đặc biệt là áp phanis tăng đội du kích nội bộ còn có thế lực của mình bọn hắn phần lớn thời gian trước hết nhất cân nhắc đến lúc nào cũng ích lợi của mình bất quá cái này tựa hồ cũng là có thể lý giải sáu tại chiến trên sân đánh giặc người đi trang bị có dùng được hay không thường thường sẽ quyết định mình tại trận chiến đấu tiếp theo bên trong sinh tử lúc này nhìn thấy quân liên xô lưu lại những trang bị kia ai có thể không động tâm nhưng đối hắn nhóm cách làm ta cũng không đồng ý sáu ta rút súng lục ra phanh phanh hướng lên trời thả hải thương lúc này mới làm cho đội du kích liên tinh trở lại nghe ta mệnh lệnh ta nói ai cũng không cho phép tự tiện thay đổi thay thế trang bị vi phạm ra lệnh đá ra binh sĩ cái này đội du kích liền ngây ngẩn cả người sáu cái này hy kiệt táo sơn cốc nhưng là một cái có thể gánh ra mấy cái đoàn quân liên xô tấn công châu a hơn nữa chúng ta chi bộ đội này cũng có thể nói là thường thắng binh sĩ sáu cho nên ai cũng không hy vọng cứ như vậy bị đá ra ngoài Thế là đội du kích các đội viên cũng có chút lòng không phục đem giành được trang bị thả trở về sáu. Ngay sau đó ta vừa lớn tiếng ra lệnh, Hạ sản tổ chức đội du kích đem sở một nạm trở về hầm trú ẩn, nhị liên phụ trách đem xe tăng cùng trang giáp xa tiến vào cắp duy sơn gốc. Động tác nhanh, là Hạ sản cùng mặt xẻo ứng tiếng, với tay một cái liền đem binh sĩ mang theo đi lên ai làm việc đấy. Không cần phải nói cũng biết ta đang lo lắng cái gì sáu. Tô liên quỷ tử cũng không phải cái gì người tốt, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài là bị chúng ta đánh cho ăn xong, thế nhưng là quay người lại chỉ sợ lại sẽ làm cái gì hoa dạng. Cũng chính vì như thế. cho nên ta an bài tiếp nhận đầu hàng mà mới có thể là số 2 sơn cốc 6. một phương diện số 2 sơn cốc phụ cận thì có rất nhiều hầm chú ẩn hơn nữa khoảng cách cấp duy sơn cốc cũng rất gần sáu hầm chú ẩn lúc trước đeo làm người xây dựng chủ yếu là vì để cho bách tính tranh né quân liên xô đạn pháo cùng trên không lực lượng nguy hiếp nhưng kể từ ta đem hi kiệt áo sơn cốc bách tính rời đi một nhóm lớn phía sau số lớn hầm chú ẩn liền bỏ trống đi ra sáu ở trong đó có một bộ phận bị chúng ta cải tạo thành công sự phòng ngự còn có một bộ phận lại vừa vặn dùng tồn trữ những trang bị này đến nơi cái kia cấp duy sơn cốc ga sáu Đó là số Ba Sơn khẩu trước một cái tự nhiên tung lũng nhỏ, nhìn từ đằng xa cái này tung lũng nhỏ giống như là một ngọn núi nứt ra một đường nhỏ sáu Độ rộng chỉ có thể cho hai chiếc xe tăng song song tiến vào, đỉnh chót càng hẹp, giống như nhất tuyến thiên tự như, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng quân liên xô trên không sức mạnh 6. Nếu là quân liên xô có thể đem bom chính xác đầu nhập đầu này lại thâm sâu lại hẹp lại con khe hở phần đấy lời nói, vậy cũng có thể nói là thần lai chi bút. Thế là cái này tung lũng nhỏ liền thành một cái rất tốt trang giáp xà che lại chỗ. Một phương diện khác 6. ta cũng không có nhường quân liên xô lập tức rời đi mà lại an bài mấy đội đội du kích tại số một sơn khẩu sử kiểm tra quân liên xô phải chăng có mang theo cái khác trang bị làm tên trì hoãn quân liên xô xuất cốc tốc độ kỳ thứ sáu chúng ta lại nơi nào sẽ để ý quân liên xô trộm ẩn giấu chút gì vũ khí ta mục đích thực sự là vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian 6. chỉ cần quân liên xô không có xuất cốc như vậy bọn họ vận trình hỏa lực cùng trên không sức mạnh cũng không dám đối với chúng ta khi kiệt áo sơn cốc tiến hành oanh tạc quả nhiên không ngoài sở liệu của ta sáu chúng ta vừa mới tới kịp đem trang bị chuyển vào hầm trú ẩn trên không liền vang lên đạn đại bát tiếng sáu từ việc trên chiến trường xuống ta rất dễ dàng liền phân biệt ra đó là quân liên xô pháo hỏa tiễn nó độ chính xác tuy là không tốt nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng mục tiêu đánh ra số lớn đạn hỏa tiễn hơn nữa cơ hồ chính là địa thảm thức quanh tạc thế là chỉ trong nháy mắt không hai hảo sơn ngáy vực liền bị nổ thành một mảnh sương mù sáu cái này cũng chưa hết ngay sau đó là mấy cái đạn lửa đánh hạ sáu đó là từ cỡ lớn máy bay vận tải bỏ ra cương liệt hàng không đạn lửa cái này nhất bạo mở cả cái sơn cốc đều được một cái bể lửa cũng may chúng ta phía trước sớm đã có chuẩn bị sáu muốn phòng loại này hàng không đạn lửa nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản sáu Nói đơn giản A6, cái này đạn lửa hỏa diễm sẽ tới chỗ tán loạn, thường thường sẽ phun tiến hầm trú ẩn bên trong mười mấy mét sâu. Đối với bên trong làm bỏng mặc dù có hạn, nhưng lại sẽ ở trong thời gian ngắn đem hầm trú ẩn không khí cho rút khô tạo thành người ở bên trong ngạt thở mà chết. Nói khó khăn A6, chúng ta tại Việt Nam trên chiến trường đây chính là lao đánh trốn ở đường hầm bên trong Việt quân. Bọn hắn dùng phòng hỏa phương pháp chúng ta tự nhiên là nhất thanh nhị sở 6. Chỉ cần trước đó tại hầm trú ẩn cửa hang chuẩn bị một chút bao cắt là được rồi. Người vừa trốn đi vào hay dùng bao cắt tại hầm trú ẩn bên trong dùng bao cắt đem cửa hàng chắn lớp bịt, nếu như bắt buộc ở bên trong lại thu được một tầng đất mới, tốt nhất lại dội lên một điểm thủy, nếu như không có thời gian mà nói đắp lên một tầng ớt nhẹp miên bổ cũng được sáu. Như vậy thì có thể mười phần hữu hiệu phòng ngừa ngọn lửa chạy ngược đi vào đem hầm trú ẩn bên trong không khí rút khô. Đến nỗi hầm trú ẩn bên trong không khí không đủ a6, chỉ cần không gian đủ lớn, chống đến phía ngoài hỏa thế thu nhỏ thời điểm hoàn toàn không có vấn đề. thượng. Tại đen nhánh hầm trú ẩn bên trong, triệu kính bình mở ra đèn tin lòng vẫn còn sợ hay nói thật đúng là để cho ngươi cho đón chuẩn tô liên quỷ tử quả nhiên là trở mặt sẽ không nhận thức cái này còn phải nói sao chính trị viên tiếp lời nói tô liên quỷ tử làm sao lại cam tâm như vậy một nhóm lớn trang bị rơi xuống trên tay chúng ta cái kia cũng có thể trang bị một đoàn hơn nữa còn có mấy trăm chiếc xe tăng cùng trang giáp xa sớm biết sẽ không nên thả bọn họ đi a đô đâm ý ở một bên nghiêm giọng nói dường như đang quái tô liên nhân vong ân phụ nghĩa ta không từ cười cười chiến trường nơi này xấu, cho tới bây giờ cũng không có ân nghĩa những thứ này đất đặt chân 545 chương 89, chỉnh huấn chiến hậu ta làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh huấn. Sở dĩ như vậy vội vã chỉnh huấn nguyên nhân, một cái là bởi vì chúng ta vừa mới đánh thắng trận 6. Hạ sản cùng Ado đâm ý đối ta mệnh lệnh này cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì đánh thắng trận còn phải cấp tốc chỉnh huấn đâu? Chiến hậu ngày thứ hai lại bắt đầu, các chiến sĩ ngay cả một cái ăn mừng thời gian cũng không có. Huấn chi sáu, các chiến sĩ mới vừa vặn lấy được một cái thắng lợi lớn như vậy, cũng nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút ta. Nhưng bọn hắn không biết là sáu, ta đây sao vội vã chỉnh huấn nguyên nhân vừa vặn là bởi vì đánh thắng trận. đánh thắng trận loại sự tình này chúng ta nhị liên là trải qua nhiều làm xấu tại việt nam trên chiến trường một lần lại một lần lấy ít thắng nhiều ngoại trừ mấy cái tiểu nhân ngăn trở tỷ như bị việt quân đặc công đánh lén mà bị tổn thất bên ngoài những thứ khác cơ hồ cũng là thắng trận thậm chí có thể nói bản thân ta chính là một thành viên trong đó cho nên rất rõ ràng đánh xong thắng trận phía sau các chiến sĩ tâm tính là như thế nào xấu thật vất vả đánh bại địch nhân chúng ta bây giờ là công thần lần này có thể thật tốt hưởng thụ tiếp theo phiên những cái kia chưa từng ra chiến trường sáu các ngươi biết các ngươi cuộc sống bây giờ cũng là lao tử tại chiến trên sân dùng mệnh đổi lấy sao cho nên bây giờ nên các ngươi đền bù ta thời điểm lao tử tại chiến trên sân suýt chút nữa không đem mệnh đưa xong lần sau còn nói không chính xác muốn lúc nào trên chiến trường 6. thừa dịp lúc này đánh thắng trận lúc nghỉ ngơi liền hảo hào hưởng thụ một chút 6. thế là lúc này đủ loại dành công tự ngạo đủ loại kỷ luật vấn đề tiểu ra hiện sáu càng vướng víu chính là những thứ này kỷ luật vấn đề còn thường thường không có cách nào xử lý bởi vì bọn họ xác thực cũng tình có thể hiểu sáu giống như chúng ta ở trong nước xuất hiện chiến tranh năng một dạng lao tử tại chiến trên sân là cùng càng quỷ tử liều mạng trở về ngồi xe buýt thì thế nào nhìn mấy trận điện ảnh thì thế nào cho nên thượng cấp đối với mấy cái này chuyện cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sáu những cái kia có thật nhiều thật là từ trên chiến trường xuống công thần vì này chút bản sự liền xử lý bọn họ đích xác có chút không thể nào nói nội sáu cái này kỳ thực chính là một loại biến hình dung túng thế là chiến tranh năng rất nhanh liền tại cả nước bắt đầu khuyết tán bởi vì có cái này giáo hấn cho nên tại aphanit sở tăng nơi này ta mới không dám có nửa điểm buông lòng sáu bởi vì ta rất rõ ràng một điểm aphanit tăng đội du kích vốn chính là một cái kỷ luật thư giản binh sĩ bọn hắn thậm chí cũng có thể nói không có quốc gia pháp luật cùng quân quy ước túc sáu quốc gia pháp luật đích thật là có nhưng quốc gia cùng chính phủ đều bị quân liên xô chiếm lĩnh cho nên pháp luật liền thành rỗng tuyết đối với đội du kích không có bất kỳ cái gì hiệu lực quân quý a 6 muốn nói có cũng đích xác có các tộc có danh vọng trưởng lão dùng một chút bất thành văn miệng quy định liền xem như quân quy nhưng các tộc quân quy cũng không giống nhau sáu thậm chí có chút đội du kích còn quy định tại chiến trên sân nếu như nhìn thấy có cái khác đội du kích quân hòa khố liền muốn hết khả năng chiếm lĩnh hoặc là phá hủy cũng chính bởi vì dạng này cho nên đội du kích ở giữa mới có thể thường thường đánh tới đánh lui sáu nhiều khi đội du kích ở giữa đấu tranh đều là bởi vì địa bàn cùng súng ống đạn được. đương nhiên loại này hiện tượng tại Hạ Sạn trong bộ đội đã rất ít xuất hiện sáu nguyên nhân không cần nhiều lời tự nhiên là bởi vì ta quyết định muốn gia nhập chúng ta nhất định phải phải phục Tùng Hạ Sạn chỉ huy cái quy củ này có liên quan nhưng vấn đề là sáu trong khoảng thời gian này chúng ta đội du kích quyết trương tốc độ quá nhanh ngắn ngủn thời gian mấy tháng Hạ Sạn đội du kích liền từ lúc ban đầu vài trăm người đã biến thành hơn nghìn người sáu quá trình này khá tốt bởi vì chúng ta bên trong người thì có vài trăm người khi đó còn có thể rất hữu hiệu đối với một ngàn này nhiều người tiến hành hữu hiệu huấn luyện cùng giám sát cho nên cho tới nay cũng không ra loạn gì Mà ở tiến nhập hi kiệt áo sơn đáy vượt trước sau sáu nhân số lại đột nhiên tăng mạnh đến ba bốn nghìn sáu thế là đội du kích nội bộ tiểu gia hiện mấy cái thế lực ở trong đó lớn nhất hai cái chính là lấy a đô đâm vi làm thủ lĩnh hi kiệt áo sơn đáy vượt nguyên ban nhân mã cùng hạ sản đại biểu ngoại lai đội du kích hai cái phe phái những thứ khác còn có dân tộc tắc Đích, a Chát lạp tộc sáu các loại mười mấy để cho ta tên đều nhớ không hoàn toàn tộc những thứ này tộc có nhiều mấy trăm thiếu liền cũng chỉ có mười mấy sáu điều này không khỏi làm ta đúng a giàu mồ hôi đội du kích tâm thầm bội phục lại bọn hắn liền xem như chỉ có mười mấy người cũng có biện pháp tạo thành một loại thế lực mà không dung nhập cái khác đội du kích bên trong đi, cho nên lúc này ta còn thực sự tin tưởng beo làm người nói xấu. Afanis -nice sở tăng người không phải không đoàn kết, mà là quá đoàn kết. bọn hắn những thứ này tộc nhân liền xem như tại khác biệt đoạn thời gian thậm chí giữa lẫn nhau hoàn toàn xa lạ gia nhập vào đội du kích cũng có biện pháp rất nhanh liền góp thành một đống tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Chính là bởi vì dạng này, cho nên đội du kích nội bộ không thể tránh khỏi thì có rất nhiều dạng này vấn đề như vậy xấu Giống như chính trị viên nói tới, đội du kích ở giữa là vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ không ngừng. Nhưng ta cảm thấy xấu Đội du kích nội bộ những vấn đề này không chỉ chỉ là vấn đề nhỏ trên thực tế vấn đề lớn đã có chính là nội bộ đủ loại sức mạnh không thể chỉnh hợp thành một vô pháp phát vùng ra lực lượng đoàn kết chỉ là cái vấn đề còn không có bộc phát đi ra mà thôi về phần tại sao không có bộc phát A6 ta muốn vậy chắc là bởi vì chúng ta tại đối mặt quân Liên Xô thời điểm nhiều lần đánh thắng trận ở nơi này điều kiện tiên quyết tất cả thế lực đều thấy được lợi ích có thể sinh tồn có thể đả kích kẻ xâm lược lớn mạnh chính mình thế lực 6 bởi vì có cái này chung lợi ích cho nên mới đem bọn hắn cho tạm thời liên hệ với nhau nhưng mà 6 không nghi ngờ chút nào là 6 Bộ đội như vậy là chỉ có thể đánh thắng trận mà không thể chiến bại. Nguyên nhân rất đơn giản, tất nhiên đem bọn hắn liên hợp ở chung với nhau nhân tố là thắng trận sáu. Vậy một khi yếu tố này không tồn tại, theo lý thuyết chúng ta đánh đánh bại thậm chí vẹn vẹn bởi vì tại chiến trên sân xuất hiện bất lợi tình thế, những thế lực này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đối với loại hậu quả này ta là không cách nào tưởng tượng sáu. Thật đến lúc đó, vậy chúng ta cái này hy kiệt táo sơn ấy vực còn có thể còn lại gì đây? Có thể cũng chỉ có trong chúng ta người cùng hạ sản thủ hạ chính là một chút đội du kích lại ở chỗ này từ thủ, mà cái khác đội du kích cũng không biết chạy đến trong vùng núi non cái góc nào đi. Cũng chính bởi vì nghĩ tới những thứ này đáng sợ kết quả, cho nên ta mới có thể tại chiến phía sau cố gắng khống chế mỗi cái thế lực, không để trong lòng bọn họ chiến tranh năng có thể khuyết tán cùng trưởng thành. Bởi vì ta rất rõ ràng sáu, một khi những thứ này chiến tranh năng bộc phát đi ra, cũng rất có khả năng sẽ dẫn phát đội du kích nội bộ mâu thuẫn dây dẫn nổ. Khống chế chiến tranh năng thủ đoạn là cái gì đây? Chính là chỉnh hấn 6, mà lại là cường độ cao chỉnh hấn. Đem những cái kia vừa đánh xong thắng trận hậu tâm cao khí kiêu ngạo đội du kích đội viên, cho là mình rất đáng gờm có thể tại bách tính trước mặt làm uy làm phúc đội du kích đội viên một cổ món nóc kéo đến vùng núi bên trên lựa 6. đối với cái này hết thảy chúng ta nhị liên đó là quá có kinh nghiệm sáu nhị liên thế nhưng là đặc công liên dạng gì cường độ cao huấn luyện không có trải qua 6. 5 km việt giã tại áp phanis sờ tăng vùng núi cùng nóng gian khí hậu phía dưới 5 km việt giã cũng không phải đùa dẫn động một chút lại sẽ mất nước chơi chết người leo núi cấu tạo chiến hào ban sắp xếp chiến thuật các loại ban ngày luyện buổi tối cũng luyện đem bọn hắn từng cái mệt mỏi giống liền khí đều thở không hơn mấy ngụm trong lòng loại kia cảm giác yêu việt cũng sẽ không có lúc này bọn hắn liền hiệu sáu phía trước mặc dù đánh thắng trận nhưng lại không có nghĩa là chính mình là thần liền có thể muốn làm gì thì làm bọn hắn vẫn phải là tại trong vùng núi non sờ bò lan lộn, vẫn phải là phục tùng mệnh lệnh, vẫn là một cái thông thường, nhỏ bé chiến sĩ. Đương nhiên, ta đối bọn hắn vẫn là không có quyền chỉ huy 6. Có nghe hay không mệnh lệnh của ta tùy bọn hắn liền, đòn sát thủ của ta chính là 6. Không phục tùng mệnh lệnh của ta có thể, xin cứ rời đi bộ đội của ta, rời đi Hi Tuyệt táo Sơn dãy vực, không muốn tiếp nhận huấn luyện của chúng ta trợ giúp. Cho nên việc này là rất rõ lộ vẻ 6. Mặc dù ta lần nữa cường điệu chúng ta chỉ là cố vấn quân sự đối với đội du kích không có quyền chỉ huy, nhưng trên thực tế đội du kích nhưng là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của chúng ta 6. ngươi có thể không nghe mệnh lệnh của ta không nghe mệnh lệnh của ta liền lăn ra bộ đội này đi đương nhiên loại chuyện này trong chúng ta trong lòng người biết cũng liền có thể người trung quốc ý tứ là trung dung chi đạo có một số việc mơ hồ một điểm ngược lại tốt hơn không cần sự tình gì đều nói quá minh bạch ta một cái khác vội vã chỉnh hơn nguyên nhân sáu là bởi vì trận chiến đấu này bộc lộ ra đội du kích quá nhiều vấn đề tỉ như đội du kích đối với pháo tối súng máy cao xạ cùng pháo cao xạ không chế lại tỉ như có chút đội du kích tại chiến đấu mà biểu hiện hôn loạn sáu điểm này kỳ thực để cho ta rất đau đầu sáu Đương nhiên chúng ta đội du kích tại chiến đấu bên trong có hơn 4000 người, nhưng thì thật có chút đội du kích hoàn toàn ở chúng ta khống chế bên ngoài 6. Bọn hắn trên danh nghĩa là chúng ta hy kỳ cáo đội du kích, nhưng chỉ là nhân ở đây sinh tồn mà thôi, cả trang chiến đấu đều là mình đánh mình, trận chiến này đánh xong chúng ta bộ chỉ huy cũng không biết bọn hắn ở nơi nào hoặc là làm những gì. Đương nhiên, cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chúng ta không có quá nhiều dụng cụ truyền tin cùng bên trong người làm bọn họ cố vấn quân sự 6. Trên thực tế chúng ta không có cách nào làm đến điểm này, nguyên nhân một mặt là Alpha Nixer tăng tất cả quá nhiều thế lực, chúng ta không có cách nào làm đến chủ đáo tỷ như 6. một chi chỉ có mười mấy người thế lực chúng ta có biện pháp an bài cho bọn hắn một cái điện đài cộng thêm hai cái cố vấn quân sự sao một phương diện khác nhưng là ngôn ngữ không thông sáu ngôn ngữ không thông mà nói sẽ rất khó đem mệnh lệnh thi hành đúng chỗ sáu mặc dù có thời điểm chúng ta cố vấn quân sự đích thật là dùng thủ thế nhường áp phanit sở tăng đội du kích minh bạch lý của chúng ta nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cớ xưng xem không hiểu mà cự tuyệt phục tùng nay liên khiến cho chúng ta tại chiến trên sân thực tế có thể khống chế binh sĩ bất quá hơn hai người hơn nữa tương đương một bộ phận vẫn là thông qua hạ sản cùng adodâm id khống chế Đây cũng chính là ta tại giữ tô quân lúc tác chiến luôn cảm giác binh lực không đủ nguyên nhân 6. Phía trước chúng ta mặc dù có thể đánh bại quân liên xô, rất lớn thành phần là bởi vì vận khí cùng bên trong người cố gắng hòa hợp điều. Cho nên chỉnh huấn là tất yếu 6. Hơn nữa các bách nhất là lần trước lúc chiến đấu 6. rất nhiều đội du kích không chế pháo tối cũng là bên trong nhân sự trước tiên tính toán hảo số liệu nhường đội du kích đội viên học bằng cách nhớ. Có thể tưởng tượng 6. Dạng này đánh một trận trận chiến hai trận trận chiến mà nói còn tốt, hoặc có lẽ là chỉ ở hi táo sơn vực đánh cũng thấu hòa, một khi đem binh sĩ kéo ra ngoài tại khác biệt hoàn cảnh đánh trận sáu. Vậy ta quân pháo cối cơ bản là có thể nói là phế đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 546. Chương 90, xe tăng đội du kích nhóm tại Trình vấn thời điểm, chúng ta doanh bộ cũng không có nhàn dối sáu. Đầu tiên chúng ta là đem quân liên xô lưu lại trang bị làm một cái thống kê sáu. Cái này thống kê công tác tự nhiên là từ Triệu Kính Bình tới phụ trách, hắn có thể nói là ta trợ thủ đắc lực nhất. Trên thực tế sáu. Bây giờ ta cùng với bộ tham mưu giao lưu đã rất ít đi, mà là có gì cần bộ tham mưu giải quyết vấn đề ta liền trực tiếp ném cho Triệu Kính Bình. Tiếp đó Triệu Kính Bình lại đem những công việc này chia nhỏ cho mỗi cái tham nhưu, theo lý thuyết Triệu Kính Bình giống như là ta doanh bộ tham nhưu tổng tham. Bởi vì quân liên xô lưu lại trang bị số lượng rất nhiều, hơn nữa chiến đấu qua trang bị chất lượng cũng lương héo không đủ, đặc biệt là quân liên xô những trang bị này còn có tương đương một bộ phận là bị bọn hắn âm thầm phá hư qua sáu. Mặc dù nói chúng ta đàm phán lúc nói không cho phép, nếu không thì như thế nào như thế nào, nhưng cái này kỳ thực chỉ là gạt người chuyện ma quỷ, ta chỉ thì không muốn nhường quân liên xô trắng trợn nổ nát sẽ tăng, trang giáp xa các loại đồ vật để bọn hắn có chỗ kỵ tiền mà thôi. Cũng chính vì dạng này sáu thống kê công tác mới dòng rã làm vài ngày triệu kính bình tại ngày thứ ba thời điểm mới cho ta một cái bước đầu số liệu thống kê doanh trưởng triệu kính bình cầm một phần bảng biểu hướng ta báo cáo sơ bộ thống kê kết quả sau A-74 hết thể hơn 2.000 nghìn đen giờ cơ súng máy hạng nhẹ hơn 200, trăm rất, súng máy hạng nặng một rất 6. sáu sợ một hạng cơ bản hoàn chỉnh ân ta gật đầu một cái sợ một hạng cơ bản không tồn tại khoa học kỹ thuật gì lên vấn đề tỉ như chúng ta liền từ việt quỷ tử cái kia tức được rất nhiều a bảy mươi cùng giờ 6 Thậm chí trong chúng ta đội trang bị chính là chỗ này chút vũ khí, cho nên quân Liên Xô cũng vui vẻ tuân thủ lời hứa. Nhưng mà xe tăng các loại có thể cũng không giống nhau sáu. Quả nhiên, tiếp lấy Triệu Kính Bình liền nói, xe tăng, bộ binh chiến xa các loại liền phá hương nghiêm trọng sáu. Mặc dù số lượng cũng không ít, T72 có hơn 10 chiếc, T62 có hơn 30 chiếc. Tăng thêm bộ chiến xe, trang giáp xa các loại đều có hơn 200 chiếc sáu. Nhưng trong đầu đã bị hủy đi đắc bất thành bộ dáng. Đặc biệt là T72, có thật nhiều hủy đi không đi đều bị đập qua sáu. Cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mở mà thôi. Ân. Ta gật đầu một cái. Nói, do ngươi an bài, có cơ hội liền vận mấy chiếc T72 cùng bộ binh chiến xa trở về 6. Hiểu chưa? Là Triệu Kính Bình động thân ứng với. Những vật này kỳ thực không cần ta giải thích, hưu YouTube trí Triệu Kính Bình chỉ sợ sớm đã có quyết định ngày 6. T62 bây giờ đối với chúng ta đã không có sức hấp dẫn, nguyên nhân chúng ta sớm tại Trung Tô chân bảo đảo trận chiến thời điểm liên tức được một chiếc, chỉ là bởi vì lúc đó nước ta đang đứng ở trong vòng 10 năm Trung Tô chân bảo đảo chi chiến phát sinh ở 1969 năm, cho nên đối với T62 phòng chế công tác vẫn không có bao lớn tiến triển. Cũng chính vì dạng này 69 thức xe tăng mới một mực kéo tới bây giờ còn chưa có trang bị binh sĩ 6. Nhưng mà, nếu như 69 thức xe tăng còn dựa theo T62 dáng vẽ tiến hành nghiên cứu lời nói, chỉ sợ còn không có nghiên cứu ra liền đã rơi ở phía sau, cho nên 69 thức nhất thiết phải tiến hành đại đổi 6. Đến nỗi là như thế nào đổi pháp, cái này T72 không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt mẫu bản. Đây cũng chính là vì cái gì quân ta 69 thức xe tăng nói không rõ là phòng chế tô liên cái nào một kiểu xe tăng nguyên nhân 6. Bởi vì nó là lấy T62 làm cơ sở nhưng lại tổng hợp cái khác mấy kiểu xe tăng kỹ thuật mới nghiên cứu ra. chỉ là để cho ta không nghĩ tới sáu cái này thu được xe tăng không tính khó khăn muốn đem cái này xe tăng đưa ra đến liền không đơn giản sáu nguyên nhân là chúng ta vận chuyển đường tiếp tế tất cả đều là đường núi xe tăng đương nhiên không có khả năng hướng về trên sơn đạo chạy nhưng mà nếu như xe tăng đi lên quốc lộ lời nói sáu cái kia cơ bản không có khả năng đào thoát quân liên xô trinh sát sáu mục tiêu này quá rõ ràng đi trên đường lớn mở ra mấy chiếc xe tăng sáu cơ hồ cũng không cần cái gì trinh sát thủ đoạn liền có thể phát hiện về sau nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp liền dứt khoát nhất quan tâm sáu cháu nha chúng ta liền đem bọn chúng chạy đến trên đường lớn hơn nữa còn là ba ngày lái lên đi nhìn quân liên xô có biện pháp nào không phân biệt ra tới đương nhiên nói là nói như vậy sáu thật chạy đến trên đường lớn lúc chúng ta vẫn là phí hết một phen tâm tư đồng thời làm đủ công tác đầu tiên là chúng ta huấn luyện một nhóm áp phanit sở tăng đội du kích học được điều khiển xe tăng 6. chúng ta là làm cho những này xe tăng ngụy trang thành áp phanit tăng chính phủ quân quân liên xô cùng áp phanit tăng chính phủ quân ở giữa không tín nhiệm giao lưu không lợi dụng cùng quản lý hỗn loạn vĩnh viễn là chúng ta có thể lợi dụng một cái chỗ trống trừ phi quân liên xô giải quyết bọn họ cùng chính phủ quân ở giữa mâu thuẫn thứ yếu chính là chúng ta làm đủ công tác tình báo 6. đối với cái này một điểm chúng ta vẫn rất có ưu thế. dù sao đây là Afghanistan tháng 6. Tô liên quân đội là kẻ thâm lớn, có thể nói tuyệt đại đến được bách tính thậm chí là Afghanistan tháng chính phủ quân cũng không ủng hộ quân Liên Xô. thế là chúng ta muốn làm tình báo này công tác cũng rất dễ dàng 6. tùy tiện tại Kabul hoặc là kẹn đã hạ mấy cái thành thị phát triển mấy cái có giá trị nội tuyến. tỷ như cái nào đó tại ban ngành chính phủ công tác có cơ hội tiếp xúc đến một chút văn kiện nhân viên văn phòng. như tin tức tương đương linh thông xã hội đen nhân sĩ. ở trong đó cũng bao quát kỹ viện 6 Tô Liên nhân ở phương diện này cũng là tương đương phải mở, lại thêm trên chiến trường này lại không biết lúc nào liền sẽ mất mạng sáu. Cái này khiến những cái kia làm lính sẽ trở thành kĩ viện khách quen. Afanit sở tăng là nghiêm ngặt cấm xử lý tính chất công tác, nhưng tại chiến loạn bị sinh hoạt bức bách dưới tình huống kĩ viện vẫn ở một cái ưu tối trong góc tồn tại xấu. Này liền cho chúng ta cung cấp một cái rất tốt tình báo nơi phát ra sáu. Tô Liên đại binh khi tiến vào những thứ này nơi trốn thời điểm, thường thường sẽ cho là những người khác nghe không hiểu bọn hắn nói lời, cho nên hết sức yên tâm trò chuyện với nhau đủ loại quân sự bí mật sáu. chúng ta muốn làm chính là an bài một cái hội hiệu tiếng nga áp sở tăng người đang bên trong làm việc lặt vặt nghiêm túc nghe liền tốt dạng này lấy được tình báo không chỉ có 10 phần toàn diện hơn nữa nói như vậy còn 10 phần có thể tin sáu ít nhất phải so từ áp sở tăng chính phủ quân cái kia lấy được tình báo muốn có thể tin nhiều bởi vì quân liên xô thường thường sẽ đem tình báo giả cho chính phủ quân dùng để mê hoặc chúng ta thế là chúng ta liền biết sáu tại ngày nào đó buổi sáng mấy điểm cái nào đó phiên hiệu mười mấy chiếc xe tăng sẽ ở nào đó đầu trên đường lớn lái hướng biên cảnh trợ giúp thủ vệ ở nơi đó quân liên xô tiếp đó chính là khắp mọi mặt hiệp đồng vấn đề sáu Trước tiên cử đi một chi đội du kích ở nơi này đầu quốc lộ thượng du trên trôn địa lôi cái gì, lại đến một hồi thích hợp chờ kích chiến dây dừa xe tăng doanh tiếp viện thời gian, ở nơi này trong đó chúng ta còn dùng tới tín hiệu cái nhiều thiết bị 6. Loại thiết bị này là từ Pakistan cái kia vật tới, mục đích là nhường bị tập kích xe tăng doanh không cách nào đem tình báo kịp thời hướng thượng cấp cùng những bộ đội khác hồi báo. Lúc này quân ta mười mấy chiếc xe tăng liền lên đường 6. Bởi vì tại thời gian và trên văn kiện đều nắm rất khá, hơn nữa tuyến đường cùng khẩu lệnh cũng hoàn toàn chính xác, thế là một đường thông suốt lái hướng biên cảnh 6. Đương nhiên, tại biên giới thời điểm còn sẽ có chút phiền phức 6. Quân Liên Xô bộ đội biên phòng là không thể nào cứ như vậy để chúng ta đem xe tăng ở ngay dưới mắt bọn họ chạy đến ba tăng. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì sáu. Vẹn vẹn chỉ cần một chi đội du kích phối hợp phát động công kích cũng liền có thể sáu. Khi đó quân Liên Xô căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi quản đội kia xe tăng đến cùng lái hướng nơi nào. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 547. Chương 91, cải cách chỉnh hơn một tuần sau ta liền triệu tập tất cả đội du kích lớn nhỏ thủ lĩnh mở một lần sẽ, những thứ này họp đối tượng cũng không chỉ là hạ sạn, Ado đâm ý những thứ này chủ yếu thủ lĩnh, còn bao gồm các tộc tiểu thủ lĩnh 6. Nói đơn giản, chính là tương đương với đem đội du kích liền, sắp xếp cấp cán bộ đều tụ ở một khối. Lại nói muốn làm điểm này thật đúng là không dễ dàng sáu. Chúng ta chi đội ngũ này tuy chỉ có hơn 4000 người, nhưng thế lực lại khá phức tạp sáu. Tỷ như như hôm nay mở trận hội nghị này, chúng ta ít nhất liền phải thống kê phía dưới nội bộ rốt cuộc có bao nhiêu chi thế lực ai là nói chuyện giả. cái này không thống kê còn không biết nhất thống kê thật đúng là đem chúng ta làm cho sợ hết hồn sáu cái này lớn nhỏ thủ lĩnh chung vào một chỗ lại có trên trăm cái cũng chính là bình quân ba 40 người thì có một thế lực tổ chức nhưng mà này còn là ở chúng ta đại lực bồi dưỡng hạ sản chi này đội du kích tình huống phía dưới các đồng chí ta dơ loa nhỏ hướng về phía ngồi phía dưới một đống lớn nghị luận ở bị đội du kích thủ lĩnh kêu một tiếng toàn bộ hội trưởng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại cái này cũng có thể chính là ta thành công chỉ huy đội du kích đánh mấy trận thắng trận kết quả sáu đặc biệt là lần này đánh bại quân liên xô sau đó khiến cho ta tại đội du kích bên trong uy vọng tăng vút lên, cho nên mặc kệ bọn hắn sẽ hay không nghe hiểu được ta đang nói cái gì, nhưng là đều hết sức nghiêm túc ngừng tất cả động tác đưa ánh mắt chuyển hướng trên bụng dặn ta. Cái này cũng khiến cho ta rõ ràng chính mình cầm loa nhỏ là hoàn toàn không cần thiết sáu, coi như ta kêu lớn tiếng đến đâu bọn hắn nghe không hiểu không phải. Thế là một giây sau ta liền tự dễ cười cười đem loa nhỏ đưa cho bên người Vung Hải Đức Hỷ đờ, Hội nghị rất nhanh liền bằng vào ta nói một câu, Vung Hải Đức đờ liền theo hô một câu hình thức triệu khai. Các đồng chí, ta nói, đầu tiên ta muốn nói là sáu, các ngươi tại chiến trên sân biểu hiện rất dũng cảm. chính là bởi vì các ngươi anh dũng chiến đấu anh dũng chúng ta mới có thể thành công đánh bại thực lực mấy lần tại chúng ta tô liên nhân đem bọn hắn từ đất đai của các ngươi bên trên đuổi đi ra cái này không chỉ là thắng lợi của các ngươi cũng là tất cả áp pha nít sở tăng người thắng lợi là tất cả áp pha nít sở tăng người con vinh dưới đài rất nhanh liền truyền đến một hồi gieo họ nếu không phải là bởi vì đây là tại trật hẹp hầm trú ẩn bên trong lời nói ta muốn bọn hắn lại sẽ giống như trước nắm qua ạc bốn mươi hướng lên trời chính là một con thoi nhưng mà sáu tiếp lấy ta lời nói xoay chuyển liền nói các ngươi cũng biết sáu chính là bởi vì chúng ta đánh bại quân liên xô Khi tuyệt táo sơn cốc mới có thể giống một cây gai một dạng kẹt tại tô liên nhân trong cổ họng, không đem ta nhổ sẽ không thoải mái. Cho nên tô liên nhân rất có thể sẽ đối với chúng ta sơn cốc khởi xướng lần thứ hai, lần thứ ba thanh trừ sáu. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể manh liệt hơn. Vậy liền để bọn hắn tới. Một cái áp phan nít sở tăng thủ lĩnh đứng dậy vung tay lên, mang theo biểu tình tự hào nói, để bọn hắn biết do chúng ta áp phan nít sở tăng người không phải dễ chơi, chúng ta sẽ giống bây giờ một dạng đem bọn hắn đuổi trở về. phụ hưng nói nói đúng. Một tên khác thủ lĩnh đứng dậy nói, lần tiếp theo sáu, chúng ta cũng sẽ không giống bây giờ một dạng lại đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi. trong phòng họp vang lên lần nữa một hồi gieo họ xem ra tuyệt đại đa số người đều đồng ý hai người kia ý kiến đợi lát nữa bàn bạc phòng lần nữa bình tĩnh trở lại thời điểm ta liền nói tiếp trung quốc chúng ta có câu thành ngữ gọi sống yên ổn nghị đến ngày gian uy cũng có câu cách nguồn gọi nhân vô với lự những lời này nói chính là sáu chúng ta muốn đem ánh mắt thấy xa một chút phải tận lực đem tình thế nghị đến gây bất lợi cho chính mình đồng thời chuẩn bị sẵn sàng sáu dạng này mới có thể tại tàn khốc trong đấu tranh sống sót những lời này thích hợp với trung hoa trung quốc ta muốn cũng tương tự áp, áp phanit sờ tăng ta đây sao nói chuyện những cái kia thủ lĩnh liền không lại nói chuyện bởi vì đây là một cái rất rõ ràng đạo lý nếu như đem tiền cảnh nghĩ đến quá lạc quan mà sống sống ở đi qua thắng lợi bên trong như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện chuyện phát sinh cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ giống tốt đẹp như vậy dương xuân trường một cái đầy miệng râu quay hàm áp nít sờ tăng thủ lĩnh đứng dậy xa xa hướng ta làm một cái theo ngược lễ nói ngươi nói rất có đạo lý sáu chúng ta không phải đem tô liên nhân coi như đồng đốc chúng ta lần thứ nhất dùng cái này trùng phương pháp đánh bại bọn hắn hơn nữa làm cho tô liên nhân trả giá nặng nề như vậy lần tiếp theo sáu tô liên nhân còn có thể dạng này tiến công còn có thể để bọn hắn dạng này lại đánh bại một lần sao Chiến tranh đương nhiên không có đơn giản như vậy, mà chúng ta tin tưởng người sáu. Dương Doanh Trường là người dẫn theo chúng ta một lần lại một lần đi về phía thắng lợi. Đối với Trung Hoa Trung Quốc chuyện cũ kể rất nhiều đối với Dương Doanh Trường nói cũng rất đúng. Bên trong người thu được nhiều lần như vậy thắng lợi chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Sáu. Áp phán ít tăng người mồm năm miệng người nói ra chỉ làm cho đứng tại bên thân ta phụ trách phiên dịch vung hải đức hỉ đỡ cùng Vương Hiến đầy vội vàng đắc bất có thể mở giao sáu. Vương Hiến tràn đầy ta vì lần này hội nghị ra tăng phiên dịch vì chính là đối phó loại tình huống này. Các đồng chí. Ta giơ tay lên ra hiệu Áp Fanis sở tăng các thủ lĩnh an tĩnh lại, tiếp tục nói đi xuống đạo, rất cảm tạ các ngươi tín nhiệm đối với chúng ta. Nhưng giống như ta mới vừa nói, chúng ta nhất thiết phải sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, nhất thiết phải cân nhắc đến hi kiệt táo sơn cốc tương lai phòng ngự cùng Tô Liên quân đội có khả năng mãnh liệt hơn tiến công 6. Cho nên chúng ta nhất định phải không ngừng cải tiến chính mình, để chúng ta chính mình càng mạnh mẽ hơn, dạng này mới có thể đối mặt tương lai càng nghiêm khắc khảo nghiệm cùng tàn khốc hơn chiến đấu. Ta tin tưởng các đồng chí cũng là tán đồng điểm này. Áp nít sở tăng thủ lĩnh nao nhao gật đầu 6. Những lời này không có gì có thể lấy phản bác. Xuất phát từ cải tiến mục đích của mình, chúng ta nhất định phải tìm được khuyết điểm của mình đồng thời sửa lại nó no sáu. Dạng này mới có thể khiến chúng ta càng thêm cường đại. Các thủ lĩnh vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này đồng dạng cũng là một cái không dung cãi lại đạo lý. Vậy kế tiếp ta liền nói một chút khuyết điểm của chúng ta. Ta nói tiếp, lần trước chiến đấu chúng ta mặc dù đánh thắng, nhưng vẫn là xuất hiện rất nhiều bất tận nhân ý chỗ sáu. Tỷ như trên giới chỉ huy tách rời vấn đề, tỷ như đội du kích các bộ phận rất khó hiệp đồng, bước đi không nhất trí vấn đề, lại tỷ như đội du kích tố chất vấn đề các loại, nguyên bản chúng ta có thể lấy được càng nhiều càng lớn thắng lợi. hoặc có lẽ là có thể tránh cho một chút thương vong không cần thiết, nhưng lại bởi vì này chút vấn đề tồn tại khiến cho chúng ta chỉ có thể làm đến dạng này. Cái này còn coi là tốt xấu. Ta lo lắng hơn chính là chúng ta tiếp tục như vậy xuống 6. rất có thể ngăn cản không nổi tô liên quân đội lần tấn công kế tiếp. Dương Doanh Trường nói không sai. Ta vừa dứt lời một cái, Áp Phan Nít sở tăng thủ lĩnh liền đứng lên. Tao đỉ đồ binh sĩ đem chúng ta trở thành quân đội chính phủ đánh. Đó là bởi vì các ngươi pháo cối nổ đến chúng ta trên trận địa. Pháo cối cuối cùng sẽ có đánh không cho phép thời điểm. Sáu. A Đức tư binh sĩ tại thừa chúng ta đánh tô liên nhân thời điểm trộm chúng ta đã dược. chúng ta thiếu đạn dược theo như ngươi nói hai lần ngươi cũng không cho được xương a đức tư thủ lĩnh đứng dậy phản bác các ngươi rõ ràng còn lại rất nhiều đạn dược vì cái gì chẳng phân biệt được một chút cho chúng ta đâu liên đệ bọn họ đứng lấy chớ mắt hết. có thể đó là chúng ta đạn dược chính ngươi vì cái gì không nhiều tồn một chút 6. tiếp lấy trong phòng họp rất nhanh liền ngươi một câu ta một lời ầm ý trở thành một mảnh tóm lại chính là ông nói ông có lý bà nói bà có lý 6. cái này nếu không phải là bởi vì bức bách tại áp lực của chúng ta chỉ sợ những thứ này đội du kích đã sớm bắt đầu sống mái với nhau kỳ thứ ca sáu Bọn hắn nói những vật này tại chiến trên sân cũng là rất thường gặp chuyện. Tỉ như pháo cối đánh trận đánh tới người mình trên trận địa đi, lại tỉ như đạn dược không đủ hướng quân bạn muốn chút đạn dược sáu. Những sự tình này ai không có trải qua à? Chúng ta binh sĩ cho tới bây giờ cũng không bởi vì chuyện này rằng có thậm chí tại chiến trên sân còn có biện pháp đau thương đối mặt. Nhưng Afanis sở tăng đội du kích cũng không giống nhau sáu. Nguyên nhân là mỗi người bọn họ có mình tiểu đoàn thể có ích lợi của mình. Thế là tại chiến trên sân lẫn nhau vạch mặt hoặc là bởi vì đạn dược mà cãi và chuyện liền tầng tầng lớp lớp, cơ hồ có thể nói là liên hợp cùng một chỗ đánh nhau một trận trận chiến sáu. trận chiến này vô luận là đánh thắng trận vẫn là bại trận đều sẽ dẫn phát ra không ít mâu thuẫn đây cũng chính là vì cái gì trong lịch sử áp sở tăng đội du kích không cách nào tạo thành một cái trên thực chất liên minh hữu hiệu đoàn kết lại với nhau đối kháng tô liên nguyên nhân 6. chúng ta lúc này mới chỉ có mấy ngàn người liên hợp liền bộ dáng này cái kia toàn bộ áp sở tăng mười mấy vạn đội du kích liên hợp cùng một chỗ còn có cái này cũng là ta tiếp lấy phải nói các loại thủ lĩnh tranh đến không sai biệt lắm thời điểm ta liền nói thế đạo vì hy áo sơn cốc lợi ích đồng thời cũng là vì chúng ta có thể ngăn cản được quân liên xô tiến công, ta đem đối với hi kỷ táo đội du kích tiến hành một lần cải cách, lần này cải cách sẽ bảo đảm giống những chuyện này tận lực ít phát sinh, hơn nữa coi như xảy ra cũng sẽ không chuyển biến xấu, đồng thời vi phạm kỷ luật một phương còn có thể chịu đến quả báo trừng phạt. khi nghe đến những lời này thời điểm tất cả thủ lĩnh biểu tình trên mặt hay không chấp nhận xấu, ta muốn đây là bởi vì bọn hắn không biết cải cách là một cái đồ vật gì, cho nên căn bản cũng không coi nó là một chuyện. nãy giờ không nói gì a đô đâm ý dường như là nghe được chút gì, lúc này đứng đứng dậy tới hỏi dương doanh trường cải cách là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, ta tiếp lấy đâm đố đâm ý mà nói đạo, chính là tại đội du kích tiến hành thống nhất biên chế, cũng chính là đoàn trưởng, doanh trưởng, đại đội trưởng 6. Tất cả thủ lĩnh hay không chấp nhận, bởi vì biên chế thứ này trước đó cũng làm qua, nhưng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, thực quyền còn ở lại chỗ này chút thủ lĩnh trong tay. Vậy những ngày đoàn trưởng, doanh trưởng do ai tới đảm nhiệm? A Đố đâm ý lại biết lần này sẽ không như thế đơn giản, thế là theo sát lấy lại hỏi âm thanh. Đương nhiên là từ các ngươi tới đảm nhiệm. Ta nói, tỉ như thủ hạ các ngươi có chi 100 người binh sĩ, như vậy các ngươi liền có thể đảm nhiệm một cái đại đội trưởng. nếu có ba mươi mấy danh chiến sĩ liền có thể đảm nhiệm một cái tài sáu ta làm như vậy là vì chiếu cố tất cả thủ lãnh lợi ích và không bọn hắn liên hợp lại tạo phản đó cũng là kiện để cho người nhức đầu chuyện sáu mặc dù lúc này chúng ta có thực lực ngăn chặn bất kỳ thế lực nào tạo phản nhưng mà sáu ta nói tiếp các ngươi không thể đảm nhiệm tộc nhân mình cán bộ tỉ như phổ cái độ tộc nhất định phải đảm nhiệm khăn ha đa khắc tộc cán bộ hơn nữa sáu nếu như tại chiến trên sân biểu hiện không tốt hoặc không thể có thể gánh vắt chức vị này chúng ta có thể cùng nhau thương nghị bỏ cũ thay mới vừa dứt lời liền đưa tới trong phòng họp sóng to gió lớn chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 548. trăm bốn chương chín cải cách hai chỉnh vấn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn giữa bọn họ mâu thuẫn cùng với loại kia dành công tiêu ngạo tâm tính nhưng rất rõ ràng lại không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề còn mặt kia 6, ta cũng biết nếu như những vấn đề này không giải quyết mà nói một ngày nào đó chúng ta cái này hi kiệt tháo sơn cốc sẽ điệp phái đồ 6. cái này chia năm xẻ bảy nguyên nhân dẫn đến rất nhiều có thể là mấy cái không phục tùng lãnh đạo chúng ta thủ lĩnh chính mình lôi kéo mấy chi đội ngũ chiếm lĩnh một cái cao điểm hoặc là sơn khẩu liền chiếm núi phân vương sáu khi kiệt áo sơn cốc thế nhưng là có năm mươi mấy km dài chia 15 cái sơn cốc hơn nữa người người sơn cốc đều dễ thủ khó công bọn hắn chỉ cần đáp lấy tôi liên thời điểm tiến công đáp lấy chúng ta bể bộn nhiều việc ứng phó quân liên xô thời điểm đột nhiên mang đến quay giáo nhất cách sáu thì có thể làm cho chúng ta chịu không nổi cho nên vấn đề này là nhất thiết phải giải quyết mà lại là không dùng trì hoãn dương Doanh trường ado chad y hỏi tiếp vậy ta là ở vị trí nào ta giang tay ra hồi đáp đây không phải để ta tới quyết định đây nên từ đại gia tới quyết định sáu nhưng mà có một cái vấn đề là minh xác Đó chính là chúng ta nhất thiết phải chọn một đoàn trưởng đi ra, nhường hắn tới lãnh đạo chúng ta chi đội ngũ này. Đồng dạng 6. Bởi vì chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quân nhân chỉ là cố vấn quân sự, cũng không tham dự cái này tuyển cử, cũng sẽ không chịu lần này lựa chọn quan hệ 6. Theo lý thuyết, chúng ta vẫn là chúng ta 6. Không nhận bất luận kẻ nào chỉ huy, nhưng vẫn là sẽ vì mới sinh ra đoàn trưởng phục vụ, tiếp tục tại Hy Kỳ Táo Sơn Cốc đảm nhiệm cố vấn quân sự. Trong phòng họp lập tức liền nghị luận ở mỹ 6. Trên thực tế, ta đây chỉ nói là thật tốt nghe mà ng phải biết lúc này hạ sản đội du kích đã phát triển đến gần tới 2.000 người theo lý thuyết thế lực của hắn đã vượt qua một cái nửa sáu cái này còn tuyển cái gì tuyển đoàn trưởng nếu không phải là hạ sản mới là lạ mà ta cái gọi là không can thiệp sáu quan hệ cùng không can thiệp còn có khác nhau sao còn có ta cái gọi là không có quyền chỉ huy sáu hạ sản cũng là chúng ta bồi dưỡng khi kiệt táo sơn cốc tiếp tế cùng trang bị cũng là chịu chúng ta khống chế lại thêm chúng ta tại đội du kích bên trong danh vọng sáu không có quyền chỉ huy mới là quái sự cũng là người thông minh hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch điểm này, thế là sắc mặt thoáng chốc trở nên hết sức khó coi xấu. đối với hắn tâm thái ta là có thể hiểu được, phải biết cái này khi kỳ táo sơn cốc vốn là bọn hắn bộ đội trụ sở, ngoại lai này binh sĩ tiến vào chiếm giữ ở trong sơn cốc chiếm một chỗ cắm rủi còn chưa tính xấu. bây giờ như thế thay đổi cách, liền hắn cái này chủ nhân đều phải nghe người khác chỉ huy, cái này trên lệnh thực sự nhường hắn có chút chịu không được. trên thực tế sáu, ta lần này cải cách thì có rất lớn một bộ phận là nhằm vào a chát ý -e đó cũng không phải không tin hắn sáu, mà là trong sơn cốc lớn nhất hai phái chính là hạ sản cùng a chát ý -e cầm đầu dân bản địa cùng kẻ ngoại lai. Cái này khiến đội du kích nội bộ Bình tăng rất nhiều phân tranh, tỉ như bộ phận dân bản địa cảm thấy sơn cốc này vốn chính là bọn họ, cho nên có thể đương nhiên chọn an toàn trận địa cùng chiếm hữu nhiều tư nguyên hơn sáu. Lý do của bọn hắn cũng rất đầy đủ sáu. Những vật này vốn chính là chúng ta, thân là chủ nhân chúng ta phải đến những ngày là phải, mà đối với khách nhân sáu, chúng ta có thể cho các ngươi một chút địa bàn đã coi như là ân huệ lớn vô cùng. Thế là sáu. Cái này khiến chúng ta tại chiến phía sau căn bản là không có cách nào đối với sơn cốc tiến hành hữu hiệu binh lực bố trí, bởi vì dân bản địa ở đây chiếm một khối nơi đó chiếm một khối sáu. Người người tuyên bố nơi đó là bọn họ. nhưng mà như thế thay đổi cách vấn đề liền tốt giải quyết nhiều sáu đầu tiên là đem bọn họ thủ lĩnh cùng cốt cán bị điều đến những thứ khác binh sĩ đi tỷ như a đỗ chắt y có thể là một cái phó đoàn trưởng sáu quan rất lớn hơn nữa cũng hoàn toàn phù hợp a đỗ chắt y dân bản địa công lao nhưng trên thực tế hắn là bị giá sáu phía trên có đoàn trưởng ở đây phó đoàn trưởng hiệp trợ đoàn trưởng chỉ huy trừ phi đoàn trưởng giao cho hắn một chi binh sĩ bằng không hắn trong tay cũng chỉ có mấy cái cảnh vệ viên lại tỷ như nói a đỗ y thủ hạ chính là những cái kia tiểu thủ lĩnh sáu cả đám đều bị điều đến thế lực khác đi đảm nhiệm đại đội trưởng mà dân bản địa doanh trưởng, đại đội trưởng, ai tất cả đều là từ thế lực khác điều tới sáu, thân là ngoại lai binh sĩ những cán bộ này sáu, nếu như còn có thể vì dân bản địa tranh thủ ưu thế vậy khẳng định là đổ nước vào não. Dương doanh trưởng, một cái thủ lĩnh đứng dậy nói, chúng ta các tộc ở giữa còn có rất nhiều mâu thuẫn không có giải quyết, cũng không thể để bọn hắn tin phục. Nếu như chúng ta đi làm bọn họ cán bộ sáu, chỉ sợ chỉ huy không động hắn nhóm. Đây chính là chúng ta chỉnh huấn hàng đầu mục đích. Ta nói, thân là một cái quân nhân, là tối trọng yếu chính là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, cũng chỉ có dạng này một chi binh sĩ mới có thể xưng là binh sĩ. mới có thể trên dưới một lòng 6. cho nên các ngươi yên tâm, tại các ngươi đảm nhiệm cán bộ thời điểm, chúng ta sẽ thông qua chỉnh vấn để bọn hắn phục tùng các ngươi, đương nhiên các ngươi cũng nhất thiết phải phục tùng các ngươi thượng cấp. Nếu ai không phục tùng 6. rất đơn giản, rời đi Hi Kiệt táo sơn cốc sáu, ngoài sơn cốc còn rất nhiều đội du kích đứng xếp hàng chờ lấy đi vào. Đây là bách phát bách chúng đòn sát thủ lợi hại sáu, bất quá sự thật cũng đích xác giống ta nói một dạng, có thật nhiều đội du kích tại bên ngoài muốn gia nhập chúng ta lại bị chúng ta cản lấy. Thế là những thứ này thủ lĩnh thì có cảm giác nguy cơ sáu, bởi vì bọn hắn biết mình là có thể bị thay thế. nói đơn giản chính là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta Về phần tại sao sẽ có cục diện này a 6 cái này vừa vặn là bởi vì chúng ta vừa mới đánh một lần thắng trận khiến cho số lớn đội du kích đều ý thức được hy kiệt áo sơn cốc là một cái vừa an toàn vừa có thể cầm tục phát triển chỗ nếu như chúng ta đánh đánh bại sáu vậy có lẽ chính là chúng ta khắp nơi cầu đội du kích gia nhập dương Doanh trường lại có một cái thủ lĩnh đứng dậy nói ta cho rằng làm là như vậy sai lầm sáu bởi vì nếu như chúng ta chỉ huy là của mình tộc nhân vậy thì rất rõ ràng thủ hạ những chiến sĩ này năng lực cái này tại chiến trên sân có khi có thể đưa đến mấu chốt tác dụng Nhưng nếu như như thế cái cách lời nói xấu, chúng ta cùng chiến sĩ ở giữa liền không hiểu nhiều, thậm chí còn có thể lẫn nhau không tín nhiệm, này lại ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sức chiến đấu. Ta phải thừa nhận người thủ lãnh này nói vẫn có nhất định đạo lý, nhưng bất kỳ chuyện đều có hắn tính hai mặt, có tốt liền tất nhiên sẽ có hư, vấn đề chỉ là như vậy làm là lợi nhiều hơn hại vẫn là hại lớn hơn lợi. Ta lần này cái cách hiển nhiên là thuộc về cái trước, bởi vì nó có thể để cao sức chiến đấu cùng giảm bất mâu thuẫn xung đột là chúng ta bây giờ loại trạng thái này thúc ngựa cũng không đội kịp. Thế là ta liền trả lời đạo, điểm này cũng có thể giải quyết xấu. Kế tiếp chính là chỉnh vấn thời gian. Các ngươi có thể trong khoảng thời gian này chỉnh huấn quá trình bên trong hiểu rõ các ngươi bộ hạ mới, đồng thời cũng biết vị trí của mình, biết mình thuộc về chi bộ đội đó nên nghe người đó mệnh lệnh, đây chính là kế tiếp các ngươi phải làm. Nếu như làm không được đâu. Ta giang tay ra, bất đắc dĩ nói, vậy thì giống phía trước ta nói mở dạng, chúng ta có quyền lực thông qua thảo luận quyết định các ngươi có phải hay không thích hợp tại vị trí hiện tại bên trên. 549 chương 93, cải cách ba mặc dù đối với ta đây cái cải cách, đội du kích lớn nhỏ thủ lĩnh trong lòng cũng không lớn vui lòng sáu. Đương nhiên, ở trong đó chỉ có một người ngoại lệ. đó chính là hạ sản bởi vì này trên thực chất chính là đem tất cả đội du kích đều thu về với hắn chỉ huy chẳng qua nếu như thật muốn nói đến lớn nhất thu hoạch giả có lẽ còn là chúng ta 6. nguyên nhân rất đơn giản chúng ta nắm giữ lấy hi kiệt táo tất cả đội du kích tiếp tế nắm giữ lấy từ pakistan đến hi kiệt tháo vận chuyển 6. đây cũng chính là gián tiếp khống chế hi kiệt táo đội du kích hơn nữa có không thể thay thế tính chất tại afghanistan sở tăng cái nào chi thế lực có thể thay thế chúng ta đây không nói trước chúng ta liên tiếp đánh mấy trận thắng trận tại đội du kích bên trong đã đã có được tương đối hy vọng sáu coi như không có những thứ này hy vọng ai có thể giống chúng ta cũng có thể cơ hội vô cùng vô tận vì áp sở tăng cung cấp trang bị cùng đạn dược thật muốn nói có lời sáu cái kia cũng chỉ có nước mỹ căn cứ một nhà nhưng nước mỹ vấn đề là bọn hắn cái này thời đại trang bị cũng không thích hợp tại áp sở tăng chiến đấu bọn hắn trợ giúp áp sở tăng vũ khí hay là từ trung hoa trung quốc mua được đâu nước mỹ chiến thuật cũng không rất thích hợp áp sở tăng đội du kích sáu nước mỹ lao đánh trận tới ý kia chính là hải lục không tam quân hiệp đồng động một chút thì là hàng không mẫu hạm chiến đấu cơ kéo lên một khi rời đi những thứ này hiện đại hóa trang bị bọn hắn cũng không biết làm sao đánh giặc mà sở tăng đội du kích nhưng là ngoại trừ đơn binh vũ khí bên ngoài không có gì cả sáu cho nên ngược lại là giống chúng ta bên trong người dạng này hải không trang bị cùng cơ giới hóa trang bị cũng không phát đạt lại có đánh du kích chiến truyền thống còn có tại Việt Nam trên chiến trường đánh qua du kích chiến kinh nghiệm sáu liên vui vẫn thích hợp sở tăng đội du kích lại thêm nước Mỹ lao lúc này cùng chúng ta cũng có chung lợi x6 chúng ta đánh thắng trận cũng chính là nước Mỹ đánh thắng trận hơn nữa bọn hắn cũng không nguyện ý ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người quang đầu ném lâu nhiệt huyết sáu nước Mỹ lao mệnh đáng tiền đây bọn hắn ở trong nước sinh hoạt cũng rất giàu có cho nên cũng liền có giống tô liên nhân một dạng tư tưởng cảm thấy tại áp phan sở tăng liệu lên tính mệnh phải không đáng giá tất cả đây hết thể tổng hợp 6. chỉ làm liền trong chúng ta người đang áp phan sở tăng không thể thiếu địa vị đồng thời những thứ này cũng là chúng ta tại hi kiệt áo sơn gốc cải cách có thể chú đáo nguyên nhân một trong 6. bằng không mà nói nếu để cho những cái kia nước mỹ lao đến đúng đội du kích nói cái gì cải cách 6. ngươi xem như gốc dễ hành nào à nhân ra đội du kích thủ lĩnh làm khá tốt dựa vào cái gì muốn đổi đội du kích tất cả thủ lĩnh không vui tâm tình ta cũng là có thể lý giải đối bọn hắn tới nói sáu mặc kệ cái này thủ lĩnh là lớn là nhỏ ít nhất bọn hắn dưới tay đều sẽ có mười mấy người nhiều có mấy trăm người sáu những người này đều đối bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bọn hắn nói cái gì chính là cái đó ở nơi này trong phạm vi nhỏ bọn hắn được hưởng tuyệt đối đặc quyền nhưng mà sáu như thế thay đổi sau đó liền phiền phái mặc dù mang binh một cái cũng không thiếu thậm chí có ít nhân thủ ở dưới binh còn trở nên nhiều hơn nhưng những người này cũng là tộc khác sáu những người này xác thực cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn nhưng chỉ hạn quân lệnh bên trong quân lệnh ra đặc quyền một cảm khái không có sáu khác biệt tộc người ai còn sẽ cho người đặc quyền càng quan trọng hơn vẫn là sáu quân lệnh là hạ cấp phục tùng thượng cấp nói một cách khác sáu đại đội trưởng có thể chỉ huy được những thứ này mình, như vậy doanh trưởng cũng có thể đoàn trưởng cũng có thể nay liên tại ở mức độ rất lớn bên trên giảm mức đội du kích thủ lĩnh kéo một chi binh sĩ tự thành lập thế lực khả năng trước kia sáu thủ hạ bọn hắn phục tùng là thủ lĩnh mà không phải thượng cấp cho nên bọn họ tùy tiện lúc nào mang theo thủ hạ rời đi hoặc là tạo phản đều không có vấn đề nhiều nhất ngay cả có mấy người sẽ phản đối vài tiếng thuyết phục hoặc là giải quyết đi liền thành nhưng bây giờ rõ ràng lại không được sáu thủ hạ chính là binh cũng là tộc khác coi như thủ lĩnh có tạo phản ý nghĩ ngay cả nói đều không dám nói xấu, bởi vì này bên cạnh nói chuyện, thủ hạ lập tức liền có người đến thượng cấp cái kia mật báo đi. đây cũng chính là ta hy vọng đạt tới hiệu quả xấu. cơ sở quan viên xác thực rất trọng yếu, nhưng cơ sở quan viên nhất định phải là có thể thay thế, nói đơn giản xấu. không có người đại đội trưởng này, ta lập tức liền có thể dùng một cái khác danh chiến sĩ tới lấy thay vị trí này. chỉ có dạng này cơ sở quan viên mới có cảm giác nguy cơ, mới không để bởi vì trong tay nắm giữ quá nhiều quyền hạn mà không nghe thượng cấp mệnh lệnh. cho nên đội du kích thủ lĩnh quyền hạn bị gọt đương nhiên sẽ không vui, chỉ là bức bách tại ta dâm vì xấu. Không có cách nào, không muốn làm như vậy cũng có thể, liền lăn ra hy Quế táo Sơn cốc 6. Tại Sơn cốc bên ngoài có lẽ có thể bảo trì địa vị của mình, nhưng lại thiếu lương lại thiếu đạn dược còn muốn mỗi ngày bị quân liên xô đổi giết những tháng ngày đó cũng không dễ qua a. Lại nói 6, bây giờ coi như thủ lĩnh nguyện ý rời đi Hi Quế táo Sơn cốc 6. Thủ hạ chính là đám lính kia còn chưa nhất định nguyện ý đâu. Bên ngoài thật nhiều đội du kích muốn đi bên trong chen đều chen không tiến vào 6. Cái này còn muốn đi ra ngoài. Thế là cuối cùng đội du kích thủ lĩnh cũng không biện pháp 6. Chỉ là phản đối mấy lần gặp ta kiên quyết muốn đẩy đi cái cách, cũng liền không nói gì đó nhận. Ngay sau đó là đoàn trưởng đề cử 6. Điểm này không chút nghiệm, chính là Hạ Sản. Mặc dù Hạ Sản thủ hạ chính là binh cũng có chút không phải thiện nam tỷ nữ, dù sao Hạ Sản binh sĩ cũng là trong mấy tháng này từ vài trăm người phát triển đến 2000 người, nhưng bọn hắn trong lòng kỳ thực đều hiểu 6. Nếu như không để cử Hạ Sản mà nói, lui về phía sau liền đợi đến bị thu thập a. Rất có tranh cãi là tất cả doanh doanh trưởng 6. Đội du kích thủ lĩnh cũng không đốc, biết cái này bộ đội bên trong ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài liền doanh trưởng có thực nhất, thế là rằng có cấp trở thành một mệnh 6. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân là phù hợp doanh trưởng điều kiện có 6 cái, mà chúng ta đồng dạng chỉ thiết lập ba cái doanh trưởng. Về sau ta xem bọn hắn dạng này tranh hạ đi vậy không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát để cho bên trong 5 cái làm doanh trưởng 6. Còn có một cái A Đô Đâm Y làm phó đoàn trưởng 6. Đây là ta trước kia liền nghĩ tốt, đương nhiên ta sẽ đem nói rất hay nghe, tỉ như A Đô Đâm Y có thể nói là hi kỳ táo chủ nhân của sơn cốc, hơn nữa chiến đấu rất dũng cảm các loại, chỉ bưng lấy A Đô Đâm Y mặt mũi tràn đầy tự hào vui vẻ tiếp nhận xuống phó đoàn trưởng trước vị này. Thế là chúng ta cũng liền có 5 cái doanh 6. Mỗi cái doanh ước chừng 800 người. tiếp lấy lại đem những cái kia loạn thất bát tao thủ lĩnh đều dựa theo có bọn hắn nguyên bản mang binh lự viện đi vào sáu công việc này nhìn giống như rất đơn giản nhưng thật làm nhưng cũng không dễ dàng chủ yếu là muốn đem bọn hắn theo bất đồng tộc đàn cùng thế lực giao nhau ra bất quá cũng may ta có triệu kính bình cái này trợ thủ còn có một đống lớn phối hợp ta công tác tham mưu cho nên những thứ này cũng không cần ta lo lắng bọn hắn trước kia liền đem công việc này làm xong lúc này chỉ cần lấy ra danh sách tới nhường vung hải đức hỉ đỡ chiếu vào niệm một lần cũng liền tốt chỉ là trong đó còn có chút đội du kích thủ lĩnh không hài lòng sáu nguyên nhân là bọn hắn tộc đàn nhiều Giữa lẫn nhau quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp, mà Triệu Kính Bình điều tra của bọn hắn công tác lại không thể làm đến nhỏ như vậy gây nên, khó tránh khỏi sẽ đem một chút thủ lĩnh biên đã có mối thủ chuyển tiếp tục đàn đi, còn có chút thủ lĩnh không hài lòng người dưới tay mình thiếu đi, thế là liền cái này, điều cái kia đổi vội vàng đắc bất cũng nhạt hổ. Nhìn xem một màn này ta cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười sáu. Những thứ này đội du kích thủ lĩnh a, bọn hắn không có ý thức được đi tính toán những thứ này hoàn toàn là không cần thiết sáu. Bởi vì qua hai tháng, trong bọn họ đại đa số người chỉ sợ liền bị đá ra sơn cốc hoặc là làm một tên lính quen. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. giống như ta phía trước nói một dạng nếu như bọn hắn không thích hợp ở tại cán bộ trên vị trí này sáu như vậy chúng ta thì có quyền hạn thông qua thảo luận thay người kỳ thực tử vừa mới bắt đầu ta chỉ muốn thay người sáu muốn làm đến bên trên ra lệnh đi nhường đội du kích kiên định không thay đổi phục tùng chỉ huy của chúng ta mà nói nên đem tất cả thế lực đại biểu nhổ sạch tận gốc nhưng có đôi lời gọi dục tốc bất đạt sáu nếu như ta vừa lên tới liền quyết đoàn nói các ngươi những thứ này thủ lĩnh tất cả đều cho ta xuống đài binh giao cho ta mang sáu cái kia trừ phi là các thủ lĩnh đầu góc nước vào mới chịu đáp ứng nói không chừng còn có thể liên hợp lại đem chúng ta cho đổi ra ngoài cho nên loại sự tình này phải từ từ sẽ đến 6. Bước đầu tiên đầu tiên là suy yếu quyền lực của bọn hắn, tiếp đó tại chỉnh huấn quá trình bên trong tìm chút mượn cớ đem bọn hắn từng cái đổi đi, giống như ấm nước sôi hút lên một dạng từ từ nấu 6. Bọn hắn trong lúc vô tình từng cái xuống đài, có một ngày quay đầu xem xét phát hiện số đông thủ lĩnh đều xuống đài thời điểm 6. Lúc này lại nghĩ nháo sự liền đã trễ, đến nỗi tìm cái gì dạng mượn cớ a 6 Vậy coi như nhiều, thì như ta muốn cơ sở cán bộ hẳn là quân sự tố chất quá cứng có tài năng chỉ huy nhân sáu. những cái kia đội du kích thủ lĩnh rất nhiều đều là bởi vì có chút gia sản có thể cung cấp vũ khí có lẽ có chút danh vọng người tỉ như hạ sản cũng là bởi vì phụ thân hắn là tên trưởng lão cho nên mới đương nhiên trở thành thủ lĩnh đây cũng chính là nói sáu dùng quân sự tố chất cùng tài năng chỉ huy cái này hai hạng liền có thể xoát đi một mảng lớn hơn nữa lý do này còn mười phần đang lúc sáu đánh cho đi nếu như không có quân sự tố chất cùng tài năng chỉ huy mà nói cái kia dựa vào cái gì để cho ngươi chỉ huy người khác đương nhiên ở trong đó cũng có một bộ phận thủ lĩnh là có quân sự tố chất hơn nữa đáng giá bồi dưỡng sáu Thì như thợ sản xuất thân a phổ đổi giống hắn như vậy mấy người lưu lại cũng không quan hệ thậm chí ta còn dự định trọng điểm bồi dưỡng 6. phương diện này có thể cho thấy chúng ta công chính một phương diện khác lại có thể hữu hiệu lợi dụng nhân tài tài nguyên có thể nói là nhất cử lưỡng tiện thế là mới chỉnh huấn rất nhanh liền bắt đầu 6. khoan hay nói biên chế đi qua như thế đánh loạn một lần nữa chỉnh hợp phía sau cả chi binh sĩ cảm giác liền có chút không đồng dạng ít nhất bây giờ mỗi chi bộ đội đều chịu mệnh lệnh sẽ không xuất hiện phía trước hoàn toàn không biết binh sĩ ở nơi nào tình huống mặc dù ở trong đó vẫn sẽ có chút vấn đề, tỷ như tất cả thế lực đối với mới phân phối tới liền, ai phổ biến có mâu thuẫn tâm lý sáu. phải nói đây là bình thường, bọn hắn vốn là hiệu trung tại bọn hắn thủ lĩnh, nhưng bây giờ đột nhiên thủ lĩnh bị điều đi, đổi một cái khác đại đội trưởng đến đúng bọn hắn hô tới quát lui sáu. cho dù ai cũng sẽ không quen, nhưng vấn đề này cũng không khó giải quyết sáu. một mặt là những thứ này mới nhậm chức đại đội trưởng tại không xa tương lai liền sẽ từng bước đổi đi, một phương diện khác có quân quy tại nơi bảy đầu sáu, nhất thiết phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh bằng không hết thể xử lý theo quân pháp. thế là đây chính là vấn đề thời gian sáu. Thời gian một lúc lâu bọn hắn liền sẽ rõ ràng, quan trọng nhất là quân quy mà không phải người, chỉ cần có quân quy tại nơi, mặc kệ thượng cấp an bài cái gì liền, cai tới sáu, đều phải phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 550. Chương 94, nhiệm vụ đội du kích thế lực vấn đề giải quyết sau đó 6. Đương nhiên loại vấn đề này là không thể nào một chút liền giải quyết hết, bởi vì cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, đội du kích thế lực cắt cứ cũng không phải một sớm một chiều hình thành, giống như như bây giờ sáu. Thủ lĩnh của bọn hắn mặc dù đang chỉnh huấn thời điểm ở khác binh sĩ, nhưng ở lúc nghỉ ngơi thường thường lại sẽ trở lại trước kia bộ hạ cũ trước mặt chắc đối, theo lý thuyết ảnh hưởng này lực không có cách nào lập tức liền hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng mà ta tin tưởng 6, loại ảnh hưởng này nhất định sẽ theo trình huấn công tác xâm nhập cùng thời gian rời đổi mà từ từ phai nhạt, cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Nguyên nhân rất đơn giản 6. Những cái kia tộc đàn bây giờ cùng thủ lĩnh ở giữa có thể nói đã không có lợi ích quan hệ, hơn nữa tại sau này chỉnh huấn bên trong ta còn sẽ từng bước phai nhạt tộc đàn ở giữa hàng rào, để bọn hắn cảm thấy toàn bộ hi tao trong sơn cốc chiến sĩ chẳng phân biệt được tộc đàn cũng là người một nhà sáu chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn giải quyết tộc đàn ở giữa mâu thuẫn cùng ngăn cách. Công việc này tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành thời điểm, ta lại đối đội du kích triển khai cấp độ càng sâu huấn luyện 6. Giống như ta hiểu biết một dạng 6. Số đông đội du kích tố chất cũng không tệ lắm, có thể chịu được cực khổ, chiến đấu dũng cảm, quen thuộc hình 6. Đây đều là bọn họ sở trường, những phương diện này căn bản cũng không cần huấn luyện của chúng ta. Nhưng vấn đề chính là 6. Hiện đại chiến tranh càng ngày càng cần phải có tri thức hữu văn hóa chiến sĩ, điểm này chúng ta tại Việt Nam trên chiến trường liền đã cảm nhận được 6. Nhìn bề ngoài tại chiến trên sân tri thức và văn hóa không có chỗ dùng bao lớn 6, không phải liền là ghim súng chiếu vào mục tiêu đánh sao? Đánh nhiều tự nhiên là đánh chuẩn 6. Chẳng lẽ hữu văn hóa còn có thể so láo binh đánh chuẩn hơn? Hữu văn hóa cái này ra thì càng cứng rắn liền đạn cũng không mặc. Cái quan điểm này nếu như là đặt ở lấy trước kia có lẽ là chính xác 6. Thậm chí có thể nói, trước kia chiến tranh càng cường điệu dũng cảm, cường điệu không sợ chết tinh thần 6. Đến nỗi hữu văn hóa, A, vậy có lẽ còn có thể được người xưng làm là con mọt sách. Nhưng bây giờ cũng không vậy sáu Đây là bởi vì tân tiến vũ khí cùng trang bị không ngừng phổ cập. lấy trước kia loại chỉ cần có một nhóm kéo cái chốt thức súng trường liền có thể tạo thành một chi có sức chiến đấu bộ đội thời đại đã qua càng ngày càng nhiều pháo cối súng phóng tên lửa tên lửa phòng không tên lửa chống tăng trở tràn vào binh sĩ mà muốn thuần thục nắm giữ những vũ khí này trang bị lời nói cái kia cần thiết kiến thức căn bản chính là không thể thiếu nhưng Afanis phanit tăng đội du kích thiếu chính là cái này sáu chúng ta tại việt nam trên chiến trường cho là chúng ta bên trong người trình độ văn hóa quá thấp thật không nghĩ đến Afanis phanit tăng đội du kích còn thấp hơn sáu bọn hắn rất nhiều người liền tên cũng sẽ không biết cái này còn coi là tốt sáu Càng khoa trương hơn vẫn còn có chút người ngay cả mình mấy tuổi cũng không biết. Tỷ như chúng ta đang hỏi một ít đội du kích đội viên số tuổi thời điểm 6. Hắn chảo đầu cao hai suy nghĩ kỹ một hồi, mới kéo một người đi ra, nói, ngươi hỏi hắn a 6 Hắn theo ta cùng một năm ra đời. Đó cũng không phải bọn hắn đem mình niên linh đem quên đi, mà là bọn hắn liền con số đơn giản thêm một đô có khó khăn 6. Đây đối với chúng ta mà nói có thể rất khó tưởng tượng sáu. Lại không học thức, một năm thêm một tuổi cũng sẽ tính được tới a. Nhưng vấn đề là chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt không phải áp phanít tháng sáu. Nếu như chúng ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà bun ba vì không đói bụng bụng vì có thể sống sót mà cố gắng sáu vậy thì không khó lý giải bọn hắn vì sao lại liền ra pháp đơn giản cũng sẽ không cái này không thể nghi ngờ thì cho chúng ta rất lớn khó khăn sáu chúng ta ở trong nước lúc huấn luyện bên trong người tuy văn hóa cấp độ không cao nhưng ít ra chắc chắn vẫn là không có khó khăn cái kia có châm đối tính cường hóa một chút sau đó lại là một chút tương quan huấn luyện sáu cuối cùng có thể đạt đến để lô pháo binh trình độ cũng chỉ là về thời gian vấn đề nhưng đụng tới áp phanit tăng đội du kích đội viên dạng này vẫn thật là không cách nào sáu ta là đem cái này an bài nhiệm vụ cho vung hải đức hi đờ mấy cái phiên dịch sáu bọn hắn tại trên ngôn ngữ cùng áp phan sờ tăng người không nhiều lắm chứng ngại, đây nếu là những người khác sáu Tỷ như nói sông vương ở phương diện này cũng rất mạnh nhưng ngôn ngữ không thông cũng không cách nào truyền thụ tri thức nhưng mà không có hai ngày vung hải đức hi đờ mấy cái phiên dịch liền vẽ mặt đau khổ trở lại trước mặt ta doanh trưởng vung hải đức Hy đờ khó khăn nói ngươi nhiệm vụ giao cho chúng ta sáu chúng ta không có cách nào hoàn thành gì tình huống ta hỏi đồng thời ta cũng biết sáu ta là đem coi chuyện này làm an bài nhiệm vụ đi xuống vung hải đức hí đỡ mấy người bọn hắn nếu như không phải cảm thấy thực sự không được sáu đó là không có thể như vậy đến trước mặt ta tới chịu thua cái này cũng là bên trong người đặc điểm ở tại bọn hắn trong đầu cuối cùng sẽ có kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ mấy chữ này doanh trưởng vương hiến đầy sen vào nói đạo người sáu hay là cho chúng ta an bài những nhiệm vụ khác cả những cái kia đội du kích sáu bọn hắn sáu toán cộng cũng sẽ không chúng ta như thế nào cùng bọn hắn nói cái gì phép nhân hàm số lượng dắt những vật này đâu liên toán cộng thứ này cũng không dạy nổi khi đi học hò hét loạn cào cào một mạch sáu đều không tâm tư nghe Ngươi cùng bọn hắn nói cái này học xong có thể bắn pháo đánh chuẩn hơn sao? Sao lại không nói? Vung Hải Đức Hí Đỡ trả lời, vốn là bọn hắn vừa nghe nói là dạy bọn họ đánh như thế nào pháo cối cũng đều thật cao hơn sáu. Người người đều nói muốn học. Nhưng vấn đề chính là sáu. Ta biểu diễn một lần quan chắc mục tiêu quá trình cho bọn hắn nhìn sáu. Lần này liền đem bọn hắn dọa cho mộng, bọn hắn chết sống cũng không dám tin tưởng ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhân chia cộng trừ nhiều như vậy chữ số. Hơn nữa cơ bản không có sai sót sáu. A. Nghe thế ta còn kém không nhiều minh bạch, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đội du kích các đội viên đem chúng ta những thứ này bên trong người coi như như thần đối đãi, Kết quả của nó là chỉ có thể ngước nhìn cũng không dám tin tưởng có thể đạt đến độ cao đó. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe Vung Hải Đức Hí lơ nói, về sau ta để bọn hắn tùy tiện ra mấy cái con số tới kiểm tra ta, kết quả bọn hắn đích thật là tin xấu. Thế nhưng lại người người đều lắc đầu, nói chuyện này đối với bọn họ mà nói quá khó khăn, căn bản cũng không có thể làm đến. Kỳ thực đội du kích nói cũng đúng có mấy phần đạo lý sáu. đó cũng không phải nói bọn hắn học không được, mà là muốn để bọn hắn học được lời nói. chúng ta phải bỏ ra quá nhiều thời gian, quá nhiều cố gắng, hơn nữa kết quả sau cùng còn có thể không lý tưởng sáu. bởi vì bọn hắn không cần thiết toán học cơ sở, tính toán ra tới kết quả rất có thể sẽ có rất lớn sai sót. cho nên sáu, cái này đúng thật là làm khó bọn hắn, hoặc giả thuyết là đang đuổi con vịt lên cung. vậy nên làm sao đây? pháo cối, tên lửa phòng không cùng với trang giáp xa các loại sáu, những vật này chắc chắn không có khả năng vẫn luôn từ trong chúng ta người lên đi. chúng ta như thế chút người cũng đội vàng không qua tới a. nghĩ nghĩ, ta liền nói, dạng ngày sáu, bên ngoài không phải có rất nhiều đội du kích muốn gia nhập hi Kiệt tháo sơn có sao? Từ giờ trở đi, có tri thức, hữu văn hóa ưu tiên. Nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Là. Vung Hải Đức Hí Đở rất thẳng thắn ứng tiếng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 551. Chương 95, Chiêu binh tại Vung Hải Đức Hí Đở những thứ này, phiên dịch cố gắng cùng dưới tuyên truyền, có nhất định trình độ văn hóa áp ít sở tăng người liền lục tục bị chiêu đi vào. Lại nói nhiệm vụ này thật đúng là đến làm cho Vung Hải Đức Hí Đờ những thứ này hiểu bà tư ngự chiến sĩ tới làm. nguyên nhân là bọn hắn phải hỏi thăm đồng thời phân biệt những cái kia đến đây ghi danh áp phanit tăng người là không phải thật sự hưu văn hóa sáu mà chút cũng phải cần bọn hắn cùng áp phanit tăng người tiến hành giao lưu có khi còn còn phải lộng một chút cần thiết khảo thí cho nên việc này nếu để cho người khác tới làm thật đúng là chuyện phiền thoái nhưng những thứ này đối với vung hải đức hí đơ bọn người tới nói chính là một kiện việc nhỏ lại thêm ngoại sơn cốc đầu còn có số lớn nhóm lớn đội du kích cùng nạn dân đang chờ sáu thế là vẫn chưa tới một tuần liền chiêu tiến lai hơn 400 người doanh trưởng lúc này vung hải đức hi đơ ngay tại hỏi nhân số có đủ hay không còn muốn tiếp tục hay không chiêu muốn đương nhiên muốn ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo có bao nhiêu liền chiêu bao nhiêu công việc này muốn một mực tiếp tục nữa sáu bất quá muốn đem trình độ văn hóa để cao một điểm sáu ít nhất phải sơ trung trở lên trình độ văn hóa là vung hải đức hí đỡ rất thẳng thắn đứng tiếng sáu phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó khăn cũng chính là chuẩn bị hơn mấy phần bài thi tiếp đó mỗi ngày tại cố định thời gian đem bài thi phát hạ đi nhường đến đây người báo danh làm một chút cũng liền xong doanh trưởng sáu chờ vung hải đức hí Đờ đi sau đó triệu kính bình ngay ở bên cạnh vấn đạo chúng ta muốn mở hưu văn hóa trình độ chiến sĩ ta có thể lý giải nhưng mà cái này một mực chiêu hạ đi sáu có thể nhiều lắm rồi hay không điểm tiếp tục như vậy chúng ta hậu cần chỉ sợ không thỏa mãn được sơn cốc tiếp tế a Ai? chính trị viên thay ta hồi đáp hưu văn hóa trình độ binh nhiều hơn nữa cũng không kiếm lời nhiều sáu áp phan ít tăng người trời sinh có thể chịu được cực khổ nếu như lại hưu văn hóa có năng lực học tập sáu nay liên không được rồi hậu cần phương diện vấn đề sáu bởi vì lúc trước tu trúc mười mấy đầu đường núi cho nên áp lực tạm thời chưa đủ lớn hơn nữa chúng ta còn có thể nhiều hơn nữa tu mấy cái lộ đi thế nhưng là sáu Triệu Kính Bình vẫn còn có chút nghi ngờ nói, chúng ta một tuần lễ liền chiêu hơn 400 người sáu. Theo cái tốc độ này phát triển tiếp không ra mấy tháng chúng ta người miệng lại muốn lật một phen. Không có nhiều như vậy. Ta nói, Áp Phanis sở tăng trình độ giáo dục không cao, hữu văn hóa nhân cũng không nhiều sáu. Chúng ta bây giờ sở dĩ sẽ ở trong một tuần tuyển được hơn 400 cái. Đó là bởi vì có thật nhiều đội du kích cùng nạn dân tại ngoài sơn cốc hạng nhất rất lâu. Xuống chút nữa nhân số chậm rãi liền sẽ thiếu đi. A, Triệu Kính Bình nghe vậy không khỏi gật đầu một cái. lại nói 6. Ta tiếp tục nói, coi như về sau chiêu tiến lai người càng tới càng nhiều vượt ra khỏi chúng ta hậu cần bổ cấp năng lực 6. chúng ta cũng có thể tiễn đưa một nhóm người trở về Pakistan đi vấn luyện đi. Đi Pakistan sẽ không tồn tại cái gì hậu cần bổ cấp vấn đề, đó chính là chúng ta nguồn mộ lính lực lượng dự bị, có đạo lý. Lúc này triệu kính bình mới hoàn toàn yên lòng. Hơn nữa chúng ta chiêu tiến lai những người này cũng xa xa không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Ta tiện tay đem vung hải đức hí đỡ cho ta số liệu thống kê đưa cho triệu kính bình. Nói, ngươi xem một chút sáu. Những thứ này hữu văn hóa nhân có thật nhiều cũng là tuổi tác lớn. Hơn 400 người bên trong chân chính có thể lên chiến trường vẫn chưa tới 300 người sáu. Cái kia doanh trưởng còn đem bọn hắn triệu đi vào. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi không hiểu chút nào, đây không phải đang gia tăng chúng ta hậu cần gánh vác sao? Đối với Triệu Kính Bình lo lắng ta là hiểu sáu. Trận trước chiến tranh đã chứng minh Hi Kiệt táo Sơn Quốc phòng thủ là mười phần cường hãn, coi như phía trước lãnh đạo chúng ta đội du kích số đông vẫn là một đám người ố hợp, nhưng vẫn là dựa vào địa hình ưu thế đánh bại thực lực và tố chất đều mấy lần tại chúng ta quân liên xô. Cho nên 6. Hi Kiệt táo Sơn Quốc nhược điểm chính là ở hậu cần 6. Vốn là cái này cũng không cần lo lắng. Khi Tuyệt táo Sơn cốc là một cái thích hợp trồng trọt chỗ, 50 mấy km dài, bình quân 2 km rộng 6. Hai bên trong vùng núi non tổng cộng có hơn 10 con suối nhỏ cùng với đếm không hết nước suối tụ tập thành trong sơn cốc một đầu sinh mệnh chi hà, nước sông hai bên khắp nơi đều là ruộng tốt sáu. Có thể nói ở trong này trồng trọt lời nói tự cấp tự túc hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng vấn đề là sáu. Chúng ta dám trồng trọt sao? Nhóm nhỏ lựa loại một chút thu hoạch mà nói cái kia còn hảo sáu. Quân Liên Xô căn bản là chướng mắt điểm này thu hoạch, không đáng vì chút đồ vật kia làm to chuyện. Đây nếu là nhóm lớn trong sáu chúng ta tân tân khổ khổ dậy vào cái hơn nửa năm, quân liên xô chỉ cần từ không trung bỏ lại mấy chục viên hàng không đạn lửa liền một mùi lửa toàn bộ đốt rủi. đây chính là để chúng ta lung túng chỗ sáu, để có nhóm lớn ruộng tốt mà không pháp trồng trọt, chỉ có thể nhóm nhỏ lượng 10 phần giải rác loại 6. cái này chỉ có thể thỏa mãn trong sơn cốc dân chúng nhu cầu, bộ đội tiếp tế tỷ như lương thực, đạn dược các loại liền hoàn toàn dựa vào từ pakistan đến hi kỳ táo sơn cốc đường nhỏ. cho nên chúng ta mới không dám buông tay chiêu binh sáu. từ nơi này một phương diện tới nói, vấn đề của chúng ta cùng tô liên quân đội là giống nhau, đồng dạng cũng là bị hậu cần vấn đề hạn chế bộ đội quy mô. Triệu kính mình là phụ trách quản hậu cần sáu. Đối với vấn đề này tự nhiên là lúc nào cũng để bụng. Lao nhân cũng có lao nhân tác dụng. Ta nói, ta ý nghĩ là như vậy sáu. Chúng ta nếu như muốn thiết lập một chi hữu văn hóa, có tư chất binh sĩ như vậy không thể vẹn vẹn chỉ là từ bên ngoài chiêu tiến lai một chút hữu văn hóa đội du kích đội viên hoặc là nạn dân là được rồi. Làm như vậy có mấy cái tiên thiên không đủ sáu. Một là hữu văn hóa nhân không nhất định có quân sự tố chất. Afghanistan tăng quốc gia này lưỡng cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng sáu. Người nghèo khó bần cùng một điểm tri thức cũng không có, cả một đời đều ở đây vì cuộc sống vì nhét đầy cái bao tử đánh liều. mà hữu văn hóa người đâu phần lớn cũng là điều kiện gia đình tương đối giàu có địa chủ hoặc địa chủ trưởng lão hậu đại 6. bọn họ là tại thổ địa bị tô liên chiếm lĩnh thổ địa sau đó mới bất đắc di trở thành nạn dân từ nhỏ sống trong nhung lụa sinh hoạt khiến cho bọn hắn mặc dù có đối kháng quân liên xô lý do cùng quyết tâm nhưng lại rất khó thích ứng loại này gian khổ sinh hoạt sáu hoặc có lẽ là có thể thích ứng nhưng lại cần một cái quá trình triệu kính bình không khỏi lật qua lật lại văn kiện trong tay một bên nhìn một bên tao mày doanh trưởng nói đúng sáu gia đình của bọn hắn xuất thân hoặc là địa chủ yếu sao chính là thương nhân sáu vậy cái này là sáu một vấn đề khác chính là chỗ này chút hưu văn hóa nhân có thể nói tại chiến trên sân chết một người thì bớt một người ta tạm thời không có trả lời triệu kính bình mà nói tiếp tục nói đạo cho nên sáu nếu như chúng ta nghĩ dựa vào bọn hắn tới trở thành chúng ta bộ đội lực lượng trung kiên sáu kia là không có hy vọng bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giải quyết chúng ta dưới mắt cháy mi chi cùng điểm ấy ta đồng ý chính trị viên sen vào nói đạo chỉ có giai cấp vô sản mới có thể trở thành lực lượng trung kiên mà chút giai cấp địa chủ sáu bọn hắn phần lớn cũng là hy vọng có thể bật lại thuộc về bọn hắn thổ địa cùng tài phú đều lần nữa nô dịch giai cấp vô sản sáu cho nên không sẽ trở thành đại khí hậu gì. Vậy chúng ta bây giờ làm những thứ này sao? Ta chỉ là cần kiến thức của bọn hắn. Ta hồi đáp, chúng ta vấn đề là cái gì? Trong chúng ta người thật có rất nhiều người cũng là hưu văn hóa, hơn nữa cũng có kinh nghiệm chiến đấu sáu. Nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông không cách nào xâm nhập tiến hành giao lưu, đội du kích đội viên lại không hữu văn hóa cơ sở, rất khó đem những này tri thức cùng kinh nghiệm truyền thụ cho đội du kích. Nhưng mà sáu, nếu như ở giữa nếu có một đám hữu văn hóa trụ cột đội du kích đội viên cũng không giống nhau. A. Triệu Kính Bình tự hồ minh bạch thứ gì? bọn này có kiến thức áp phanit sở tăng người giống như là thừa thượng khải hạ tiếp lời ta nói bọn hắn mặc dù cùng chúng ta cũng tồn tại ngôn ngữ không thông vấn đề nhưng cũng may hữu văn hóa cơ sở sáu chúng ta chỉ cần tại phiên dịch dưới sự giúp đỡ đối bọn hắn tập trung dạy học dạy cho bọn hắn đủ loại chiến thuật cùng kinh nghiệm bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem những này chiến thuật tư tưởng cùng kinh nghiệm tại áp phanit sở tăng đội du kích bên trong quyết tán liền sẽ khiến cho chúng ta làm ít công to nguyên lai doanh trưởng đánh vẫn là chủ ý này chính trị viên bừng tỉnh đại ngộ ta liền nói ngươi lần này tuyển người như thế nào không để ta tới giữ cửa hải đâu ta không từ cười khổ những người này không phải địa chủ chính là thương nhân, có chút vẫn là ma túy hậu đại sáu. đây nếu là để cho ngươi tới giữ cửa hải mà nói, hôm nay còn có thể có mấy cái có thể đi vào a? chính trị viên không khỏi cười lên ha ha, ta cũng không phải như vậy không khai sáng nhân a, chỉ cần ngươi thuyết minh nguyên nhân sáu, ta còn có thể không biết ở nơi này thời kỳ không bình thường đắc lực thủ đoạn phi thường. ta chặn lại nói xin lỗi đạo, là trong khoảng thời gian này sự tỉnh quá nhiều, cho nên liền sáu, không có việc gì không có việc gì. chính trị viên cười ha ha, ta đã sớm nói sáu, bản lãnh của ngươi ta tin được, ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Nghe vậy trong lòng ta không khỏi một hồi xúc động sáu. Thầm nghĩ chương này tư lệnh an bài dạng này một cái chính trị viên cho ta thật đúng làm mưu tính sâu xa. Phía trước ở trong nước lúc toàn bộ tiếp nhận ta cải cách, bây giờ lại hoàn toàn ủng hộ ta tại Afanisờ tăng đội du kích bên trong đưa vào giai cấp tư sản sáu. Cái này ở cái này thời đại cũng không phải bình thường chính trị viên có thể làm được. Ta không có vấn đề. Triệu kính bình cũng gật đầu nói, Doanh trưởng 6 ngươi liền xuống mệnh lệnh a, chúng ta nên làm như thế nào? Ta gật đầu một cái, sau khi suy tính liền nói, ta cảm thấy chúng ta nên từ hai cái phương diện vào tay sáu. đem những này mới chiêu tiến lai like hữu văn hóa nhân đại khái chia hai cái bộ phận 6. một cái bộ phận là có thể tham gia chiến đấu cái này dùng để giải quyết chúng ta khẩn cấp tại trải qua bước đầu học tập phía sau liền để bọn hắn trực tiếp tiến vào chiến đấu cương vị tiếp nhận huấn luyện tỷ như ép pháo binh sĩ cao pháo binh sĩ đạn đạo binh sĩ các loại 6. bộ này phần người một phương diện có thể trực tiếp tham chiến một phương diện khác cũng có thể đem chúng ta chiến thuật cùng kinh nghiệm nhanh chóng mà thông tục hướng cái khác đội du kích đội viên quyết tán một bộ khác phần a sáu đối với những cái kia không tham ngộ chiến người liền để bọn hắn trở thành giáo viên sáu. Một phương diện có thể cho đội du kích truyền thụ kiến thức căn bản. Một phương diện khác thông qua bọn hắn cũng có thể truyền thâu quân ta kỷ luật cùng tư tưởng tác phong sáu. đương nhiên, cái này còn cần chính trị viên thông qua Vung Hải Đức Hí đỡ chờ phiên dịch cùng những thứ này áp phan ít tăng giáo viên tiến hành giao lưu, để bọn hắn biết do chúng ta là một chi dạng gì binh sĩ, chúng ta tương lai sẽ trở thành một chi dạng gì binh sĩ. Không có vấn đề. Chính trị viên vô vỗ lồng ngực sáu. Đây chính là hắn sở trường, đồng thời cũng là hắn bạn chức công tác, cho nên nơi nào còn có không đáp lời xuống đạo lý. Chưa xong còn tiếp. 552 chương 96, học tập tại triệu kính bình an bài xuống. Đối với mới mướn những cái kia có văn hóa áp phan ít, sở tăng người công tác rất nhanh liền an bài xong. Công việc này kỳ thực cũng không khó khăn sáu. Bởi vì vung hải đức hí đợi tại triêu binh thời điểm liền từng tiến hành tỉ mỉ điều tra đồng thời thành lập một cái hồ sơ, cho nên chỉ cần đem cái này hồ sơ vừa lấy ra sáu. Mỗi cái mới gia nhập đội viên tính danh, nghiên linh, quê quán, gia đình xuất thân, trình độ văn hóa thậm chí có không có kinh nghiệm tác chiến những vật này tất cả đều liệt qua thấy ngay sáu. Triệu kính bình phải làm chính là căn cứ vào những hồ sơ này, tư liệu đem đội viên tiến hành phân loại. quyết định trong bọn họ cái nào là thích hợp trực tiếp tiến vào binh sĩ tham chiến, cái nào là thích hợp lưu lại hậu phương làm giáo viên. đương nhiên 6. Thật muốn làm cũng không phải nói đứng lên đơn giản như vậy, tỷ như tiến vào binh sĩ tham chiến bộ phận còn có cân nhắc là thích hợp tiến vào pháo binh binh sĩ hảo vẫn là bộ đội cơ giới hảo 6. Đối với chi thức cơ sở tương đối sắc thật đương nhiên là tiến vào pháo binh binh sĩ, cái này cần số lớn tính toán cùng đo vẽ bản đồ, còn đối với những cái kia có chút kỹ năng 6. Tỉ như trước đó trong nhà xe biết lái xe, vậy không cần suy nghĩ 6. Đi điều khiển trang giáp xa hoặc là học khai xe tăng a, có chút sẽ sửa chữa máy móc 6. vậy thì thật là tốt xe tăng cùng trang giáp xa bảo dưỡng đang cần người tài như vậy so với cái này tới đối với những cái kia lao chi thức phần tử phân chia thì đơn giản nhiều sáu bọn họ là làm giáo viên đi hơn nữa phần lớn là lao đầu có chút mặc dù là người trẻ tuổi nhưng bởi vì phụ qua không thương được thích hợp trên chiến trường sáu bọn hắn chuyện gì cũng không làm được cái kia trực tiếp theo trình độ văn hóa phân liền tốt sáu trình độ văn hóa là sơ trung liền đi dạy sơ cấp tri thức cao trung trở lên toàn bộ đặt ở một khối trong giáo cấp tri thức đến nỗi này cao cấp tri thức a sáu chúng ta làm lính thật đúng là không cần biết cao thâm như vậy tri thức sáu mục đích của chúng ta đó là có thể đánh trận sẽ dùng hiện đại hóa trang bị không phải coi như học được hiểu được thuyết tương đối cũng không gì dùng a cho nên chúng ta dạy tri thức kỳ thực rất ít mặt cũng tương đối hẹp sáu sơ cấp chính là học tập đơn giản toán học tri thức dạy đội du kích viên học được tính toán trung cấp liền tương đối phức tạp một chút tùy thuộc mặt cũng rộng sáu thì như có nhằm vào pháo binh có nhằm vào pháo cao xạ còn có nhằm vào xe tăng đối với cái này chút chương trình học huấn luyện chúng ta đồng dạng khai thác cưỡng chế cùng tự do hai loại tình thế sáu cưỡng chế chỉ chính là lớp sơ cấp là nhân người đều mới lên người người đều phải đạt tiêu chuẩn sáu thất bại mà nói liền cút đi, ngược lại bên ngoài còn nhiều người muốn chui vào. Đương nhiên, cái này mỗi lúc trời tối tư tưởng chính trị khóa cũng là cần thiết sáu. Trước đó ta lúc ở trong nước còn tưởng rằng loại này chương trình học không có bao nhiêu tất yếu, bây giờ chính mình chỉ huy một chi bộ đội thời điểm mới hiểu được cái này chương trình học thực sự không thể hoặc sát thứ sáu. Cái này chương trình học à, nói vĩ đại điểm chính là thiết lập một chi có tư tưởng binh sĩ, thuyết thông tục điểm chính là tẩy não. Bất quá không dùng được cái gì ý kiến. Đối với một chi quân đội tới nói để bọn hắn minh bạch chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, muốn hướng phương hướng nào đi, đối với mình đồng chí muốn thế nào Đối với địch nhân muốn thế nào, đối với người dân quần chúng muốn thế nào sáu. Đây đều là tất yếu. Đặc biệt là giống Áp Phanisở tăng đội du kích dạng này sáu. Nguyên bản thuộc về tại mỗi cái thế lực bọn hắn còn không có quen thuộc loại kia đại nhất thống trạng thái sáu. Mặc dù nói bốn, 5000 người binh sĩ đối với chúng ta người Trung Quốc tới nói không tính là cái gì đại nhất thống, nhưng đối với Áp tăng đội du kích tới nói đã coi như là sáu. Tại Áp tăng đội du kích bên trong rất khó tìm một chi đội du kích nhân số tại 4, 5000 người trở lên mà bên trong lại không có chia ra. Cho nên chỉ có tại tư tưởng chính trị trên lớp không ngừng đối bọn hắn quán thâu loại này, lấy hy kiệt áo sơn cốc làm một cái chính thể, tiếp đó đem cái này chỉnh thể khuyết tán đến toàn bộ áp pha nít sở tăng, đoàn kết toàn bộ áp pha nít sở tăng nhân dân cùng sức mạnh. Cuối cùng đem kẻ xâm lược đuổi đi ra tư tưởng, mới có thể dần dần phai nhạt bọn hắn tất cả thế lực mâu thuẫn cùng hàng rào. Cái này cũng có thể nói là tiêu trừ tất cả thế lực phân tranh cùng đem suy yếu tiểu thủ lĩnh quyền hạn, đem quyền hạn tập trung lại một loại bộ sung sáu. Phía trước làm là trên hình thức, bên ngoài, mà bây giờ nhưng là bên trên tư tưởng, ở bên trong. Tại chúng ta loại này trong ngoài giáp công dưới sự cố gắng, Ta tin tưởng hy kỳ táo sơn quốc đội du kích chẳng mấy chốc sẽ thay đổi phía trước nội đấu không chỉ cục diện, tạo thành một cố mạnh mẽ hữu lực đối kháng quân liên xô sức mạnh. Đến nỗi tự do A6 chỉ chính là ở chính giữa cấp chương trình học. Đừng nhìn Áp Phan Nít sở tăng đội du kích đội viên trình độ văn hóa thấp nhưng là bọn họ bên trong không thiếu có chăm chỉ hiếu học người sáu. Bọn hắn trước đó không học tập, đó là bởi vì không có cơ hội học tập sáu. Trong nhà đều nghèo đói, ăn cái này bỗng nhiên liền không có bữa sau. Nơi nào còn có tâm tư, có điều kiện đi học tập sáu. Đối bọn hắn tới nói ở tại trong phòng học ngồi đọc sách vậy cũng là một loại hy vọng xa vời. nhưng bây giờ cũng không giống nhau sáu ở nơi này khi kiệt táo trong sơn cốc ăn mặc không lo sáu có chúng ta hậu cần tài nguyên cúng bái đầu tiếp đó còn có miễn phí học thượng sáu chúng ta vì bọn họ cung cấp giáo viên cùng phòng học phòng học kỳ thực chính là lớn một chút dân cư khi kiệt táo sơn cốc cư dân số đông đều rời đến ba kích tăng cho nên có rất nhiều dân cư có thể lợi dụng cái kia đội du kích các đội viên còn có thể hy vọng xa vời gì đây lại nói học những thứ này bản lĩnh vẫn là tốt hơn đả kích tô liên kẻ xâm lược đồng thời cũng có thể tăng thêm chính mình tại chiến trên sân còn sống tỷ lệ sáu cái kia còn có lý do gì không cố gắng Thế là có tương đương một bộ phận đội du kích viên đang học song sơ cấp chương trình học phía sau sẽ chủ động yêu cầu tiến vào trung cấp chương trình học 6. Hơn nữa khẩu vị của bọn hắn còn rất lớn, vừa muốn học pháo tối lại muốn học pháo cao xạ còn nghĩ học chiến thuật 6. Đối với bộ này phần hiếu học người chúng ta là tới giả không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi muốn học cũng không có vấn đề gì xấu Bọn hắn có thể tại những này trong khóa học tự do lựa chọn, chỉ bất quá mỗi một lần chỉ có thể học một dạng, học thành một dạng đạt tiêu chuẩn sau đó mới có thể học một tiểu khác 6. Nay chủ yếu là vì tránh có ít người khẩu vị quá lớn, các dạng đều trảo một điểm nhưng cái gì cũng không tinh, một phương diện khác cũng là vì không ảnh hưởng bình thường huấn luyện. Nói thật xấu, trên chiến trường đồ vật là mãi mãi cũng không kiếm lời nhiều, có khi thậm chí chính là cần phải có chút binh sĩ cái gì cũng biết sáu. Tỷ như lính đặc chủng, nắm lên vũ khí gì đều phải sẽ đánh, xe gì cái gì xe tăng đều phải có thể mở. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút áp pha nít sở tăng đội du kích đội viên là thuộc về loại kia kiếm sống sáu. Cái gì cũng không muốn học, có thể qua một ngày chính là một ngày loại kia, cái kia cũng không có vấn đề sáu. bộ này phần người chỉ cần biết rằng mở thế nào thường học được phục tùng mệnh lệnh tuân thủ quân kỳ liên tốt trên chiến trường cũng cần loại người này tại nhất tuyến giữ tô liên nhân mặt đối mặt vật lộn đáng nhắc tới chính là 6. chúng ta còn khai trương một sĩ quan ban đây cũng chính là giống trường quân đội một dạng chuyên môn dùng môi trường môi cây tầng chỉ huy nhân tài ban này học đồ vật cũng không cần nói chính là ban sắp xếp chiến thuật doanh liên chiến thuật các loại 6. huấn luyện đối tượng a tất cả cán bộ cũng chính là tất cả thế lực thủ lĩnh đều phải tham gia gia nhập vào một chút có văn hóa trụ cột lại thêm vào một chút bởi vì hứng thú tự nguyện đi vào học tập sáu Những cái kế học không tốt thủ lĩnh liền đợi đến bị đào thải a. 553 chương 97 a đức đối với đội du kích huấn luyện cùng dạy học công tác tại làm từng bước tiến hành để cho ta cùng các chiến sĩ cảm thấy có chút bất ngờ là đội du kích bất kể là đang huấn luyện vẫn là phương diện học tập tiến triển đều rất nhanh. Ta muốn này chủ yếu có hai cái phương diện nguyên nhân, một phương diện dĩ nhiên chính là trận chiến tranh này đối với đội du kích đội viên có đau đứng người, giống như trước đây chúng ta tại Việt Nam trên chiến trường cũng sẽ liều mạng học tập mở dạng, đội du kích đội viên cũng biết không học tập rất có thể cũng sẽ bị chiến trường đào thải sáu. có áp lực mới có động lực. Tại tử vong dưới áp lực cái kia học tập tính tích cực tự nhiên là không đồng dạng. Một phương diện khác sáu cũng là bởi vì chúng ta truyền thụ cho chi thức rất có tính nhắm vào. Chúng ta mở những cái kia chương trình học có thể nói ngoại trừ sơ cấp chương trình học là cơ sở bên ngoài, cái khác tất cả chương trình học cũng là học được lập tức có thể tại chiến trên sân dùng đến. tỉ như đơn binh chiến thuật, pháo binh quan chắc trở. Hơn nữa các chiến sĩ đang truyền thụ chương trình học thời điểm còn có thể đi đến đầu gia nhập vào rất nhiều chính mình tại chiến trên sân tổng kết ra được kinh nghiệm sáu. Đương nhiên loại này truyền thụ là gián tiếp truyền thụ. cũng chính là các chiến sĩ trước tiên đem tri thức cùng kinh nghiệm thông qua phiên dịch giáo hội Sở tăng giáo viên, Sở tăng giáo viên lại đem tri thức dạy cho Sở tăng đội du kích đội viên. Nhưng liền xem như dạng này, những thứ này truyền thụ cho trong tri thức vẫn là nắm giữ đại lượng tính thực dụng kinh nghiệm sáu, bởi vì hữu dụng. hơn nữa lập tức có thể dùng thế là áp pha nít sở tăng đội du kích đội viên cũng liền làm không biết mệt thậm chí rất nhanh liền tại đội du kích nội bộ tạo thành một loại so bì lẫn nhau ai nắm giữ tri thức càng nhiều ai lý giải phải thấu triệt hơn tập tụ. có khi mấy cái áp pha nít sở tăng đội du kích thậm chí còn có thể bởi vì một điểm kiến thức lý giải có chính xác không mà tranh đến mặt đỏ tới mang thai chạy đến chúng ta cái này tới lý luận Nay liền nhường cung hải đức hy đờ một nhóm phiên dịch có chút tưởng bất thông sáu như thế nào bọn hắn dậy thời điểm đội du kích đội viên cũng không phải là cái bộ dáng này đâu kỳ thực cái này không có cái gì tốt kỳ quái. Một mặt là bởi vì vung hải đức hí đỡ đám người cũng không hiểu do áp phan sở tăng người trình độ văn hóa. Thế là đang giảng bài thời điểm sẽ xuất hiện sáu. Nói đến phép nhân lúc phát hiện bọn hắn toán cộng sẽ không, nói toán cộng là lại phát hiện bọn hắn liền con số đều viết không hoàn toàn như tưởng. Thế là rằng có mấy ngày chẳng khác nào không hề nói gì, áp phan sở tăng người cũng liền cái gì cũng không học được. Một phương diện khác ca sáu, cũng là bởi vì vung hải đức hí đỡ mấy người mặc dù sẽ nói ba từ ngữ, nhưng sóng này từ ngữ nhưng nói cũng không thuần khiết cũng không lưu loát, có chút tử còn biết dùng sai sáu. dù sao không phải là lấy ba tư ngữ vì tiếng mẹ đẻ hơn nữa ba tư ngữ đi qua thời gian dài như vậy phát triển các địa khu thuyết pháp đều có chút không đồng dạng vung hải đức hí đỡ những thứ này phiên dịch bình thường cũng chỉ là có thể cung áp pha nít sờ tăng người lẫn nhau minh bạch ý thức của đối phương mà thôi nhưng chân chính muốn dạy học thời điểm không thể nghi ngờ liền sẽ có khó khăn cho nên nói giáo dục công tác cũng không phải nói đơn giản trong bụng có hàng liền có thể sáu trong bụng có hàng còn muốn có thể đem những này tri thức chính xác biểu đạt ra ngoài thậm chí càng hiểu rõ học sinh của mình căn cứ vào học sinh tình huống cụ thể có châm đối tính áp dụng giáo dục Vung Hải Đức Hí Đơ bọn người cũng không có thể chính xác biểu đạt, lại không hiểu rõ học sinh cũng chính là Áp Phanít tăng đội du kích đội viên tình huống, vì vậy trở thành thất bại giáo viên. Nhưng chúng ta vừa mới vào những cái kia có văn hóa chủ của Áp Phanít tăng người cũng không giống nhau. Đầu tiên Vung Hải Đức Hí Đơ đang dạy bọn hắn thời điểm đó là một điểm liền thông 6. thậm chí có chút tri thức bọn hắn biết đến so Vung Hải Đức Hí Đơ bọn người còn nhiều hơn. Trong những người kia có mấy cái là ca vun tốt nghiệp đại học sinh viên, bọn hắn có thể nói là Áp tăng có trí thanh niên 6 Bởi vì bất mãn To Liên xâm lược cùng chính phủ trở thành To Liên khôi lỗi. Thế là dứt khoát vùi đầu vào đội du kích trong đội ngũ 6. Mỗi cái quốc gia tại gặp thế lực ngoại quốc xâm lược thời điểm đều sẽ có một nhóm người đứng ra vì đó phấn đấu, Ápfanisở tăng cũng không ngoại lệ. Trong đó có một cái gọi A Lạc Đức để cho ta ấn tượng sâu sắc sáu. Bởi vì hắn là Kabul một cái thương nhân châu Báo Nhi tử, từ nhỏ cũng không có nhận và đắng, điều kiện gia đình mười phần ưu việt, hơn nữa Tô Liên Nhân tại đánh vào Kabul lúc sáu. Vì lấy được một bộ phận Ápfanisở tăng người ủng hộ cũng không có trắng trận cướp bóc Tô Liên Nhân chủ yếu nhắm vào là đội du kích người chống lại, đối với cơ quan chính phủ cùng tại Ápfanisở tăng có chút thế lực người khai thác trấn an chính sách. nói một cách khác, cũng chính là A Lạc Đức hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ hắn lúc đầu sinh hoạt, thậm chí còn là ở quân liên xô dưới sự bảo vệ sáu. Nhưng hắn vẫn là không có nghe theo cha mẹ thuyết phục, quyết định cùng mấy cái đồng học cùng một chỗ đi nhờ và áp phan ít sở tăng đội du kích. Chính là bởi vì dạng này 6. hắn tại chúng ta hỏi tên thời điểm dùng là tên giả, cũng chính là chúng ta bây giờ biết đến cái tên này 6. A Lạc Đức, hắn sợ tên thật của mình nếu như truyền đến tô liên nhân trong thay, liền sẽ liên lụy cha mẹ của mình. Không nói trước A Lạc Đức có thể ở chúng ta bộ đội bên trong phát huy ra bao lớn tác dụng. chính là hắn loại tinh thần này cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy kính nể sáu có khi ta liền suy nghĩ nếu như hôm nay ta đây đứng ở hắn vị trí này ta sẽ giống như hắn dấn thân vào đội du kích sao ta nghĩ ta sẽ không sáu ta nhiều nhất chính là âm thầm vì đội du kích nguyên điểm tiền hoặc là vật tư kết thúc nghĩa vụ của mình cũng liền không sai biệt lắm càng làm cho ta cảm thấy có chút khó tin chính là a lạc đức cũng không cảm thấy đây là một loại hy sinh sáu cái này nếu như là những người khác trong lòng nhất định sẽ nghĩ sáu ta vì tổ quốc từ bỏ giàu có sinh hoạt không chỉ có nghiêng hắn tất cả quyền tài quyên vật còn đem mình cái mạng này đều dựng tiến vào sáu Cái kia đội du kích dù sao cũng nên cho ta điểm đặc thù chiếu cố a, nhưng a lạc đức lại không có sáu. Hắn thậm chí không hy vọng người khác biết những sự tình này. Một mặt là bởi vì người biết chuyện này càng nhiều, liền đại biểu hắn tại Kabul người nhà lại càng nguy hiểm. Một phương diện khác nhưng là bởi vì hắn bản thân liền cảm thấy đắc bất chắc có dạng này tâm tính. Hắn nói cho ta biết hắn là hiểu như vậy sáu. Ta vì đó hiến thân là của ta quốc gia, mà không phải áp pha sở tăng đội du kích, cho nên đội du kích không nợ ta cái gì. Vì quốc gia hiến thân cũng cần phải sáu, cho nên ai cũng không nợ ta cái gì. Khi nghe đến lời này thời điểm ta cảm thấy mười phần giật mình sáu. ta không dám tin tưởng một cái phú thương xuất thân phú nhị đại vậy mà lại có thành thục như vậy vô tư như vậy tư tưởng nhìn ta trong mắt nghi hoặc a lạc đức liền cười cười nói dương doanh trưởng nếu như ngươi sinh hoạt tại dạng này một quốc gia sáu ngươi có thể cũng sẽ giống như ta từ nhỏ đến lớn sáu ta thấy được quá nhiều đau đớn quá nhiều chiến loạn quá nhiều tử vong sáu ta theo bọn hắn giống như sinh hoạt tại hai thế giới thế là ta liền thử đi tìm hiểu bọn hắn lý giải bọn hắn sáu thế là liền biết đây chính là áp Phanis sở tăng ta cũng có qua bi thương từng có thất vọng thậm chí hận tại sao mình lại sinh ra ở dạng này một quốc gia sáu nhưng cuối cùng ta muốn làm cũng chỉ có một sự kiện 6. nhưng áp sở tăng nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nghe được ca lạc đức những lời này phía sau, ta ý nghĩ cũng chỉ có một sáu. Nếu như chính trị viên nghe đến mấy câu này là xuất từ một cái nhà tư bản trong miệng, hắn sẽ ra sao? nắm giữ dạng này tư tưởng người liền có thể đảm đương chức trách lớn 6. bởi vì sự thật đã chứng minh dạng này người đang suy nghĩ vấn đề thời điểm sẽ theo toàn bộ áp sở tăng lợi ích xuất phát, sẽ theo đại cục xuất phát, mà không phải giống thế lực khác thủ lĩnh một dạng chỉ cân nhắc chính mình hoặc là đoàn thể nhỏ lợi ích. Thế là ta liền để hắn trở thành cái thứ sáu doanh trưởng sáu. Hơn nữa cái này doanh vẫn còn tương đối là tụ, bọn họ thành viên trên cơ bản cũng là mới gia nhập có văn hóa chủ của chiến sĩ. A Lạc Tư đối với ta sự an bài này cũng là mười phần cảm tạ sáu. Về sau ta mới từ Hạ Sạn nào biết, A Lạc Tư thỉnh thoảng ngay tại trước mặt hắn cảm khái, hắn là đầy bụng lòng tin cùng hy vọng gia nhập vào đội du kích, nhưng nhìn thấy đội du kích đủ loại quái hiện tượng không khỏi lòng sinh thất vọng, nhưng bây giờ đi tới hy kỳ Táo Sơn cấp 6 lại để cho hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Smith bên kia có tin tức gì? Đang ngồi trở lại cái ghế thời điểm, ta đóng lại không lưu loát thấy đau mắt thuận miệng hỏi triệu kính bình một tiếng. trước đó ta cuối cùng cho là ngồi ở trong phòng làm việc liền không có mệt mỏi loại thuyết pháp này nhưng bây giờ mới biết được loại ý nghĩ này hiển nhiên là sai sáu bởi vì có quá nhiều đồ vật muốn cân nhắc muốn ăn bài trong đầu có khi loạn giống như một đoàn tê dại mở dạng loại này mệt mỏi nói là không ra không biết nơi nào mệt mỏi nhưng chính là cảm thấy nghĩ yên lặng một chút sáu cái này cũng có thể chính là người khác thường nói lao động trí óc ca vẫn là đồng dạng trả lời chắc chắn triệu kính bình trả lời chạy phó lại khiến người ta đi hỏi hai lần kết quả cũng là mỹ quốc chính phủ đang suy nghĩ ân ta gật đầu một cái ta nói đương nhiên chính là nước mỹ lao gai độc sáu Phòng không vẫn luôn là nhược điểm của chúng ta, coi như bây giờ chúng ta tiến vào chiếm giữ Hi Kiệt táo Sơn cốc cũng giống vậy sáu. Lần trước chúng ta sợ dĩ có thể đánh to liên máy bay trực thăng đoàn máy thương vong thảm trọng, đó hoàn toàn là bởi vì quân Liên Xô khinh địch đã chúng chúng ta mai phục sáu. Nhưng mai phục loại sự tình này, có thể chơi một lần cũng không đại biểu có thể chơi lần thứ hai sáu. Trừ phi quân Liên Xô là đồng ngốc, bằng không không thể lại tại cùng một cái địa điểm lại phạm sai lầm giống vậy. Cho nên, như thế nào đối phó quân Liên Xô máy bay trực thăng vũ trang chính là một cái vấn đề rất lớn. Hoàn toàn chính xác sáu. Chúng ta hy kiệt táo sơn cốc có số lớn súng máy cao xạ, phòng không hỏa pháo có thể đối với máy bay trực thăng vũ trang cấu thành nhất định uy hiếp, Hơn nữa chúng ta còn vì những trang bị này cấu trúc phòng giữ công sự, làm cho quân liên xô máy bay trực thăng tại tiến công hy kiệt táo sơn cốc thời điểm cũng có kiên kỵ tiền. Nhưng vấn đề là sáu, súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo cũng không thích hợp mang theo người theo quân hành tàu 6. Súng máy cao xạ còn tốt, tháo gỡ ra từ mấy cái bộ binh cũng là được. Mặc dù nó đạn dược tiếp tế cũng sẽ là rất lớn vấn đề, nhưng chúng quy vẫn là có thể mang theo. Mà phòng không hỏa pháo cái kia quái vật khổng lồ sáu. Muốn mang theo nó tại trong vùng núi non chạy đó nhất định chính là chơi cười. Nói một cách khác xấu, chúng ta chỉ có ở nơi này khi Kiệt táo Sơn cốc bên trong mới có nhất định hỏa lực phòng không, vừa đi ra khỏi đi cơ bản cũng chỉ có bị động bị đánh. Cái này cũng là vì cái gì dạng đơn giản tên lửa phòng không nguyên nhân rất trọng yếu 6. Một cái bộ binh liền có thể con đồ vật, tiếp đó lại có rất cao chính xác tỷ lệ 6. Nghe nói trong lịch sử Áp Phanit sở tăng đội du kích sử dụng gai độc đạn đạo có thể làm được 50% trở lên chính xác tỷ lệ, cũng chính là mỗi hai phát gai độc liền có thể xử lý một trận máy bay trực thăng 6. Đây cơ hội liền có thể nói là du kích chiến thần khí. Nhưng là chính là bởi vì dạng đơn giản tên lửa phòng không sẽ cho máy bay trực thăng tạo thành phiền toái lớn như vậy, cho nên nước Mỹ mới một mực tại cân nhắc có phải hay không muốn đem cái đồ chơi này trang bị áp phanit sở tăng quân đội. Đúng lúc này, Ado đâm ý chạy vào hướng ta báo cáo, Dương doanh trường 6. Căn cứ tình báo, Tô Liên có một nhóm lớn trang bị chuẩn bị thông qua tắt lãng đường cái trở về quốc. Những thứ này số đông cũng là phòng không trang bị, bao quát tên lửa phòng không. 554 chương 98, phòng không trang bị nô. Nghe vậy ta không từ đẳng một chút đứng lên khỏi ghế, phòng không trang bị. Đương nhiên là phòng không trang bị. Ta sao lại không nghĩ tới chứ? lại nói tô liên trước đây xâm lấn áp phan sờ tăng thời điểm bởi vì lo lắng sẽ có nước thứ ba tham gia trận chiến tranh này cho nên bọn hắn tiến vào áp phan sờ tăng binh sĩ đó là lục khoảng không toàn phương vị 6. đương nhiên trong này không có hải quân bởi vì áp phan sờ tăng là một cái nội lục quốc gia cũng chính bởi vì dạng này cho nên quân liên xô bộ đội cơ giới bên trong chẳng những có xe tăng trang giáp xa bộ binh chiến xa còn có số lớn từ hành cao pháo phòng không dạ đã lấy có tên lửa phòng không chờ 6. đây có lẽ là quân liên xô chủ tính không chu toàn chỗ sáu Phải biết Tô Liên đang xâm phạm áp sở tăng phía trước thế nhưng là ở nơi này kinh doanh mấy thập niên, cố vấn quân sự thậm chí đều an bài đến liền sắp xếp nhất cấp, cho nên Afghanistan tăng quân đội chính phủ trong tay có bao nhiêu trang bị bọn họ là nhất thanh nhị sở sáu. Nhưng liền xem như dạng này bọn hắn vẫn là mang đến số lớn vũ khí phòng không. Cái này tâm lý chính là chúng ta thường nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phương diện quân sự thật là cần phải có tâm lý như vậy sáu. Vạn nhất xâm lấn Afghanistan tăng chiến tranh biến thành đánh lâu dài đâu? Vạn nhất áp tăng quân đội chính phủ từ chỗ khác quốc gia đưa vào không trung lực lượng đâu? hoặc nước láng giềng trợ giúp cho Afanitser tăng quân đội chính phủ không trung lực lượng đâu. đây đều là có khả năng xấu. nếu như quân Liên Xô không có mang vũ khí phòng không mà nói, xuất hiện những tình huống này thời điểm liền sẽ lâm vào rất lớn bị động. cho nên quân Liên Xô xâm lấn lúc muốn dẫn nhóm lớn vũ khí phòng không là có đạo lý, nhưng bây giờ tình huống lại xuất hiện biến hóa xấu. đầu tiên là quân Liên Xô không cần tốn nhiều sức liền đã không chế Afanitser tăng thành thị cùng giao thông. Afanitser tăng quân đội chính phủ chẳng những không trở thành bọn hắn đối thủ, ngược lại mười phần thuận lợi biến thành tượng gỗ của bọn hắn. dự đoán những cái kia có khả năng không trung lực lượng cũng không có xuất hiện. thứ yếu. Quân Liên Xô bây giờ chủ yếu đối tượng là Áp sở tăng đội du kích 6. Đội du kích à, đó chính là cả ngày tại trong vùng núi non đánh du kích, không khả năng sẽ có cái gì không chung lực lượng. Kết quả là 6. Quân Liên Xô trong tay vũ khí phòng không thoáng chốc liền đã mất đi tác dụng, bọn chúng không chỉ không thể phát huy tác dụng vốn có, còn phải chiếm chỗ, chiếm biên chế hơn nữa tiêu hao số lớn tiếp tế 6. Quân Liên Xô tiếp tế bản thân liền hết sức khó khăn, bây giờ còn đạt được ra một bộ phận tới dưỡng những thứ này căn bản là không cách nào tại chiến trên sân phát huy tác dụng phòng không trang bị. Cho nên không cần suy nghĩ 6. Tô Liên cũng là người thông minh. Cũng biết giống chúng ta khi kẻ táo sơn cốc bách tính rời đến pakistan một dạng sáu đem vô dụng phòng không trang bị trở về quốc nội đi doanh trưởng người đây là muốn đánh tô liên quỷ tử những trang bị này chú ý nhìn ta bộ dạng này chính trị viên ngay ở bên cạnh hỏi một tiếng đương nhiên ta nói chúng ta đang cần phòng không trang bị đâu tô liên quỷ tử nhưng phải đem những này trang bị trở trở về 6. không mất một điểm trở về như thế nào xứng đáng bọn hắn cái này 6. có phải hay không quá nguy hiểm chính trị viên nói huống chi sáu tô liên quân đội nhóm này trang bị có thật nhiều cũng là xe tăng Từ hành cao pháo các loại, đây đối với chúng ta rất có tất yếu sao? Chính trị viên nói cũng là nói thật, giống như chúng ta bây giờ lấy được rất nhiều thản khắc hỏa trang giáp xa sáu. Những đồ chơi này cũng là tại trên đường lớn chạy, mặc dù đang chúng ta trong sơn cốc cũng có thể chạy, nhưng mấy cha là bình thường làm phương tiện giao thông dùng một chút còn có thể xấu. Nếu là thật đang chiến tranh thời điểm dùng, chỉ sợ liền sẽ trở thành máy bay trực thăng vũ trang cái bịa. Nhưng chúng ta vừa vận cũng chính bởi vì dạng này mới cần những thứ này phòng không trang bị sáu. Từ hành cao pháo cùng thản khắc hỏa trang giáp xa không giống nhau. Triệu kính bình ngay tại một bên giải thích nói. chúng ta bây giờ tịch thu được thản khắc hòa trang giáp xa sở dĩ vô pháp phát vùng tác dụng rất lớn 6. hoàn toàn là bởi vì không có lực lượng phòng không phối hợp mặc dù trong sơn cốc có súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ súng phòng không hơn nữa số lượng cũng không ít nhưng chúng nó là giải giáp phân bố tại cả cái sơn cốc đơn vị diện tích lực lượng phòng không rất yếu không cách nào vì thản khắc hòa trang giáp xa cung cấp trên không điểm hộ 6. nhưng từ hành cao pháo cũng không giống nhau bọn chúng có thể đi theo thản khắc hòa trang giáp xa cùng nhau linh hoạt làm cho địch nhân máy bay trực thăng tại công kích ta bộ đội thiết giáp lúc lại có chỗ cố kỵ hoặc không dám tới gần a chính trị viên nghe vậy không khỏi gật đầu một cái Theo lý thuyết 6, nếu có từ hành cao pháo lời nói, trong tay chúng ta trang giáp xa cùng xe tăng ít nhất liền có thể phát huy điểm tác dụng. Không sai. Triệu Kính Bình trả lời, nếu có từ hành cao pháo, tên lửa phòng không, lại phối hợp hai bên trong vùng núi non súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ xuống phòng không sáu, vậy chúng ta hỏa lực phòng không liền sẽ có thể được tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó quân liên xô chỉ sợ liền sẽ không dám đối với hy kỳ táo sơn cốc gáp dụng đại quy mô nhảy dù, bởi vì này sao làm kết quả 6. Rất có thể chính là bị quân ta bộ đội cơ giới bao vây tiêu diệt, nhất là quân liên xô trong tay tên lửa phòng không. Đừng tạm Triệu Kính Bình lại tiếp lấy nói bổ sung, chúng ta từ sở mít thượng tá đó giải được sáu. Quân Liên Xô bây giờ trang bị là sam bảy thức mà đối không tên lửa phòng không. Là dùng hồng ngoại dẫn đường đơn binh tên lửa phòng không, so với chúng ta bây giờ dùng ống thổi thức tên lửa phòng không dùng tốt nhiều. Chỉ bất quá bởi vì đội du kích không có không trung lực lượng, cho nên quân Liên Xô cũng chưa từng có đem nó dùng trên chiến trường, chúng ta cũng không có cơ hội thu được. Nô! No. Nghe xong Triệu Kính Bình giảng giải chính trị viên không khỏi gật đầu một cái, nói như vậy 6. nếu như có thể thu được nhóm này trang bị, liền sẽ khiến cho chúng ta từ bị động phòng ngự chuyển thành hang hái phòng ngự thậm chí là chủ động tiến công A 6 Nhìn đến thật có cần thiết này. Thế nhưng là sáu, dừng một chút chính trị viên lại không khỏi cao mày nói, đây có phải hay không là quá khó khăn điểm 6. Quân liên xô đem nhóm này trang bị trở trở về, nhất định sẽ có nhóm lớn binh sĩ hộ tống sáu. Quân liên xô không có bao nhiêu binh sĩ hộ tống. Đứng ở bên cạnh A đô đâm ý Chen miệng nói, bởi vì này phê trở về trang bị có tương đương một bộ phận là xe tăng, hơn nữa từ hành cao pháo bản thân thì có rất mạnh sức chiến đấu sáu. Tô Liên Nhân cảm thấy cái này đã đầy đủ ngăn cản đội du kích tiến công, cho nên vẹn vẹn chỉ phái hai cái đại đội bộ binh và có hạn vài khung máy bay trực thăng trinh sát. Điểm này cũng rất bình thường sáu. Đi qua nhiều tràng như vậy chiến đấu, xe tăng cái đồ chơi này cũng bị chứng minh cũng không thích hợp áp nít sở tăng chiến trường 6. Phải tiêu hao số lớn dầu nhiên liệu không nói, pháo xe tăng có đánh cũng không đến thân ở cao địa thượng địch nhân 6. Vậy thì thuần túy chỉ có thể làm làm súng máy pháo đại dùng. Thế nhưng là sáu. Triệu kính bình lại đưa ra cái nghi vấn, muốn thu được từ hành cao pháo những vật này thế nhưng là không dễ dàng như vậy sáu. quân liên xô hoàn toàn có thể đang đào tàu phía trước đem những này đồ vật đổ nát tô liên nhân lần này là dùng áp nít sờ tăng quân đội chính phủ đem những này trang bị lái trở về adodami nói bọn hắn lần này mục đích là đem trang bị trở trở về 6. cho nên dùng rất nhiều áp nít sờ tăng người chúng ta có thể liên hệ quân đội chính phủ bên trong nội ứng 6. a nghe adodami nói như vậy chính trị viên cùng triệu kính bình không khỏi liên tục gật đầu nếu như là dạng này kế hoạch lời nói 6. đó đích xác là rất có triển vọng dù sao chúng ta sơn cốc mặt phía bắc cách tắt lãng trong quốc lộ một đoạn chỉ có mười mấy km xa chỉ cần chúng ta động tác nhanh sáu liền có thể đủ tại quân liên xô phản ứng lại phía trước liền đem những trang bị kia lái về sân gốc chỉ là sáu việc này có phải hay không quá đơn giản điểm năm chương 99 dị tâm ngươi tình báo này chuẩn xác không ta hỏi chính xác a đỗ chát ý gật đầu một cái đây là chúng ta xếp vào tại quân liên xô bên trong nội ứng cho tình báo hắn là người thông dịch sáu cho nên được tình báo lại nhiều lại đáng tin ân ta gật đầu một cái nếu quả thật giống a đỗ chát ý vì nói như vậy sáu cái này nội ứng là một cái phiên dịch như vậy thật có có thể sẽ nhận được tình báo này dù sao tô liên nhân muốn đem mệnh lệnh truyền đạt đến áp sở tăng quân đội chính phủ lúc đều phải qua phiên dịch không phải hơn nữa tô liên sẽ ba tư ngữ nhân lại không nhiều áp sở tăng bên trong sẽ tiếng nga nhưng lại không thiếu sáu đây là từ tô a 2 nước quan hệ cùng khá xa kinh tế hoàn cảnh quyết định sáu phải biết mấy chục năm qua tô liên đối với áp sở tăng không sai biệt lắm chính là thực dân cùng bị thực dân quan hệ hơn nữa áp sở tăng sinh hoạt điều kiện mười phần ác liệt công tác cơ hội lại thiếu sáu nhưng cùng lúc lại có số lớn tô liên cố vấn quân sự cùng với đến từ tô liên thương nhân tới áp tăng làm ăn sáu chủ yếu là kinh doanh châu báo sinh ý, Apfanis sở tăng bởi vì nhiều núi nhiều thạch, cho nên đủ loại bảo thạch khoáng ngược lại là rất nhiều. Này liền cho một chút có văn hóa chủ cột Apfanis sở tăng người cung cấp vào nghề cơ hội 6. Học tập tiếng Nga, tiếp đó vì Tô Liên Nhân đảm nhiệm phiên dịch. Một phương diện khác, Tô Liên Nhân đối với Apfanis sở tăng mà nói có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, hơn nữa điều kiện kinh tế lại so Apfanis sở tăng phải tốt hơn nhiều 6. Cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không thèm đi học tập ba tư ngữ tới cùng áp sở tăng người cướp cái này bắt cơm. Trên thực tế 6. coi như tô liên nhân muốn cướp cũng đoạt không được, nguyên nhân là áp phan nitzer tăng quá nghèo, cho nên tô liên nhân có thể dùng rất rẻ tiền giá cả liền thuê đến một cái rất tốt phiên dịch. Hơn nữa áp phan nitzer tăng phiên dịch còn có người địa phương mạch quan hệ có thể lợi dụng. Thế là tô a phiên dịch chuyến đi này căn bản là nhường áp phan nitzer tăng người cho lúc đoạn. Đây cũng chính là vì cái gì trong lịch sử tô quân tại xâm lớn áp phan nitzer tăng lúc các lộ nhân mã đều ở đây phản nàn không có phiên dịch nguyên nhân 6. Toàn bộ tô liên có thể tìm ra phiên dịch vẫn chưa tới mười cái, cái này không đến mười người nhưng phải trợ giúp mười vạn quân liên xô cùng áp tăng bách tính cùng quân đội chính phủ cầu thông sáu. cái này trao đổi trình độ khó khăn liền có thể nghĩ mà biết cũng chính bởi vì dạng này tô liên mới cơ bất trạch thực đại lượng thuê áp phan ít sở tăng phiên dịch 6. những thứ này phiên dịch cũng là áp phan ít sở tăng người đi ở trong đó đương nhiên cũng có một phần là thân ở tàu doanh tâm tại hán thế là liền trở thành đội du kích một cái rất tốt thu hoạch tình báo con đường doanh trưởng gặp ta còn đang chần chờ chính trị viên liền hỏi một tiếng ngươi có phải hay không sáu hoài nghi ở trong đó có bấy không sai ta gật đầu một cái ta ý nghĩ là như vậy sáu tô liên phương mặt công tác tình báo so với chúng ta muốn nghiêm mật nhiều lắm cũng cẩn thận nhiều lắm sáu Đó cũng không phải chúng ta nắm giữ áp phanis sở tăng nhân dân đại chúng ủng hộ liền có thể so ra mà vượt. Tô Liên là một cái đại quốc, bọn hắn tại công tác tình báo phương diện cũng là có thể giữ Mỹ quốc cùng so sánh, hơn nữa nắm giữ tân tiến trinh sát công cụ, tỉ như trinh nghe thiết bị, vệ tinh gián điệp các loại. Lại thêm bọn hắn cũng tại Hi Kiệt Áo Sơn cốc cùng chúng ta đánh một trận chiến sáu. Cho nên chúng ta phải giả thiết quân liên xô hiểu rõ chúng ta tình huống, theo lý thuyết quân liên xô biết rõ chúng ta khuyết thiếu phòng không trang bị, thậm chí đều biết nước Mỹ phương diện một mực không chịu vì chúng ta cung cấp tân tiến mà đối không tên lửa phòng không. Không sai. Triệu kính bình chen miệng nói, đặc biệt là Tô Liên quỷ tử đều cùng chúng ta đánh một trận chiến, mặc dù bị thiệt lớn, nhưng lại biết rõ chúng ta vũ khí phòng không phần lớn cũng là súng máy cao xạ cùng đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo 6. Những vật này hoặc chính là đối với máy bay trực thăng uy hiếp không lớn, hoặc chính là không thích hợp tại vùng núi linh hoạt. tên lửa đất đối không lại là tỷ lệ chính xác cực thấp thao tác không dễ ông thổi thất 6. Làm trang bị máy bay trực thăng vũ trang hơn nữa có thành thục kinh nghiệm tác chiến Tô Liên nhân không thể lại không biết điều này. Như vậy sáu, ta nói Tô Liên biết rõ chúng ta khuyết thiếu vũ khí phòng không sáu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này đem vũ khí phòng không bày ra. Cái này gọi là gì đây? Triệu Kính Bình cùng chính trị viên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, miệng Đồng Thanh nói một chữ, "Hợp ý." Không sai, chính là hợp ý. Ta nói, ta muốn Tô Liên Phương mặt ý đồ có thể là dạng này sáu. Kể từ lần trước Thanh trừ sau khi thất bại, bọn hắn biết Hi Kiệt Táo Sơn cốc dễ thủ khó công, thế là liền đến một chiêu dẫn xà xuất động sáu. Dùng chúng ta gấp cần trang bị tới dẫn dụ chúng ta đi ra sơn cốc, chỉ cần chúng ta đi ra khỏi sơn cốc sáu, cái kia rất có thể trở về không tới. A. Nghe vậy chính trị viên không khỏi gật đầu một cái. tiếp lấy liền ha ha cười nói những thứ này tô liên quỷ tử 6. vậy mà cùng chúng ta chơi lên tôn tử binh pháp tới nếu không phải là doanh trưởng nhắc nhở 6. ta đây còn kém chút bị bọn họ lừa ta sao lại không phải suýt chút nữa bị lừa rồi ta cười khổ nói tại vừa nghe nói cái này tô liên quỷ tử muốn đem những trang bị này trở trở về thời điểm ta phản ứng đầu tiên chính là muốn hung hăng vứt hắn một bút đặc biệt là khi nghe đến có đất hỏa tiễn địa không thời điểm 6. ai những thứ này nước mỹ lao cũng thật là triệu kính bình nghe vậy khác biệt oán trách bọn hắn rõ ràng có đồ tốt nhưng lại không chịu dùng đến trên chiến trường sáu Có nói cái gì trợ giúp Áp sở tăng đội du kích đâu? Nghe vậy ta không từ cười cười, cái này thật đúng là không thể trách nước Mỹ Lao 6. Bởi vì ở giữa quốc gia phải cân nhắc chính là lợi ích, giống như như chúng ta sáu. Hiện nay tại Áp Phanis tăng trên chiến trường bán mạng làm sao cũng không phải vì Việt Nam lợi ích. Chúng ta cùng nước Mỹ Lao khác nhau chính là sáu. Bọn hắn có khoa học kỹ thuật, có tiền, có trang bị tân tiến. Chúng ta có cũng chỉ có kinh nghiệm tác chiến cùng một cái mạng. Thế là chúng ta cùng nước Mỹ Lao liên thủ chính là tuyệt phối sáu. bọn hắn xuất tiền, hết khóa kỹ năng, ra trang bị tân tiến, mà chúng ta cũng chỉ có thể tới này sơn cốc cùng áp sờ tăng đội du kích cùng một chỗ cùng tô liên quân đội liều mạng. doanh trưởng, đứng ở bên cạnh a đỗ chát y gì còn có chút không cam lòng nói, vậy nếu là 6. tô liên nhân cũng không có thiết hạ cảm ấy đâu. nếu như tô liên nhân thật sự là như thế này an bài 6, vậy chúng ta không phải vứt bỏ một cái cơ hội cứ tốt. ngẫm nghĩ một chút sáu, ta nói, những trang bị này kỳ thực đối với chúng ta tới nói cũng không phải mười phần trọng yếu. cái này sáu, nghe ta nói như vậy liền triệu kính bình đều có chút nghi ngờ. đầu tiên là cái này xe tăng cùng tự động phòng không hỏa pháo ta nói xe tăng cũng không cần nhiều lời sáu chúng ta tịch thu được một chút xe tăng cùng trang giáp xa đều đặt ở trong sơn cốc ở lại chỉ là lúc huấn luyện ngẫu nhiên dùng một chút tại phòng ngự chiến phòng thủ sơn khẩu chính là thời điểm cũng có thể phát huy một chút tác dụng sáu nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta muốn toàn diện khải dụng những thứ này trang giáp xa cùng xe tăng lúc đó cho chúng ta hậu cần tạo thành bao lớn áp lực a ta đây sao nói chuyện triệu kính bình rất nhanh liền minh mạch doanh trưởng là đúng sáu tại không có ô tô chỉ dùng la ngựa đội vận chuyển chỉ là vận chuyển dầu đi Hazeen chính là một cái gánh nặng rất lớn, lại càng không cần phải nói muốn vận chuyển trang giáp xa dùng đạn súng máy cùng xe tăng đạn tháo, đây vẫn chỉ là một phương diện. Ta nói, coi như chúng ta tước được quân liên xô tự động súng phòng không, coi như chúng ta có thể vận chuyển đầy đủ nhiên liệu cùng đạn dược 6. vậy chúng ta chi bộ đội thiết giáp tối đa cũng chỉ có thể ở trong sơn cốc vận động, vừa ra sơn cốc liền sẽ lọt vào quân liên xô phá binh, lính thiết giáp, máy bay trực thăng chờ toàn phương vị công kích 6. Đánh chiến tranh hiện đại là quân liên xô sở trường, mà vừa vặn là của chúng ta điều yếu, chúng ta đây chính là tại lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường, cái thứ sáu. Tên Lửa Phòng không luôn có dùng a?" Adochat Yi liền nói, "Chúng ta bây giờ cần nhất chính là cái này 6. Cái này cũng tốt, cướp, cướp đến tay hay dùng La ngựa vận chuyển phân tán đến trong vùng núi non, Tô Liên Nhân muốn đuổi theo cũng không cách nào truy. Ta lập đầu, Tô Liên Nhân tên Lửa Phòng không 6. Nếu như là Hồng Ngoại dẫn dắt lời nói vậy đích xác dùng tốt, nhưng là có một cái vấn đề 6. Phía trước chúng ta dùng qua Long Thức tên Lửa chống tăng, cho nên ta biết một chút phương diện này kiến thức, nguyên lý của nó là tiếp thu mục tiêu phát ra một chút hồng ngoại sóng ngắn, đồng thời căn cứ vào những thứ này sóng ngắn đối với mục tiêu tiến hành theo dõi 6. nay liền sẽ xuất hiện một vấn đề nếu như tin tưởng những thứ hỏa tiễn này là theo dõi cái nào sóng ngắn liền có thể tiến hành có châm đối tính hơn nữa 10 phần hữu hiệu cái nhiễu sam đạn đạo là tô liên quỷ từ đạn đạo bọn hắn còn có thể không rõ ràng những thứ hỏa tiễn này là theo dõi cái nào sóng ngắn cho nên đến lúc đó chỉ cần tiến hành thích đương quấy nhiêu sáu chỉ sợ chúng ta cướp được mà khoảng không đạn đạo đều sẽ biến thành một đống sát vụ còn có chuyện này chính trị viên bất khả tư nghị nói vậy những này trang bị đối với chúng ta tới nói không phải căn bản là không có lực hút Bị doanh trưởng tiểu nói này sáu triệu kính bình cũng gật đầu nói ta cũng cảm thấy những trang bị này tuy tốt hơn nữa cũng là chúng ta đang khan hiếm vũ khí phòng không nhưng chúng ta giành được chỉ sợ căn bản là vô dụng hoặc có lẽ là căn bản cũng không thích hợp ta nhóm dùng doanh trưởng sáu ado chadi thì hỏi vậy chúng ta là không phải sẽ không đánh đó còn cần phải nói triệu kính bình thay hồi đáp chúng ta căn bản cũng không có tất yếu cũng không đáng phải vì nhóm này không thích hợp chúng ta dùng trang bị mạo hiểm a ado Y thì sửng sốt một chút liền không lại nói chuyện cũng không biết là ta nhạy cảm hay là thế nào ta cảm giác ado -chat -y giống như có chút thất vọng bộ dáng sáu vì sao lại thất vọng là vì nhóm này trang bị còn là bởi vì ta không nhường hắn xuất chiến hay là bởi vì nó nguyên nhân gì chờ A Đỗ chắt y thì sau khi đi ta là càng nghĩ càng không đúng kính sáu tiếp lấy liền để cảnh vệ viên gọi tới hạ sản người có hay không thu đến quân liên xô muốn vận chuyển phòng không trang bị trở về nước tin tức ta hỏi ta chỉ là nghe được một điểm phong thanh hạ sản trả lời nhưng tin tức cũng không xác định cho nên ta cũng không tới kịp báo cáo cho ngươi có vấn đề gì không gặp ta trầm mặc không nói hạ sạn ngay ở bên cạnh vân đạo dạng ngày sáu Ta nói, ngươi phái một cái người tin cẩn, âm thầm cấm nhìn thấy A Đỗ Chát Ý, ý ấy, nhìn hắn có cái gì biểu hiện khác thường, tỉ như cùng ai tiếp xúc các loại sáu. A Đỗ Chát Ý, ý Nghe vậy hạ sản không khỏi khiếp sợ nhìn ta. Chuyện này không thể để cho những người khác biết, hiểu chưa? Minh Bạch. Hạ sản ứng tiếng, nhưng hắn ánh mắt rất rõ ràng đang nói cho ta hắn vẫn không thể tin được ta hoài nghi nghi ngờ chuyện. Ta cũng hy vọng chuyện này không phải thật sáu. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, nhưng lại không đắc bất để cho ta hoài nghi A Đỗ Chát Ý, ý có dị tâm. a đô chát gì -e có khả nghi chỗ hạ sản phái đi giám thị a đô chát gì -e nhân là ngói đô đức cái này cũng là hạ sản tinh minh chỗ sáu đầu tiên ngói đô đức tuyệt đối đáng giá tín nhiệm lý do rất đơn giản 6. ngói đô đức là hạ sản thúc thúc hơn nữa còn là thuộc về ngoại lai binh sĩ cùng a đô chát -e cơ bản không có cái gì lợi ích chung thứ yếu lúc này ngói đô đức có thể nói là a đô chát -e thủ hạ 6. đây là bởi vì ta thực hành cán bộ giao nhau luận mặc cho quy định chiếu thành tất cả cơ sở cán bộ đều nhất định muốn ở các tộc đàn đảm nhiệm đại đội trưởng hạ sản bộ đội tiểu thủ lĩnh cũng không ngoại lệ làm tiểu thủ lĩnh một thành viên sáu Ngói Đô Đức liền bị an bài đi dẫn dắt A Đô Trát Ý rỉa bộ đội. Đây thật ra là chúng ta cố ý an bài sáu. Dùng Hạ Sạn Nhân dẫn dắt Hi kiệt Áo Sơn có binh, dạng này một khi có gió thổi có lay gì liền có thể ngay đầu tiên biết chút ít cái gì. Cũng chính bởi vì dạng này, Ngói Đô Đức thì có lý do chọn vẹn đến A Đô Trát Ý rỉa đám người nơi ở đi lại sáu. Những cái kia cũng là dưới tay hắn binh đi, không nói bây giờ sáu. Trước đó hắn cũng là ba ngày hai đầu hướng về chạy chỗ đó, tất cả mọi người thấy có lạ hay không? Thừa dịp lúc này, Đô Đức liền âm thầm lưu ý A Đô Chát Ý rỉa động tĩnh sáu. Nhưng là không biết là A Đô Chát Ý làm việc chú ý cẩn thận hay là thế nào. hết thề như thường cái gì cũng không phát hiện, bất quá cũng may Hạ sản còn có hậu trước 6. Ngói đô Đức chỉ là trên mặt nội cũng chính là ban ngày giám thị Hạ sản nhân, đến buổi tối liền đem kéo dịu phái đi mai phục 6. Công việc này ta vốn là muốn cho đánh út liên sở nghỉ đội đi làm, các tay súng bắn tỉa có đi qua chuyên nghiệp mai phục huấn luyện, lại thêm lại có may mắn cắt lợi phục, cho nên làm công việc này phải nói không có gì thích hợp bằng 6. Vấn đề chính là ở bọn hắn không hiểu bà tư ngữ, hơn nữa còn là người Trung Quốc 6. cái này có khả năng tại thời khắc mấu chốt có khả năng khiếu nghe dưới tình huống lại nghe không hiểu A chát ý gì bọn người ở tại thảo luận cái gì. một phương diện khác một khi bị phát hiện vậy thì quá rõ ràng sáu chính là đang hoài nghi a đô chát y cho nên cân nhắc liên tục sáu cuối cùng vẫn đúng rồi Hiệu tiến hành cần thiết mai phục huấn luyện sau đó đem hắn phái đi lên tiếp đó quả nhiên liền để hắn phát hiện một chuyện khả nghi sáu ban đêm hôm ấy a đô chát iz liền len lén triệu tập tiểu thủ lĩnh hoặc sáu càng làm cho ta bất ngờ là những thứ này tiểu thủ lĩnh không chỉ có nguyên bản hy kỳ táo sơn cốc tiểu thủ lĩnh còn có một số thuộc về ngoại lai binh sĩ tiểu thủ lĩnh cái này rất có thể là đang nổi lên một hồi bạo động a nghe kéo cựu báo cáo ta không từ những mày sáu cho tới nay ta đều cho là mình tại hi kỳ táo sơn cốc công tác làm được rất đúng chỗ bất kể là tại trên hình thức vẫn là tại tư tưởng trong công tác cũng không có bước lòng hơn nữa ta làm hết thể đều phù hợp áp phanit tăng đội du kích tất cả thế lực lợi ích 6. bởi vì có chúng ta tồn tại cho nên hi kỳ táo sơn cốc mới có đầy đủ tiếp tế cho nên bọn hắn mới có thể chiến thắng thực lực mấy lần tại mấy quân liên xô cũng chính bởi vì những nguyên nhân này sáu cho nên ta mới dám buông tay tiến hành cải cách mặc dù ta biết cải cách tất nhiên sẽ xúc phạm một chút tiểu thủ lĩnh lợi ích, cũng tỉ như nói sáu ado chat -y -y -y hắn cùng với mâu thuẫn của chúng ta có thể nói là vẫn luôn tồn tại đặc biệt là tại cải cách sau đó hắn cái này hy kỳ tháo chủ nhân của sơn cốc bây giờ cũng chỉ là một cái mang theo hư danh phó đoàn trưởng nhưng coi như thế ta cũng không cho là hắn dám như thế nào bởi vì chúng ta là tại trên cùng một con thuyền đẩy nã chúng ta sáu vậy bọn hắn cũng rất nhanh liền bị xe quân liên xô tiêu diệt coi như a đô chát iz có ngu đi nữa sáu cũng không sẽ làm như vậy a húng chi a đô chát iz hãy cũng là người thông minh cái này cũng là ta chăm nghĩ không thể lý giải chỗ sáu liền xem như nghe được kéo gịu báo cáo cũng không dám tin tưởng Ta không minh bạch hắn dựa vào cái gì tổ chức bạo động, còn có những cái kia tiểu thủ lĩnh dựa vào cái gì sẽ cùng hắn cùng một chỗ bạo động, bọn hắn chẳng lẽ sẽ tự đại cho là chỉ bằng chính bọn hắn liền có thể ngăn trở quân liên xô tiến công? Hơn nữa còn là tại không có chúng ta cung cấp tiếp tế cùng dưới sự trợ giúp, ngươi có nghe hay không tin tưởng bọn hắn tại tranh luận thứ gì? Ta hỏi, ta bây giờ còn tại suy nghĩ một loại khả năng xấu, có phải hay không ta trách oan a đỗ chát y Có thể hắn chỉ là triệu tập những người kia ôn chuyện một chút, lại hoặc là đơn thuần chính là đang thảo luận vấn đề gì? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị ta đẩy ngã xấu. Nếu là như vậy. căn bản cũng không cần tại ban đêm lén lén lút lút tiến hành bởi vì khoảng cách xa xôi cho nên không nghe rõ ràng kéo hiệu trả lời doanh trưởng hạ sản ở một bên hận đến cắn răng cắt kéo hiệu đã đem những này người đều nhớ ký 6. còn bọn họ mà quan xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang làm cái gì quỷ trước tiên đem bọn hắn bắt lại lại nói ta lắc đầu không có bằng chứng sáu hơn nữa bọn hắn cũng đều là tất cả thế lực thủ lĩnh còn có tương đối lớn lực ảnh hưởng dạng này tùy tùy tiện tiện liền đem bọn hắn bắt lại sáu sơ sót một cái liền sẽ gây nên binh sĩ đại loạn doanh trưởng nói rất đúng chính trị viên đồng ý nói Nếu như tùy tiện liền nắm lên tới 6. Nói không chừng còn có thể bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta muốn bảo quyền, muốn đem bọn hắn những thứ này thủ lĩnh diệt trừ đạt đến không chế đội du kích mục đích 6. Nếu nói như vậy chúng ta thì có miệng cũng nói không rõ. Sợ bọn họ làm gì? Hạ Sản cắn răng nói, người chúng ta nhiều hơn bọn hắn, cùng lắm thì liền cùng bọn hắn đánh một trận. Lúc này ta liền biết vì cái gì Áp Fanis sở tăng đội du kích ở giữa cuối cùng sẽ giữa lẫn nhau đánh tới đánh lui 6. Bọn hắn tại đụng tới giống vấn đề như vậy thời điểm, chỉ là đơn giản lấy của người nào thế lực lớn nắm đấm của ai cứng rắn tiếp đó là có thể giải quyết. nói đơn giản cũng chính là thực lực giải quyết hết thảy sáu nhưng bọn hắn nhưng lại không biết như vậy thì tính toán đem đối phương đánh gục vấn đề cũng thường thường đắc bất đến giải quyết ngược lại còn có thể càng để lâu càng sâu đơn thuần dùng vũ lực giải quyết nhất định là không được ta nói ta tin tưởng chuyện này cho đến bây giờ sáu vẫn chỉ là bọn hắn có hạn mấy người thủ lãnh biết số đông đội du kích đội viên đều không biết theo lý thuyết sáu đội du kích đội viên cũng không phải địch nhân của chúng ta bọn hắn chỉ là có khả năng bị a đô chắt ý cùng tiểu thủ lĩnh lợi dụng mà thôi lại nói sáu nếu như là như vậy thì đánh một trận đem bọn hắn tất cả đều giải quyết hết lời nói sáu. Cái kia còn có cái nào chi đội du kích dám đến đi nhờ và chúng ta. Nay lại tại người chống lại bên trong tạo thành ảnh hưởng rất xấu xấu, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta về sau có thể hay không kéo dài phát triển vấn đề, đồng thời cũng trực tiếp quan hệ đến chúng ta khi Kiệt táo Sơn cốc có thể hay không thủ ở vấn đề. Cái kia 6, làm sao bây giờ? Hạ Sản có chút hơi khó nói, đánh cũng không được sáu, không đánh cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy bạo động? Doanh trưởng, Triệu Kính Bình ở bên cạnh chen miệng nói, có đôi lời gọi tiên hạ thủ vi cường 6. Nếu như chờ lấy bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng khởi xướng bạo động lúc động thủ lần nữa 6. chỉ sợ liền đã không còn kịp rồi, coi như sẽ đến được đến sáu, chúng ta cũng muốn gặp tổn thất rất lớn, ta không từ những mày, không nghĩ tới ở nơi này ngay miệng còn có thể xuất hiện khó giải quyết như vậy chuyện. 557 chương 101 hiệp nghị doanh trưởng. Lúc này kéo gịu có chút trần trở lấy nói với ta đạo, bọn hắn ngẫu nhiên tranh luận phải tương đối kịch liệt thời điểm sáu, ta giống như mơ mơ hồ hồ nghe được bọn hắn có nâng lên tô liên nhân sáu, cùng tô liên nhân có liên quan, nghe vậy ta không từ một sức sở, lập tức rất nhanh liền liên tưởng đến hôm nay a đỗ chắc ý gì cho chúng ta tình báo sáu, thế là liền nghĩ. Cái này cũng có thể chính là A-đô-chát-y kế hoạch một trong A 6 Hắn kỳ thực là hy vọng ta mang binh xuất cốc đánh lén quân Liên Xô, tiếp đó đáp lấy chúng ta chủ lực đã xuất cốc thời điểm ngay tại hậu phương chiếm lĩnh Hy kiệt áo Sơn cốc. Thế nhưng là cẩn thận đẩy gõ sẽ trả là tưởng bất thông sáu. Nếu như chúng ta đem chủ lực mang ra Sơn cốc phục kích quân Liên Xô tiếp tế, coi như A-đô-chát-y có thể chiếm lĩnh Sơn cốc thì có ích lợi gì đâu? Coi như Sơn cốc dễ thủ khó công sáu. Trong Sơn cốc cũng không còn lại bao nhiêu người A. Bọn hắn thì càng không có khả năng ngăn cản quân Liên Xô tiếp xuống tiến công. Theo lý thuyết sáu, nếu như làm như vậy. Kỳ thực cũng chính là đang tự tìm đường chết. Ta không từ buồn bực đứng dậy trước bàn làm việc vừa đi vừa về đi dạo. Tàn bộ sáu. Bây giờ hi tì táo sơn cốc nhìn bề ngoài gió em sóng lặng, thậm chí còn là một mảnh vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Nhưng kỳ thật tại loại này bình tĩnh phía dưới lại cất giấu một cỗ mánh liệt mạch nước ngầm. Hơn nữa nếu như mặc cho cỗ này mạch nước ngầm gây sóng gió, chúng ta tại hi tì táo sơn cốc cố gắng rất có thể liền sẽ khuynh khắc ở giữa sụp đổ. Cho nên ta phải được dịp cỗ này mạch nước ngầm có thành tựu phía trước ếch chế ở nó, hoặc sớm chuẩn bị sẵn sàng, hoặc đem hắn tiêu diệt tại thành hình phía trước. Nhưng mà ta nhưng thủy trung bắt không được trong này trọng điểm, làm sao lại? làm sao có thể ado chắc gì nếu như lật đổ đà đảo chúng ta sáu bọn hắn sẽ có cái gì có thể được thay thế phương án đâu bọn hắn dựa vào cái gì giữ vững hy kiệt táo sơn cốc đâu đẹp quân cơ địa không có khả năng sáu nước mỹ lao không thể lại ngốc như vậy không nói trước thắng lợi của chúng ta liền đại biểu cho mỹ quốc chính phủ lợi ích bây giờ mỹ hoa còn ở vào thời kỳ trăng mật mỹ hoa không gần như chỉ ở áp Phanis Sở tăng có lợi ích chung tại việt phương nam mặt cũng tương tự có sáu nước mỹ lao không thể lại như thế không để ý toàn bộ đại cục mặc dù chúng ta tại áp tăng có thể nói là đoạt hết bọn họ danh tiếng sáu nhưng là vẹn vẹn chỉ là cấp danh tiếng mà thôi trừ phi 6. trừ phi a đô chát y căn bản cũng không cần phòng thủ hy kiệt táo sơn cốc nghĩ tới đây ta không cùng đồ mà dừng bước chính mình cũng bị ý nghĩ này của mình cho chấn kinh đến nửa ngày cũng không ngậm miệng được 6. doanh trưởng sáu triệu kính bình muốn hỏi cái gì nhưng vừa mới mở miệng liền bị ta nhấc tay ngăn lại ta trong đầu đem cả sự kiện một lần nữa nhớ lại một lần tiếp lấy sẽ liên lạc lại chính mình vừa mới nghĩ tới 6. qua một hồi lâu mới thở dài một hơi ngồi trở lại đến trên đế nói sự tình có thể so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn sáu Ado Chát thì có thể đã cùng quân Liên Xô đạt tới hiệp nghị. Cái gì? Nghe vậy đám người không khỏi kinh hãi. Doanh trưởng, đây là có chuyện gì? Chính trị viên mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi. Adochati làm sao lại cùng quân Liên Xô đạt tới hiệp nghị? Ngươi xác định? Ta không có cách nào xác định. Ta lắc đầu, nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này sáu. Quân Liên Xô hai lần tiến công hi kỳ Táo Sơn cốc đều tuyên cáo thất bại. Đặc biệt là lần thứ hai sáu. Thương vong của bọn họ có thể nói là vô tiền quá hậu. Cái này khiến bọn hắn ý thức được chúng ta cũng không phải một chi dễ đối phó đội ngũ sáu. coi như bọn hắn cuối cùng có thể đem huy kiệt táo sơn cốc đánh xuống cũng sẽ trả giá tương đối lớn đại giới 6. cho nên 6. cho nên bọn hắn liền dùng kế ly gián triệu kính bình bán tín bán nghi nói mà không vẹn vẹn chỉ là chúng ta phía trước đoán dẫn xả xuất động ân ta gật đầu một cái dẫn xà xuất động chỉ là trong đó một cái khâu mà thôi 6. chính như chúng ta biết đến như thế tô liên là một cái đại quốc bọn hắn có hết sức nghiêm mật tình báo hệ thống cho nên khi nhiên sẽ biết ta tại huy kiệt táo sơn cốc cải cách cũng biết ta cải cách xúc phạm bao quát đa đô chát ý, ý ở bên trong rất nhiều thủ lãnh lợi ích cho nên 6 Tô Liên Nhân rất có thể hy vọng dùng một loại vừa đơn giản lại hữu hiệu phương pháp, đó chính là từ nội bộ tan dã phòng ngự của chúng ta. Thứ bên ngoài không đánh vào được, liền từ nội bộ tiến hành phân hóa. Triệu Kính Bình nói, "Trại trưởng ý là sáu." Tại chúng ta vội vàng chỉnh huấn thời điểm, Tô Liên phái ra gián điệp đã cùng A Đô chắt ý tiếp xúc qua. Không sai. Ta khẽ gật đầu, nếu như là lời của ta sáu, ta cũng sẽ làm như vậy. Đây chính là một phương pháp tốt. Dùng cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả sáu. Mấy cái đoàn đều không hạ được tới Hy kỳ táo sơn cốc, chỉ cần một cái gián điệp và một chút ngoại giao thủ đoạn liền có thể chiêu an. Cớ sao mà không làm đâu? Cho nên ta tin tưởng 6. Tô Liên gián điệp chẳng những cùng Adocatis y tiếp xúc qua, thậm chí còn đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, hơn nữa cái hiệp nghị này rất có thể vẫn là 6. Tô Liên ủng hộ Adocatis y tiếp tục làm hy Kiệt áo Sơn cốc thủ lĩnh, thậm chí còn có thể vì bọn họ cung cấp cần thiết tiếp tế cùng trợ giúp. Cái này 6. Hạ Sản có chút không dám tin tưởng nói, cái này sao có thể? Adocatis y là đội du kích, là người chống lại 6. Làm sao lại cùng Tô Liên nhân đứng chung một chỗ? Vì quyền lợi. Ta nói, y lòng vẫn còn bất mãn 6. bởi vì hắn quyền hạn đang không ngừng bị suy yếu thậm chí có thể nói hắn còn có một loại cảm giác nguy cơ sợ có một ngày chúng ta sẽ đối với hắn ra tay sáu mặc dù chúng ta không có lòng này nhưng làm quyền hạn không ngừng bị tước đoạt một phương sáu hắn sợ nhưng là có thể lý giải thế là làm tô liên gián điệp tìm tới hắn thời điểm cũng liền ăn nhịp với nhau cái khác tiểu thủ lĩnh cũng gần như là như vậy tâm lý sáu nhưng ta tin tưởng bọn họ nội bộ cũng tồn tại bất đồng cho nên bọn hắn mới có thể tranh cãi sáu bởi vì bọn hắn bên trong một bộ phận người cảm thấy tô liên nhân không thể tin tại tiêu diệt xong chúng ta sau đó ngay sau đó sẽ tới tiêu diệt bọn hắn nhưng mà A Do Chất cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một eo, không sai, ta cười khổ nói, chỉ có dạng này mới có thể giảng giải vì cái gì A Do Chất không có sợ hãi, không lo lắng lật đổ đà đảo chúng ta sau đó hắn cũng muốn đi theo song đời sáu, không nghĩ tới sáu, đây hết thể đều có liên quan tới ta, chúng ta cải cách có phải hay không tiến hành quá nhanh một chút sáu, này mới khiến Tô Liên Nhân có cái này xúi dụng cơ hội 6. bất kể là nhanh vẫn là chậm, kết quả cũng giống nhau, chính trị viên nói, đây cũng chính là vì cái gì mỗi một lần cải cách cũng là máu dầm dề nguyên nhân sáu. muốn cải cách liền tất nhiên sẽ xúc phạm đến một ít thế lực lợi ích, liền tất nhiên sẽ coi đấu tranh, muốn tránh là không tránh khỏi. Ta đối với chính trị viên nói những lời này rất là tán thành sáu. coi như ta chậm lại cải cách cước bộ, có thể chuyện này sẽ đến phải chậm một chút, nhưng cuối cùng xung đột vẫn là không cách nào tránh. doanh trưởng, vậy làm sao bây giờ? đứng ở một bên hạ sản không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. làm sao bây giờ? ta cười cười, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, đánh lén quân liên xô phòng không trang bị. cái gì? nghe vậy đám người không khỏi chừng lớn cái mắt nhìn ta, người người đều giật mình phải nói không ra lời tới. chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh